Vị này Thương Lan Tinh Quân ngược lại là cái người biết chuyện, mặt trời Tinh Quân, ngươi tiểu đừng khách khí rồi." Bên cạnh một người tu sĩ cười nói, "Cũng thế, vì để cho ngươi an tâm, ngươi tiểu từ này." Tu sĩ kia lại là lắc đầu lại là thở dài, sau đó thỏ tay nhận lấy kia hộp nhỏ. "Ngươi là mình đến đấy, hay vẫn là mang theo người khác?" Cái khác tu sĩ nói ra. "Ta mang vài bằng hữu." Kia Tinh vực du thương vội và nói, "Cái này thật có chút không ổn." Tu sĩ kia dừng một chút, muốn cầm trong tay hộp nhỏ để trở về, có chút không bỏ, nhặt lấy, lại cảm thấy phòng tay Lão huynh, làm sao vậy?" Kia Tinh vực Du thương hỏi. Gần đây tiếng gió rất nhanh, không nói gần ngươi, chúng ta cột chửa." Tu sĩ kia nói ra, nhưng không đợi nói xong, bên cạnh tu sĩ thấp cục một tiếng, đã cắt đứt hắn mà nói. "Thường diện mấy vị đại nhân có nghiêm lệnh, cho nên mới khách đều phải kiềm giữ phong hà trang tiếp mời, mới có thể vào nội." Tu sĩ kia nói, "Thương Lan tinh quân, không để cho ta khó làm, chính ngươi đi vào không có vấn đề, mang theo người khác ta tiểuu không dễ làm rồi." Lao huynh, ta những người bạn này là nghĩ đến linh vận sẽ thử thử vật khí, thuận tiện phóng một phát." Kỳ tinh vực du thương cười khổ nói, "Ta thu xe của bọn hắn Mã Tiễn, nếu như đem bọn họ đưa trở về, ta cần phải bồi lớn rồi." "Không nên không nên, tuyệt đối không được." Tu sĩ kia lắc đầu liên tục. "Có một vị khách nhân hay, vẫn là các người đồng tông đây này." Kia tinh vực du thương hạ thấp thanh âm, "Ta không biết hắn là đệ tử của ai, nhưng hắn ăn mặc Tử Long bảo." "Tử Long bảo cũng không phải linh bảo, Thiên đạo liên minh gian tế cũng là có thể phòng chế đấy." Tu sĩ kia nói. "Tử Long bảo có thể phòng chế, chẳng lẽ Liền Long khí cũng có thể phòng chế sao?" Kỳ tinh vực du thương lại hỏi. "Long khí?" Tu sĩ kia lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi, ngươi nói đùa gì vậy? Lao Huynh ta hội, sẽ, cầm loại chuyện này hay nói dỡ ớn? Kia tinh vực du thương đạo, là thật là giả, chờ ta đem vị khách nhân kia mời đi ra, chính các ngươi xem. Mò mời mò mời. Tu sĩ kia không ngớt lời nói, sau đó sửa sang lấy quần áo của mình, mặt khác mấy người tu sĩ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chân Long nhất mạch mấy vị thái tử, có lẽ Phong Hà Trang, tự nhiên có thể tùy ý ra vào, ai cũng không dám ngăn đón, bất quá. Đường đường chân long thái tử tuyệt sẽ không trà trộn tại một cỗ tinh vực phi xa ở trong, nếu như là thật sự, vậy khẳng định là một vị thái tử thân truyền đệ tử. Tại chân long nhất mạch, sở hữu tất cả thân truyền đệ tử cộng lại ngược lại là có 10 cái, nhưng chưa từng nghe nói qua cái đó vị đệ tử có được long khí. Kia tinh vực du thương đi vào thùng xe, hướng về Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Đường đứng người lên, chậm dãi đi ra ngoài. Vừa mới chứng kiến một bộ tử long bảo, phong hà trang mấy người tu sĩ liền cung hạ thân, cùng kêu lên nói ra, bái kiến đại nhân. Vị này chính là Thiên Ma đại quân. Kia tinh vực du thương đã Bái kiến Thiên Ma đại nhân." Mấy cái tu sĩ còn gọi là nói, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát đến Tô Đường. "Thiên Ma đại quân, bởi vì gần đây tiếng gió có chút nhanh, Phong Hà Trang mấy vị đại nhân đã ban xuống nghiêm lệnh, không có thiết mời, liền tuyệt không cho bước vào Phong Hà Trang nửa bước." Lúc này đây chỉ sợ. Kia tinh vực du thương chậm rãi nói ra, "Ta chỉ là đối với linh vận sẽ có chút ít hứng thú, nghĩ đến lục sư thúc bên này chuyển một chuyến, nếu như không dễ dàng, ta đây trở về đi." Tô Đường nói, "Đại nhân không nên hiểu lầm." Đối diện một cái trong đó tu sĩ vội vàng kêu lên, "Đây chỉ là đối người nói." Đại nhân cũng không phải ngoại nhân, bất quá, không biết đại nhân là vị nào quận chúa thân truyền đệ tử." Tô Đường cười cười, sau đó lấy tay hướng lên một ngón tay, một đạo long khí toàn bộ y phục mà ra, chính đụng vào trên tường thành, phát ra ầm ầm nổ vang. Nhất khí động sân hạ, mấy cái tu sĩ đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, có được long khí, cũng nắm giữ lấy linh quyết, vậy tuyệt không thể nào là Thiên đạo liên minh gian thế rồi. "Đại nhân, bên trong người. Mấy cái tu sĩ lại để cho ở một bên, một cái trong đó tu sĩ cùng cười nói, "Ngài có lẽ là không muốn kinh động nhà của ta mấy vị đại nhân, chỉ có điều" Loại này đại sự chúng ta chính là không dám giấu giếm đấy, nhất định phải báo lên, kính xin ngài đa đa bao dung. Không có quy cụ sao thành được vương triện, đem các người hướng chuyện nên làm là tốt rồi." Tô Đường nói, "Mấy cái tu sĩ nếu không dám ngăn trở rồi, Tô Đường cùng kia tinh vực du thương đô trở lại tinh vực phi xa ở trong, phi xa sau đó khởi động, chậm gì rì chạy qua quán khẩu, hướng Tiền phương bước đi." Phương Dĩ chết xem hướng phía sau, phát hiện có lưỡng người tu sĩ một mực xa xa đi theo phi xa sau hắn nói khẽ, nhanh như vậy tiểu khiến cho Phong Hà chàng chú ý, có lẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Nếu như thiên ma đại quân không đi ra ngoài chúng ta căn bản không có biện pháp tiến phong Hà trang Tuy nhiên khiến cho chú ý của bọn hắn lớn rồi nhưng tổng so một đường cường hành sông tới tốt nhiều lắm kia tinh vực du thương nói ra hành sự tùy theo hoàn cảnh A Tô đừng nói chúng ta đi thì sao kia tinh vực du thương đạo còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu Tô đừng nói trước tìm được Trấn Linh tháp, tại Trấn Linh Tháp phụ cận sẽ tìm cái chỗ đặt chân sau đó các loại đợi phong hà trang phản ứng tốt kia tinh vực du thương nhẹ gần đầu tiến nhập phong Hà trangphi xa tốc độ tiểu trở nên trậm Thị thật lui tới khách qua đường đều đồng dạng, từng mảnh phi hà tiếp tục không ngừng từ không trung sẽ qua, tại loại này dưới áp lực, mọi người cử động tổng sẽ có vẻ rất cẩn thận. Phong Hà trang nội địa thế rất bằng thẳng, căn bản nhìn không tới cao lớn tòa nhà building, trừ đó ra, quái dị nhất đúng là rừng cây rồi, vừa được nhất định giai đoạn, tán cây đỉnh sẽ gặp bị xuyên thẳng qua phi hà tiêu diện, lộ ra có chút dị dạng. Tẩu không sai biệt lắm có một giờ, phía trước rõ ràng xuất hiện một ngọn núi, núi không cao, đỉnh núi vừa vặn cùng phi hà ngang hàng. Chỗ đó tiểu là trấn linh tháp chỗ rồi. Kia tinh vực du thương thấp giọng nói: Ta như thế nào không thấy được Trấn Linh Tháp? Phương Dĩ chất truyền qua ánh mắt. Trấn Linh Tháp bị Phi Hà che lại rồi. Kia tinh vực du thương đạo, lấy ta nói biết, Thiên đạo liên minh tu sĩ đã từng có hai lần đánh vào Phong Hà trang, bọn hắn muốn cứu trở về bị bắt người, nhưng thủy chung không có thể phá giải hào quang, cũng cựu không có biện pháp đem người cứu ra rồi. Thiên Ma, người nói đùa sao? Đĩnh Hải tinh quân không khỏi nhìn về phía Tô Đường, người nói, chúng ta muốn hủy diệt Trấn Linh Tháp Linh Căn. Sự do người làm. Tô Đường nói khẽ, chúng ta đi điều nhân linh vực thời điểm, biết rõ đại thái tử Ly vẫn đã ở Các người có từng nghĩ tới chúng ta có thể diệt trừ Đại Thái Tử Ly vẫn sao? Tô Đường lựa chọn tin tưởng chân diệu tinh quân, này tòa chấn linh tháp hẳn là phong hà trang đầu mối then chốt, chỉ cần có thể hủy diệt trấn linh tháp, vậy mọi sự thuận lợi. Trước 1063, thiệt giả khó phân biệt. Các loại đợi tinh vực phi xa dừng lại, mọi người trước sau đi ra thùng xe, tại đây lộ ra rất náo nhiệt, đường đi không rộng, nhưng lui tới người đi đường nhưng lại không ít, mặc dù không có người vận chuyển linh mạch, phóng xuất ra linh lực chấn động, nhưng cả ngày tại tinh vực trung hành tẩu tinh quân, bất kể là thần sắc, khí độ đều không giống người thường. Trong đó chỉ ít có một nửa hẳn là từ bên ngoài đến tu sĩ, dân bản địa bái kiến phi hạ, đối với hào quang chớp động là lơ đến đấy, mà tử. Bên ngoài đến tu sĩ tụ làm không được rồi, chỉ cần trên không lưu động phi hạ đột nhiên bộc phát ra hào quang, tầm mắt của bọn hắn sẽ gặp không tự chủ được lường tốt nhất phương, bởi vì bọn hắn trong nội tâm bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác. Bên ngoài không phải tra được rất nhiều sao? Tô Đường một bên đánh giá phương xa đường đi vừa nói, như thế nào còn có thể có nhiều như vậy từ bên ngoài đến tu sĩ? Cần phải đều có tiếp người a." Kia tinh vực du thương nói ra, theo ta được biết Mỗi năm đều có rất nhiều tu sĩ tới tham gia Linh vận hội, sẽ, với tư cách Phong Hà Trang khách quen, bởi vì đạt được một ít ưu đãi đấy. Kia tinh vực du thương theo như lời Linh vận hội, sẽ là một loại cùng loại cá độ tu sĩ cơ hội, mỗi trong một năm, Phong Hà Trang đều theo trấn Linh Tháp trong chọn lựa ra một ít tù binh, xếp thành số, tiến vào đấu trường, sau đó do từ bên ngoài đến các tu tù sĩ tùy ý chọn lựa, đón lấy nhập trận đánh nhau. Không phải bọn tù binh tầm đó giúp nhau đánh, mà là từ bên ngoài đến tu sĩ mình lựa chọn đối thủ, nếu như có thể giết chết đối diện tu binh, kia tù binh vốn có hết thẻ tài nguyên đều quy chiến thắng người sở hữu tất cả, nếu như từ bên ngoài đến tu sĩ thất bại, Phong Hà Trang nội tình không chi chủ cấp đại tổn tại hội sẽ kịp thời ra tay, đem người cứu đến. Báo danh cần 10 khóa huyền cơ tử, sau đó lại giao nạp 100 khóa huyền cơ tử thế chấp kim, nếu như đã thất bại, thế chấp kim sẽ quy Phong Hà Trang sở hữu tất cả. Loại trò chơi này không phải tầm thường tu sĩ dám đùa, thế chấp kim quá mức đắt đỏ rồi, hơn nữa phong hiểm thật lớn, ném đi thế chấp kim còn là chuyện nhỏ, vạn nhất mình lựa chọn tủ binh chiến lược rất mạnh, Phong Hà Trang đại tổn tại không kịp ra tay trợ giúp đã ném cựu lạp của mình mạnh rồi. Còn có, hao hết tiên tân bạc khổ, rốt cục đánh chết tù binh, tìm tòi chiến lợi phẩm lúc mới phát hiện kia tù binh là thứ kẻ nghèo hẳn, kia ít đồ liền mười khóa huyền cơ tử đều không đáng, bồi lại bản. Nhưng vẫn là có không ít tu sĩ chạy theo như vị, bởi vì cùng loại chuyển kỳ sự tích thường xuyên phát sinh, ngay tại mấy năm trước, có một người tu sĩ theo tù binh trên người tìm ra một kiện vực cấp linh trùng. Thường xuyên thâm hộ tiền tu sĩ nói, vậy khẳng định là phong hà trang vì hấp dẫn các tu sĩ tới tham gia linh văn hội, sẽ làm ra mánh lưới. tù binh vốn chính là an bài tốt đấy. Tháng Tu Sĩ cũng là phong hạ trang người. Nhưng bất kể như thế nào, Phong Hà Trang chưa từng thiếu khuyết khách qua đường người, luôn luôn một ít đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin, hơn nữa hy vọng một đêm phát nhanh Tu Sĩ, chạy đến nơi đây đến tìm kiếm vận khí của mình. Qua bên kia nghỉ ngơi một hồi a. Kia tinh vực du thương chỉ chỉ xa xa một cái khách sạn, dùng không được bao lâu, Phong Hà Trang các đại nhân vật cần phải qua tới bãi phòng. Cũng tốt. Hạ Lan Phi quỳnh nhẹ gật đầu. Ở chỗ này tận lực không nên gây chuyện. Kia tinh vực du thương lại nói, dám đến linh vận Hội. sẽ, đấy, phần lớn là tốt đấu thắng Tu Sĩ. Đỉnh đầu ở bên trong cũng có chút ít bổ sự thực lực của bọn hắn thêm cùng một chỗ, có lẽ do so cái này Phong Hà Trang còn muốn lợi hại hơn. Vậy ngươi tiểu cầu nguyện người khác sẽ không tới chọc ta à? Hạ Lan Phi quỳ nhàn nhạt nói ra. "Mọi người trước sau hướng này tòa khách sạn đi đến, bên trong vừa vặn có phòng trống, đã muốn vài món liền nhau tiểu viện, phân đừng đi qua an trí hành trang." Quả nhiên, chỉ qua hơn trăm tức thời gian, liền có một đám tu sĩ theo vào khách sạn, cầm đầu chính là một cái đầu bạc lão giả, bên cạnh đứng đầy tu sĩ, Đường bọn người rõ ràng đều biết, đúng là Nhật Nguyệt Nguyên Đại Quân. Lang Tả Đại Quân liếc chứng kiến Tô Đường, thật dài thở dài ra một hơi, "Thiên Ma sư đệ, lại là ngươi." Đám kia tu sĩ gặp Lang Tả Đại Quân nhận thức đối phương, thần sắc đều lộ ra bông lòng. "Lang Tả sư huynh, ngươi lại như thế nào trốn tới hay sao?" Tô Đường lộ ra sắc mặt vui mừng. "Ta." Lang Tả Đại Quân do dự một chút, cười khổ nói, "Là côn bằng chi chủ mang theo chúng ta trốn tới đấy." Hắn còn chưa có chết. Tô Đường ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng rồi. "Thiên Ma sư đệ, oan gia nghi giải không nên kết." Lang Tả Đại Quân nói ra, Mặc kệ côn bằng chi chủ phải chăng tại miếu đoàn sư Tôn Cơ Nghiệp, mặt đối thiên đạo mình những cái kia cường tặng, chúng ta dù sao là người một nhà, huống chi, côn bằng chi chủ đã bị thụ trọng thương, không có 1800 năm tính dưỡng, thì không cách nào khôi phục nguyên khí đấy, ngươi cũng đừng có chấp nhận với hắn rồi. Kia đầu bạc lão giả nghe được Tô Đường Tụ là đã thương nặng côn bằng chi chủ tu sĩ, ánh mắt biến đổi một biến. Tô Đường đã trầm mặt một lát, nếu như là người khác mà nói hạng, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng, nhưng tại ta lâm đến thời điểm, sư Tôn đã từng dặn dò qua ta, nói các ngươi vì Nhật Nguyên bỏ ra vô số tâm huyết, muốn ta ngàn bạn muốn đối xử tử tế mấy vị sư minh, như vậy. Cũng thế, đã côn bằng chi chủ cứu được các người, ta đây cũng tiểu không đi tìm hắn gây phiền phức rồi, bất quá, hắn nhất định phải tới tìm ta, kia thì không thể trách ta đi hả nha. Thiên Ma sư đệ, có ngươi những lời này là tốt rồi. Lang tà đại quân miễn cưỡng lộ ra vui vẻ, sau đó hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại chúng ta ra ngoài gian nói chuyện. Lang tà đại quân cùng kia đầu bạc lão giả đều đi ra ngoài, Tô Đường chậm rãi theo ở phía sau, đi ra tiểu viện, Lang tà đại quân gặp Tả Hữu vô người, liền dừng bước. Thiên Ma sư đệ, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Diệp Bi đại quân, lục sư thúc thủ lĩnh đồ. Ha ha. Cũng là chúng ta chân lòng nhất mạch thân truyền trong hàng đệ tử so sánh không chịu thua kém, hàng hái tranh giành, sư huynh rồi. Bái kiến Diệp Bì sư huynh." Tô Đường nói khẽ. "Không nên khách khí, chúng ta nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối, đều là huynh đệ." Kia đầu bạc lao giả cười nói. "Thiên Ma sư đệ, có mấy câu không biết nên hỏi không nên hỏi, làng tà đại quân lộ ra vẻ do dự. Diệp Bi sư huynh vừa rồi đã nói qua, chúng ta là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối huynh đệ." lại có cái gì không nên hỏi hay sao? Tô Đường nói, ngươi lại như thế nào trốn tới hay sao? Lang tả Đại Quân hai mắt lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn chầm chằm Tô Đường. Không chỉ là Tam sư thúc tại Thiên đạo liên minh ở bên trong phục có nội ứng, Sư tôn cũng có à? Tô Đường cười cười, có hắn chiêu ứng, chúng ta tự nhiên là có kinh vô hiểm đi ra, bất quá, chúng ta rời đi đại điện thời điểm, vẫn là cùng mấy cái thiên đạo liên minh tạm trùng liễu mạng một hồi. Quả là thế Lang tả Đại Quân lộ ra vui vẻ, chúng ta đều thấy được, vốn là muốn mang coi trọng người nhỏ, đám bọn họ cùng đi đấy, bất quá Côn bằng chi chủ đối với ngươi hận tấu xương, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng hắn. Lang tả sư huynh, ngươi tiểu phần này tâm, ta cái này sư đệ đã rất thỏa mãn. Tô Đường nói, về phần côn bằng chi chủ, ha ha, ngươi dùng cái gì linh bảo bị thương côn bằng chi chủ? Lang tả đại quân đột nhiên lại hỏi, Tam phần điễn? Tô Đường không chút do dự nói, Tam phần tiễn. Thật là Tam phần tiễn. Lang tả đại quân hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ, hắn dừng một chút, chậm rãi hỏi, theo ta được biết, Tam phần chính là Đông Hoàng linh bảo à? Ta biết là Đông Hoàng linh bảo. Tô Đường nói, vậy ngươi là như thế nào đạt được tam phần tiến hay sao?" Lang tà đại quân trầm giọng hỏi, "Thiên ma sư đệ, không phải ta nghi ngươi, mà là việc này quan hệ trọng đại. Nếu như Long hoàng bất tử, ngươi cho rằng sư Tôn dựa vào khởi tử hồi sinh thần tận là từ đâu đến hay sao?" Tô Đường hỏi ngược lại. "Thần tận? Không phải thái cổ tử di vật sao?" Lang tà đại quân mở to hai mắt nhìn. "Ta khi đó mới biết được, nguyên lai thái cổ tử còn có di vật, nếu như đem tin tức này chuyển cáo sư Tôn, hắn nhất định sẽ thật cao hơn đấy." Tô Đường nói. Lang tà đại quân ngây người thật lâu, sau đó thật dài thở ra một hơi. Đón lấy phát hiện mình hai tay đã che kín mồ hôi lạnh, liền vô ý thức tại và táo của mình thượng lau vài cái, kia đầu bạc lão giả trong tay một mực tại vớt vút hai cái kim sắc quả cầu ánh sáng, nghe đến đó, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, quả cầu ánh sáng đã biến mất tại hắn trong nặp, giới. Ma tô đường tô đường lại giống như cái gì đều không có phát giác được đồng dạng, thần sắc rất tự nhiên. Kia côn bằng chi chủ, thật sự là vô liêm sỉ lang tà đại cô nói, hiện tại là lúc nào rồi hả? Còn ban quan điểm này tư toán, thiên ma sư đệ, theo lý thuyết ta không nên hỏi ngươi đấy, sư tôn là người nào? Nếu như lai lịch của ngươi hơi chút có một tia khả nghi, liền tuyệt sẽ không đem nhất khí động sơn hà chuyện của ngươi, huống chi ta tận mắt thấy ngươi chém giết Thiên đạo liên minh tu sĩ, nhưng nhưng côn bằng chi chủ lời thề son sắt nói ngươi là Đông Hoàng đệ tử, cho nên ta vô luận như thế nào cũng muốn hỏi thăm minh bạch. Không có sao, đạo lý là càng biện càng minh đấy." Tô Đường cười cười, "Bất quá, lang tà sư minh, ngươi rõ ràng tính kia côn bằng chi chủ còn hơn tin ta, cái này trong nội tâm có chút không phải tư vị a." Thiên Ma sư đệ, nói thật, đến bây giờ chúng ta mới thấy qua hai lần, ngươi làm sao có thể quái ta? Mà ta cùng côn bằng chi chủ đã quen biết mấy ngàn năm đội thành ngươi, ngươi sẽ tin ai? Lang tà đại quân dùng tràn ngập bất đắc di thanh em nói ra, nếu như ngươi không phải có được Long khí, cũng tu thành nhất khí động sơn hà, ta ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi ngươi, trực tiếp coi ngươi là thành gian tế rồi. Đều là huynh đệ mình, có hiểu lầm không coi vào đâu, giải thích minh bạch là tốt rồi." Kia đầu bạc lão giả cười nói, "Thiên ma sư đệ, ngươi đến phòng hạ trang tới là vì, ta đến linh vận sẽ thử thử vật khí." Tô Đường nói, "Thiên ma sư đệ, đây là đối với chúng ta còn có mang nghi kỵ ạ?" Kia đầu bạc lao giả lộ ra không vui chi sắc. "Đúng vậy à?" Đánh bệnh Letsu môi nói nói chẳng A Lang Tà Đại Quân nói ra, hiện tại Phong Hà Trang do Diệp Phi sư Vinh một tay khống chế, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, có chúng ta giúp ngươi, đều là làm chơi ăn thật đấy. Thật sự là buồn người đâu một mực tại nói láo, hai người kiếp nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ nói lời nói thật, lại không chiếm được tín nhiệm. Tô Đường thật sự muốn mượn lấy Linh vận Hội, sẽ cơ hội tiến vào trấn Linh Háp, bởi vì có hai cùng hắn có đại cơ duyên tu sĩ nhất định phải cứu." Tô đường lâm vào trầm mặc, mà Lang Tà Đại Quân cùng kia đầu bạc lão giả đều tại lẳng lặng, lặng nhìn Tô Đường đã không thể gạt được hai vị sư huynh, ta đây tiểu. Có cái gì thì nói cái đó rồi." Tô Đường thở dài. "Phải nên như thế kia đầu bạc lão giả nói ra." Ta muốn vụng trộm liếc mắt nhìn Lục Sư Thúc, hai vị sư huynh, không biết Lục Sư Thúc hồi trở lại có tới không." Tô Đường nói. Lang tà đại quân cùng kia đầu bạc lão giả lẫn nhau liếc nhau một cái, lang tà đại quân cao mày nói, "Ngươi muốn gặp Lục sư huynh là lẽ phải, vì cái gì còn muốn vụng trộm liếc mắt nhìn?" Chương 1064, khô môi múa mép như lò xo. Lý do này chính là đại nghịch bất đạo đấy, nếu như ta nói ra Hai vị sư minh chỉ sợ muốn đối với ta hô đánh tiếng kêu giết rồi. Tô đừng nói, "Lang tà đại quân cùng kia đầu bạc lão giả tự hồ nghe đã hiểu cái gì?" Hào khí lần nữa lâm vào giống như chết điếng lặng, "Thật lâu, kia đầu bạc lão giả thấp giọng nói ra, "Thiên ma sư đệ, ngươi nói đi, chúng ta sẽ không trách ngươi." Sư tôn sở dĩ luân lạc tới tình cảnh như thế, đều là một người ban tạo." Tô Đường ngữ khí trở nên trầm trọng, tựu là lục sư thúc, Thiên ma sư đệ, ngươi đây là ý gì?" Lang tà đại quân cùng kia đầu bạc lão giả trong miệng một lời kêu lên. "Của ta lời còn chưa nói hết." Tô Đường nói, Nhưng Lục Sư Thúc đã không phải là nguyên lai Lục Sư Thúc rồi. Cái gì? Ta như thế nào càng ngày càng hồ đồ." Lang tả Đại Quân kêu lên. Kia đầu bạc lão giả nhưng lại thân hình chấn động, hai cái đồng tử bỗng nhiên có rút lại thành cây kim đại. Thượng cổ chân long chiếm được Lục Sư Thúc tử phủ. Tô Đường nhìn về phía kia đầu bạc lão giả, Diệp bi Sư minh, ta cũng không tin ngươi cái gì đều không có nhìn ra, trong nội tâm không có một điểm nghi kỵ. Thiên Ma sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lang tả Đại Quân bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Khi thật vừa rồi Tô Đường cùng côn bằng chi chủ tranh luận thời điểm hắn đã ẩn ẩn đã minh bạch một ít nội tình, nhưng không dám hỏi, thậm chí không cảm tưởng, mà bây giờ, Tô Đường xác thực đem nội tình giành mạch nói ra, không phải do hắn không muốn. Lang tà đại quân vẫn không rõ. Tô Đường cười lạnh nói, "Cựu sư thúc sự tình, ngươi tổng nên nghe nói qua." Ha ha. Cựu sư thúc tu tập đấy, chính là vạn cổ phụ sinh quyết, hắn tiến cảnh tuy nhiên so ra kém mặt khác sư thúc, nhưng không cần phải bị kéo đến xa như vậy, tu hành hơn vạn năm, một mực bảo tại tình quân cảnh, là hắn quá đẫn, hay vẫn là có duyên cơ khác. Lang Tà Đại Quân cùng kia đầu bạc lão giả cũng không dám chen vào nói, tiếng là nghe. Việc này muốn theo Tam Hoàng nói lên, bọn hắn đã thương nặng thượng cổ chân long, thậm chí hủy diệt rồi thượng cổ chân long chân hồn, làm trên cổ chân long mất tu hành căn cơ, cho nên, cái này vạn năm qua hắn vẫn giấu kín tại Cựu Sư Thúc Tử phụ ở trong, Cựu Sư Thúc hao phí vô số năm dành dụm linh lực, đều bị hắn xâm chiếm rồi, cho nên Cựu Sư Thúc mới thủy trùng không cách nào đột phá bình cạnh. Tô Đường nói, về sau Sư Thúc bị hại, Lục Sư Thúc cái thứ nhất đuổi tới Thăng phủ trên xuống cổ chân Long Thừa Dịp Lục Sư Thúc nỗi lòng bất ổn, lại xâm chiếm Lục Sư Thúc tự phụ. "Lang tà sư huynh, kia côn bằng chi chủ căn bản không có nói với người lời nói thật. Tô đường lại nói, sư tôn hội sẽ luôn lạc tới tình cảnh như thế, tựu là thượng cổ chân Long mệnh côn bằng chi chủ tại sư tôn độ éch thần đàn trong động tay động chân, lại dụ dỗ hắn đi tìm mình ngục ba nguyên, nội chúng tự động, đón lấy thượng cổ chân Long liền đón lấy Lục Sư Thúc thân thể hiện ra hành tích, muốn mưu hại sư tôn. Chỉ có điều, sư tôn sớm đã khám phá bọn hắn quy tích." Tại thượng cổ chân long hiện ra hành tích sau dùng nhất khí động sơn hà đả thương nặng thượng cổ chân long phách thể. Tô Đường rồi nói tiếp, tại ta trước khi đi, sư tôn dặn dò qua ta, thượng cổ chân long phách thể đã khó có thể tụ hình, như vậy lục sư thúc chí ít có ba thành cơ hội có thể đem thượng cổ chân long phách thể theo chính mình tự phủ đuổi đi ra, cho nên ta mới nghĩ tới đây vụng trộm liếc mắt nhìn lục sư thúc. Lang tại đại quân đã nghe được trong váng, thân hình vẫn không nhúc đích, ngược lại là kia đầu bạc lão giả, tuy nhiên sắc mặt như chết cho, nhưng hai mắt một mực đang lên bất định. Diệp Binh sư huynh, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Tô Đường nói, Nếu như lục sư thuốc đang cùng thượng cổ chân long phách thể tranh đấu, người sẽ giúp ai? Ta có thể có hôm nay chi tiến cảnh, đều là sư tôn ban tặng, ta đương nhiên phải giúp sư tôn." Kia đầu bạc lão giả không chút do dự trả lời. Xem ra Diệp bi sư vinh là thứ người biết chuyện. Tô Đường thở dài, "Lang tà sư huynh, nếu như không tin, vậy hỏi một câu Diệp bi sư huynh a." Lang tà đại quân ánh mắt rơi vào kia đầu bạc lão giả trên người, hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không biết hỏi mấy thứ gì đó, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, lại liền một cái lời không có có thể nói ra đến. Sư tôn theo thăng phủ đuổi sau khi trở về, Quả thật có chút không ổn." Kia đầu bạc lão giả trầm giọng nói ra, "Chính là, hắn đã chiếm được lục sư thuốc tử phủ, thì tại sao muốn đánh sư tôn chủ ý?" Lang Tả Đại Quân lẩm bẩm nói, "Tô Đường không nói chuyện, hắn không phải là không muốn trả lời, mà là không tìm được hoàn mỹ đáp án, không thể lung tung mà miệng." "Ta hiểu được." Lang Tả Đại Quân đột nhiên phát ra tiếng thở, hắn là muốn thu hồi chính long chi khí, cải tạo chính mình chân hồn. "Ha ha, ngươi rốt cuộc hiểu rõ sao?" Tô Đường thở dài ra một hơi. Lang Tả Đại Quân cùng kia đầu bạc lão giả lẫn nhau đối mặt lấy, trong con mắt của bọn họ có hoảng sợ có bất an, còn có phẫn nộ. Thượng cổ Chân Long muốn thu hồi sở hữu tất cả Long khí, cải tạo chính mình chân hồn. Theo thượng cổ Chân Long trên lập trường mà nói, là không thể dị nghị đấy, thượng cổ Chân Long là phụ, chúng thái tử là tử, phụ nhường cho con vong, tử không thể không vong. Nhưng theo góc độ của bọn hắn nói, thượng cổ Chân Long là tại hủy diện bọn hắn dự vào sinh tồn căn cơ. Diệp bi Sư huynh, lục sư thúc nhưng tại phong Hà Trang. Tô Đường nói, nếu như tại mà nói giúp ta tìm một cơ hội, lại để cho ta xa xa liếc mắt nhìn là tốt rồi. Sư tôn đoạn trước thời gian vội vàng đã đi ra, một mực không có tin tức. Kia đầu bạc lao giả lắc đầu nói: "Như vậy a?" Tô Đường nhíu mày suy tư, đoán lấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Như vậy, Diệp Bi sư Vinh, giúp ta đem một cái ván, cục, ta muốn theo trấn linh tháp trong cứu ra lưỡng người tu sĩ." "Người muốn cứu ai?" Kia đầu bạc lao giả hỏi. "Linh luyện môn lão tổ có lưỡng vị đệ tử bị giam giữ tại trấn linh tháp ở trong, là như thế này à? Tô Đường nói. "Đúng vậy." Kia đầu bạc lão giả nhẹ gật đầu, kỳ thật bắt được bọn hắn thời điểm, ta cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng về sau truyền đến tin tức, linh luyện môn lão tổ đã tấn vị phong thần. Khi hai tên gia hỏa là được phòng tay sân dược, ta không dám làm khó bọn hắn, nhưng lại không dám một mình thả bọn hắn, hỏi qua sư tôn, nhưng... Sư tôn đối với chuyện gì đều thờ ơ, chỉ biết là trốn ở trong mật thất tu luyện, lại để cho ta tự mình làm chủ, về sau làm cho ta không có biện pháp, ta còn tìm qua tam sư thuốc bên kia, nhưng cũng không có tin tức. Nếu như thượng cổ chân long bất tử, chúng ta còn sót lại mấy tông, liền vĩnh viễn không được ăn bình. Tô đừng nói, sư tôn nói, muốn diệt trừ thượng cổ chân long, chỉ dựa vào chúng ta là không được, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực Linh luyện môn lão tổ tại tình chủ cảnh thời điểm liền lại để cho khắp nơi tu sĩ đau đầu, hiện tại đã tấn vị phong thần, thực lực tất nhiên phong đại, cái này trợ lực, chúng ta nhất định phải kéo qua đến. Đại sư Ba có ý tứ là. Kia đầu bạc lão giả vội vàng hỏi, đưa lỗ Thai tới. Tô Đường nói, đó lấy, Tô Đường ở đằng kia đầu bạc lão giả bên thai thấp giọng nói một phen, kia đầu bạc lão giả ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Tô Đường cười nói, như thế, mấy người chúng ta người liền cùng linh luyện môn trèo lên giao tình, hơn nữa có thể đem hết thảy chịu tội độ lên thượng cổ chân long trên người. Linh luyện môn lão tổ gần đây ân oán rõ ràng, hắn chỉ biết tìm thượng cổ chân long không phải, đối với mấy người chúng ta người, chẳng những sẽ không trách cứ, ngược lại khả năng phân cho chúng ta một ít chỗ tốt. Chương 1065, trùng hợp. Kia đầu bạc lão giả cùng Lang Tà đại quân liếc nhau một cái, thấp giọng thương nghị, bọn hắn thảo luận nội dung không phải nên hay không nên tin tưởng Tô Đường, mà là thế nào mới có thể đem cái này ván cục bố trí được hoàn mỹ vô khuyết. Bọn hắn hoàn toàn không có lý do gì đi hoài nghi Tô Đường, Tô Đường có được long khí, tu tập lại là nhất khí động sơn Hà. Trở đối là cực được đại thái tử Ly vẫn tiến trọng thân truyền đệ tử. Kia đầu bạc lão giả một mực đem linh luyện môn lão tổ lưỡng người đệ tử trở thành họa lớn trong lòng, nhưng thủy Trung không có biện pháp xử trí, Lục thái tử Công Phúc đem người mang về đến liền bế quan tiềm tu, cực nhỏ lộ diện, hắn mấy lần đi hỏi thăm, nhưng lại ngay cả Lục thái tử Công Phúc mặt cũng không thấy, đến hôm nay mới hiểu được, nguyên lai Lục thái tử Công Phúc sở dĩ biểu hiện được như vậy khác thường, là bị thượng cổ chân long chiếm được tự phụ. Nếu như là thượng cổ chân long cùng đại thái tử Ly vẫn một hệ bộ phát xung đột, kia đầu bạc giả chưa chắc sẽ giúp đỡ Tô Đường, cái gọi là mọi người tự quét trước cửa tuyết. Chư quản hắn khỉ gió người ngồi thượng sườn, hắn không có khả năng vượt lên trước cho thấy lập trường của mình, nhưng việc này quan hệ đến Phong Hà Trang sinh tử tồn vong, vốn ngay tại vi linh luyện môn lão tổ cái kia lưỡng người đệ tử phát sầu, hiện tại Tô Đường đưa ra một cái ý kiến hay, ý nghĩ của hắn đã không bị. Khống chế đi theo Tô Đường đi nha. Chúng ta còn muốn cẩn thận châm trước, không được lộ ra sơ hở. Kia đầu bạc lão giả nói ra, nếu không chẳng những không cách nào cùng kia linh luyện môn lão tổ giao hảo, ngược lại sẽ trở thành cái đinh trong mắt rồi. Đây là tự nhiên. Lang Tả đại quân nói ra, mất quá, cả tòa Phong Hà Trang Hoàn toàn tại sự khống chế của sư huynh, chúng ta chi bằng thông dong bố trí. Ngươi không biết, vị trí của ta coi như là tràn đầy nguy cơ đấy." Kia đầu bạc lão giả lộ ra cười khổ, sau đó đột nhiên chuyển hướng Tô Đường, "Thiên Ma sư đệ, ta sư tôn thật sự có khả năng." Đem chân long phách thể đuổi ra tự phủ, khôi phục thần thức. Sư tôn đã từng nói qua, không sai biệt lắm có ba thành cơ hội. Tô Đường chú ý tới kia đầu bạc lao giả lập loè ánh mắt, hắn dừng một chút, chủ đề một chuyến, chỉ là, "Chúng ta cũng có thể đem tốt vạn toàn chuẩn bị." Thiên Ma sư đệ có ý là, kia đầu bạc giả nhẹ giọng hỏi: Nếu như lục sư thúc không về được, cái này to như vậy Phong Hà Trang không thể một ngày vô chủ quân A Tô đừng nói. Kia đầu bạc lão giả lại một lần nữa lâm vào trầm mặt, Tô Đường mà nói rất trắng ra, lại để cho hắn tại trong chốc lát nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, nếu như lục thái tử công phúc về không được, Phong Hà Trang muốn đổi lại chủ nhân, hẳn là ai? Hắn là đại sư mình, bình thường có thể lợi, thay sư quản lý Phong Hà Trang, Phong Hà Trang tu sĩ đối với hắn cũng rất kính cẩn, mấy cái sư đệ cũng nguyện ý hiệp trợ hắn, nhưng thay thế quản lý cùng chính thức thượng vị là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau, nhất định sẽ có trở ngại lực. La Tổ một bước xem một bước, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, hay vẫn là dự đoán đem chút ít bố trí, bất động thanh sắc diệt trừ mấy cái có khả năng chuyển thành trở ngại tu sĩ, hai cái này lại để cho hắn khó có thể lấy hay bỏ. Thật lâu, kia đầu bạc lao giả phát ra than nhẹ âm thanh, nhân thủ hay vẫn là không đủ a. Chúng ta muốn vi thiên ma sư đệ bố trí một ít chướng ngại, thậm chí hội sẽ muốn gặp huyết, như vậy mới có thể chính thức đạt được linh luyện môn lão tổ tín nhiệm, chỉ sợ. Diệp bi sư huynh, có chuyện gì cũng có thể giao cho chúng ta mấy cái đi làm." Lang Tả đại quân nói ra, Nói thật, Nhật Nguyệt Nguyên bị Thiên Đạo Liên Minh công hãm, chúng ta sư huynh đệ mấy cái hoảng sợ như chó nhà có tăng, là sư huynh ngại không chút do dự chứa chấp chúng ta, không chi ân nghĩa, không khác xuống sinh bình thường sư huynh, sáng có chỗ cần, chúng ta tất nhiên chết hết lực. Tốt, hảo hảo kia đầu bạc lão giả lộ ra dáng tươi cười. Tô Đường đột nhiên cảm ứng được trong nạp giới tiến mộ sinh ra chấn động, nhưng đúng lúc này hắn không có biện pháp ly khai, chỉ có thể yên lặng cùng đợi. Thiên ma sư đệ, việc đã đến nước này, ta cũng chịu không giối gạt lấy ngươi rồi. Kia đầu bạc lão giả ánh mắt chuyển hướng Tô Đường, ta đã có chút ít sơ bộ nghĩ cách. Ngươi nhìn xem được hay không được? Dựa hai lắng nghe. Tô đừng nói. Ba người thương nghị khoảng chừng hơn 2 giờ, cuối cùng đều lộ ra nhẹ nhóm dáng tươi cười, kia đầu bạc lao giả nói ra, "Như vậy, Thiên Ma sư đệ trên vai trọng trách cửu quá nặng đi." Ha ha, sư minh, ta không phải thay Thiên Ma sư để dãy, kiếm được, uy phong." Lang tại đại quân nói, "Sư tôn như vậy tín trọng hắn, thậm chí giao phó hắn lo khí, hắn tất có đại năng, huống chi, đừng quên sư đệ còn có đông hoàng tam phần tiền, lại lần nữa trọng trách chỉ sợ cũng khó không được hắn." Thiên Ma nhiều lần tụ sư tôn đại ân chỉ cần có thể vi sư tôn giải lo thoát nạn, thiên ma muôn lần chết không chối tử. Tô Đường Ngữ khí rất kiên quyết. Tốt. Kia đầu bạc lão giả gật đầu nói, "Chúng ta đây tiểu chia nhau đi Bố Tri A, thiên ma sư đệ, ta sẽ để cho đệ tử của ta tìm được ngươi rồi, đây là của ta tín phù, ngươi cất kỹ, nhớ lấy nhớ lấy, tín phủ nhất định phải đối được." "Ta đã biết." Tô Đường nói. Nói lấy, ba người đi trở về đến trong nội viện, kia đầu bạc lao giả nói một tiếng, mang theo Phong Hà Trang các tu sĩ đã đi ra, Lang tả đại quân cũng hướng Tô Đường mỉm cười cáo từ. Các loại đợi Phong Hà Trang mọi người đã đi ra sân nhỏ. Phương Dĩ chết nhịn không được, tiến đến Tô Đường trước người thấp giọng hỏi: "Các người đến cùng đã nói những gì? Rõ ràng đảm lâu như vậy, ta cũng là linh cơ khế động, nghĩ tới một biện pháp tốt." Tô Đường nói: "Lại để cho bọn hắn bang giúp, giúp bọn ta tiến vào trấn Linh áp, còn nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói sao? Trấn Linh Tháp ở bên trong có lưỡi người tu sĩ, cùng ta rất có sâu xa, đầu tiên ta muốn đem bọn họ cứu ra. Cái này có chút khó a." Phương Dĩ cao mày nói: "Không có sao, Phong Hà gia người hội sẽ giúp chúng ta đấy." Tô Đường nói: "Ngươi nói đùa gì vậy?" Chúng ta muốn đi chấn linh tháp cấm ngục, bọn hắn còn có thể giúp chúng ta." Phương Dĩ chiếc không khỏi trừng lớn hai mắt. Một hồi muốn cùng các người nói, Tô Đường nói, "Sau đó hắn chuyển thân đi vào trong nhà, vừa đi một bên lấy ra tín bội. Đây là chuyên môn dùng để cùng nô trưởng lao trò chuyện tín bội, tín bội thượng xuất hiện một hàng chữ. Người đã cùng chân rượu tán gẫu qua đi à nha?" Tô Đường vận chuyển thân niệm, ở phía trên trở về mấy câu. Tán gẫu qua rồi, đã gặp nàng không có việc gì, trong nội tâm thật cao hứng. Nàng là thứ người cơ khổ, mặc dù có phi phạm lai lịch, nhưng số phận đi thẳng thấp, những năm gần đây này Tu Vi đã không biết bị hủy qua mấy lần, ngươi về sau muốn tận mình có khả năng giúp đỡ nàng." Tô Đường dừng một chút, chậm rãi trả lời: "Tiên tâm đi, nô trưởng lão, là chân rượu mang theo ta đi tới đấy, không có nàng, ta cũng không có khả năng có hôm nay tiến cảnh." "Tốt, hôm nay tìm ngươi là có một đại sự, lời tiên đoán của ngươi quả nhiên trở thành sự thật rồi." Thiên đạo liên minh xảy ra chuyện gì? Có hai vị tổng tòa làm cho rất hung, thậm chí đã gần đến xé toa mặt, một phương kiên trì muốn đánh Tam thái tử bệ ngạn tiên nhạc sơn, phe bên kia kiên chỉ buôn tập lục thái tử công phúc phong hà Trang, ma Cùng ngươi nói thật, nếu như ngươi sau đó cùng ta nói lên, ta chưa chắc sẽ tin từ ngươi, nhưng ngươi đã sớm liệu đến, chơ mắt nhìn xem lời tiên đoán của ngươi từng điểm từng điểm biến thành sự thật, trong nội tâm thật sự là hoảng sợ này ra. Cuối cùng lại như thế nào thương định hay sao? Cũng phù hợp lời tiên đoán của ngươi, kia hai vị tổng tòa đều có các đạo lý, mà khác sáu vị tổng tòa không biết nên ủng hộ ai, cuối cùng quyết định bình chia làm hai đường, một đường đi Thiên Nhạc Sơn, một đường đi Phong Hà Tràng. Tô Đường không khỏi chấn động, muốn tới Phong Hà Tràng. Hắn lúc ấy chỉ, cái Đoán được Tam thái tử bẫy nạn có khả năng dụ dỗ Thiên đạo liên minh đi tập kích Lục thái tử công phúc hoặc là năm thái tử con ác thú linh vực, nhưng không thể nào suy đoán cụ thể thời gian. Bây giờ nghe ngô ý tứ của trưởng lão, Thiên đạo liên minh giống như hồ đã bắt đầu độc thủ. Thiên đạo liên minh hội sẽ vào giờ nào độc thủ? Hai đường tu si đã chia nhau xuất phát, đoán chừng tại ba, trong vòng 5 ngày sẽ khởi xướng tiến công. Người ở nơi nào? Người đã nói, tiến công tiên nhạc sơn kia một đường, cho dù không có toàn quân bị diệt, cũng sẽ rơi cái thương vong thảm trọng kết cục, ta đương nhiên sẽ không đi tiên nhạc sơn. Tổ đường trầm ngâm. May mắn hắn tại thiên đạo liên minh nội cũng có trong đó ứng, nếu không còn có thể giống như lần trước đồng dạng, bị thiên đạo liên minh tu sĩ náo trở tay không kịp. Thật lâu, tô đường dùng thần nghiệm đánh ra mấy chữ. Ta tại phong Hà Trang. Ngươi như thế nào sẽ ở phòng Hà Trang? Có thể tưởng tượng, nô trưởng lao giờ phút này biểu lộ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Ta là muốn từ chấn linh thắp trong cứu ra lưỡng người tu sĩ, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một bà. Thiên ma à thiên ma, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, được còn chưa đủ qua sao Vừa rồi ngươi sẽ đem Nhật Nguyệt Nguyên Bảo Điện vơ vét được lờ mờ sạch sạch, lại để cho Minh Nội các tu sĩ cảm thấy dị thường căng thức, ngươi lần này lại muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Nô trưởng lão, làm sự tình phải có trước có hậu đấy, khi ta tới, thật không nghĩ đến các ngươi cũng tới. Không nói trước rồi, tại đây muốn triệu tập tất cả lộ trưởng lao đi học. Thiên Ma, ta sẽ đem Thiên Đạo Liên Minh kế hoạch tiết lộ cho ngươi, ngươi muốn sớm đã phát động ra, vừa rồi ta đem các ngươi mang đi ra ngoài, đã đụng phải nghi vấn, hơn nữa vài tòa nguyên lao đã phái ra một ít tu sĩ giám thị nhất cử nhất động của ta. Nếu như các ngươi lại bị Thiên đạo liên minh khốn ở bên trong, ta đây đã có thể không thể giúp các ngươi rồi. Ta đã biết, sẽ không để cho ngươi khó xử đấy. Tín mộ bên kia đã không có động tĩnh, Tô Đường trầm mặt một lát, cất bước đi ra ngoài phòng. Hạ Lan phi quỷ, phương di chết các loại đợi tầm mắt của người lập tức rơi vào Tô Đường trên người, bọn hắn đến bây giờ cũng không cách nào lý giải, việc này là muốn đi chấn linh tháp ở bên trong cứu người đấy, phong hà trang tu sĩ làm sao có thể hội, sẽ giúp bọn hắn. Tô Đường rốt cuộc là như thế nào đảm hay sao? Có thể đảm giá hiệu quả như vậy. Chúng ta muốn nhanh hơn hành động. Tô Đường nói khẽ: "Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ sẽ ở 3 ngày sau đó tiến công Phong Hà Trang." "Ta đi." "Đây là làm cái gì? Tại sao lại đụng với bọn hắn rồi hả?" Đinh Hải Tinh Quân quá sợ hãi. "Thiên Ma, ngươi là làm sao mà biết được?" Hạ Lan Phi Quỳnh hỏi. "Ta véo chỉ tính toán, liền tính ra Thiên Đạo Liên Minh động tính. Tô Đường nói. Ngươi tiểu chuyện phiếm Hạ Lan Phi Quỳnh là vừa tức vừa cười: "Nếu như ngươi có thể tính toàn đến, vừa rồi thì tại sao bị Thiên Đạo Liên Minh chắn ở bên trong?" "Ta mấy ngày hôm trước vừa mới tìm hiểu xuất số suy diễn chi ảo nghĩa." Tô Đường nói. Ngươi có thể hay không đứng đắn một ít? Lúc này đây liền Văn Hương đều tại biểu đạt bất mãn rồi. Dù sao bọn hắn nhất định sẽ đến. Tô Đường dừng một chút, "Hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm làng Tà Đại Quân bản lại nói chuyện, kế hoạch nhất định phải sớm. Nếu như bọn hắn biết rõ thiên Đạo Liên Minh lại sẽ đến tập, tại sao có thể có nhàn hạ giúp ngươi?" Văn Hương nói ra. "Loại chuyện này ta tự nhiên là không sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng." Tô Đường nói, sau đó lộ ra dáng tươi cười, "Loạn A." Luận A." "Nếu như không đem nước quấy đủ, chúng ta lại thế nào đi mò cá đâu này?" Chương 1066, hợp tác. Phong Hà Trang đột nhiên truyền ra một tin tức, Linh vận hội sẽ quyết định sớm bắt đầu, hơn nữa Trấn Linh Tháp hội sẽ vào ngày mai mở ra, cái này lại để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy không hiểu thấu, bởi vì Trấn Linh Tháp là phong Hà Trang mắt trận, trong đó không biết thiết hạ bao nhiêu linh trận, chậm rãi cởi bỏ linh trận công chế, hội sẽ hao phí rất nhiều tu sĩ tinh lực cùng thời gian, đem thời gian đột một sớm, trong đó nguy hiểm cũng sẽ hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng. Không rõ chân tướng tu sĩ đang suy đoán nguyên nhân, mà Tô Đường bên này đã là năm chắc thắng lợi trong tay rồi. Sáng sớm, mọi người liền đuổi tới chấn Linh Tháp hạ cùng đợi quan khẩu mở ra. Thời gian dần qua, Tô đến tu sĩ ngày càng nhiều, Tô Đường bọn người chiếm cứ địa hình rất có lợi, bọn hắn nhất định là nhóm đầu tiên đi vào. Ngay tại một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong, có trung niên nhân từ phía sau chậm rãi lách vào đi qua, mọi người vốn là cùng một chỗ, gặp có một ngoại nhân hướng chính giữa lách vào, ở vào sau liệt hương hổ quyền tự nhiên sẽ không để cho, hắn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương liếc. "Làm phiền, nhường một chút, ta là Thiên Ma đại quân bằng hữu." Trung niên nhân kia cùng cười nói, "Tô Đường giác quan thứ thường nhạy cảm." Hắn đã nghe được thanh âm, quay đầu lại hướng Thương Hổ Quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thương Hổ Quyền này mới khiến qua một bên, trung niên nhân kia chậm dài chen vào đi, một mực tiến đến Tô Đường bên cạnh thân, thấp giọng nói, "Đại quân, quận chúa lại để cho ta đến đem cho các người dẫn đường." Ân. Tô Đường bất động thanh sắp đáp, sau đó trở tay xuất ra một khối tín phủ. Trung niên nhân kia cũng xuất ra một khối tín phủ, song phương tín phủ trong đều có nhất điều loang thoáng tiểu long tại du độc lấy, tín phủ điệp cùng một chỗ, tiểu long thân ảnh cũng trùng hợp rồi. "Tô Đường tu hồi tín phù, ngươi biết rõ nên làm như thế nào a?" "Biết rõ." Trung niên nhân kia nói, "Nhưng ta không thể cùng đại quân ngài cùng đi, các người ở phía sau đi theo ta là tốt rồi." Đã minh bạch, Tô Đường nói. Trung niên nhân kia theo Tô Đường bên người lách vào tới, bay qua hàng rào, đi về hướng hướng về phía trước quan khẩu, hắn nhận thức đối diện thủ quan tu sĩ, Song phương Đàm, cười rộ lên. Đúng lúc này, bắt đầu khởi động phi hạ trong đột nhiên sinh ra kịch liệt linh lực chấn động, quan khẩu phía sau lộ ra nhất điều hẹp dài điểu, lóe sáng hào quăng ngay tại kiểu hai bên chấn động lấy, nhưng cũng không cách nào tới gần. Kiệu kiểu có chút huyền a đằng sau có người tu sĩ kêu lên, "Huynh đệ Lần đầu tiên tới a." Một cái khác tu sĩ nở nụ cười, hàng năm không biết có bao nhiêu tu sĩ theo cầu vọng tự tẩu, chưa từng nghe nói xảy ra sự. Sau một khắc, quan chức mồn cuối cùng một đạo linh trận cũng đóng cửa, thành từng mảnh bùi cỏ còn có cây cối liên tiếp biến mất, lộ ra ngăm đen sắc bùn đất, trong đất bùn có vô số linh phủ đang lóe lên lấy. Hiển nhiên đó là một tòa ảo trận, ảo trận mở ra thời điểm hết thảy cảnh tượng đều là huyễn tượng, đợi đến lúc linh trận đóng cửa, chân thật thế giới mới bộc lộ ra đến. Chớp mở, một cái thủ quan tu sĩ phát ra tiếng hô, âm rất kéo dài, vang vọng tại từng cái vọng lâu trong. Ngay tại các tu sĩ trước mặt hàng rào được mở ra, Tô Đường cái thứ nhất đi vào, Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Văn Hương theo sát tại sau lưng, mọi người cũng nối đuôi nhau mà vào. Vừa rồi cùng Tô Đường nói chuyện với nhau, trung niên nhân đã đi đến cầu rồng, rất nhanh liền biến mất ở kiểu khác một bên. Tô Đường xuất ra thiệp mời, giao cho thủ quan tu sĩ, đón lấy cũng đi lên cầu rồng. Tại cầu rồng khác một bên, tràn ngập sương ngủ dày đặc, bất quá Tô Đường sớm đã mở ra ma nhãn, có thể xuyên thấu qua sương ngủ, nhìn thẳng phía trước linh lực chấn động. Phía trước lại xuất hiện một tòa quan khẩu, đi vào, tựa là chọn lựa tù binh địa phương rồi. Tô đường đột nhiên nhanh hơn bước chân, cải biến phương hướng, đi vào nhất điều đường mòn. Những người khác không có tô đường cái loại này gần như biến thái thấy rõ lực, Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người một cái lần lượt một cái, đương nhiên sẽ không đi nhầm, nhao nhao gậy cái kia đường mòn, rồi sau đó Phương Tu sĩ xuyên qua sương mù, chứng kiến phía trước quan khẩu, phát hiện người phía trước đều biến mất, chỉ là bọn hắn cũng không có để trong lòng, chỉ cho là tô đường bọn người đã thông qua được quan khẩu, Y Nguyên cười cười nói nói đi thẳng về phía trước. Đi về phía trước ra mấy ngàn thước, vượt qua một mảnh loạn thạch nền, phía trước nhiên xuất hiện một tòa linh trận. Trung niên nhân kia chính cùng mấy người tu sĩ thương lượng lấy cái gì, thanh âm rất lớn, tựa hồ huyên nào có chút không thoải mái. Đến gần chút ít, sau đó tiêu động thủ. Tô Đường thấp giọng nói: "Ở chỗ này động thủ, nếu để cho tu sĩ khác cảm ứng được linh lực chấn động, chẳng phải là đánh rắn động cỏ rồi hả?" Phương Dĩ nhếch cao mày nói: "Tự nhiên có người giúp chúng ta che lớp đấy." Tô Đường nói. Tô Đường bọn người chậm rãi đi thẳng về phía trước, thủ hộ linh trận tu sĩ đã phát hiện Tô Đường, bọn hắn phân ra mấy người, hướng phía trước lên đón, một cái trong đó tu sĩ kêu lên: "Các ngươi là người nào?" như thế nào chạy đến nơi đây? Đi lầm đường a? Trở về trở về. Bên kia khắp nơi đều là sư ngủ, chỉ có bên này còn đỡ một ít, trở về. Như thế nào cậu? Tô Đường nói, các ngươi tới mấy người, mang theo chúng ta trở về. Thật sự là đủ ngu xuẩn đấy. Tu sĩ kia thấp giọng nói thầm một câu, sau đó cùng các đồng bạn bước nhanh hướng bên này đi tới. Khoảng cách của song phương đã chưa đủ 10m rồi, linh trận bên kia đột nhiên bạo phát xung đột, trung niên nhân kia đã vung kiếm chém bay một người tu sĩ, còn có hai người cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ là trong chốc lát Cánh giữ ở linh trong trận 3 người tu sĩ đều đã ngược lại trong vũng máu. Đi tới mấy người tu sĩ cảm ứng được linh lực chấn động, nhao nhao quay đầu, chứng kiến linh trong trận vảy ra huyết quang, đương nhiên hóa thành pho tượng. Các người, các người điên rồi hả? Có người tu sĩ phẫn nộ quát. Giờ phút này, Tập Tiểu Như bỗng nhiên giống như một quả như đạn pháo xông tới, sau đó khởi động chính là Văn Hương, Văn Hương tuy nhiên đến muộn một bước, tốc độ cũng không bằng Tập Tiểu Như, nhưng nàng vung ra đại diễn hung linh, đại diễn hung linh phát sao mà đến trước, lôi cuốn lấy liên tiếp thanh thủy tiếng va chạm, thổi sang mấy cái tu sĩ trong đó. Mấy cái tu sĩ si nghe được tiếng trống, ánh mắt đều trở nên mở mị rồi, vừa rồi phát ra tiếng chính là cái kia tu sĩ si còn bảo chỉ chỉ tay gầm lên tư thế. Tuy nhiên bọn hắn rất nhanh lại khôi phục thanh tỉnh, nhưng tập tiểu Như thân hình dĩ nhiên xuống đến, ánh đao xoé lên, đem mấy cái tu sĩ si thân hình toàn bộ cuốn ở trong đó. Rèn luyện qua 7 lần thiên sát đao, lôi cuốn lấy như bộ thiên liệt địa ý hệ uy năng, ánh đao chỉ cần cùng mấy cái tu sĩ si làm sơ động chạm, mấy cái tu sĩ si thân thể liền giống như phong hóa thạch đầu bình thường vỡ ra, hóa thành vô số điểm ra huyết dục. Tô Đường thả người lớp trên, rơi sau lưng tập tiểu Như vị ý nhặt lên mấy miếng nạp dưới, ném cho tập tiểu Như, đón lấy lại lướt hướng tiền phương. Đại quân, tại đây ta có thể giúp ngươi. Trung niên nhân kia nên tiếp trước, hàm cười nói, bất quá tiếp theo quan tiểu là thiết huyết đại quân rồi, thiết huyết đại quân linh quyết rất bá đạo, rất cường hỉnh, ta muốn quận chúa cũng cùng ngươi nhắc tới qua, ta chính là không dám tới gần hắn đấy. Chính là một cái đại quân mà thôi. Tô đừng nói, ngươi dẫn chúng ta đi qua tựa là, sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Đã minh mạch. Trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, trở lại nói ra, đem linh trận mở ra. Vâng. Cự hai cái người tu sĩ lên tiếng, sau đó véo động pháp quyết, mở ra linh trận. "Đại quân, đi theo ta." Trung niên nhân kia nói ra. Chương 1067: Hút máu linh bảo. Tiến vào truyền tống linh trận, mọi người đã cảm giác thấy hoa mắt, chờ bọn hắn một lần nữa thấy rõ đồ đặc thời điểm phát hiện đã đi tới một tòa bên vách núi, phía trước có một tòa đình nghỉ mát, một cái lão lỏa lộ trên thân tinh trang đàn ông ngồi ở trong đỉnh, hai cái chân gác ở trên bàn đá, trong tay ôm một cái vỏ rượu, trong miệng hừ phát không biết tên ca dao. Kia cường tráng đàn ông cảm ứng được linh lực chấn động, quay đầu hướng bên này xem ra. Sau đó Cao mày nói, "Lịch truyền Tình quân, làm sao dám mang theo ngoại nhân lung tung đậu? Ngươi muốn làm cái gì?" "Ta à." Trung niên Nhân kia lộ ra vui vẻ, sau đó nói, "Ta muốn muốn mạng của ngươi." "Cái gì?" Kia cường tráng đàn ông nhăn lại lông mày, hắn ngược lại là nghe hiểu trung niên Nhân mà nói, nhưng lại có chút không tin lỗ tai của mình, "Cho nên mọi người. Đúng lúc này, Tập Tiểu Như cùng Văn Hương lại một lần nữa hướng phía trước lớp trên, Phương Dĩ chết dừng một chút, hắn tại quan sát Tô Đường, gặp Tô Đường đứng chắc tay, căn bản không có ra tay ý tứ, thân hình của hắn đột nhiên căng phồng lên, hóa thành một vòng huyết quang. Như Thiểm Điện lướt hướng tiểu đỉnh, đối phương dù sao cũng là đại quân cấp tu sĩ, chỉ dựa vào Văn Hương cùng tập tiểu Như, rất khó một cái tay. Mà ảnh Tinh quân theo sát lấy lướt trên, Như Lưu Diễm giống như tháo chạy hướng tiền phương, Định Hải Tinh quân sửng sốt một chút, đón lấy liền vùng ra bản thân Định Hải Thạch. Thật to gan. Đối diện Tinh Tráng đàn ông phát ra tiếng giống giận dữ, lúc này, đại diện hung linh thanh thúy tiếng trung đã vang lên, kia cường tráng đàn ông hai cái đồng tử chỉ là thoáng cứng đờ thoáng một phát, chợt liền khôi phục bình thường. Văn Hương đại diễn hung linh tuy nhiên có thể mê hoặc tu sĩ thần trí, nhưng song phương tiến cảnh kém đến quá xa rồi. Đại quân cấp tu sĩ thần nghiệm đã xuất hiện hoàn rắn, vốn có phòng ngự năng lực xa xa nằm ngoài dự đoán của Văn Hương. Chỉ có điều, Tập Tiểu Như đã đến, nàng tinh vẫn quyết tại thời gian cực ngắn ở trong, tăng tốc độ liền đạt đến cực hạn, thiên sát đao xoáy lên ánh giao, lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay, lực lượng, chính hướng kia cường tráng đàn ông chém nhúng. Kia cường tráng đàn ông lấy tay rút ra một thanh linh kiếm, cười lạnh nên hướng Tập Tiểu Như vùng vẩy ánh đao. Veng! Vô số chấn động loạn lưu như gió bao giống như hướng bốn phương hướng, vách núi liền thượng này tòa tiểu đỉnh lập tức vang tung tóe, nát bấy Hóa thành tất cả lớn nhỏ mạnh vỡ, mọi nơi bắn ra, Tập Tiểu Như tựa như một trái bóng ra giống như lộn một vòng đi ra ngoài, thân bất do kỷ, theo tô đường bọn người trên không sẽ qua, thẳng lập đi hơn chăm thức có hơn, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà kia cường tráng đàn ông cũng đồng dạng bị Tập Tiểu Như phóng xuất ra đào kính anh đi ra ngoài, bay ngược ra hơn 10m em ở viễn, thiếu chút nữa đánh lên đối diện vách núi, mới tính toán luống cuống tay chân miễn cưỡng lơ lửng trên không trung. Đây là Tập Tiểu Như lần thứ nhất cùng đại quân cấp tu sĩ đối chiến, có thể liều mạng cái cân sức ngang tài, tuy nhiên nàng bị thụ nội chế, nhưng là đủ để tự ngạo rồi. Phong di chết theo sát lấy lướt đến, hai tay của hắn đẩy về phía trước ra, một mảnh huyết quang đột nhiên hóa thành ngàn vạn đầu mũi tên nhỏ, hung mãnh vô cùng hướng kia cường tráng đàn ông tích lũy bắn đi. Lúc này, Hạ Lan Phi Quỳnh đã đi đến Tô Đường bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Ngươi phải đi rồi hả?" "Tẩu, ta đi đến thì sao?" Tô Đường dừng một chút, "Nếu như không đi, thì tại sao buộc chính bọn hắn động thủ?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Chúng ta có thể có hôm nay là trải qua lần lượn sinh tử chém giết lợi nhuận đến đấy. Tô Đường nói, "Bọn hắn cũng nên đi lịch lẫm rèn luyện rồi." Hiện tại chúng ta còn có thể chiếu khán bọn hắn, vì bọn hắn áp trận, đợi đến lúc bọn hắn một mình tại tinh vực trung hành thời điểm ra đi, gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ muốn la lên chúng ta đi qua cứu mạng sao? Tô Đường biết rõ Hạ Lan Phi Quỳnh là cực kỳ thông minh đấy, lúc này đây hắn không có ra tay, Hạ Lan Phi Quỳnh liền đã đoán ra ý nghĩ của hắn, loại này lý do chưa hẳn có thể lừa qua Hạ Lan Phi Quỳnh. Hạ Lan Phi Quỳnh không nói, mắt của nàng mảnh vài có chút rủ xuống, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Xem ra cái này thiết huyết đại quân là không thành vấn đề rồi. Trung niên nhân kia cười nói, ta đi trước phía dưới, cùng bọn họ thông báo một chút. Đại quân, diện trừ thiết huyết đại quân về sau, ngài trực tiếp đi qua là tốt rồi. Người đi đi, tôi đừng nói. Trung niên nhân kia dùng nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn này cường tráng đàn ông liếc, sau đó đi vào linh trong trận, linh trận hiện lên một đạo hoa quang, kia cường tráng đàn ông đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi rồi. Bọn hắn đã phải giúp ngươi, lại vì sao làm ra những chuyện này? Hạ Lan Phi Quỳnh nói, đem người điều tẩu tựu xong việc. Bọn hắn muốn mượn dùng tay của ta, diệt trừ một ít đối lập đã ở lẽ thưởng bên trong. Tôi đừng nói. Tại đối diện vách núi trước, Phương Dĩ chết 4 người tránh hợp lý vây đấu lấy kia cường tráng đàn ông, tại mấy người bọn hắn trong đám người, Phương Dĩ chết tiến cảnh là cao nhất đấy, đã tiếp cận đột phá bình cảnh rồi, tập tiểu Như tiến cảnh thấp nhất, nhưng hết lần này tới lần khác là do tập tiểu Như chủ công. Rèn luyện đến 7 lần thiên sắt năng không biết đã gì tăng lên gấp bao nhiêu lần, tập tiểu Như mỗi một chém dựng đều lôi cuốn lấy bổ thiên liệt địa lượng, mà ma ảnh quân phụ trách tập kích quấy rối, Phương chết tắc thì theo bên cạnh khởi xướng trợ Văn Hương khi thì tế ra đại diễn hung linh, khi thì trên chiến trường vãng lai xuyên thẳng qua lấy, hai tay của nàng một đen một trắng đặc biệt rõ ràng. Kia cường tráng đàn ông nội tâm kinh sợ vô cùng, tiếng hô như sấm, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp nhanh chóng đổ xuất vòngây. Tập tiểu như dao thế sức lực đạo cùng kia cường tráng đàn ông là tương xứng đấy, mà ảnh tinh quân hóa thành một mảnh hư ảnh, chuyên môn tập kích quay rối kia cường tráng đàn ông phía sau, phương dí chiết phóng xuất ra máu tươi một lớp đón lấy một lớp, như như sóng biển tiếp tục không ngừng, mà lại để cho kia cường tráng đàn ông cảm thấy khó giải quyết nhất đấy. Hay, vẫn là Văn Hương, hắn đã trước sau đánh ra ba kiện linh bảo, tuy nhiên cũng bị Văn Hương tử khí đập rơi. Tạ Nhân giới thời điểm Văn Hương sinh tử quyết liền có thể chuyên phá các loại linh khí, tại tinh vực trong cũng không ngoại lệ, nếu như muốn xúc phạm tới đối phương, dùng thực lực của nàng rất khó làm đến, cho dù đắc thủ cũng không cách nào tránh được đối phương trả thủ tính phản kích, nhưng chỉ là đối với linh bảo ra tay, sinh tử của nàng quyết là dư xài đấy, linh bảo chỉ cần nhiễm đến tử khí, thần nghiệm là cấn liền sẽ phải chịu ăn mòn, linh bảo bản thân linh cơ cũng sẽ dần dần hôi bại. Bốn người tu sĩ tiến cảnh rõ ràng cùng hắn có cực lớn lệch, nhưng hắn tựu là không có biện pháp vãn hồi hoàn cảnh xấu, lúc nơi bắt đầu, hắn hay vẫn là đầy cõi lòng lựa giận. Một lòng chặn đánh rứt trước mặt mấy cái không biết tự lượng sức mình tu sĩ, nhưng chiến đấu rằng có hơn 10 tức về sau, hắn càng ngày càng sợ rồi, chỉ muốn thế nào mới có thể bỏ trốn mất dạng. Lại đánh chỉ chốc lát, kia cường tráng đàn ông lần nữa phát ra gào thét, lấy tay theo trong nạp giới lấy ra một kiện linh bảo, linh bảo phóng xuất ra vạn đạo hào quang, thẳng hướng về phương Dĩ chết đánh tới. Văn Hương lập tức nào tới, tay trái vận chuyển chết bí quyết, xa xa chụp về phía kia kiện linh bảo, kia cường tráng đàn ông đột nhiên thu kiếm, lại để cho qua tập tiểu như phóng xuất ra ánh đào, đón lấy như thiểm điện hướng Văn Hương. Tuy nhiên Văn Hương là để cho nhất hắn khó giải quyết đấy, nhưng cũng là trong bốn người yếu nhất một câu, sinh tử của nàng quyết thắng tại kỳ quỷ, thế gian văn vật, có sở trưởng của mình cũng tất có chỗ yếu của mình, Văn Hương cũng coi nhược hạng, lực lượng của nàng, thân pháp linh hoạt thậm chí tốc độ đều không bằng ba người khác. Văn Hương sững sở, lập tức bắt ra lui về phía sau, kia cường tráng đàn ông cũng đã chầm chậm chết nàng, thân hình xoay tròn, lại đuổi theo. Mắt thấy kiếm quang dĩ nhiên lâm thể, Văn Hương trong nội tâm bay lên hùng tính, nàng không lại tiếp tục tránh rồi, dùng tay phải chụp vào quang, tay trái cuốn động từ khí. Thẳng văn hướng, kia cường tráng đàn ông ngực. Đúng lúc này, tập tiểu Như thân hình đã như như đạn pháo vào tới, thiên sát đao toàn lực chém nhúng, chính đem bay vụt kiếm quang chém thành hai đoạn. Phương Dĩ chết cùng ma ảnh tinh quân thấy văn hương gặp nạn, cũng đồng thời toàn lực phát động, ma ảnh tinh quân hư ảnh ngưng tụ thành một cái quỷ dị hung thú, gầm thét cuốn hướng kia cường tráng đàn ông hậu tâm, mà Phương Dĩ chết xuất ra một cái huyết hồ lô, nhẹ nhàng vỗ, theo huyết trong hồ lô tạo nên một mảnh huyết quang, chính đem kia đàn ông lung bao ở trong đó. Bèn đem cường đàn ông phát ra lương tiếng hô, những người khác công kích không có gì, hắn chỉ bằng chịu đựng được ở. Mà kia huyết hồ lộ phóng xuất ra trong huyết quang, tựa hồ ẩn chứa vô số trôi nhìn không tới lưỡi dao sắc bén, chính không ngừng thích cắt, cắt lấy cơ thể của hắn. Kêu cường tráng đàn ông hộ thể thần niệm bị thành từng mảnh chốc bong đi ra ngoài, chậm nhạt nhòa trên không trung, gương mặt của hắn, còn có bạo lộ tại bên ngoài lồng ngực, đều đã trở nên một mảnh huyết hồng, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó tại nhúc nhích lấy. Kêu cường tráng đàn ông đã chẳng quan tâm công kích ai rồi, hắn dốc sức liều mạng duy tục lấy chính mình hộ thể thần niệm, nhưng thần niệm giật tán tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, chỉ qua không đến lượng tức thời gian, thần niệm đã nhanh bị chốc bong sạch sẽ rồi. Sau một khắc bắt đầu bị chóc bóng đấy, tựa là một khối khối ra thịt. Văn Hương, tập tiểu Như cùng ma ảnh tinh quân đều đã đình chỉ công kích, lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa. Phanh. Rầm rầm rầm. Tựa hồ có vô số khỏa loại nhỏ quả bùm ở đằng kia cường tráng đàn ông trên người nổ tung, chỉ là trong chốc lát, thân thể của hắn đã xuất hiện vô số nhỏ nhất lỗ thủng, từng đạo huyết truyền toàn bộ y phục mà khởi như vạn điểu quang lâm giống như tuân hướng phương dĩ chết huyết hồ lô. Đó lấy, kia cường tráng đàn ông thân thể vẫn còn tiếp tục không ngừng bạo tác nổ tung lấy, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ máu chảy đầm đìa không xương đã mất đi ngự không thuật lực lượng, không xương lăn lộn hướng phía dưới nga xuống. Phương Dĩ chết trong tay huyết hồ lô tản mát ra đạo dược màu sáng, ưu giống một khỏa cực lớn hồng bảng thạch, bất quá, sắc mặt của hắn lại có vẻ đặc biệt tái nhợt. "Huyết hồ? Người đây là cái gì linh bảo? Thật không ngờ bá đạo." Đĩnh Hải Tinh quân lầm bẩm nói. "Hắc hắc." Phương Dĩ Triết chỉ là cười cười, cũng không có đem chính diện trả lời, sau đó hắn càng làm huyết hồ lô thu tại chính mình trong nạp giới chuyển thân nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường khẽ khẽ thở dài, Phương Dĩ chết chưa bao giờ là thuộc hạ của hắn, cho nên hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị. Mà Phương Dĩ chết thủy trung không nghe, hắn cũng không có biện pháp, huống chi theo cái khác góc độ nói, hung hành vô cùng huyết hồ luôn là Phương Dĩ chết bảo vệ tính mạng linh bảo, làm cho Phương Dĩ chết buông tha cho huyết hồ, có lẽ chỉ biết hại chết Phương Dĩ chết. Đi thôi, đừng quên mang thứ đó mang lên." Tô Đường nói. Ma ảnh tinh quân lập tức thả người hướng cố kia trồng rơi đích hải cốt đuổi theo, mà Tô Đường đã chậm rãi đi vào linh trận. Linh trận một chỗ khác, chung quanh cảnh sắc biến thành mênh mông hoang dã, trung niên nhân kia đứng ở phương xa, chính hướng bên này mắc. Ngay sau đó, Hạ Lan Phi cùng bọn người cùng theo linh trong trận đi ra. Tô Đường thả người lớp trên, lập tức đã tới gần trung niên nhân kia, sau đó chậm rãi bay xuống, hắn nhíu mày hỏi, "Cái này là muốn đi đâu? Không phải cần phải theo linh trận tàu sao?" "Ta vừa mới nhận được tin tức, Không Minh chi chủ giống như đã biết bên này động tĩnh, nếu như chúng ta muốn tàu linh trận, chỉ biết rơi vào hắn cái bẫy." Trung niên nhân kia nói, "Chúng ta đổi một con đường." Chương 1068, Hắc Quang chi vực. Tô Đường đã trầm mặt thoáng một phát, không nói gì, chỉ là chuyển thân hướng Hạ Lan Phi Quỳnh bên này chiêu ra tay. Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người nhau nhao cấp lại, rơi vào trong bụi cỏ, mọi nơi đánh giá Mọi người đi theo trung niên nhân kia chậm rãi đi về phía trước, tàu không sai biệt lắm có nửa giờ, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, sơn cốc trước có một tảng đá lớn, thượng diện có khắc vài cái chữ to. Hắc Quang Chi vực. Tô Đường bước chân bỗng nhiên dừng một chút, hắn đang hấp thu đến Lục Thái tử công phuc nhớ lại mảnh vỡ, tựa hồ lập tức bị kích hoạt lên, lại để cho hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Cái này Hắc Quang Chi vực vốn là chúng ta bài bố những tù binh kia địa phương. Trung niên nhân kia vừa đi vừa nói, đi vào trấn linh tháp lúc trước, những tù binh kia bọn chúng đều là tinh vực đại tu sĩ đâu rồi, không để cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Bọn hắn là không thể nào ngoan ngoãn nghe lời đấy. Hạ Lan Phi Quỳnh cũng dừng bước lại, tiên lặng chờ Tô Đường nói ra. "Đi thôi." Tô Đường nói, "Hán lưng, vắt qua tay, chậm rãi đi vào." Hạ Lan Phi Quỳnh ánh mắt rơi vào Tô Đường trên tay, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, sau đó cũng không chút do dự đuổi kịp Tô Đường. Trong sơn cốc ánh sáng phi thường ảm đạm, chỉ cái đi ra hơn trăm tứ viễn, mọi người đã không cách nào thấy rõ đồ đạc rồi. Đi tuất ở đàng trước trung niên nhân lấy tay xuất ra một vật, đón do một cái, vật kia đã râng lên ánh lửa. Chỉ có điều, mọi người y nguyên thấy không rõ đồ đạc. Không khí chung quanh tụ hội có được tôn vẻ ánh lựa năng lực. Đi theo ta đi, phía trước cũng sắp đến rồi." Trung niên nhân kia nhẹ nói nói. "Tại đây giống như có một loại kết giới." Định Hải Tinh Quân đột nhiên nói, "Của ta linh mạch vận chuyển đã có chút cứng đờ rồi." Sở hữu tất cả tu sĩ đều đồng dạng. "Phía trước trung niên nhân cười nói, "Bằng không, chúng ta sao có thể thu thập những tù binh kia lâu này? Tất cả mọi người đợi kịp." Tô Đường nói khẽ. Lại đi về phía trước chỉ chút lát, phía trước đột nhiên xẹt qua một ngọn gió thanh âm, trung niên nhân kia chỉ phát ra ngắn ngủi kinh hô, thân hình đã phù phù ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Định Hải Tinh Quân vội vàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Đi theo sau bên cạnh bạc khách Tinh Quân cũng nhịn không được nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ta, ta không có biện pháp phóng thích ngự không thuật rồi. Ma Ảnh Tinh Quân đột nhiên kêu lên. Định Hải Tinh Quân cùng Bạch khách Tinh Quân gọi bậy, ngược lại là không có gì, Ma Ảnh Tinh Quân mà nói lại để cho mọi người sinh ra một hồi bạo động, nhất là tại vận chuyển linh mạch về sau, phát hiện mình quả nhiên không có biện pháp trôi nổi bắt đầu nội tâm không tự chủ được bắt đầu hoảng lên. Đều ngừng tại nguyên chỗ, không nên lộn xộn. Tô Đường Thanh êm chuyển ra. Tô Đường thanh âm rất bình tĩnh, rất nặng bình ổn, tựa hồ có chứa một loại không hiểu ma lực, lại để cho mọi người tại lập tức khôi phục bình thường. "Ta lưu lại." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. "Tốt." Tô Đường đáp, sau đó hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Tại đây kết rồi có thể thôn phệ ánh sáng, lại để cho từng cái tu sĩ đều biến thành ngũ loạ, nhưng đây là khó không được Tô Đường đấy, hắn ma nhãn chuyên có thể cảm ứng được từng cái tánh mạng khí tức, chỉ cần có tánh mạng tồn tại, mặc kệ nắm giữ lấy cái dạng gì năng lực, đều không thể giấu giếm được Tô Đường thấy rõ. Lại một ngọn gió âm thanh lướt lên. Tô Đường trở tay khởi động ma kiếm, ma tướng nhẹ nhàng hướng phía trước vẽ một cái, thương điệu một tiếng, từ trong bóng tôi toàn bộ y phục mà đến tiểu tiễn đã bị Tô Đường chém rụng. Chết không được dám đến ta phong hà trang quái rối, quả nhiên thật sự có tài. Trong bóng tôi vang lên trầm thấp tiếng cười. Tô Đường đột nhiên thả người hướng tiền phương liền xông ra ngoài, tuy nhiên không có biện pháp phóng thích ngự không thuận, nhưng Tô Đường chạy nước rút tốc độ một điểm không chậm. Một hồi bén nhọn kim thiết vang lên liên tiếp vang lên, một lát, trong bóng tối truyền ra một tiếng thảm số. Sa Sa Hạ Lan Phi cùng bọn người đều ngừng thở, Khẩn Chương nghe phía trước động linh lực đã bị áp chế liền ngự không chi thuật cũng không thể phong thích, hai mắt không có thể thấy mọi vật, cái này lại để cho bọn hắn trở thành bị đánh biêm ngắm, nhưng lại không có biện pháp. Lùi ra ngoài sao? Ai biết đằng sau có cái gì đang đợi bọn hắn. Tiếng gió lần nữa vang lên, lúc này đây đã nối thành một mảnh, tựa hồ có vô số đạo luyện khí trên không trung lẻ qua, bất quá tại Tô Đường Ma nhãn trong tầm mắt, chỉ cần là chất chứa linh lực chấn động đấy, sẽ gặp lưu lại dấu vết, hắn nhẹ nhàng như thường tránh đi nguy khí, theo thân hình rung động, một tiếng lại hét thảm một tiếng không ngừng phát ra. Sau một khắc, một đoàn dẩm dảm chẳng chỉ sợi tơ đột nhiên theo trên không rơi xuống. Tô Đường hướng lui về phía sau một bước, mở ra một đạo kiếm kính, ở đằng kia đoàn sợi tơ rơi trên mặt đất lập tức, ma má kiếm mảnh liệt hướng phía trước chém nhúng. anh, Chói hai tiếng va đập vang vọng trong bóng đêm, Tô Đường hướng lui về phía sau mấy bước, kia đoàn dặm dặm chẳng chịu sợi tơ cũng hướng về, sau phiêu thối ra hơn 10 mét có hơn. Người nào? Trên báo ngươi quân số. Một cái giản mu và tràn ngập lực lượng cảm, zắc, thanh âm vang lên, không minh dưới thân kiếm không chạm hạng người vô danh. Ngươi muốn chẳng hay? Lại có thể chẳng hay? Tô Đường phát ra tiếng cười lạnh. Sau đó thân hình của hắn lần nữa bắt đầu xông vệ trước đâm. Tại đây tu sĩ linh lực đều sẽ phải chịu áp chế, cho nên linh mạch toàn lực vận chuyển chỗ phong xuất ra lực sát thương đều trên diện rộng suy yếu rồi, tinh quân cấp vi năng cũng còn thừa vô cùng, bất quá đối với Tô Đường mà nói, cái này không có gì, hắn theo nhân giới đi tới bất quá vài thập niên, đầu d้าว thẻ lưới ra liếm vết thời gian phản phất giống như ngay tại ngày hôm qua, đối với loại này cận thân chém giết cũng không xa lạ gì. Chỉ là, phía trước vị lao giả kia, dù sao cũng là tinh không chi chủ cấp đại tổ đại, đồng dạng đã bị áp chế, nhưng hắn thuần lực lượng còn là vừa xa Tô Đường lại một lần nữa va chạm về sau, Tô Đường đã hiểu không khả năng nhanh trong chấm dứt chiến đấu, lão giả kia không biết dùng cái dạng gì linh quyết, hoặc là linh dược, có thể trong bóng đêm xem vận, bởi vì hắn mấy lần cải biến công kích của mình phương hướng, lão giả kia thủy trùng có thể quay mắt về phía hắn. Tô Đường không có bưng tha cho, tiếp tục vung vẩy ma kiếm, triển khai hung manh tiến công, lão giả kia cũng huy động linh kiếm, cùng Tô Đường chiến cùng một chỗ. Nưng chiến hạ Lan Phi Quỳnh bọn người, nội tâm cảm thụ phi thường phức tạp, bọn hắn lần thứ nhất trải qua loại này chẳng diện, cái gì đều không làm được, cũng giúp không được, chỉ có thể yên lặng cùng đợi. Càng làm bọn hắn thống khổ chính là, bọn hắn không cách nào thấy rõ chiến cuộc, nói cách khác, nếu như Tô Đường bị thua, bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể ở cái này trong lặng lẽ chờ chết. Thời gian tại rất nhanh trôi qua, Tô Đường chiến lực là càng ngày càng yếu, mà lão giả kia dần dần chiếm cư thượng phong, hắn tựa hồ quen tại loại hoàn cảnh này ở bên trong cùng người giao thủ, mặc kệ Tô Đường sử dụng cái dạng gì mưu lợi biện pháp, hắn tổng có thể từng cái ứng đối. Một lát, Tô Đường đột nhiên bước ra hướng lui về phía sau đi, chợt phát ra tiếng hét lớn, xem ta tạm phân tiễn. Vừa dứt lời, Tô Đường đã mở ra trường cung, Hướng lão giả kia bắn ra ba đạo kinh khí, "Tam phân tiễn. "Cái gì? Là tam phân tiễn. Lão giả kia phát ra bồi rối tiếng hô. Hắn tiếng la còn chưa kết thúc, ba đạo kinh khí đã đánh trúng vào thân thể của hắn, lão giả kia thân hình quơ quơ, lại trố mắt một lát, đột nhiên phát ra cười to, "Cái này là tam phân điễn. Nơi này là cái gì kết giới?" Tô Đường tiếng kêu so lão giả kia càng thêm kinh hoàng. Chương 1069, đột biến. "Tiểu tử, không thấy được miệng hăng chữ. Lão giả kia lần nữa to, thân hình mau lẹ vô cùng hướng Tô Đường mà tới. Kiếm quang chính chém về phía Tô Đường cái chán. Tô Đường miễn cưỡng giơ lên ma kiếm, đi phong ngăn cản kiếm của đối phương, song kiếm tương giao, phát ra chói hai chấn động thanh âm, Tô Đường không tiếp tục lực cầm chặt ma kiếm, ma kiếm rời tay bay ra, đâm vào hơi nghiêng trên vách núi đá, lăn xuống trên mặt đất, mà Tô Đường thân hình cũng thất tha thất thể hướng lui về phía sau ra bảy, tám bước. Lão giả kia đắc thế không buông tha người, bước chân luân chuyển tháo chạy hướng tiền phương, lần nữa giơ lên trường kiếm. Tô Đường đột nhiên giống như một cái con báo giống như phốc khởi cánh tay trái nhiều ra một mặt cự thuần, cự thuần bài sơn đảo sức lớn. Tuấn Tiên Vương đột tới, đồng thời Tô Đường tay phải mở ra, ngã xuống tại chân núi Ma kiếm bỗng nhiên biến mất, sau đó liền xuất hiện tại Tô Đường trong tay. Tại linh lực đã bị toàn diện áp chế dưới tình huống, bọn hắn có thể phóng xuất ra chiến lực, liền thường ngày 1% đều so ra kém, chiến đấu chẳng diện gần như tầm thường võ sĩ sát người vật lộn, loại này thời điểm, một loại vừa đúng vũ khí, liền có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Lão giả kia trường kiếm chính bổ vào cự thuẫn ở trên mà Tô Đường Ma kiếm giống như độc xà bình thường theo thuận quyền hạ ra, đâm thẳng hướng lão giả kia dưới. Lão giả kia kinh hãi, thân hình hướng lui về phía sau mấy bước, Trưởng kiếm rung động, ngăn đón hướng Tô Đường mà kiếm. Đúng lúc này, Tô Đường đột nhiên nổ ra một ngụm chói mắt vầng sáng, vầng sáng cuốn hướng Tiên phương, quen kích tại lão giả kia trên gương mặt. Lão giả kia phát ra tiếng rên rỉ, hai mắt không khỏi chặt chẽ nhắm lại, hắn muốn chẳng quan tâm Tô Đường rồi, thân hình liên tục hướng lui về phía sau đi, y đồ thoát ly chiến đoàn. Muốn đại hắc quang chi vực trong xem vật, phải phục dụng một loại đặc thù linh dược, nhưng cái loại này linh dược cũng có chính mình tác dụng phụ, ly khai H quang chi vực về sau, ít nhất tại mấy giờ ở trong, không thể mỗi ngày quang, một khi bị ánh sáng chiếu xạ, hai mắt sẽ gặp, gặp trọng thương. Lão giả kia không khỏi kinh hãi trong lòng, đối phương tựa hồ rất rõ ràng Hắc Quang Chi vừa quy lực, cũng minh bạch cái dạng gì công kích hữu hiệu nhất. Giờ phút này đổi thành Tô Đường đắc thế không buông tha người rồi, hắn ma kiếm như như gió lốc chạm đập lên, một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm kiếm không rời lão giả kia chỗ hiểm. Lão giả kia một hơi thối lui ra khỏi hơn 10m viễn, cổ họng, trước ngực còn có chỗ mi tâm đều xuất hiện miệng vết thương, dùng Tô Đường hiện tại chiến lực, bạn không có khả năng xúc phạm tới tinh không chi chủ cấp đại tồn tại thân thể, bất quá tại kết giới áp chế hạ Lao giả kia có thể vận chuyển hộ thể thần niệm cũng ít đến tương cảm cũng bình thường lúc hoàn toàn không thể so sánh với. Trên thực tế, biểu hiện của hắn đủ để tự ngạo rồi, dựa vào nhục thể của mình, liền cứ thế mà lần lượt hạ tô đường sắc bén vô cùng ma kiếm, chỉ cái là bị thương nhẹ, đổi thành cái khác bình thường tu sĩ, sớm đã bị mất mạng đã lâu. Tại bên kia, Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người hay vẫn là không dám động, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chầm chậm vào phía trước chuyển đến thanh âm. Các ngươi vừa rồi có thấy hay không một đạo quang? Hạ Lan Phi Quỳnh thấp giọng nói ra. Không có, tại đây tối như một đấy, cái gì đều nhìn không tới, thật sự là gấp chết người lại không dám đi loạn văn hương giọng căng hận nói, "Tô đường ma chi quang là linh bảo, đánh kích tại lão giả kia trên gương mặt mới có thể cho đối phương tạo thành trọng thương, nhưng phóng ra ngoài ánh sáng rất nhanh liền bị kết giới thôn phệ được lờ mờ sạch sạch, tại văn hương bên này, là cái gì đều nhìn không tới đấy, chỉ có Hạ Lan phi quỳnh ẩn ẩn phát hiện một vùng ánh sáng hiện lên. Các người đoán người nào thắng?" Tập tiểu Như lo lắng nói, "Tiên tâm đi." Hạ Lan phi quỳnh thấp giọng nói, "Tô đường cùng lão giả kia vẫn còn chém lấy, kỳ thật trận chiến đấu này là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đấy, song phương đều do tu hành giả lui hóa thành dã thú." chỉ có thể dựa vào gắng sức lượng phát động công kích. Tại hơn trăm tức trong thời gian, lão giả kia đã bị Tô Đường bộ lật ra vài chục lần, nhưng mỗi lần đều có thể dễ dàng lấy một lần nữa nhảy dựng lên, bởi vì Tô Đường thủy trung không cách nào cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Tô Đường cảm thụ rất không thoải mái, tựa như cầm một căn cành liêu đi rút con thỏ, con thỏ đã đủ yếu đi, nhưng muốn dùng cành liêu đem con thỏ giết chết, ít nhất phải khởi xướng mấy trăm lần thành công công kích. Từ khi tiếp cận đại quân bình cảnh sau không biết có bao nhiêu lần chiến đấu, Tô Đường đều là tại lập tức hoàn thành đập phát chết luôn, mà trước mắt chiến đấu nhưng lại không biết muốn tiếp tục bao lâu. Đối với Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người mà nói, hiện tại lặng im chờ đợi là một loại giày vỏ, đối với Tô Đường mà nói cũng như thế. Đảo mắt đã qua gần nửa giờ, lão giả kia đã là mình đầy thương tích, trên người miệng vết thương ra tăng đến kinh người mấy trăm chỗ, chảy ra máu tươi lại để cho hắn biến thành huyết nhân, thậm chí môi phóng ra một bước, trên mặt đất sẽ nhiều ra một cái nhón máu dấu chân. Tại chiến đấu sơ kỳ, lão giả kia ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn có thể thấy rõ địa thế của nơi này, nhưng Tô Đường cũng có thể chứng kiến từng cử động của hắn, hiện tại, giả kia hai mắt rốt cuộc không mở ra được, Tô Đường ma nhãn như trước phát huy lấy hiệu quả. Hắn mà tấn công có thể vừa mới ngăn trở kiếm của đối phương thế, mà hắn phản kích lại có thể chuẩn xác vô cùng ở đối phương trên người lưu lại một đạo vết máu. Rốt cục, Tô Đường bắt bắt được một cái cơ hội, một cước đá trúng lao giả kia lồng lực, lao giả kia hướng lui về phía sau ra hai bước, chính đụng ở sau lưng trên mặt đá, Tô Đường lập tức liền nhảy tới, huy động tự thuần, trùng trùng điệp điệp đụng vào lão giả trên sống núi, ma kiếm đón lấy chấm dụng, chém trúng lao giả kia thủ đoạn, lão giả kia trong tay linh kiếm rời tay ngã xuống trên mặt đất. Rầm rầm rầm vang trong bóng tối đột nhiên vang lên không ngừng tiếng va đập. Tô Đường Ma thuẫn như như gió bão mưa giảo đện ở lão giả kia trên đầu, trên người, trong tay ma kiếm đã ở phi tốc đâm ra, nếu như nói Tô Đường Ma thuẫn tạo thành thanh thế, giống như đều biết khung máy đóng cọc tại toàn lực thi công, như vậy hắn ma kiếm là được máy may, tại lão giả kia trên người lưu hạ lần lượt lô máu. Lão giả kia gào thét, không ngừng theo trong nạp giới lấy ra linh bảo, nhưng hắn linh bảo phóng thích không ra xứng đáng uy năng, mà Tô Đường Ma thuần chỉ cần nhẹ nhàng vừa đỡ, liền có thể đem lão giả kia mà liêu chết công kích hóa thành vô hình. Loại này gần chết dễ rũ chiến đấu chọn vẹn tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, tại vài phút ở trong Lão giả kia trên mặt đất leo ra hơn 30 m, em ở, viễn, sau lưng lưu lại một đầu dài còn dài vết máu, mà Tô Đường công kích một mực không cũng có chung được qua, lão giả kia mỗi leo ra một mét, trên người sẽ gặp nhiều ra mấy đạo làm cho người nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, chỉ có điều, không có người có thể xem tới được mà thôi, liền chính hắn cũng nhìn không tới, huống chi, hắn sớm đã bị đánh cho chết lặng, có thể leo ra xa như vậy, tất cả đều là muốn sống đích ý chí cho phép. Rốt cục, lão giả kia thân thể rốt cục sủi lơ rồi, hắn phụ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra yếu ớt hơi thở âm thanh. Tô Đường giơ chân lên, giẫm nát lao giả kia trên cổ, đón lấy dùng ma kiếm tại lão giả kia bên gáy từng cái hoa lên, hắn là đem ma kiếm trở thành cửa đến dùng. Tinh không chi chủ cấp đại tồn tại cốt độ, trải qua vô số năm linh lực rèn luyện, đã trở nên dị thường cứng cỏi, cho dù đã mất đi hộ thể thần niệm bảo hộ, cũng dao kiếm khó làm thương tồn đấy. Theo chiến đấu bộc phát đến bây giờ, Tô Đường phóng xuất ra ngàn vạn lần công kích, đủ để đem một cái khổng lồ cự thú chém thành thịt vụn rồi, mà lão giả kia tuy nhiên mình đầy thương tích, nhưng coi như có thể bảo trì nguyên Lão giả kia khí tức càng ngày càng yếu đất, đột nhiên phát ra chói thai hấp khí thanh. Tô Lấy liền quy về bình tĩnh, chỉ có thể có chút nghe được ma kiếm tại huyết lục trong tác động thanh âm. Tô Đường thở dài một hơi, hắn đang hạ thân, lấy xuống lao giả kia đập dưới, sau đó dùng tay trên mặt đất lục lọi bắt đầu hắn sẽ tìm rơi là tạ linh bảo. Đột nhiên, Tô Đường dừng lại động thủ, Nghiên Hai lắng nghe cái gì? Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người hay, vẫn là cái gì đều nhìn không tới, Tô Đường tựa hồ cũng nhìn không tới, mà đang ở Tô Đường phía trước hơn 50 m, ở, viên địa phương, đã nhiều ra hai cái bóng người. Thiên ma sư đệ, nhưng vẫn mạnh khỏe. Một cái cứng cắc thanh âm đột nhiên vang lên là Diệp Mi sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Tô Đường rất giật mình. Nếu như nơi này là ban ngày ban mặt, Tô Đường biểu hiện sẽ có vẻ phi thường cổ quái. Kia đầu bạc lao giả rõ ràng đứng tại hắn phía trước, hắn lại chuyển hướng bên trái, xa xa đối với một mặt vách tường nói chuyện. Xa xa Hạ Lan Phi quỳnh bọn người cũng đồng dạng, nhìn về phía đồng dạng địa phương, bởi vì sinh ý tiểu là từ nơi ấy chuyển tới đấy. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, kia đầu bạc lão giả thở dài một hơi, ta bên này hẳn là có người để lộ tiếng gió, nếu không không minh sẽ không trốn đến Hắc Quang Trì đến. Tại đây kết rồi rất cổ quái rồi. Tôi Đường nói: Nơi này là sư tôn năm đó thiết hạ linh trận. Kia đầu bạc lão giả thở dài: Nguyên lai ta còn không biết vì cái gì, bãi kiến ngươi về sau, ta sẽ hiểu, thiên ma, ngươi long khí phải hay là không không còn khả năng vật chuyện. Diệp bi sư vinh, làm sao ngươi biết? Tôi đừng nói: Ha ha, Hắc Quang chi vực lớn nhất tác dụng là áp chế long khí a. Kia đầu bạc lão giả nói ra, chỉ có ở chỗ này, sư tôn mới có thể cùng thượng cổ chân long ganh đua cao thấp, đáng tiếc, sư tôn còn không kịp trở về, tự gặp không may đột tử. Thì ra là thế. Xem ra lục sư Túc cũng không phải đều không có phát ra đấy." Tô Đường lộ ra cười khổ. Lúc này, một thân ảnh theo Tô Đường cánh sườn chậm rãi thò ra lại đó chính là Huyền Mục đại quân, hắn trong tay cầm một cái ống trúc, âm hiểm cười lấy nhìn về phía Tô Đường, đón lấy đem ống trúc cầm trong tay, nhẹ nhàng thổi. Một căn lông châu châm nhỏ theo ống trúc trong nhanh chóng bắn mà ra, như tiệm điện đâm về Tô Đường cái cổ, Tô Đường đột nhiên kinh kêu một tiếng, dùng tay che cổ của mình, thân hình hướng lui về phía sau mấy bước. Kia đầu bạc lão giả bên cạnh thân bóng người đột nhiên hướng không trung, mặc định đạt tới tinh không chi chủ tiến cảnh. Ở chỗ này cũng không cách nào phóng thích ngự không thuật, bóng người kia có thể bay được lên, là vì hắn triển khai một đôi cánh chim. Trong chốc lát, bóng người kia đã tới gần tô đường trên không, hai tay vung một thành kim lưng, vắt, đại đao, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế chém về phía tô đường. Tô đường nghe được tiếng gió, toàn lực nhô lên ma kiếm, ma kiếm cùng chơi này kim lưng, vắt, đại đao trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Tại chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, tô đường lần nữa hướng lui về phía sau ra vài bước, mà kia cái bóng người đã bị sức lực lớn bắn ngược, thân hình dâng lên hơn 10 mét cao, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Đường phán kích cực kỳ hung mánh, tựa hồ không có đã bị ảnh hưởng gì. Diệp Bi Sư Vinh, ngươi cái này là ý gì? Tô Đường phát ra tiếng hô. Ha ha ha. Thiên ma A Thiên ma huyền mục đại quân phát ra tiếng cười, ngươi thật đúng là cho rằng đạt được long khí, được sư tôn chuyển thừa, mọi người muốn kính lấy ngươi, nhường cho ngươi sao? Huyền mục. Tô Đường đột nhiên quay đầu, nhìn về phía huyền mục đại quân phương hướng. Ta nhổ vào huyền mục đại quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, không giữ chương nước quan niệm. Nếu như Long khí không cách nào chuyện cùng bọn ta, ta đây không có gì lại nói, đã có thể chuyện, vì cái gì không phải ta. Lại tại sao có ngươi? Ngoại trừ có thể mặc cái loại này pha áo choàng, chúng ta được cho cái gì? Từ nơi này có thể nhìn ra được chúng ta là chân Long nhất mạch thân truyền đệ tử. Mấy người chúng ta sư huynh đệ phục thị hắn suốt phục thị mấy ngàn năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao sao? Nhưng hắn căn bản là không có biện pháp chúng ta trở thành đệ tử, nếu không chúng ta như vậy đau khổ cầu khẩn, hắn như thế nào lại bỏ mặc? Liên nhất khí động sơn hạ nhập môn linh quyết đều bất truyền cùng chúng ta không có tư chất, ngươi lại có cái gì tư chất? Trong bóng tối vang vọng lấy Huyền Mục đại quân tiếng gầm gừ, hiển nhiên, hắn là tụ tập độ đã lâu, tại lúc này rốt cục có thể phát tiết đi ra. "Tốt rồi, Huyền Mục." Kia đầu bạc lão giả thông thả nói ra, "Thiên Ma, ngươi cũng chớ có trách ta nhóm, đám bọn họ là ngươi quá mức tự cho là. Ta địa phương nào tự cho là?" Tô Đường hít sâu một hơi. Cứu ra linh luyện môn lão tổ lưỡng người đệ tử, cùng linh luyện môn lão tổ kéo giao tình, đây đúng là một cái diệu triều, hiện tại các nơi tinh vực đều trở nên chuyển rồi, có linh luyện môn lão tổ chỗ dựa, sướng đáng bảo vệ ta Phong Hà trang không lo." Kia đầu bạc lao giả thở dài, "Vấn đề ở chỗ, tại sao là ngươi? Ta lại không được sao?" "Ngươi?" Tô đường nhất thời nói không ra lời. "Thiên Ma, nếu như ngươi chỉ là giúp ta nghĩ ra cái này diệu chiều, sau đó giao do ta đi làm, ngươi chỉ là cư bên cạnh phối hợp tác chiến, ta đây nhất định sẽ tại Phong Hà trang nội cho ngươi lưu tốt vị trí, cũng sẽ coi ngươi là thành bản thân." Kia đầu bạc lao giả lộ ra vui vẻ, "Nhưng ngươi muốn chiếm hết chỗ tốt, ta lại có thể còn lại cái gì? Giấu ngươi chi hơi thở sao?" "Ha, ngươi còn chưa đủ tư cách." Cho nên ta nói, ngươi quá tự cho là. Ngươi giam giữ bọn hắn nhiều năm, cho là bọn họ sẽ tin ngươi. Tô Đường Miễn cưỡng lộ ra cười lạnh. Trước kia Phong Hà Trang là Lục Thái tử Công Phúc làm chủ, ta không dám vọng động, linh luyện môn lão tổ hẳn là có thể lý giải ta đấy. Kia đầu bạc lão giả nói ra, hiện tại ta thừa dịp Lục Thái tử Công Phúc không tại, dứt khoát kiên quyết phát động, chém giết chân long nhất mạch bạn bè, đem bọn họ cứu ra, đối với linh luyện môn lão tổ mà nói, ta là có hiến toàn bộ gia sản chi tình đấy, hắn chẳng lẽ không cần phải tin ta sao? Ngươi muốn mưu phản chân long nhất mạch. Tô Đường nói mỗi, mỗi câu nói, Tại linh luyện môn lão tổ trước mặt, ta đương nhiên sẽ nói như vậy, nhưng ta cũng có một ít khổ sở chung. trong thời gian ngắn không có biện pháp làm rõ lập trường, linh luyện môn lão tổ không cần phải cùng ta rất nghiêm túc." Kia đầu bạc lão giả nói ra. "Ngươi thực cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người?" "Tôi đừng nói, Lang tả đại quân hai người bọn họ đều là chết đấu góc, bất quá, ngươi không cách nào lực địch không minh chi chủ, chết trận tại Hắc Quang chi vực cũng hợp lẽ thường, bọn hắn bi thống qua một hồi về sau, sẽ tốt rồi." Kia đầu bạc lão giả cười nói, bất quá là gặp mặt giao tình mà thôi. Bọn hắn bi thống chính là đại thái tử Ly vẫn nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, ngươi cho là bọn họ sẽ quan tâm ngươi. Các ngươi, thật sự là đem ta sợ hãi. Tô Đường đột nhiên thật dài thở dài, phát hiện các ngươi muốn đem ta ẩn vào Hắc Quang chi vực, ta còn tưởng rằng địa phương nào lộ ra chân ngựa nữa nha, hoặc là thượng cổ chân long đã phản hồi phong hà trang, những điều này đều là hắn tại trung tâm chú tính, đã chỉ là các ngươi mấy cái tiểu tâm tư, vậy không có vấn đề rồi. Cái gì? Kia đầu bạc lao giảng ngẩn người, hắn có chút không rõ. Cái này hát Quang chi vực, ngươi thể so sánh ngươi quen thuộc hơn a. Tô Đường nói, Theo ý nào đó đi lên nói, Hắc Quang Chi vực tiểu là ta một tay sáng lập đấy. Nói bừa. Kia đầu bạc lao giả quát lạnh nói, hắn ủy giao cho ta, hai người các ngươi, đi chém giết hắn đồng đáng. Bóng người kia dương động hai cánh, lướt qua Tô Đường, chỉ cái hướng về Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người lao đi, cùng lúc đó, Huyền Mục Đại Quân cũng mở ra đi nhanh chạy vội mà đi. Bóng người kia chỉ cái bay ra hơn 10 mét viễn, đột nhiên phát hiện không đúng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang phát hiện Tô Đường khỏe miệng lộ ra vui vẻ, hai mắt một mực chăm chú vào trên người hắn. Bóng người kia cảm thấy một hồi sởn hết cả gai úc, bởi vì đối phương ở chỗ này hẳn là nhìn không tới bất kỳ vật gì đấy, vừa rồi đối phương biểu hiện cũng đã chứng minh điểm này, nhưng vì cái gì, hiện tại ánh mắt có thể chết chết theo dõi hắn. Người cho rằng, chỉ có người biết bay. Tô Đường thản nhiên nói. Sau một khắc, Tô Đường đột nhiên phóng xuất ra ma chi dục, thân hình tựa như tia chấp nước trên, thẳng hướng về phía cái bóng người vào tới. Bóng người kia kinh hãi gần chết, hắn ra sức dương động hai cánh, ý đồ tránh đi Tô Đường chạy nước rút phương hướng. Chỉ có điều, khởi động ma chi Tô Đường, không chỉ là tốc độ nhanh như thiểm điện. Thuấn pháp chi linh khiếu cũng xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn chỉ cái mơ hồ chứng kiến một đạo nhân ảnh theo trên mình không sẽ qua, đón lấy đỉnh đầu chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức, không tự chủ được phát ra thảm số âm thanh. Huyền mục đại quân đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, hắn lập tức dừng thân hình, lấy tay tế ra một thanh phi kiếm, xa xa truy hướng Tô Đường. Chỉ có điều, tại linh lực đã bị toàn diện áp chế dưới tình huống, phi kiếm tốc độ cũng không thể so với chim chóc mạnh bao nhiêu, uy lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Tô Đường vậy mà duỗi ra một tay, một mực giữ ở phi kiếm, đón lấy thân hình trên không trung nhiên dừng lại một trọc lại chuyển thân lực hướng Huyền Mục Đại Quân. Huyền Mục Đại Quân phát ra tiếng giống giận dữ, lấy tay theo trong nạp giới lấy ra một đôi roi sắt, không chút do dự hướng Tô Đường nào tới. Tô Đường giơ lên cánh tay trái, ma thuần đụng vào Huyền Mục Đại Quân roi sắt ở trên kia Huyền Mục Đại Quân thân hình hướng về sau bay ngược mà ra, vậy mà giống như đập con rồi bình thường bị Tô Đường vô ra. Tô Đường thân hình lại không có nửa khắc dừng lại, tiếp tục đuổi hướng Huyền Mục Đại Quân, quang lóe lên, kiếm đã đâm xuyên qua Huyền Mục Đại Quân cổ họ. Đó lấy, Tô Đường thủ đoạn bặm mẻo, ma kiếm đã đem Huyền Mục Đại Quân hơn phân nửa cái cổ mở ra. Vô số máu tươi phun tung tóe đi ra, mà huyền mục đại quân thân hình tắt thì mềm hướng phía dưới ngã quỵ. Lúc này, cái kia đã mất đi hô hấp bóng người mới ngã rơi trên mặt đất, Tô Đường Dương động ma chi dịch, lại hướng kia đầu bạc lao giả lao đi. Kia đầu bạc lão giả có thể tại Hắc Quang Chi vực trong hiểu rõ hết thể biến hóa, tự nhiên thấy được huyền mục đại quân chết, gương mặt của hắn kịch liệt vặn vẹo hai cái, nhưng ánh mắt ý nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Tô Đường thân hình ở đằng kia đầu bạc lão giả phía trước hơn 10 mét có hơn chậm rãi rơi xuống, nói khẽ, không sợ sao?" Vẫn là câu nói đó, ngươi quá tự cho là đúng. Kia đầu bạc lão giả lắc đầu nói, Kỳ thật ta biết rõ ngươi rựa vào lấy cái gì, ta mới vừa nói qua, cái này Hắc Quang chi vực là ta một tay sáng lập đó a." Tô Đường cười nói, "Chỉ có điều, ta không tâm tư cùng ngươi chơi." Vừa dứt lời, Tô Đường mở ra trường cung, tam phần tiến đã xa xa chỉ hướng kia đầu bạc lao giả Mi Tâm. "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tam phần tiến đã dùng qua rồi." Kia đầu bạc lão giả nói, "Đây cũng là ta duy nhất kiên kỵ chỗ của ngươi, hiện tại ngươi còn muốn đem nó lấy ra hù dọa người sao?" "Ngươi, thực ngu xuẩn." Tô Đường vui vẻ càng tăng lên, đón lấy ngón tay buông ra, ba chi mũi tên nhọn trước sau biểu ra Tựa như kia chấp bắn về phía kia đầu bạc lao giả Mi Tâm. Chương 1071, kẻ tù tội. Kia đầu bạc lao giả gặp mũi tên ảnh hướng chính mình phong tới, trong nội tâm này sinh áp độc, hắn không tin Tô Đường còn có thể phóng thích tam phần thiên, vô ý thức hướng lui về phía sau lại, đón lấy véo động linh quyết, một đạo ám ảnh lặng lẽ trong bóng đêm phủ thăng mà khởi chợt liền đánh về phía Tô Đường. Đó là Hắc Quang chi vực này sinh ra giới linh, hắn có thể xem tới được, là vì đã phục dụng qua linh dược, tu sĩ khác, mặc kệ thấy rõ lực đến cỡ nào nhạy cảm, cũng không thể nhận ra, cảm, trong bóng tối nhiều xảy ra điều gì. Chỉ tiếc, Tô Đường hết lần này tới lần khác có thể cảm ứng được, hai tay của hắn chấn động, nắm chặt thành quyền, đón lấy quyền kình liền quân hướng lên không giới linh. Giới linh ngẩn ngơ, đột nhiên chuyển thân gầm thét hướng kia đầu bạc lao giả phương hướng đánh tới. Chứng kiến Tô Đường tại mất kia không minh chi chủ, kia đầu bạc lao giả cũng không có giật mình, chứng kiến Tô Đường chém giết huyền mục đại quân còn có thuộc hạ của hắn, hắn vẫn không có giật mình, mặc định chứng kiến Tô Đường lần nữa cây cùng bắn ra tam phần tiễn, hắn cũng có thể gắng giữ tình cáo, bất quá, chứng kiến Tô Đường quyền kình, hắn cả khuôn mặt lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại giá trong một chớp mắt, Hắn thậm chí quên cấp tốc tới gần mũi tên ảnh, còn có làm ra vẻ chủ động làm giới linh, phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, Tạo Hóa Long quyền. Không có khả năng. Tạo Hóa Long quyền là chân long cự kỹ một trong, cũng là Lục Thái tử Công Phúc rượi vào tinh vực buồn mạng linh quyết, đối phương không phải đại thái tử Ly vẫn bí truyền đệ từ sao? Sao có thể nắm giữ Tạo Hóa Long quyền? Tuy nhiên kết giới hoàn toàn áp chế long khí, nhưng hắn tại Lục Thái tử Công Phúc bên người phục thị vô số 5, hiểu rất rõ Tạo Hóa Long quyền đặc tự, đối phương động tác ra tay, cùng Lục Thái tử Công Phúc giống như lúc. Phốc phốc. rầm. Ba chi tiểu mũi tên trước sau bắn vào kia đầu bạc lão giả Mi Tâm, tác ra một cái lô máu, ngay sau đó, sau đó phốc đến giới linh, cũng cho kia đầu bạc lão giả trùng trùng điệp điệp một kích, mà Tô Đường Quẩn Quỷ là cuối cùng thợ, kích, đến đấy, đem kia đầu bạc lao giả hành được bay rất ra ngoài. Trên thực tế, bất kể là giới linh can trả, hay vẫn là Tô Đường kia giống nhau thần cũng tựa như tạo hóa long quyền, đều không thể đối với kia đầu bạc lão giả tạo thành trọng thương, chính thức vết thương chí mệnh là tam phần tiên bắn ra lỗ máu. Kia đầu bạc lão giả sắc mặt nhanh chóng xoay chuyển hôi bại rồi, hắn muốn từ nơi này chạy đi. Nhưng chỉ là thất tha thất thểu đi ra vài bước, liền chán nản ngã xuống đất, mà Tô Đường thân hình từ không trung phức rơi, trong tay ma kiếm đang từ kia đầu bạc lão giả áo ba lỗ sau lưng đâm vào, lúc trước ngực lộ ra. Kia đầu bạc lão giả dùng ngốc chệ ánh mắt nhìn xem theo ngực lộ ra mũi kiếm, hắn thoáng cái đã minh bạch rất nhiều, Tô Đường lực lượng, viễn so với hắn trong dự liệu cường đại, đang cùng không minh chi chủ trong chiến đấu, thủy chung không có phóng thích toàn lực. Người! như thế nào? Khả năng, kia đầu bạc lão giả đã vô pháp quay đầu lại, nhưng hắn thật sự không lòng, dùng cuối cùng khí lực hộc ra mấy chữ. Bất quá Vấn đề của hắn quá mức mơ hồ không rõ rồi, là đang hỏi Tô Đường làm sao có thể học hội tạo hóa long quyền, có phải hỏi Tô Đường đã bị kết giới ảnh hưởng vì cái gì nhỏ như vậy, hoặc là hỏi Tô Đường như thế nào xem thấu kế hoạch của hắn, mặc kệ vấn đề của hắn là cái gì, Tô Đường đều không muốn làm giải thích, hắn lạnh lùng gây xích mích thủ đoạn, kia đầu bạc lao giả thân thể bị ma kiếm đánh bay trên không trùng, bay ra hơn 10 mét có hơn, lại nặng nặng ngã rơi trên mặt đất. Ma kiếm ở đằng kia đầu bạc lão giả trong thân thể lưu lại vết thương, đã theo một cái lỗ máu mở rộng trở thành nhất điều quan thông khẽ hở, vô số máu tươi phun tung tóe mà ra. Đạo mắt liền đem mặt đất nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Kia đầu bạc lão giả hai mắt đã không có biện pháp thấy rõ đồ đạc rồi, hắn từng chút một phục ngã xuống đất, khi tức đột nhiên trở nên dồn dập lên, đảo mắt lại lâm vào giống như chết điếng tĩnh. Tô Đường không có động, hắn túi đầu tựa hồ tại trầm ngâm cái gì. Nghe được chiến đấu giống như đã đình chỉ, nhưng phía trước không có nữa động tĩnh, phương Dĩ chết nhịn không được, thấp giọng kêu lên, thiên Ma, người vẫn khỏe chứ?" An tâm một chút chớ vội Tô Đường trầm giọng nói. Hạ Lan Phi người không nói, mà Tô Đường ánh mắt lộ ra có chút mờ mịt. Tại Hắc Quang Chi vực nhà hàng, hắn thấy được cột mốc bên dưới Sau đó đột nhiên ngay lúc đó liền tỉnh lại, Lục Thái tử công Phúc lưu lại nhớ lại, lại đến lợi dụng Lục Thái tử công phúc lĩnh ngộ, tận khả năng giảm bớt Hắc Quang chi vừa áp lực, trước sau đánh chết sở hữu tất cả đối nhân, hết thảy hết thảy đều kết thúc. Tô Đường nhớ tới trước kia xem nhẹ chi tiết, tỉ mỹ, hán, đốn lộ. Ta hiểu được hắn là muốn thu hồi Cựu Long chi khí, cải tạo chính mình chân hồn. Đây là Lang Tà đại quân đã từng nói qua mà nói, nếu như dùng Cựu Long chi khí có thể cải tạo chân hồn, như vậy cũng đại biểu cho chân hồn có thể hấp thu sở hữu tất cả long khí, càng có thể nói Kỳ thật mấy vị chân long thái tử vốn có long khí, tựa là không hoàn chỉnh chân hồn chi lực. Lúc trước vì rèn luyện chân hồn, đem mình sinh cơ đoạn tuyệt, nói một chút cũng không hối hận, đó là gạt người đấy, Tô Đường không cam lòng, một mực tại nghĩ biện pháp cứu Vãn, tuy nhiên có thể sử dụng thần niệm kết tinh kéo dài tánh mạng của mình, nhưng thần niệm kết tinh không phải vô cùng vô tận đấy, một ngày nào đó hội sẽ hao hết. Giờ phút này, trước kia đã từng cho rằng hoang Đường nghị cách một lần nữa bày ở Tô Đường trước mặt, chân hồn tất có đại ảo diệu, chỉ là hắn còn không cách nào hiểu thấu đám mà tôi, như vậy giết hết sở hữu tất cả chân long thái tử Khắp tu long khí, dùng tầm bổ chân hồn, có lẽ chính là hắn duy nhất sinh lộ rồi. Thật lâu, Tô Đường khôi phục thanh tỉnh, sau đó thu này đầu bạc lao giả di vật, lại đang không minh chi chủ còn có huyền mục đại quân trên người tìm kiếm một lát, thả người lướt hướng Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người. Các người đi theo ta, tận lực không nên chạm đến hai bên vách núi, coi chừng một ít. Tô Đường nói, vượt quá cái hơn vần mễ, M, chúng ta có thể đi ra hắc quang trì vực rồi. Làm sao người biết? Định Hải Tinh Quân hỏi. Theo ta đi là được. Tô Đường nói. Tại Tô Đường dưới sự dẫn dắt, mọi người bình yên một đường đi về phía trước rốt cục đi ra hắc quang chi vực, phía trước lại xuất hiện một cái sơn cốc, còn có mấy cái lối rẽ, đột nhiên tách ra ánh sáng, làm cho bọn hắn không tự chủ được nheo mắt lại, nhưng gặp lại quăng ngày thoải mái cảm giác, lại để cho bọn hắn phát ra tiếng hoan hô. Bên này đi, Tô Đường đi lên ngoài cùng bên trái nhất nhất điều lối rẽ. Chúng ta đã mất dẫn đường, ngươi có thể tìm được địa phương? Phương Dĩ chất hỏi. Không có ai so với ta quen thuộc hơn tại đây rồi. Tô Đường nói, hắn cũng không có nói dối, tuy nhiên theo Lục Thái tử công phu thần nghiệm trong hấp thu nhớ lại là được quang đấy, phân thành vô số đoạn ngắn. Nhưng phong Hà trang dù sao cũng là do Lục Thái tử công phúc một tay sáng lập mà thành, hắn đã biết quá nhiều bí mật, muốn tìm đến giam giữ linh luyện môn kia lưỡng người đệ tử, lại càng không là việc khó gì. Đi thẳng đến xoa cuối đường, tại đây lại xuất hiện một tòa truyền tống linh trận, có mấy cái tu sĩ đang tại bảo vệ, bọn hắn phát hiện Tô Đường bọn người tới gần, thần sắc đều lộ ra rất kinh ngạc, gấp bước lên phía trước cản trở quát hỏi. Nhưng bọn hắn đụng với chính là một đám ôn thần, không phải một cái hai cái, là một đám, đối mặt không đến một hơi thời gian, sở hữu tất cả tu sĩ liền đều ngã xuống trong vũng máu, bọn hắn chẳng những không kịp phản kháng liền truyền lại tin tức đều khó có khả năng. Trước sau thông qua được vài tòa linh trận, Phong Hà Trang tu sĩ đều bị chém tận giết tuyệt, tô đường vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, vậy mà có thể mở ra thay đổi thất thường truyền tống linh trận, lại để cho Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người làm mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lại đi ra một tòa linh trận, phía trước thế giới trở nên một mảnh em u, Tô Đường mắt hí quét mắt bốn phía, lại thả người hướng phía bên phải làm đi. Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người đã không biết nên hỏi cái gì, lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Tô Đường, Tô Đường biểu hiện được đối với nơi này phi thường phi thường quen thuộc. Mỗi lần mời đến mọi người phải cẩn thận thời điểm muốn phía trước đi một chút viễn, liền có thể phát hiện linh trận công chế, tụ phảng phát hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này đồng dạng. Phía trước xuất hiện một mảnh ngất địa ngất địa trông cho là vô số khóa che trời đại thụ, nhưng tán cây đều là chủi hủy đấy, cao lớn trên nhánh cây treo đầy lồng sắt, từng cái lồng sắt đều có một thân ảnh. Linh luyện môn lão tổ lưỡng người đệ tử đã bị giam giữ ở chỗ này. Tô Đường nói khẽ, "Chờ chúng ta trừ đi trông coi, mọi người tách đi ra tìm." Trông coi. Tại đây ngoại trừ những cái kia phạm, cũng không có người khác. Định Hải Tinh Quân hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, một đạo tiếng sấm y hệ tiếng hô vang vọng thiên không, người nào dám sông vào ta phong hà trang cấm địa? Tiếng hô tựa hồ có thể đánh vào sâu trong linh hồn, phương lý chết bọn người vậy mà không tự chủ được đánh cái dùng mình, nhưng bọn hắn lần nữa đưa mắt xung quanh, hay vẫn là không thấy bóng dáng, lại cảm ứng không đến linh lực chấn động. Bất quá, sở hữu tất cả bị giam giữ tại lồng giam bên trong đích tù phạm đều bị đánh thức, một đôi hoặc mở miệng, hoặc bất lực, hoặc tuyệt vọng, hoặc hiện lên cho toàn ánh mắt đều tập trung vào Tô Đường bên này. Tô Đường cười lạnh một tiếng, Thân hình đột nhiên tựa như tia chấp hướng lướt hướng Tiên phương, ma kiếm chém dụng kiếm quang, chỉ xa xa chỉ hướng một gốc cây cây khô. Kia quả cây khô phát ra đứt gãy thanh âm, đón lấy thân hình hướng về sau buộc ngược lại, hóa thành nhất điều ăn mặc thanh bảo bóng người, bóng người kia ngay tại chỗ đánh cái lăn, lướt trên tại giữa không trung, dùng kinh hãi không hiểu ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Tô Đường cũng không nói chuyện, kiếm quang tái khởi, kia ăn mặc thành bảo bóng người dương khởi hành hình, thẳng tắp hướng Tô Đường đánh tới. Đúng lúc này, Tô Đường há miệng, một đạo màn sáng như biển giống như cuốn đi ra ngoài, chính đem người ăn mặc thành bào bóng người cuốn tại trong đó. Lục Thái tử Công Phúc nhớ lại càng ngày càng rõ ràng, rồi Tô Đường biết rõ kia thủ yêu là vật gì, rất nhiều năm trước, đã từng danh táo nhất thời Bích Tiêu đại quân, bởi vì tu hành xuất hiện sai lầm, không thể không nhờ Bao Che đến Lục Thái tử Công Phúc tòa hạ. Bích Tiêu đại quân là thủ yêu đắc đạo tu sĩ, linh quyết mạnh phi thường hành, nhưng cực kỳ e ngại hỏa thuộc tính linh bảo, về sau xuất hiện sai lầm, càng là không thể gặp hỏa, cho nên Lục Thái tử Công Phúc mệnh kia Bích Tiêu đại quân đến trông giữ tầng này nhà giam. Bị màn sáng quấn ở bên trong, kia Bích Tiêu đại quân phát ra thê lương tiếng gào khét, thân hình chợt hướng về sau lớp trên. Tô đường dương động mà trirực như như gió mát theo hỏa đoàn bên cạnh sát qua kiếm Quang chém dụng đã đem Bích tiêu đại quân chém làm hai đoạn mắt thấy Bích tiêu đại quân vẫn lạc trung quanh trong lồng lũ tù phạm không khỏi đã xảy ra từng đợt bạo động kẻ đần cũng nhìn ra được đây là muốn cất mục tô đường thân hình lại hướng bên hông lớp trên vừa vặn theo một cái lồng sắt giống như sát qua đầu ngón tay của hắn nhẹ nhẹ một chút lồng sắt bịch một tiếng hóa thành một sợi rơi là tả cây sát mà kêu kẻ tù tội cũng từ không chung chừng rơi ở phương xa một cái áo thùng nát áo một trên người hạ tạm bẩn tới cực điểm người trẻ tuổi nào vào lồng sắt bên cạnh thấp giọng kêu lên, mau nhìn, có người tới cứu chúng ta rồi. Chưa chắc là tới cứu chúng ta bên cạnh một cái lồng sắt, một người mặc niản áo đen trung niên nhân cũng chen đến lồng sắt bên cạnh, giương cổ lên hướng phương xa nhìn quanh. Trước 1072, kẻ tù tội. Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn a người tuổi trẻ kia đột nhiên phát ra phấn khởi tiếng thê ư. Ta đã thấy được, ngươi loạn kêu cái gì? Hắn mặc áo đen trung niên nhân trả lời. Hắn tới cứu chúng ta là hắn người tuổi trẻ kia hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu chỉ có điều hắn bị vòng tại một cái nhỏ hẹp lồng sắt, động tác lộ ra rất trơ trê. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói Bọn hắn sẽ đến chúng ta đấy." Ăn mặc áo đen trung niên nhân cười lạnh nói, "Đây là một người duy nhất hóa tại Thương Vi Ngọc và tơ lụa phương pháp xử lý rồi. Chính là tới cứu chúng ta chính là tiểu sư đệ a người tuổi trẻ kêu kêu lên. Tiểu sư đệ." Ăn mặc áo đen trung niên nhân ngẩn ngơ, đại sư huynh, ngươi bị quan được quá lâu, điên rồi phải không?" Kia thật là tiểu sư đệ, ta dám cam đoan người tuổi trẻ kêu kêu lên, đón lấy liền đem hai tay khép lại tại trước miệng, "Bên này, ta thân nhất thân tiểu." Kết cục, câm miệng cho ta ăn mặc áo đen trung niên nhân giận tí mặt. "Làm sao vậy?" Người tuổi trẻ kia khó hiểu nhìn về phía đối phương. "Ta hỏi ngươi, chúng ta bị quan ở chỗ này đã bao lâu?" Ăn mặc áo đen trung niên nhân hỏi. "Có một vài thập niên đi à nha. Cụ thể ta không nhớ rõ rồi." Người tuổi trẻ kia nói ra. "Kê Bích Tiêu là cái gì tu vi?" Ăn mặc áo đen trung niên nhân lại hỏi. "Đại quân đỉnh phong." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Chúng ta dù sao cùng hắn đánh vài thập niên quan hệ, đây là không thể gạt được ta đấy." Tiểu tử kia chỉ là tại trong nháy mắt liền chém giết Bích Tiêu đại quân, ngươi nói hắn là tiểu sư đệ." Ăn mặc áo đen trung niên nhân hỏi. Đúng vậy, người tuổi trẻ kia gật đầu nói. ăn Mặc áo đen trung niên nhân cái trán sụp đổ khởi cơn xanh, hắn dừng một chút, há miệng tựa hồ muốn uống mắng cái gì, nhưng cuối cùng lại buông tha cho, đón lấy dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói ra, "Năm đó ngươi hay, vẫn là một cái tiểu côn trùng thời điểm, rõ ràng đi hấp sư tôn huyết, sư tôn nên một cái tát đập trên người, mà không phải độ cho ngươi linh khí, cho ngươi tu hành đắc đạo ngươi cái này, ngốc nết ra hỏa còn trở thành ta linh luyện môn đại sư huynh, quả thực là một môn cao thấp." Xi nhụ. tử tu vi tựu là so với ngươi còn mạnh hơn người tuổi trẻ kia bịu môi nói, "Hôm nay lão tử cao hứng" Không cùng ngươi bình thường sói so đo, muốn lời không phục, các loại đợi tiểu sư đệ đã cứu chúng ta, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi. Đánh nhau ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi động động ngươi vậy cũng thương đầu góc ăn mặc áo đen trung niên nhân nói ra, ngươi theo tinh quân tu hành đến lớn quân, dùng bao lâu? 10 năm a. Ngươi tuổi trẻ kia một bên trầm ngâm một bên nghiêm mặt trả lời. Ta đi mãi mãi của ngươi. Ăn mặc áo đen trung niên nhân một hơi không có đi lên, thiếu điều bị nén ở, 100 cái 10 năm đều không đớt. chúng ta đều là hiểu rõ đấy, ngươi cùng ta kéo cái gì sợ? Thú vị sao? Dù sao ta tiểu nhớ rõ chỉ chớp mắt ta tiểu tấn vị đại quân rồi." Người tuổi trẻ kêu kiên trì nói, "Ngươi, ngươi ngươi." An mặc áo đen trung niên nhân thật sự nói không ra lời, dùng sức lay động vài cái lồng giam, sau đó hoán hận nói ra, "Nếu như hôm nay có thể thoát khốn, về sau ngươi đừng tới tìm ta, chỉ cần dám tới gần ta ngàn dặm ở trong, ta thế tất cùng ngươi một quyết sinh tử." "Ai nha, sinh tức giận cái gì? Ta biết do ý của ngươi." Người tuổi trẻ kêu cười hì hì nói, "Ngươi nói là hắn không thể nào là tiểu sư đệ, nếu không tu vi tuyệt sẽ không lợi hại như thế." Ngươi biết rõ mới vừa rồi còn giả trang cái gì hồ đồ. Ăn mặc cáo đen trung niên nhân Thái Dương lần nữa sụp đổ khởi gân xanh. Trêu chọc ngươi chơi, tránh khỏi ngươi cả ngày nói ta không có đầu góc. Người tuổi trẻ kia chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Đường Phương Hướng, chính là Hắn thật sự cùng tiểu sư đệ rất giống nhau a. Mặc kệ hắn như không giống, chúng ta không chỉ nói lời nói, tính mà đối đại biến. Ăn mặc áo đen trung niên nhân nói ra. Tô Đường thân hình tại nguyên một đám lồng sắt gian chớp độc lên, hắn tin tưởng lồng sắt cơ quan, đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhẹ một chút, liền sẽ mở ra một cái lồng sắt, trong chốc lát Tại đây mấy trăm cái kẻ tù tội đều đã khôi phục tự do. Nếu như là người bình thường bị giam giữ hồi lâu, một khi khôi phục tự do, rất có thể tứ tán chạy trốn, sợ mình lại bị người bắt, mà ở trong đó tù binh đều là kinh nghiệm mưa gió tu sĩ, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Tô Đường chỗ hiểm bọn hắn, không cần phải đem bọn họ theo trong lòng phong suất, huống chi hiện tại cũng không biết rõ tình huống bên ngoài, một mình chạy trốn là rất khó sống sót đấy, không bằng mọi người tụ tập cùng một chỗ, có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống. Hùng chi, bọn hắn cũng rất muốn nghe xem Tô Đường đến cùng là người nào. Tối nơi này lại muốn làm cái gì? Tô Đường lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh bọn tù binh chính chậm rãi hương cái phương hướng này tụ lại đã từng nốc trẻ ánh mắt, bao nhiêu khôi phục một ít linh động. Tô Đường quét mắt một vòng, hắn tin tưởng những tu sĩ này thân phận, lai lịch của bọn hắn đều không tầm thường, có rất cao giá trị lợi dụng, thế cho nên Phong Hà chàng không nỡ đem bọn họ ném đi ra bên ngoài sông Dương Tiền đặt cược, trong đó giam giữ thời gian dài đấy, đã có mấy ngàn năm lâu. Mỗi người cấp cho 10 quả dung thần đan. Tô Đường quay đầu nói với Phương Dĩ Triệt. Phương Dĩ Triệt một người, cũng không nói gì, rơi trên mặt đất, quát lớn Mỗi người đến chỗ của ta lấy 10 quả Dung Thần Đan, nhanh lên." Đám người sinh ra một hồi bạo động, nếu như tại bình thường, đối với bọn họ mà nói 10 quả Dung Thần Đan cái rắm cũng không đáng, nhưng nhưng bây giờ trở thành bọn hắn cứu mạng linh đan. Trong nháy mắt, Dung Thần Đan đã cấp cho hoàn tất, "Tôi đừng nói, các ngươi ăn vào đáng ăn dược, trước điều tức tu hành, chúng ta cho các ngươi hộ pháp, bảo đảm mọi người an toàn." Những tu sĩ kia rất quyết đoán ngồi ngay đó, trước ăn vào Dung Thần Đan, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Nơi này là không có biện pháp tu hành đấy, sở hữu tất cả lồng giam đều khắc vào lấy linh trận. Tại nhóm bọn hắn vận chuyển linh mạch, trải qua vô số năm giày vò, bọn hắn đa số đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, chỉ là dựa vào trước kia tu vi miễn cương chèo trống. Không sai biệt lắm đã qua hơn trăm tức, những tu sĩ kia trước sau tỉnh dậy, lại nhao nhao đứng lên, hiện tại việc cấp bách là ly khai phong hà trang, tuyệt đối không thể không duyên cớ hào phí thời gian. Ta hỏi một sự kiện. Tô Đường lớn tiếng nói, ai đã từng đi qua Cửu Thiên Tinh vực tiếp dẫn tu sĩ? Đám người lặng ngắt như tờ, không có người làm ra đáp lại. Tô Đường thật sự ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ linh luyện môn lão tổ cái tên lưỡng người đệ tử không ở chỗ này? Tô Đường trầm ngâm một lát, theo lục thái tử công phúc trong trí nhớ, hắn tìm ra một cái phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, nhưng phóng nhãn nhìn lại, trung quanh đều là tên ăn mày, một cái so một cái tạ, bẩn, có trong đầu tóc thậm chí dài ra cổ dài, căn bản tìm không thấy người. Tô Đường trong đầu lại xuất hiện một người mặc áo đen trung nhân nhân, mọi nơi nhìn quét, có thể nhìn ra là áo đen có mấy chục người, trong đó hơn phân nửa đều là trung niên tuấn mạo. Chẳng lẽ hắn tìm lộn chỗ? Không nên phải đấy, lục thái tử công phu nhớ lại không có khả năng làm được. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm, các hạ tìm bọn hắn làm cái gì? Chương 1073, có lòng. Tô Đường theo thanh âm nhìn lại, thấy được một người quần áo lam lũ người trẻ tuổi, ánh mắt của đối phương có chút lập lòe, tựa hồ không dám nhìn thẳng hắn. Tô Đường dừng một chút, sau đó lộ ra vui vẻ, lại để cho hắn tại nhiều như vậy người trong đó tìm kiếm, có chút khó khăn, nhưng đối với phương chủ động đứng ra, đặc tu tiểu hiển lộ không thể nghi ngờ, nhất định là cùng là một người, chỉ có điều Lục thái tử công phúc trong trí nhớ người trẻ tuổi kia, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mà người trước mắt khí thế đều không có lại lộ ra có chút gầy yếu. "Cậu là ngươi?" Tô Đường chậm rãi nói ra. "Không phải ta." Người tuổi trẻ kia cả kinh, vội vàng kêu lên. "Nếu như ngươi không biết ta muốn tìm ai, làm sao biết không phải ngươi?" Tô Đường nói. "Chính là bởi vì không biết ngươi muốn tìm ai, mới biết được tuyệt đối không phải ta." Người tuổi trẻ kia trả lời. "Đây là cái gì loạn thất bắt tao hay sao?" Phương Dĩ chết nghe được không hiểu ra sao. Tô Đường trầm rãi đi thẳng về phía trước, những tu sĩ kia nhau nhau hướng hai bên lách qua, nhượng suất chính giữa đường, người tuổi trẻ kia giống như cũng phải ẩn trốn nhưng ở chảng tu sĩ đều là Tô Đường cứu ra đấy, đương nhiên phải giúp lấy Tô Đường, Hưu Ý vô ý ngăn trở đường lui của hắn. Tô Đường vừa đi, trong óc một bên rất nhanh chuyển động, căn cứ hắn lấy được tin tức, trước mắt người trẻ tuổi là tới Cửu Thiên Tinh vực tiếp dẫn đồng môn ấy, hắn tại tinh vực trong hành tàu lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua mặt khác tu hành linh luyện pháp môn tu sĩ, liền nghe đều chưa nghe nói qua, có lẽ kia linh luyện môn lão tổ chọn đồ là phi thường nghiêm khắc đấy. Như thế phân tích, đối phương tới đón dẫn người mười phần chính là hắn Tô Đường, như vậy cần phải đi lên trèo chéo quan hệ. Linh luyện môn lão tổ đã tấn phong thần, Linh luyện môn địa vị cũng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, đã bị hắn tô đường dẫn dắt, kia Diệp Bi thậm chí muốn buông tha cho chân long nhất mạch thân truyền đệ tử thân phận, cũng muốn cùng linh luyện môn lão tổ thân cận, có thể nghĩ đạt được linh luyện môn lão tổ hảo cảm có được ý nghĩa là gì? Cho dù leo lên sai rồi, đối phương tới đón dẫn người không phải hắn, cũng không có sao, dù sao hắn sắc thực tu hành qua linh luyện môn pháp quyết, tuy nhiên lúc trước kia lão tổ là đem truyền thừa giao cho Viễn Vũ cổ vận mệnh chi cây, nhưng nhân duyên tế hội, truyền thừa đến trên người hắn, cũng là thiên ý, huống chi hắn đã cùng Viễn Vũ vận mệnh chi cây thần hồn dung mà là một Có tư cách nói mình chính là linh luyện môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Tô Đường có chút túi đầu xuống, nói khẽ, "Bái kiến sư huynh." Người, người tuổi trẻ kia ngẩn nơ, đón lấy truyền thân nhìn về phía sau bên cạnh. Án mặc áo đen trung niên nhân là vạn bất đắc dĩ, mặt đối trước mắt tình thế, lựa chọn tốt nhất là người tuổi trẻ kia đứng ra đi, thừa nhận song phương nhân quả, mà hắn tiếp tục núp trong bóng tối. Như vậy cho dù đối phương tâm hoài quỷ thai, có hắn đem phối hợp tác chiến, chí ít có phản kích chỗ trống, ai biết sư huynh của mình như vậy thiếu kiên nhẫn, liếc nhìn qua, đem hắn cũng hắn rẻ. An Mặc áo đen trung niên nhân túi đầu trầm ngâm thoáng một phát, đối phương dám đánh thượng Phong Hà chàng, bỏ qua lục thái tử công phúc uy năng, chẳng những tất có chính mình dựa vào, hơn nữa còn là rung cảm túc chí thế hệ, chính mình muốn cất giấu không quá thỏa đáng, cũng chưa chắc có thể tàng được sun dưới. Người tuổi trẻ kia hướng về bên này chớp mắt vài cái, ra hiệu hắn nhanh lên quyết định, An Mặc áo đen trung niên nhân hận không thể một quyền đệm đi qua, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra, nguyên lai thực chính là mình người, kỳ thật nhị sư huynh cũng đã nhận ra ngươi rồi, nhưng cùng sư tôn chỉ điểm kém kha xa, cho nên ha, ha nơi này nói chuyện không quá thuận tiện. Chúng ta tìm yên tĩnh chút ít địa phương a. Hai vị sư vinh, đi theo ta. Tô Đường nói, tầm mắt của hắn ở đằng kia ăn mặc áo đen trung niên nhân trên người lướt qua, sau đó nói, ta giống như ở địa phương nào bái kiến ngươi. Lúc nào? Ở nơi nào? Ăn mặc áo đen trung niên nhân sử sở. Ta nhớ tới, tại Ám thị. Tô Đường nói, cái này là dung hợp thần bí kia cơ giới tánh mạng chỗ tốt, hắn xem như đã gặp qua là không quên được, thời gian sau. Hẳn là tại vài thập niên trước rồi, khi đó ta mới vừa đi ra đến. Ăn mặc áo đen trung niên nhân trầm ngâm thật lâu, lắc đầu nói, Ta thật sự là nhớ không rõ rồi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới ở ngõ địa bên cạnh, rời xa đám người. Người! thật là tiểu sư đệ. Người tuổi trẻ kia thật sự là nhịn không được." Tô Đường cười cười, hắn đem đeo nạp dưới tay trái vây quanh sau lưng, tay phải phía trước một chiều, một thanh trường kiếm bỗng nhiên ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đón lấy trên mặt của hắn hiện ra một trương mặt nạ, sau lưng sinh ra hai cánh, một bộ tràn đầy thần bí khí tức áo choàng đón gió phiêu dãng, chỗ ngực nhiều ra một quả màu đỏ rực vẫn còn đang không ngừng nhảy lên quá hành, trên người bị kín một tầng tản ra kim loại sáng bóng áo giáp. Người tuổi trẻ kia cùng ăn mặc áo đen trung niên nhân đều ngây dại, bọn hắn sở hữu tất cả hoài nghi đã tan thành mây khói, khoảng cách gần như vậy, Tô Đường càng làm mu tay trái đến sau lưng, bọn hắn cũng nhìn ra được, Tô Đường phóng xuất ra linh bảo cũng không phải theo trong nạp giới lấy ra đấy, như vậy giải thích duy nhất, Tô Đường tu hành đúng là linh luyện pháp môn. "Tiểu sư đệ." Người tuổi trẻ kia quát to một tiếng, đột nhiên nào lên, mở ra hai tay liền ôm lấy Tô Đường. Tô Đường ánh mắt trở nên có chút cổ quái, hắn muốn đem đối phương đẩy ra, nhưng cảm giác có chút không tốt nhiệm do đối phương ôm, lại rất không mái dễ chịu. Vệ mặt xấu hổ nhìn về phía ăn mặc áo đen trung niên nhân, nhân, hy vọng đối phương có thể nói hai câu lời nói. Nhị sư Minh luôn luôn là tính tình người trong. Ăn mặc áo đen trung niên nhân, nhân thở dài, hơn nữa, những năm gần đây này khổ hắn rồi, tựu lại để cho hắn làm ồn ào a. Không biết hai vị sư Minh xưng hô như thế nào. Tô đừng nói, sau đó hắn nắm chặt lấy người tuổi trẻ kia bà vai, thân hình bất động thanh sắc hướng lui về phía sau lui. Hắn gọi kết củng, cũng có thể gọi hắn con muội, ta gọi Vương An. Ăn mặc áo đen trung niên nhân, nhân nói ra, ngươi thì sao? Vâng. Quân số Tô Đường sững sở. Chúng ta đều tu thành buồn mạng phân thần, không có nhiều như vậy cố kỵ, từ trước đến nay đều dùng chính mình vốn tên là. Ăn Mặc cáo đen trung niên nhân nói ra. Vốn tên là phân thần. Tô Đường lẩm bầm nói, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đấy. Ăn Mặc cáo đen trung niên nhân giơ chân đá người tuổi trẻ kia một cước, tốt rồi, nhị sư huynh, gào thét cái gì gào thét." Cũng không sợ lại để cho tiểu sư đệ chuyện cười. Của ta quân gào to thiên ma." Tô Đường nói, "Vốn tên là sao? Bảo ta Tô Đường a. Thiên ma. Ngươi không có tu thành bản mạng phân thần sao?" Án Mặc áo đen trung niên nhân hầu Mi nói: "Đệ nhất chuyển không có hiểu rõ, ngươi là như thế nào đi tới hay sao?" Đệ nhất chuyển liền có buồn mạng phân thân sao? Tô Đường cười khổ nói: "Ta đây tu thành qua, chỉ tiếc trước một đoạn bị thụ trọng thương, phân thần bị hủy diệt rồi." "A, cho ta xem xem." Án Mặc áo đen trung niên nhân lấy tay chụp vào Tô Đường thủ đoạn. Tô Đường nhìn ra được, linh luyện môn chúng đệ tử giữa lẫn nhau tựa hồ tồn tại một loại không hiểu độ cao, cao độ tín nhiệm, bái kiến hắn Tô Đường tu hành hoàn toàn chính xác thực là linh luyện pháp môn, đối phương liền tiêu trừ sở hữu tất cả đề phòng. Hiện tại lại rất tự nhiên tới chảo cổ tay của hắn, chỉ có nội tâm sắc thực không để phòng người, mới có thể làm ra loại này cực dễ dàng lại để cho người sinh nghi động tác. Tô Đường dơ tay lên nhiệm do đối phương bắt lấy cổ tay của mình, ăn mặc áo đen trung niên nhân ngưng thần nhíu hơi, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, sau đó sắc mặt đại biến, thân hình lão đảo hướng lui về phía sau đi, trôn mắt muốn nước teo lên, khá lắm cậu tặc. Suýt nữa bị ngươi lừa gạt ở. Vương An, người làm cái gì? Người tuổi trẻ kia không khỏi gấp giọng kêu lên. Khoa trưởng, hắn có long khí. Ăn mặc áo đen trung niên nhân giận dữ hét: Phương Sa Phương Dĩ chết gặp bên này tình thế có chút không đúng, vội vàng thả người hướng bên này cấp lại, Tô Đường hướng Phương Dĩ chiếc khoát tay áo, sau đó xuất ra một quyển sách. "Long khí, ngươi bắt đầu cái gì vui đùa? Người tuổi trẻ kia căn bản không tin, ta xác thực có long khí." Tô Đường nói, "Bất quá, của ta long khí là từ nơi này đến đấy." Nói xong, Tô Đường đem Diệt Yêu Lục ném tới, Diệt Yêu Lục đã nhận hắn làm chủ, hắn cũng lo lắng có người có thể đem Diệt Yêu Lục cấp đi, huống chi Diệt Yêu Lục là nguyên thủy linh bảo, trừ phi là chân thần ra tay, tu sĩ khác toàn lực ra tay cũng không cách nào làm bị thương Diệt yêu Lục mấy may. An Mặc áo đen trung niên nhân gặp Tô Đường cũng không có lộ ra gì, thần sắc bảo trì tự nhiên, trong nội tâm cũng sinh ra hồ nghi, hắn không có trò tay, vận chuyển yếu ớt thân nghiệm, ngăn lại bay tới Diệt yêu Lục, đón lấy Diệt yêu Lục tự độc vốn, lộ ra bị phong ấn ở trang sách bên trong đích Lục Thái tử công phúc. An Mặc cáo đen trung niên nhân gắt gao chầm chậm vào Lục Thái tử công phúc thân ảnh, gần góp tới người trẻ tuổi tiêu lên, chính là hắn. Lục Thái tử công phu. Nói nhảm, ta có thể nhận ra được. An Mặc cáo đen trung niên nhân trường thở dài một hơi lại lấy tay đem Diệt Yêu Lục ném trả lại cho Tô Đường, sau đó nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đây là cái gì linh bảo?" Rõ ràng có thể phong ấn chặt Lục Thái tử công phúc. Trên thực tế, Tô Đường một mực tại lưu ý chi tiết tỉ Mỹ, như nếu như đối phương thủy Trung đem Diệt Yêu Lục chộp trong tay, sau đó hỏi hắn linh bảo lai lịch, như vậy hắn muốn một lần nữa ước định cái này hai cái linh luyện môn đệ tử, mà đối phương trước tiên đem Diệt Yêu Lục trả trở về, tái mở miệng hỏi thăm, đây là chứng minh lòng của mình dấu vết. Tích. Diệt Yêu Lục. Tô Đường nói. Án Mặc Cáo đen trung niên nhân cùng người tuổi trẻ kia đều trở nên trợn mắt há hốc mồm muốn nói không ra lời, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Diệt Yêu Lục Lai Lịch. Có thể cũng coi là Nguyên Thủy Linh Bảo, bỏ Thiên Hạch không để cập tới, lưu lạc tại từng cái tinh vực bên trong đích, một tay liền có thể tính ra tới. Chúng chi Diệt Yêu Lục có được pháp tắc chí lực, một lá thư nơi tay, mặc định quá cổ yêu tộc, cũng muốn tại Tô Đường trước mặt thúc thủ chịu trói, đương nhiên, nếu như Tô Đường có thể có được tương ứng tiến cảnh. Diệt, Yêu, Lục. Ăn mặc áo đen trung niên nhân cố hết sức nói, Chắc không được, chết không được." Người tuổi trẻ kia nhe răng trợn mắt nói, "Chết không được sư tôn nói phúc duyên của ngươi." là hắn bình sinh nghĩ thấy. Hôm nay, ta tính toán Minh Bạch sư tôn là có ý gì rồi? Ta tiểu nói sao?" Án mặc áo đen trung niên nhân thở giải nói, "Dùng ngươi tiểu sư đệ tu vi, dám vào phạm phong hà trang, căn bản chính là muốn chết, cho nên ta một mực tại hoài nghi mục đích của ngươi, cho dù ngươi dùng ra buồn môn linh quyết, ta vẫn là có chút không yên lòng. Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like lục thái tử công phúc sớm đã bị ngươi chế trụ, cũng không thể trách chúng ta, tiểu sư đệ, ai có thể nghĩ đến ngươi như vậy lợi hại a?" Người tuổi trẻ kia kêu, kêu lên. "Kỳ thật dùng của ta tiến cảnh, là không có biện pháp phong ấn Lục Thái tử Công Phúc đấy." Tô Đường rất thành thật nói, lúc ấy Đại Thái tử Ly vẫn cùng Lục Thái tử Công Phúc liều mạng cái lưỡng bại câu thường, cho ta thời cơ lợi dụng. Chương 1074, chuyển thủ. "A, kia Đại Thái tử Ly vẫn đâu này?" An Mặc áo đen trung niên nhân vội vàng hỏi. "Chết rồi." Tô Đường nói. "Bị ngươi giết?" An Mặc áo đen trung niên nhân trong mắt đều nhanh muốn mất đi ra, hắn vốn không tin loại này phòng đoán, nhưng Lục Thái tử Công Phúc đã bị Tô Đường phong ấn, như vậy lưỡng bại câu thương Đại Thái tử Ly vẫn chỉ cái có khả năng chết ở Tô Đường tri thủ. Xem như thế đi, Tô Đường nói, Chân Long nhất mạch. hai vị thái tử đều chết ở tay ngươi." Hàn Mặc áo đen trung niên nhân chỉ, cái, cảm giác đầu lưỡi của mình đều cứng ngắc. "Phải nói là ba vị." Tô Đường nói, "Còn có ai?" Hàn Mặc áo đen trung niên nhân thanh âm đã lộ ra khàn giọng rồi. Cựu thái tử Tiêu đồ. Tô Đường nói. Hàn Mặc áo đen trung niên nhân cùng người tuổi trẻ kia đã thành trong gió mất trật tự, bọn hắn tu hành vô số năm, trải qua sở hữu tất cả khiếp sợ đều thêm cùng một chỗ cũng không, có hôm nay tới được Mạnh Liệt, đầu góc của bọn hắn đã trở nên trùng giống, muốn không có biện pháp suy nghĩ. Chân Long nhất mạch chư vị thái tử hành hành tinh vực mấy và năm, rất khó có người bị thương đến bọn hắn, hiện tại rõ ràng liên tiếp vẫn lạc ba cái, Lục thái tử công phúc tuy nhiên không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nếu như Tô Đường đã tấn vị phong thần, coi như có thể lý giải, nhưng Tô Đường rõ ràng mới đi tiến tinh không vài thập niên, tu vi chỉ ở đại quân cảnh, như vậy một cái nhỏ bé tu sĩ, vậy mà có thể trước sau đổ diện ba vị chân long thái tử sao? Như thế số phận, đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Ma La khủng bố, khủng bố tới cực điểm thiên mệnh. Bọn họ cùng Tô Đường đồng môn, tự nhiên sẽ không phát sinh xung đột, nếu như đổi thành tu sĩ khác, biết rõ tô đường chiến tích, đoán chừng liền chân thần cũng sẽ chôn tránh tô đường đi, như vậy thiên mệnh chi chủ, thật sự không thể chơi vào. Hai vị sư huynh, gặp đối phương thật lâu không nói lời nào, Tô Đường lên tiếng nhắc nhở. Ngoại trừ sư tôn, ta đời này chưa bao giờ phục qua ai, chính là tiểu sư đệ, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Hàn Mặc áo đen trung niên nhân thở dài nói, người tuổi trẻ kia cũng là liên tục gật đầu, nhìn về phía tu đường ánh mắt lộ ra đặc biệt tạp. "Bất quá, tiểu sư đệ, ta phát hiện người tử phủ đã tan vỡ, hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy long khí kéo dài sinh cơ sao?" Ăn mặc áo đen trung niên nhân chuyển di chủ đề. "Ừm, không có biện pháp. Tô đừng nói, cho nên ta chỉ có thể từng bước từng bước tìm đi xuống." "Tìm cái gì?" Ăn mặc áo đen trung niên nhân hỏi. "Rành dụ bọn hắn long khí." Tô đừng nói, "Đã tấn vị Phong Thần thái tử, ta hiện tại không thể chơi vào, không, có Phong Thần đấy, ba cái đã bị chết, chỉ còn lại có Tam thái tử bệ nạn cùng năm thái tử con nắt thú, Tam thái tử bệ nạn tâm cơ cực kỳ thâm trầm, ta có chút sợ hắn." Cái con kia có thể đi tìm năm thái tử con ác thú rồi, lúc này đây đến Phong Hà Tràng, chủ yếu là phải cứu ra hai vị huynh đệ, sau đó thuận tiện đoạn một chuyến, nếu như thời gian còn kịp, ta sẽ tới năm thái tử con ác thú bên kia chuyển một chuyến. Nhìn xem có cơ hội hay không. Tô Đường cái này làm cho người nhìn thấy mà giật mình kế hoạch, lần nữa lại để cho hai người hóa thành pho tượng, bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào trả lời, bất quá nghĩ lại nghĩ kỹ, đây cũng là Tô Đường duy nhất đường ra, rất bình thường. Sư tôn chỗ đó, có lẽ có kéo dài tính mạng pháp môn. Ăn mặc áo đen trung niên nhân nói ra, tiểu sư đệ Ngươi cũng không theo chúng ta trở về. Theo đạo lý nói, ta cần phải đi bái kiến sư tôn đấy. Tô Đường nói, chính là có một số việc ta được trước An trí xuống, nếu không ta không cách nào yên tâm. Không gấp. Án mặc áo đen trung niên nhân nói ra, chúng ta đây cũng không đi rồi, hãy theo ngươi chuyển một chuyến à, có lẽ cũng có thể giúp ngươi giúp một tay. Đa tạ hai vị sư minh. Tô Đường nói, đều là huynh đệ, không cần phải khách khí. Án mặc áo đen trung niên nhân nói ra, Tô Đường, về sau đã kêu trực tiếp tên của chúng ta à, buồn môn không có quy củ nhiều như vậy, rất tùy tiện đấy. Người tuổi trẻ kia nói ra, "Tiểu nói Vương An thằng này, không là tức giận phi thường thời điểm, liền từ không có kêu lên sư huynh của ta." "Điêu Thiên Ma." Ăn mặc áo đen trung niên nhân nói ra, "Tiểu sư đệ bổn mạng phân thần đã bị hủy, phải cẩn thận một ít đấy." Tô Đường lấy tay theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp, đó lấy do lấy ra thổi phồng thần niệm cái tinh, đưa tới, "Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta ít nhất còn có hai ngày thời gian." Hai ngày? Hai ngày sau sẽ phát sinh cái gì?" Ăn mặc áo đen trung niên nhân kinh ngạc hỏi. "2 ngày sau, Thiên đạo liên minh muốn bắt đầu tiến công Phong Hà Trang rồi." Tôi đừng nói, chúng ta muốn tại bọn hắn tiến công lúc trước ly khai. Thiên đạo liên minh làm việc cực kỳ kín đáo, ngươi sao có thể biết rõ bọn hắn hướng đi? Hàn Mặc Cáo đen trung niên nhân lại hỏi: "Ta mới vừa đi ra tinh không thời điểm cái gì cũng đều không hiểu, kết giao mấy người bằng hữu, bọn họ đều là Thiên đạo liên minh tu sĩ, ta cũng tiểu gia nhập Thiên đạo liên minh rồi." Tôi đừng nói. Hàn Mặc Cáo đen trung niên nhân cùng người tuổi trẻ kia lẫn nhau liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Trong hộp truyền đều là Dung Thần đan, Dung Thần đan không coi vào đâu, nhưng thần niệm kết tinh tiểu phi thường chân quý rồi, bất quá Bọn hắn đều yên tâm thoải mái nhận lấy rồi, bởi vì bọn hắn đã đem Tô Đường coi là sư đệ của mình, sư huynh đệ tầm đó trợ giúp lẫn nhau, vốn thuộc lễ tưởng. Đó lấy, ăn mặc áo đen trung niên nhân tòa hạ, ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh hô hấp, người tuổi trẻ kia nhìn xung quanh, ánh mắt rơi ở phương xa Phương Dĩ Chiết trên người, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, đón lấy hướng Phương Dĩ Chiết vây vẫy tay. Phương Dĩ Chiết mở người, sau đó thả người hướng bên này bay tới, Tô Đường không rõ ràng cho lắm, cũng không có ngăn trở. Người tìm ta có việc. Phương Dĩ chết vốn là nhìn nhìn Tô Đường, gặp Tô Đường giữ im lặng, hắn liền hướng đối phương hỏi. Bản thân, người tu hành chính là huyết bí quyết ta." Người tuổi trẻ kia cười hì hì nói, "Không sai." Phương Dĩ chết đáp, "Ta tại đây cũng có bộ đồ huyết bí quyết, ngươi có muốn học hay không?" Người tuổi trẻ kia lại nói, Phương Dĩ chết có chút không dám tin tưởng lỗ hôi của mình, hắn theo chưa thấy qua loại này quá nhân, vừa thấy mặt đã muốn chuyển thụ chính mình linh quyết. "Có bệnh sao?" Nói a, "Có muốn học hay không?" Người tuổi trẻ kia lại nói, "Đây chính là quỷ huyết chân quân năm đó lưu lại linh quyết ta, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội nha." Mặc cho Phương Dĩ kiến thức rộng rãi, tâm cơ thâm trầm, cũng có chút ít rối loạn một tấc vùng, hắn đương nhiên là muốn học đấy, nhưng sự tình tới quá mức cổ quái, hắn không tin, chỉ phải lần nữa nhìn về phía Tô Đường, nhưng Tô Đường hay, vẫn là bộ kia biểu lộ. Tô Đường hẳn là phương Dĩ chết một người duy nhất thiệt tình hơn nữa hoàn toàn tín nhiệm bằng hữu rồi, hắn biết rõ cho dù người trong thiên hạ đều muốn giết hắn, Tô Đường cũng hội sẽ cứu hắn, càng nghĩ, nếu có nguy hại, Tô Đường nhất định sẽ ngăn lại, hắn âm thầm cắn răng, nhẹ gật đầu, muốn học. Đưa lỗ Thai tới. Người tuổi trẻ kia nghiêm mặt nói. Phương chết lại một lần nữa nhìn về phía Tô Đường, chần chờ một lát, Trạm dài đã đi tới. Người tuổi trẻ kia gián tại Phương Dĩ chết bên hai, thấp giọng đang nói gì đó, Phương Dĩ Chiết đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, không sai biệt lắm đã qua hơn 10 tức thời gian, người tuổi trẻ kia hướng lui về phía sau một bước, cười hi hi nhìn về phía Phương Dĩ Chiết. Đằng sau linh Quyết đâu này? Phương Dĩ Chiết không thể chờ đợi được kêu lên. Chương 1075, giao dịch. Bản thân, linh Quyết là ta thật vất vả theo quỷ huyết chân quân trôi đó tạo ra đến đấy, biết rõ cái gì là chân quân sao? Ha, ha. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu muốn hoàng thiên lúc trước rồi. Lúc kia từng cái tinh vực đều rơi vào trong hỗn loạn, các tu sĩ lẫn nhau giết chóc, chỉ vì tranh đoạn. "Ta chỉ hỏi phía sau ngươi Linh quyết phương Dĩ chết cơ hồ tại nghiến răng nghiến lợi. Ta không cần phải đều nói cho ngươi biết ta. Người tuổi trẻ kia cười đến càng vui vẻ hơn rồi. "Vậy ngươi, phương Dĩ chết hận không thể tại đối diện kia như tên trộm khuôn mặt tươi cười thượng ngoảnh một quyền, nếu không muốn nói cho hắn biết, vì cái gì mới vừa rồi còn muốn nói nhiều như vậy?" Đem lòng hiếu kỷ của hắn cùng tư tưởng câu đi lên, rồi lại ra vẻ thần bí. "Bản thân, đánh cái thương lực à, ta có thể đem Linh quyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi biết." Ngươi đi tâm, xem ra ngươi là ta tiểu sư đệ bằng hữu, ta đây tuyệt đối không có lửa gạt đạo lý của ngươi." Người tuổi trẻ kia nghiêm mặt nói, "Vất quá, thiên hạ sẽ không chính mình rất bánh bao, ngươi muốn linh quyết, cũng nên cho ta một ít chỗ tốt, của ta lời nói không quá phận a." Nghe thế lời nói, Phương Dĩ chết ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hiểu được thương lượng là tốt rồi, vừa rồi hắn tuy nhiên chỉ nghe được một nửa, nhưng bản năng cảm giác được bộ kia linh quyết đối với hắn tu hành vô cùng hữu ích, chỉ cần đối phương không phải quá phận, hắn nguyện ý làm khoản này mua bán. "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Phương Dĩ hỏi. Ta và ngươi đều là dùng huyết nhập đạo đấy, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi cần phải tâm lý nắm chắc." Người tuổi trẻ kia ánh mắt lập loè chằm chằm vào Phương Dĩ chết. "Ngươi nói?" Phương Dĩ Triết nhăn lại lông mày. "Ta ngửi được trên người của ngươi có một kiện linh bảo, bên trong đầy huyết linh." Người tuổi trẻ kia nói ra, "Như vậy, ngươi đem linh bảo phong xuất, lại để cho ta hấp thượng một búng máu linh, như vậy ta sẽ đem linh quyết chuyện cùng ngươi, chỉ là một ngụm." Phương Dĩ Triết dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá đối phương, cười một ngụm, tuyệt không nhiều thực. Người tuổi trẻ kia nói, "Ta có thể thể Ngươi cái này một ngủ biết dùng thượng bao lâu? Đừng nói cho ta là mấy giờ, thậm chí là vài ngày." Phương Dĩ chết nói, "Dùng hơn 10 làm hạn định." Người tuổi trẻ kia nói, Người số thượng 10 cái đó đến, ta để lại tay, như thế nào?" Phương Dĩ chết trầm ngâm một lát, lại một lần nữa nhìn về phía Tô Đường, chỉ là, Tô Đường cũng khó mà nói cái gì, nếu như quan hệ chừng mà nói, hắn đương nhiên sẽ giúp trợ Phương Dĩ chết, nhưng vị kia đồng môn sư huynh giống như không có ác ý, tựa là một cái cọc đơn thuần mua bán. Phương Dĩ chết muốn trước muốn sau cảm thấy cũng không chố không ổn, thời gian chỉ có 10 cái đó đến. Hắn có thể nhanh số, cũng có thể đem tốc độ thả chậm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Phương Dĩ chớp chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đối phương, "Thật đúng." "Thật đúng, người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu." "Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần." Phương Dĩ chết nói, đón lấy đưa tay tế ra máu của mình Hồ Lô. Huyết Hồ Lô gặp phong tất trướng, trong nháy mắt liền bành trướng đến cao mấy trăm thước, quanh địa một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, giống như một tòa núi cao. Phương Dĩ chết vận chuyển linh quyết, rồi ngón một điểm, Huyết Hồ Lô miệng Hồ Lô mở ra, phù ra huyết quang bay thẳng đến chốn trời, đem hơn phân nửa thiên không nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Phương Dĩ chết bắt đầu trà đếm. Người tuổi trẻ kia hai cái đồng tử lộ ra tinh quang, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hướng lên bầu trời, Phương Dĩ Chất lơ đem chầm chậm vào đối phương thân ảnh, hắn đã đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho dù đối phương linh quyết có được nuốt trôi chi năng, tổn thất của hắn cũng không quá đáng là một 2 phần 10 mà tôi, còn chịu đựng được khởi như thế đổi lấy một bộ linh quyết, tiện nghi của hắn chiếm lớn rồi. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia thân hình đột nhiên nổ tung rồi, vô số tinh hồng sắc loạn lưu hướng mọi nơi bắn ra, ngay sau đó, một cái khủng lồ con mối theo loạn lưu trong bay ra, lao thẳng tới hướng miệng hồ lô. Nếu như nói Phương Dĩ chết huyết hồ lô giống như một tòa núi nhỏ, kia con muỗi tiểu là theo trong hồng hoang đi tới cự thú, màu tím nhạt tỏa sáng mỏng cánh che khuất thiên không, một sợi tiết chi tiểu giống như theo trong vũ trụ rủ xuống, cao nữa là trụ, tiết chi thượng sinh trưởng ra nhung cọng lông giống như vô số tráng kiện thương nhỏ, chừng hơn 10m trường, kinh khủng nhất chính là thoạt nhìn lợi hại vô cùng khẩu khí, giác quan bên mép, tiểu giống một thanh cự kiếm, thẳng tắp thăm dò vào. Đến huyết trong hồ lô, đậu xanh má. Bốn đã đem tốt trứng biến chuẩn bị Phương chết bị sợ người. Tô Đường cũng trợn mắt há mổm, kiến rất nhiều yếu tố nhưng những cái kia yếu tố bản thân phẩm giai nguyên bản cũng rất cao, thí dụ như hổ, báo, lang vân vân, đợi một tí, nhưng một con muỗi cũng có thể được đạo sao. 2 3 4 5 6 7. Phương Dĩ chết giống giận, hắn ngữ nhanh chóng đã đạt tới nhanh nhất, liền đầu lưỡi đều thiếu chút nữa rút gần. Chỉ là, phương Dĩ chết tốc độ mau nữa cũng không nhanh bằng cái con kia muỗi bự, nó chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, bụng tiểu giống như khí cầu bình thường căng phồng lên lại mà huyết hồ lô tản mát ra huyết sắc tắc thì đang nhanh chóng suy kiệt, đảo mắt tụu trở nên u ám không sáng rồi. Mười mười mười mười mười đến rồi, Phương Di chết một bên gầm rú một bên thả người lớp trên. Cái con kia muỗi bự đã nổ ra miệng của mình khí, lung tung lắc lắc, đón lấy màu tím nhạt mỏng cánh mảnh liệt chấn động, thân ảnh khổng lồ đột nhiên bắt đầu bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen, từ không chung rơi xuống. Mỗi bự đã khôi phục hình người, người tuổi trẻ kia rơi vào tô đường bên cạnh thân, lắc đầu thở dài, tập mà không còn, người cái này cũng cứ gọi là huyết tu. Tô đường khỏe mắt xúc đông nhúc nhích, giữ im lặng theo trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, ném cho người tuổi trẻ kia, người tuổi trẻ kia tiếp nhận quần áo, ba đến hai lần xuống mặc chỉnh Phương Di chết đã thu hồi máu của mình Hồ Lô, huyết hồ lô đã đã mất đi ngày xưa uy năng, hắn dùng run rẩy tay đem huyết hồ lô nâng trong lòng bàn tay, đôi má, bờ môi, thân thể đều đang không ngừng run run. Phương Di chết đã nộ phát muốn điên, cái này bổn mạng linh bảo hắn ân cần săn sóc quá lâu, theo nhân giới bắt đầu cho tới bây giờ, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, đạo mắt bị đánh hồi trở lại nguyên hình, hắn như thế nào đều không thể tiếp nhận loại kết quả này, một cỗ sát khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chậm rãi tràn ngập ra. Bản thân, ngươi vậy thì không đúng a, người tuổi trẻ kia phát giác được Phương Di chết khí tức có chút không ổn. "Kêu lên, vừa rồi ta lại không có bức ngươi đáp ứng, là chính ngươi nguyện ý à?" Phương Dĩ chết liền con mắt đều biến thành màu đỏ như máu, lạnh lùng chằm chằm vào người tuổi trẻ kia, chỉ vì cố kỵ Tô Đường, nếu không, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, hắn sớm bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. "Kết cùng, ngươi lại chiếm người tiện nghi rồi hả?" Vương An mở ra hai mắt, không vui nói. "Sư huynh, ngươi như vậy có chút quá mức." Tô Đường đã ở trợ giúp Phương Dĩ chết nói ra, huyết hồn lô là hắn bổn mạng linh bảo, ngươi một hơi đem sở hữu tất cả linh lực đều hấp được lờ mờ sạch sạch, lại để cho hắn làm sao bây giờ? Người tuổi trẻ kia trái xem phải xem, gặp Tô Đường còn có sư đệ của mình đều không giúp hắn, tại cười rộ lên, sau đó nói, "Tốt rồi, tốt rồi, là lôi của ta." Ai? Bị đóng vải thập niên, thật sự nhịn không được, như vậy, ta chỗ đó có vài dọn chân thần chi huyết, tiếp tế ngươi mở dọn, việc này thanh toán xong, như thế nào?" Người cam lòng, cho, lấy ra. Vương An lộ ra vui vẻ, sau đó nhìn về phía phương di chết, "Tiểu Hữu, ngươi đã là huyết tu, nếu như có thể đổi được chân thần chi huyết, việc này hay, vẫn là ngươi chiếm được đại tiện nghi đấy." Chân thần chi huyết Phương Dĩ chết thần sắc dừng lại một trầu. Không sai. Kêu kết Cùng để sau lưng hai tay, khinh thường nói, nếu như không phải ta đến mức muốn nổi điên, huống chi một hồi còn có thể có thể cùng với người đánh nhau, ta mới không có thèm đổi cho người điểm này huyết linh. Chân thần chi huyết ở đâu? Phương Dĩ chết lạnh lùng mà hỏi. Tại của ta trong nạp giới. Kêu kết Cùng nói, cũng không biết bọn hắn đem của ta nạp giới giấu ở nơi nào đi, chờ chúng ta lên rồi, muốn chậm rãi tìm. Ta ngược lại là biết rõ một chỗ. Tô đừng nói, các ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta đi. Bản thân Bộ kia linh quyết ngươi còn muốn hay không rồi hả?" Kia Kiệt cùng nói với Phương Dĩ Triết, tuy nhiên lại trải qua một vòng đàm phán, tự tổn thất của mình có hy vọng đạt được đề mục, nhưng Phương Dĩ Triết trong nội tâm dư hận khó tiêu, hắn hơi khẽ rũ xuống tầm mắt, chẳng muốn phản ứng đối phương. "Ai nha, bình thường tại tinh vực trung hành đi, khó được nhìn thấy một cái huyết tu, hôm nay ta vừa mới thoát khốn, tình gặp người, chúng ta cũng xem như hữu duyên rồi." Kia Kiệt cùng nói ra, đừng giống như cái đàn bà đồng lòng dạ hay hỏi. Phương Dĩ chết vẫn không có phản ứng Kia Kiệt cùng, tựa hồ đã đang nhắm mắt dưỡng thần rồi. Kiệt quyết cùng hướng hơi nghiêng đi đến, vừa đi một bên kêu gọi Phương Di Triệt, lại cùng ta tới, ta tại đây đối với ngươi hữu ích linh quyết nhưng không chỉ một bộ đồ à, đến nhà, kết giao bằng hữu, đến mà đến nhà. Đúng rồi, ta còn có một bộ mắt hồn chỉ, phi thường thích hợp ngươi tu tập, về sau gặp được giống nhau tiến cảnh tu sĩ, cơ hội đều, nhưng một chiêu giết địch đến à. Ta và ngươi nói, ta là xem ngươi cùng ta tiểu sư đệ từng có mệnh giao tình, mới muốn giúp cho ngươi, đổi thành người khác, ngươi cho rằng ta hội sẽ phản ứng ngươi. Mau tới mau tới. Ở đằng kia kiệt cùng lại nhại lúc nói chuyện. Phương Dĩ chết sắc mặt một mực đang không ngừng biến hóa lấy, kỳ thật hắn giống như Tô Đường, đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đều là mình một đường lục lọi đi về phía trước, nghe kêu kết Cùng nói có rất nhiều bộ đồ linh quyết có thể chuyện cùng hắn, trong nội tâm còn nghĩ đến mặt mũi của mình, Tôn Nghiêm vân vân, đợi một tí, nhưng bước chân lại không tự chủ được bắt đầu di động rồi. Tô Đường nhìn xem Tiết Cùng cùng Phương Dĩ chết bóng lưng biến mất tại trong rừng, hắn có chút không yên lòng, ánh mắt chuyển đến Vương An trên người, Vương An sư huynh, Tiết Cùng sư huynh sẽ, không. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ hắn lại đang lừa gạt người rồi. Vương An cười cười Nhưng là có ngươi tại, kết cục là sẽ không để cho ngươi khó làm đấy, nếu không hắn như thế nào hội sẽ đáp ứng nhu yếu xuất chân thần chi huyết. Như vậy à? Tô Đường dừng một chút. Đừng nhìn kết cục làm việc có chút không đến điều, có đôi khi rất thông minh, có đôi khi vừa nát phải mệnh, nhưng ở chúng ta sư huynh đệ ở bên trong, hắn là nặng nhất tình một cái, cũng nhất vi sư Tôn yêu thích. Vương An nói, về sau tiếp xúc trường ngươi sẽ biết. Đảo mắt đã qua mấy giờ, đương Vương An lần nữa theo định cảnh trong tỉnh táo lại thời điểm xa xa, kia kết cục cùng Phương Dĩ chết đã theo trong rừng cây đi ra, quan hệ của bọn hắn đã xảy ra cực biến hóa lớn. Vậy mà lẫn nhau kể vai sát cánh, nghiễm nhiên trở thành nhiều năm bạn thân, Phương Dĩ Trật cũng không biết là nghĩ thông suốt, vẫn phải là đến cái gì, chuyện cho vui vẻ, thậm chí mở miệng một tiếng kết cùng hình. Tô Đường biết rõ Phương Dĩ Trật lòng dạ sâu đậm, có thể làm cho Phương Dĩ chết như vậy giật vu muốn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hẳn là thu hoạch xa xa tầm lớn hơn kỳ vọng, cho dù không có kia chân thần chi huyết, cũng đem tự tổn thất của mình đền bù đã tới. Lúc này, Thương Hổ quyền thân hình theo ở ngực địa trong lớp đi ra, rơi vào Tô Đường bên người, thấp giọng nói, "Chủ thượng, những tu sĩ kia đã chuẩn bị xong, chỉ là bọn hắn đều mất linh bảo." không giúp được chúng ta quá nhiều. Chương 1076, Thiên đại tạo hóa. Tô Đường mang theo Hạ Lan Phi cùng bọn người, còn có cứu ra mấy trăm người tu sĩ, dọc theo đường cũng phản hồi, tiêu Diệp Bi trước đó làm tương đương hoàn thiện chuẩn bị, nhưng bây giờ đều tiện nghi Tô Đường, căn bản không có người phát hiện Hắc Quang chi vực xảy ra chuyện gì, một mực trở về tới quán khẩu, mới buộc phát trận đầu chiến đấu. Chân Long nhất mạch Diệp Bi dĩ nhiên đã chết, Không Minh chi chủ cũng đã vãn lạc, Phong Hà trang thực lực dĩ nhiên lại giảm, Chân Long nhất thế lực thoạt nhìn cực kỳ cường hãn, nhưng đại đa số phân trong tông, hạch tâm chiến lực chỉ có như vậy mấy người tu sĩ. Lục Thái tử Công Phúc bị phong ấn ở Tô Đường Diệt Yêu Lục ở trong, tăng thêm Diệp bi cùng Không Minh vẫn lạc, to như vậy một tòa phong hà trang, đã không có ai có thể đỡ nổi Tô Đường rồi. Chúng chi Tô Đường bên người có Hạ Lan Phi Quỷ, còn nhiều thêm hai vị linh luyện môn sư minh, bọn hắn tuy nhiên đã mất đi nạp giới, nhưng bọn hắn tu hành cũng không phải tầm thường linh quyết, mà là linh luyện pháp môn, chỉ cần trên người cấm chế bị giải khai, chiến lực liền toàn diện khôi phục, một thân linh bảo tầng tầng lớp lớp, căn bản không cần Tô Đường ra tay, hai người bọn họ đi đầu, không cần tốn nhiều sức liền mở một đường máu. Thẳng đến tiến vào phong hà trang, Khí thế của bọn hắn mới thu liễm một ít, dù sao trên không du đã hảo quang uy lực bất tận, dùng thực lực của bọn hắn cũng không dám tiếp cận phi hạ chấn động phạm vi. Phong Hà Trang đã lâm vào một hồi đại trong hỗn loạn, đi về phía trước không nhiều lắm viễn, lang tà đại quân thân hình theo góc đường bật ra, Vương An gặp có người chặn đường, đưa tay vung ra một đạo kiếm quang, kia lang tà đại quân vội vàng sai bước mở ra kiếm quang, đón lấy gấp giọng kêu lên, thiên ma, là ta không nên hiểu lầm. Vương An gặp đối phương kêu lên Tô Đường quân số, nghiêng đầu nhìn về phía tô Đường, Tô Đường giọng nói, hắn tựu là nội ứng. Lang tà đại quân gặp bên này đã thu hồi linh bảo, bước nhanh tới, tầm mắt của hắn trước theo Vương An cùng kết cùng trên người đã qua, cười nói: "Hai vị này tựu là linh luyện môn sư huynh a." "Không sai." Tô Đường nhẹ gật đầu. Vốn kế hoạch không có một đoạn này, nhưng Lang tà đại quân cũng có chính mình tư tâm, vô luận như thế nào cũng muốn lộ lộ mà đấy, cũng không thể đem chỗ tốt đều bị cùng Tô Đường. Như vậy về sau hắn bởi vì việc tư trọc tới phi toái, có lẽ có thể không thông qua Tô Đường, trực tiếp hướng linh luyện môn cầu cứu. Mà Tô Đường đối với Lang tà đại quân thái độ cũng rất hữu hảo. Mà Kệ Lang Tà Đại Quân là càng coi trọng Đại Thái tử Ly vẫn chuyên thừa, hay vẫn là càng coi trọng hắn Tô Đường, che chở chi tâm vừa xem hiểu ngay, hơn nữa Lang Tà Đại Quân không có mạnh như vậy tâm tư đấu kỵ, trước mấy lần tiếp xúc trong đã đã nhìn ra, cho nên Chân Long nhất mạch Diệp Bi mới có thể cố ý lách qua Lang Tà Đại Quân, về phần Huyền Mục Đại Quân hợp tác. Diệp Phi sư huynh đâu này? Lang Tà Đại Quân thấp giọng hỏi, tại sao cùng ta gãy đi liên hệ? Hắn và Không Minh chi chủ liệu đến lượng bại câu thường, liền Huyền Mục cũng vẫn là rồi. Tô đường trả lời, như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Lang tà đại quân kinh hãi, ở trong mắt hắn xem ra, lần này hành động hẳn là năm chắc đấy, làm sao có thể ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Lang tả sư minh, đi nhanh đi, nơi đây đã không thể ở lâu. Tô Đường nói khẽ, Không Minh Chi chủ lại là Thiên Đạo Liên Minh nội ứng, hiện tại Thiên Đạo Liên Minh đã tụ tập vô số tu sĩ, tới gần phong hà chẳng, nhiều nhất còn có một ngày, bọn hắn sẽ giết vào được. Lang tả đại quân lần nữa trợn mắt há hốc mồm, nhìn năm năm châu chằm chằm vào Tô Đường, ngươi không phải hay nói giỡn. Ta như thế nào hội, sẽ cầm loại này đại sự hay nói giỡn? Tô Đường nói, Lang tà sư huynh Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta còn muốn giúp đỡ hai vị linh luyện môn sư huynh đi tìm hồi trở lại nập giới. Ta, ta đi trước tìm Y Linh. Lang tà đại quân trở nên bối rối, "Thiên ma, sau đó các ngươi muốn đi đâu?" Ta tạm thời cũng không biết. Tô Đường nói, "Đợi ta đã tìm được Y Linh, muốn mang theo hắn tới tìm các ngươi." Lang tà đại quân ngốc không nổi nữa, xoay người vội vàng ly khai. Các loại đợi Lang tà đại quân đi xa, Vương ăn nếu mày nói ra, "Tên kia là người nào?" Là chân long nhất mạch đại thái tử Ly vẫn thân truyền đệ tử. Tô Đường nói, Sau đó hắn vừa đi một bên đại khái đem song phương kết bạn trải qua, thậm chí lúc này đây kế hoạch nói một lần. Vương An biểu lộ theo Tô Đường giảng thuật không ngừng biến hóa, các loại đợi Tô Đường nói, hắn khẽ thở dài, ngươi thật sự là đem bọn họ đùa bỡn tại bàn tay tầm đó a. Tiểu sư đệ tiểu là lợi hại kêu kết cùng cười hát, hát nói, ngươi thân mang long khí, chạy đến chân long nhất mạch pha trột, đánh chết bọn hắn, bọn hắn đều sẽ không tin tưởng ngươi là gia thế, đừng nói bọn hắn rồi, nếu như ngươi là chân long nhất mạch gia thế, nhưng lại tu hành linh luyện pháp quyết, ngươi đến ta linh luyện môn, chúng ta cũng không có khả năng hoài nghi ngươi a. Những lời này nói xong, Tô Đường, Vương An kể cả kia kết cùng bản thân, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Đơn giản là không phải là không có khả năng này. Nhưng, Tô Đường diệt yêu lục trong phong ấn lấy Lục Thái tử công phúc, cái này ngược lại là có thể chứng minh lòng của hắn dấu vết. tích. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tới gần phong hà trang trung tâm, đã nghe được cảnh báo các tu sĩ chen chúc mà đến, chặn phía trước đường đi. Vương An cười lạnh một tiếng, cất bước vượt lên trước nên đón tiếp lấy, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, một mảnh dài hẹp bóng người theo trong thân thể của hắn dần hiện ra lại vô số linh bảo vẫn còn như núi lửa phun trào giống như vỡ bờ ở trên không. Những bóng người kia tùy tiện bắt lấy vài món linh bảo, liền vọt tới những tu sĩ kia trong đám người, trái sông phải giết, bảy, tám cái bóng người, lập tức liền đem đám người xung loạn. Vương An bước chân một mực không ngừng qua, đường hắn đi qua thời điểm những tu sĩ kia đều đã nằm trong vũng máu. Vương An đi nhanh đi tới, Tô Đường cùng kia kết cùng theo sát tại sao sau đó chạy đến vương di chết bọn người bắt đầu thu thập chiến trường, bọn hắn việc này đến Phong Hà Trang, Cựu La đến cướp đấy, mặc kệ giá trị cao thấp, chỉ cần là thịt đều sẽ không bỏ qua. Vương An sư huynh, ngươi linh luyện pháp môn đã tu hành đến đệ mấy vòng o? Tô Đường hỏi: "Thứ bảy truyện?" Vương An nói: "Ngươi đã tu thành mấy vòng?" "Ta chỉ vừa mới một chuyến." Tô Đường trả lời: "Dùng ngươi tiến cảnh, làm sao có thể chỉ đạt tới đệ nhất truyện?" "Hắc hắc, ngươi tổng nói ta đần, lại không nhìn ra tiểu sư đệ tạo hóa sao?" Không đợi Tô Đường nói chuyện, kia kết cùng vượt lên trước nói tiếp: "Là cái gì tạo hóa?" Vương An mặt người: Là sư tôn khắp nơi tìm không có kết quả tạo hóa a kia kết cùng nói ra." "Cái gì?" Vương An thân hình đột nhiên ngừng. "Tiểu sư linh bảo, chẳng những?" Vương An sư huynh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 Lòng nghi ngờ. là một bộ cùng sở hữu chín điện. Tô Đường nói, ta là tại trong lúc vô tình được cái này truyền thừa, về sau biết rõ, linh bảo hẳn là vị kia tiền bối dùng một khối khoáng thạch chế tạo đi ra đấy. Người quả nhiên gặp may mắn. Vương An nói ra, tinh vực trong ngược lại là có đã có thể phân mã hóa chín, cũng có thể hợp mà tụ một linh bảo, nhưng những cái kia linh bảo phẩm chất rất kém cỏi, thật sự luyện hóa chẳng những bất lực tu vi, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta tiến cảnh. Liên lụy tiến cảnh? Tô Đường lần người, ở trong mắt hắn xem ra, đã đã mở ra linh thiếu, vậy muốn luyện hóa linh bảo Không lấy quá mức đáng tiếc, hắn thường xuyên khó có thể quyết định bởi, là mở ra linh khiếu quá ít, mà thu hoạch lại vô cùng phong phú, cho nên luôn hy vọng có thể tìm được tốt nhất linh bảo, sau đó lại đi luyện hóa. Đúng vậy a? Vương An trầm ngâm một chút, kỳ thật đây là lưỡng nan lựa chọn, ta cùng đại sư huynh liền đều nếm qua giảm nhiều, thiệt thòi lớn, trước tiên là nói về đại sư huynh a, hắn bị sư tôn tu làm môn hạ sau đạt được linh bảo, liền không thể chờ đợi được luyện hóa, theo tông sư cảnh mãi cho đến đại thánh cảnh, tốc độ của hắn vô người có thể so sánh, đến tinh quân cảnh, cũng siêu nhiều hơn tuyệt đại đa số tu sĩ, chờ đến đại quân cảnh Đại sư huynh chọn vẹn tu hành giả mấy ngàn năm, cũng khó có thể. Tiến thêm, cũng là bởi vì lúc trước luyện hóa linh bảo phẩm chất quá kém, khó có thể cho hắn cung cấp đầy đủ trợ lực. Còn có thể như vậy? Tô Đường lộ ra có chút kinh ngạc. Sư tôn đã từng nói qua, liền hắn đều là tại lục lỗi đi về phía trước, càng đừng đề cập là chúng ta rồi. Vương An nói, về sau, Sư tôn có hơn trăm năm chuyện gì đều không có đem, tận hết sức lực đốc xúc chỉ đạo đại sư huynh tu hành, như vậy mới khiến cho đại sư huynh đột phá bình cảnh, tấn chức tính chủ. Tô Đường không nói, linh luyện môn lão tổ vậy mà vì đệ tử tiến cảnh, Tình nguyện tạm thời hoang phế chính mình tu hành, như vậy tâm ý cùng chân long nhất mạch chư vị thái tử so sánh với, giống như thiên địa chi chênh lệch. Cái gọi là thượng bất chính, hạ tác loạn, có chân long thái tử như vậy con chúa, có lẽ tựu là chân long nhất mạch tu sĩ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa căn do, mà linh luyện môn lão tổ hội sẽ vì đệ tử của mình làm ra hy sinh, cho nên tiến vào linh luyện môn người tại mưa rầm thấm đất, cũng sẽ đem tình một trong chữ rất là xem trọng. Của ta tu hành vừa vặn cùng đại sư Vinh trái lại. Vương An lộ ra cười khổ, bởi vì đã có đại sư huynh giáo huấn. Cho nên sư tôn đem ta thu nhập môn tường về sau, trước vì ta góp nhặt 9 kiện cực phẩm linh bảo, sau đó giao do ta luyện hóa, nhưng ngươi biết rõ, ta dùng bao nhiêu năm mới đi ra sao? Bao nhiêu năm? Tô đừng hỏi. Không sai biệt lắm là 1.800 năm. Vương An nói, đoạn thời gian kia, thật sự là khổ đại sư Vinh, hắn phải ở lại nguyên vực ở trong, che giấu cùng chỗ tối, lúc nào cũng chiếu cô ta, nếu như không phải đại sư Vinh, ta chết sớm vô số lần. Ta có chút không hiểu. Tô đừng nói. Hắn chỉ là luyện hóa đệ nhất kiện linh bảo dùng đi gần 1, năm kết cùng cười nói Dù sao những cái kia đều là cực phẩm linh bảo a, ngươi cho rằng là muốn luyện hóa có thể luyện hóa sao? Thiên Ma, ngươi có hay không cùng loại cảnh ngộ? Không có. Tô Đường Thành thật hồi đáp, chỉ cái có mấy lần, linh bảo chất chứa linh lực quá mức cường hành, ta thiếu chút nữa hao hết sở hữu tất cả sinh cơ. Ta ngược lại là không sợ, có đại sư minh tương trợ, tự nhiên có thể bảo trụ tánh mạng của ta. Vương An nói, nhưng những cái kia linh bảo, ta căn bản là không có biện pháp luyện hóa, cường hành vận chuyển linh quyết, linh bảo căn bản không có phản ứng, càng càng về sau, ta thật sự là không thể nhịn được nữa đã luyện hóa được vài món bình thường linh bảo, trên diện rộng tăng lên chính mình tiến cảnh, mới tính toán có thể miễn công thử. Tô Đường đã minh bạch, linh luyện môn đại sư Minh lúc bắt đầu đã luyện hóa được rất nhiều tác dụng không lớn linh bảo, cho nên tiến cảnh phi thường chậm chạm, mà Vương An tiến vào linh luyện môn thời điểm lão tổ vi Vương An chuẩn bị xong một ít cực phẩm linh bảo, nhưng những cái kia linh bảo quá cường đại, cho nên Vương An bắt đầu đi được đi lại khó khăn. Đây đúng là lưỡng nan lựa chọn. Vì thế, sư tôn mang qua ta rất nhiều sự thứ. Vương An nói, linh luyện pháp môn cùng sở hữu tự truyện, sư tại trên người của ta ký thác kỳ vọng. Thậm chí đã sớm vi ta quy hoạch tốt rồi, đệ nhất chuyển về sau, ta muốn đạt tới cái dạng gì tiến cảnh, đệ nhị chuyển đệ tam chuyển về sau, ta lại muốn đạt tới mặt khác một loại tiến cảnh, ta vì tăng lên chính mình tiến cảnh, đã luyện hóa được một ít vô dụng linh bảo, lại để cho sư Tôn Phi thường thất vọng. Mỗi một chuyến đều có thể mở ra 81 cái linh thiếu, không cần phải như vậy soán suất ta. Tô đừng nói. Sư Tôn làm sự tình nhất định là muốn thập toàn thập mỹ đấy. Vương An nói. Đó là bởi vì ngươi trước kia tư chất quá tốt, cho nên sư Tôn đối với ngươi yêu cầu cao đi một tí, ngươi về sau rèn luyện linh bảo Đại đa số đều là đưa cho ngươi, chỉ bằng chính ngươi, không biết muốn tích lũy bao nhiêu năm đây này." Tiêu Kiệt cùng nói ra, đối với ta tu hành, Sư Tôn nhưng cho tới bây giờ không có quản qua. "Hiện tại, ngươi biết rõ vận khí của ngươi có thật tốt rồi hả?" Vương An nói với Tô Đường, Sư Tôn vừa mới ngộ ra, hắn giống như đi đại đường quên co, hóa sinh cửu cửu, chỉ là tu hành bắt đầu, cửu cửu hợp nhất, mới có thể hiểu rõ bờ bên kia, cho nên Sư Tôn gần chút ít năm một mực đang tìm kiếm trời sinh hợp chín số lượng linh bảo, nhưng khắp nơi tìm không có kết quả, ai biết cái này số phận rõ ràng đã rơi vào trong tay của ngươi." Thiên Ma Ngươi mới vừa nói, ngươi linh bảo chỉ dùng đồng nhất khối khoáng thạch đúc thành hay sao? Cái dạng gì khoáng thạch có thể chế tạo ra loại này linh bảo ạ?" Kia Kiệt cùng lộ ra cổ quái vui vẻ. "Tiết cùng, ngươi đây là ý gì?" Vương An vội vàng hỏi, "Thiên Ma linh bảo có khác cổ quái. Ta không nói cho ngươi, nói cũng chỉ có thể lại để cho ngươi chê cười." Kia Kiệt cùng lắc đầu nói, "Đợi trở về thấy sư tôn, sư tôn nhất định có thể nhìn ra bộ này linh bảo lai lịch." Đang khi nói chuyện, phía trước lại xuất hiện thành đàn tu sĩ, Vương An đoạt bước xông tới, một mảnh dài hẻo vào ảnh theo trong thân thể của hắn loại ra. Vi độc linh bảo tại các tu sĩ trong đó xung phong liều chết lấy, hắn tiến cảnh đã tới đại quân đình phòng, cùng Tô Đường hoặc là Hạ Lan Phi Quỳnh đánh nhau, thực lực cần phải hội, sẽ, kém hơn một chút, dù sao Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh đều có chỉ cái hướng tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng linh bảo, nhưng đối phó với những cái kia tầm thường tinh vực, giống như hổ vào bầy dê giống như, bất quá mấy hơi thời gian, liền đem mấy chục người tu sĩ giết tán. Phía trước hướng chạy đi đâu? Vương An dừng bước. "Đến rồi." Tô Đường nói, sau đó hắn bước nhanh đi đến đi đứng tại một tòa trường hơn 10 mét cao tường xây làm bình phong ở cổng trước. Giữa không trung phi hà gián tường xây làm bình phong ở cổng đầu trên vỡ bờ không nứt, đem cả tòa tường xây làm bình phong ở cổng nhọn trở thành một mảnh kim sắc, Tô Đường vận chuyển linh quyết, một đạo long khí đột nhiên nên ra, chính đâm vào tường xây làm bình phong ở cổng thượng. Tạo hóa long quyền. Người, Vương An kinh hãi, hắn đã từng cảm ứng được Tô Đường có mang long khí, cũng bởi vậy thiếu chút nữa gây ra hiểu lầm, thật không nghĩ đến, Tô Đường vậy mà có thể phóng xuất ra tạo hóa long quyền. Vương An đối với tạo hóa long quyền sức lực khí nhớ lại phi thường khắc sâu. Lúc trước hắn và kết cùng đều là bị Lục Thái tử công phúc chế ngự đồng phục đấy. Cái này là diện yêu lục chỗ tốt. Tô Đường cười cười, ta chẳng những có thể chứng kiến hắn đang co qua lại, còn có thể hấp thu hắn long khí, học hội hắn long bí quyết. Đúng lúc này, tường xây làm bình phong ở cổng thượng tạo nên thành từng mảnh kim quang, đó lấy kim quang hướng vào phía trong sập có lại, nương tụ thành một cái cửa động. Tô Đường chuyển thân xem hướng phía sau, Hạ Lan phi quỷ, tập tiểu như bọn người đang từ sau chạy đến, mà sau cùng thì là những cái kia phóng xuất ra tù binh. Bên trong là Lục Thái tử công phu bạo khố. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói các ngươi nạp giới đều ở bên trong." Tô Đường ánh mắt rơi vào kia kết cùng trên người, kết cùng sư huynh, làm viền ngươi thủ tại chỗ này, giám sát những người kia, đừng nhìn bọn hắn bây giờ nghe lời nói, nếu để cho bọn hắn tiến vào bà khố, tình thế muốn rối loạn." "Tốt, không có vấn đề." Kia kết cùng cười gật đầu nói, "Ta thu nhiều máu như vậy linh, tu vi đã khôi phục hơn phân nữa, nếu như ngay cả cái này một ít chuyện cũng làm không được, đừng nói ngươi rồi, liền ngươi kia người bằng hữu, ta đều không mặt mũi đi đối mặt rồi." Kỳ thật Tô Đường có ý đấy, tuy nhiên theo lời nói cử chỉ ở bên trong, Hắn cảm giác được, linh luyện môn chư vị sư vinh đệ gian cảm tình rất trung hậu, nhưng tiền tài động nhân tâm, nếu như kêu kết cùng nghe được bên trong là bà khố, lại làm cho hắn thủ ở bên ngoài, bởi vậy lộ ra không vui chi sắc, như vậy hắn muốn cho linh luyện môn đánh một cái đằng trước sâu sắc dấu chấm hỏi. Ba, rồi, hiện tại kia kết cùng một ngụm nhận lời, không có chút nào oán hận, lại để cho hắn thở dài một hơi. Chúng ta đi vào." Tô Đường nói, đón lấy hắn lần thứ nhất tiến nhập cửa động. Vương An theo ở phía sau, Hạ Lan Phi quỳnh bọn người đã đuổi tới, không chút do dự vọt lên đi vào, kia kết cùng vươn ra hai tay, ngăn tại cửa động khách lớn, các vị, chúng ta lưu thủ tại chỗ này, tuyệt không thể để cho Phong Hà chẳng cậu tập nhỏ đám bọn họ tới gần. Tô Đường đã xông qua một đạo màn sáng, mà kia kết cùng tiếng la cũng tùy theo bỗng nhiên biến mất, trước mắt tắc thì có vô số hào quang đập vào mặt vào tới, trong đó chất chứa linh lực vẫn còn như thực chất, thậm chí lại để cho hắn có một loại muốn tại linh lực trong trôi nổi lên cảm giác. Tô Đường mọi nơi quét mắt liếc, phía bên trái bên cạnh chỉ chỉ, Vương An sư huynh, bên này. Tô Đường thả người bay xuống tại một loạt do mỹ ngọc tạo hình mà thành cao trước, hắn hơi hơi dừng một chút. Tuối người đem ngón tay đặt ở thứ hai liệt phía dưới cùng nhất ngăn kéo ở trên chậm rãi kéo ra, quả nhiên, bên trong lấy hơn 10 cái nạp giới. Người quả nhiên đã nhận được kia Lục Thái tử công phúc sở hữu tất cả nhớ lại, bằng không, Người tiểu là Lục Thái tử công phúc bản thân. Vương An lắc đầu nói, sau đó hắn túi xuống thân cầm lấy một khỏa nạp dưới, dùng tay nổ vài cái, lại lấy ra mặt khác một khỏa nạp dưới. cái này là của ta, đây là kiết cùng đấy, ta trước giúp hắn thu lại. Tô Đường lòng nghi ngờ cực trọng, cho nên đang cùng người xa lạ tiếp xúc thời điểm hắn tổng sẽ làm ra đủ loại, khó có thể bị người phát thăm dò, trước mắt cũng Vương An chỉ lấy chính mình cùng kết cùng nạp giới, đối với mặt khác nạp giới nhìn như không thấy, hẳn là cái bằng phẳng đãn quân tử. Định Hải Tinh quân phát ra một tiếng hoan hô, liền hướng về trổng chất như núi linh bảo lao đi, tập tiểu Như đã có chính mình nạp giới, nàng không cam lòng người sau cũng đi theo bắn lên thân hình, phương di chết, mà ảnh tinh quân bọn người đồng dạng khống chế không nổi rồi, nhao nhao xông hướng tiền Vương. Những bằng hữu này của ngươi, thiệt là. Vương An nhăn lại lông mày. Sư huynh, ta đi trước một bước rồi, bằng không cũng phải bị bọn hắn quét sạch. Tô Đường cười nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhìn cái gì tốt? loạt xuống là được. Nói xong, Tô Đường vận chuyển thân niệm, cả sắp xếp ngăn kéo bị một cỗ lực lượng vô hình dắt đi ra, đón lấy bên trong bình bình lọ lọ tự động bay lên, Tô Đường thân hình sẽ qua, những vật kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương An sắc mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lặng ngừng tại nguyên chỗ. Trước 1078, vây tập, kích. Chỉ qua không đến nửa giờ, Lục Thái tử công phúc vô mấy năm qua bắt được linh bảo, liền đều bị quét qua quét sạch, Tô Đường quay lại đến cửa vào trước, gặp Vương An chính ôm một cái ngăn kéo tại đó ngẩn người. Vương An sư huynh, ngươi thành thật như vậy Đã có thể bội lớn rồi a." Tô Đường cười nói, "Không phải có thành thật hay không sự tình, ta bởi vì các ngươi mà chạy ra tìm đường sống, nếu như cũng sông về phía trước một phần, cho dù ngươi không nói, nhưng ngươi những cái kia bằng hữu nhất định sẽ mất hưởng đấy." Vương An nhàn nhạt nói ra. "Trong tay ngươi là cái gì?" Tô Đường ánh mắt rơi vào cái con kia ngăn kéo thượng. "Hẳn là những người kia nạp rơi a, bất quá số lượng không đúng, tại đây chỉ có 10 cái." Vương An nói, "Bọn hắn cũng là người đáng thương, một sẽ ra ngoài trả lại cho bọn hắn tốt rồi." Tô đường vừa muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra nô trưởng lao tí đội, dựa theo nguyên lai ước định, nô trưởng lao muốn đem thiên đạo liên minh kế hoạch tiết lộ cho bọn hắn, có thể tin bội thượng chỉ, cái, có mấy cái chữ, đi nhanh đi. Tô đường mọn người, nô trưởng lao lúc trước đã từng nói qua, tình cảnh của hắn có chút không ổn, bị một ít thiên đạo liên minh tu sĩ dám thị lấy, chẳng lẽ là thiên đạo liên minh sớm phát ra thế công, nô trưởng lao chỉ có thể bất chấp nguy hiểm, phát tới cảnh bày ra. Nếu không sẽ không chỉ có mấy chữ này đấy. Đều đừng làm rộn tô đường quá lớn, thiên đạo liên minh sớm phát khởi tiên công, chúng ta đi mò Tô đường tiếng hô tại trống rông trong bảo khố chuyện đi lại rất nhanh hạ lan phi phiỳnh bọn người thân hình xuất hiện ở phương xa hướng bên này bay vút mà đến tô đường chuyển thân hướng ra phía ngoài phóng đi mấy hơi thời gian hắn lao ra màn sáng đi vào tường xây làm bình phong ở cổng bên ngoài chính chứng kiến kia kết cùng vùng vậy lấy hai tay trong miệng không ngừng nói gì đó giống như tại đem diễn giải mà tính ra hàng trăm bọn tù binh đều tập trung tinh thần nghe xong việc kia kết cùng cảm ứng được tô đường chấn động quay đầu lại xem đi qua tô đường gật gật đầu nhưng người đã nắm vương ăn trong tayăn kéo ném xuống đất Bên trong nạp giới đang không ngừng nhấp nô lấy, sau đó hắn đi nhanh đi về phía trước đi, những tù binh kia không rõ ràng cho lắm, chỉ là thấy tô đường hùng hổ, không khỏi hướng hai bên trái phải mở ra, trong đó có chút tù binh ánh mắt tắt thì đã rơi vào những cái kia nạp giới thượng. Tô đường ngược lại là nghĩ tới đem những tù binh này đều đưa đến Tà quân đại đi, nhưng là, hắn rất khó bao ở nhiều như vậy tu sĩ, trong bọn họ có tinh quân, cũng có đại quân, từ bên ngoài đến thế lực quá mạnh mẽ, sẽ chỉ làm vừa mới dựng đứng trật tự Tà quân đài trở nên một mảnh hỗn loạn, chi, trong đó có không ít đều hẳn là Thiên đạo liên minh tu sĩ. Tuy nhiên hắn cũng xem như thiên đạo liên minh người, nhưng lại để cho những tu sĩ này lẫn vào tà quân đại, phúc hỏa khó liệu. Tô Đường xuyên qua đám người, tiếp tục đi thẳng về phía trước, có một phần nhỏ tù binh không tự chủ được đội kịp, càng lớn tù binh ánh mắt đều đã rơi vào những cái kia nạp giới thượng. Phong Hà trang thế cục càng ngày càng hối loạn, chân long nhất mạch Diệp bi dĩ nhiên vẫn lạc, không có người xuất đầu, quần long vô chủ, mà ngay cả Phong Hà trang tu sĩ đều không biết mình nên làm cái gì tốt. Mà Tô Đường đám người này hùng hổ, nhất là đi tuất ở đàng trước Đường, hắn liên tiếp khởi động mấy cái ma tràng cấu kiện nguyên phách một trên người hạ sát khí lạnh thấu xương, trước mặt vọt tới các tu sĩ xa xa chứng kiến Tô Đường, đã hiểu mọi nơi tách ra, tránh cho cùng đám người này phát sinh xung đột. Nếu như bọn hắn tiến lên phương hướng là Phong Hà Trang cấm địa, bởi vì đang chấp hành nhiệm vụ, Phong Hà Trang các tu sĩ chỉ có thể kiên trì lao tới ý đồ ngăn trở. Hiện tại bọn hắn chỉ là tại trên đường cái sông, tự nhiên không có người đến tìm không thoải mái rồi. Hơn trăm tức sau bọn hắn đã về tới nguyên lai trong khách sạn, trong khách sạn cũng là một mảnh phân loạn, Tô Đường tiện tay một hộp dung tần đan, ném ở trên quầy, đón lấy đi vào hậu viện, tinh vực phi xa tiểu đầu ở chỗ đó. Mọi người trước sau chui vào phi xa, kia tinh vực du thương điều khiển phi xa, chậm rãi hướng bước ra ngoài, kia kết cùng rất nhiệt tâm, hoặc là nói, hắn bản tính tựu là không chịu ngồi yên đấy, một mình tại bên ngoài che chờ phi xa đi về phía trước. Mãi cho đến tiếp cận phía ngoài cùng Bắc khẩu, hắn mới chui vào phi xa, quan nơi cửa các tu sĩ chứng kiến phi xa lái tới, ý đồ ngăn lại phi xa, bọn hắn cũng không phải hoài nghi phi xa nội cất giấu cái gì, chỉ là muốn muốn hỏi một chút phong hà trang sự tình, náo thời gian dài như vậy rồi, thượng diện rõ ràng một mực không có có mệnh lệnh hạ đạt, lại để cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bên ngoài đã là tinh vực, kia tinh vực du thương đã chẳng muốn làm tiếp cùng xuất hiện rồi, toàn lực khu động phi xa, lập tức liền từ những tu sĩ kia trong đó độ qua, hướng hướng phương xa. Đúng lúc này, vô số kích động linh lực chấn động từ xa phương cấp lại, dùng mắt thường đã có thể thấy rõ từng chiếc tiểu dáng bất đồng phi xa xuất hiện tại tinh vực nơi cuối cùng. Đậu xanh rau muống, thật là tinh xảo. Định Hải Tinh Quân lúc này sắc mặt đã biến, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên khó coi, bọn hắn vừa mới lật bảo mà về, vừa vặn đón nhận tiên đạo liên minh thế công, chỉ có thể nói, bạc khách tinh quân khóa tương nhất định xảy ra vấn đề. Tốc độ của các ngươi quá chậm, như vậy là trốn không thoát đâu." Kia Kiệt cùng đột nhiên nói. "Đây là tinh vực Phi Sa, tốc độ còn chậm." Kia tinh vực Du Thương kêu lên. "Hay vẫn là ta mang theo các ngươi đi thôi." Kêu Kiệt cùng nói, đón lấy hắn thả người lướt đến Phi Sa bên ngoài, thân hình nhoáng một cái, lại một lần nữa hóa thành một cái định tiên đạp đất mỗi bự, nhưng hình thể nếu so với vừa rồi nhỏ hơn không ít. Mỗi bự thổi ra khẩu khí, giác quan bên mép, vừa vặn theo Phi xa càng xe trong chơi qua, đón lấy liền chấn động màu tím nhạt mỏng cánh, hướng phương xa lao đi. Phi xa tốc độ đột nhiên tăng lên mấy chục lần, bọn hắn có thể xem đi ra bên ngoài bên ngông tinh không tựa hồ giống như nước sông bình thường bắt đầu lưu động bắt đầu trước mặt cướp lại cái kia chút ít phi xa đã ở dùng một loại tốc độ kinh người tiếp đất lấy, chỉ là chừng mắt nhìn, Song phương đã là gần ngay trước mắt. Oeng, dầm dầm rầm cái con kia muỗi bự lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay, khi thế, tại phi xa trong đó sẽ qua, Thiên đạo liên minh các tu sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng, muỗi bự đã mạnh mẽ đâm tới lớp tới, đợi đến lúc bọn hắn muốn động thủ, muỗi bự đã biến thành một cái điểm nhỏ. Tiên tâm đi. Vương An tại trong xe cười ha hả nói ra, kết cùng tốc độ tại tinh vực trong có thể xếp được tiến tốt năm rồi, hắn chỉ ở côn bằng chi chủ trong tay lén qua một lần rằm nhiều, thiệt thòi lớn, tu sĩ khác căn bản đuổi không kịp hắn, trừ phi là chân thần ra tay." Côn bằng chi chủ, Tô Đường sững sở, "Các ngươi nhận thức hắn?" "Đương nhiên nhận thức, đánh qua mấy lần." Vương An nói. "Đáng tiếc." Tô Đường nợ nụ cười. "Đáng tiếc cái gì?" Vương An khó hiểu mà hỏi. "Côn bằng chi chủ ngay tại Phong hà trang nội." Tô Đường nói, "Nếu như không phải Thiên Đạo Liên Minh tới trùng hợp như vậy, các ngươi có thể nhìn thấy mặt Côn Bằng chi chủ không tại Nhật Nguyệt Nguyên, chạy đến cái này Phong Hà Trang làm cái gì?" Vương ăn hỏi. "Hắc hắc, kia Côn Bằng chi chủ cũng là khổ tám đời phương di chết cười nói, hắn tại Nhật Nguyệt Nguyên, Nhật Nguyên, Nguyên bị hủy rồi, hắn chạy đến Phong Hà Trang, hiện tại Phong Hà Trang đoán chừng cũng muốn xong đời, chỉ là lúc này đây, không biết hắn có thể hay không theo Thiên Đạo Liên Minh trong tay chạy đi." Côn Bằng chi chủ tốc độ hẳn là nhanh nhất đấy." Vương ăn nói, "Hắn không chết được." Chương 1079, khách không ngợi mà đến. Thiên Đạo Liên Minh các tu sĩ giống như có chút không cam lòng, còn phân ra một ít người đến đuổi theo. Nhưng việc kết cùng tốc độ quá là nhanh, chỉ cái mấy hơi thời gian, liền lướt đi hơn trăm giảm, phía sau muốn nhìn không tới bóng người rồi. Kia kết cùng gặp đã bình an, thu hồi chính mình phát thân, một lần nữa ngưng tụ thành một bóng người, lại lướt vào trong xe. Như thế nào đây? Ca ca ta lợi hại không? Kiêu kết cùng cười hì hì nói, muốn đuổi theo tựa ta. Nằm mơ đi thôi. Không phải ca ca ta nói mạnh miệng, tung hành tinh vực vô số năm, cho tới bây giờ tiểu không có lỡ tay quá. Lợi hại lợi hại phương Dĩ chết thở dài, sau đó coi như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở địa phương nào kia mà? Cái này, kia kết cùng mặt già đỏ lên, sau đó bị nói, lần kia không tính lần kia ta là muốn đi tiếp dẫn tiểu sư lại đấy, kết quả tiến vào thang vân phủ, kia bọn tạp trùng sẽ đem thang vân phủ vây được chật như nêm cối. ta hắn sao cho dù phi được mau nữa, cũng trốn không thoát đi a. Phương Dĩ chiếc ánh mắt không khỏi rơi vào kia kết cùng huy động trên tay, tay trái của hắn ngón trỏ trồ đã nhiều ra một quả ngọc giới, là Vương An trả lại cho hắn đấy. Người đáp ứng ta qua chân thần chi huyết, lúc nào cho ta? Phương Dĩ chết nói ra. Hiện tại cho ngươi cũng vô dụng. Kia Kiết cùng không kiên nhẫn nói, bản thân Ngươi như thế nào như vậy Kiêu Kiệt? Ta đáp ứng ngươi tiểu nhất định có thể làm được hiện tại cho ngươi rồi, ngươi cũng không có biện pháp rèn luyện, sẽ chỉ làm chân thần chi huyết uy năng giật tràn ra đi, bây giờ không phải là muốn đi tiểu sư đệ linh vực sao? Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem chân thần chi huyết giao cho ngươi, còn có thể giúp đỡ ngươi rèn luyện. Là của ta không đúng. Phương Dĩ chết có chút xấu hổ sờ lên cái mũi của mình, nhưng ta thật sự là tâm ngứa khó nhịn a. Ngươi thật sự là hai lúa Kiêu kết cũng khinh thường nói. Song Vương kết bạn vẫn chưa tới một ngày, Kiêu Kiệt cũng tâm tính còn nhìn không ra, nhưng có một điểm Lòng của hắn ngực rất khó nặn, đại khí, vừa rồi Phương Dĩ chết truy muốn chân thần chi huyết, lại để cho hắn có chút bất mãn, các loại đợi Phương Dĩ chết nhận biết sai, hắn cũng tiểu không hề so đo, nói Phương Dĩ chết là hai lửa, cũng không phải miệng ai, mà là một loại gần như bằng hưu ở giữa vui buồn mà thôi. Một đường bình yên vô sự, ngày hôm nay, tinh vực phi xa rốt cục tiếp cận hoang mạc vô danh tinh vực, kia tinh vực du thương đã là cưới xe nhẹ đi đường quen rồi, thẳng tắp hướng hạ Lan phi quỳnh linh trận lao đi, sau đó liền thông qua linh trận, tiến vào đến linh vực bên trong. Vương An cùng kia kiết cùng đều tại hiếu kỳ hướng ra phía ngoài đánh giá. Dùng tô Đường tiến cảnh, còn có đi ra tinh không thời gian, có thể có được một tòa chính mình lĩnh vực, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói thì không cách nào tưởng tượng đấy. Đúng lúc này, một cỗ cường hành vô cùng linh lực chấn động tại cách đó không xa chợt nổ tung, bắn ra mà khởi loạn lưu dùng bài sơn nào hại xu thế hướng bên này xoạt tới, Tô Đường sắc mặt lúc này thay đổi, Hạ Lan Phi Quỳnh, Phương Di chết bọn người cũng là chấn động. Tô Đường bất chấp nói chuyện, lập tức lướt đi thùng xe, chạy linh lực chấn động chuyển đến phương hướng bay đi, khoảng cách cũng không xa, vẫn chưa tới một hơi thời gian, Tô Đường liền đã lơ lửng tại hiện trường trên không chính chứng kiến tiểu bất điểm véo lấy eo nhỏ, chính hùng hổ huy động đằng tiên, trong miệng kêu, nổ dúng. Tiểu bất điểm phát ra mệnh lệnh, kia khối màu đỏ ngọc bài lập tức trên nhảy dưới tránh, né đòn, trong miệng phát ra hô cục tiếng kêu, một tôn cực lớn tượng đã đồng thời phóng xuất ra vô số đạo hủy thiên diệt địa ánh sáng, quét kích tại trong sân rộng, nguyên bản to như vậy một mảnh quảng trường đã bị san thành bình địa, vài tòa tàn phá đại điện cũng tận thành phế tích. Một ít bóng người vừa mới xuất hiện, liền bị vô số đạo ánh sáng tại bên trong chỉ là trong chớp mắt, liền tan thành mây khói, nhanh đến làm cho Tô Đường căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo. Tạo nên bụi mù đã tạo thành một mảnh che khuất bầu trời sương mù mai, có thể loáng thoáng chứng kiến trong bụi mù có một tòa không chọn vẻ môn, đó chính là hồi thiền chi môn, chỉ bất quá bây giờ hồi thiền chi môn đã trở nên bóp méo, thượng diện màn sáng cũng đã triệt để tiêu tán. Mộ mụ, ngươi trở về nha tiểu bất điểm cảm ứng được Tô Đường chấn động, ngẩng đầu lên cười mỉm tiêu lên. Tô Đường thân hình rơi xuống suy sụp, sau đó trầm giọng hỏi, "Tiểu bất điểm, tại đây chuyện gì xảy ra?" Chỗ đó xuất hiện một tòa môn, có mấy cái bại hoại từ bên trong xông tới rồi tiểu bất điểm nói, "Đương nhiên người ta đang ngủ, không có phát hiện, may mắn tiểu nhị cơ linh" đem bọn họ tạc nợ hoa, nhưng sông tới bại hoại ngày càng nhiều, tiểu cùng bọn họ đã đánh nhau chứ sao. Lúc này, Hạ Lan phi quỳnh, Phương Dĩ chết bọn người cũng đều bay vút mà đến, Vương An cùng kia Kiệt cùng chứng kiến chung quanh khổng lồ pho tự bảy, thần sắc lúc này trở nên trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lan phi quỳnh vội vã mà hỏi. Hồi Thiên Chi môn đã một lần nữa mở ra. Tô đừng nói, có tu sĩ theo Hồi Thiên Chi môn xông vào, may mắn, ta đem tiểu bất điểm ở tại chỗ này thủ ra rồi, nếu không hậu quả không thể lường được. Đây là Vương An lẩm bẩm nói. Hàn luận luận biết rõ những cái kia pho tượng đại biểu cho cái gì, nhưng không thể tin được. Đây là chu tà cổ trận. Tiêu kết cùng hết lớn, đậu xanh rau muối rồi. Ngươi rõ ràng có thể không chê chu tà cổ trận thay ngươi thủ hộ linh vực. Muội mụ, mụ, có hai cái rất lợi hại ra hỏa bị tiểu thanh dẫn đi nha. Tiểu Bất Điểm nhớ ra cái gì đó, bọn hắn chạy trốn quá nhanh, ta đổi không kịp, hơn nữa, ta phải bảo vệ tại đây đấy. Bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi hả? Tô Đường vội vàng hỏi. Bên kia. Tiểu Bất Điểm vươn hướng, hướng bên cạnh phương chỉ chỉ. Lúc này, Tô Đường ẩn, ẩn chứng kiến tư không khác. Hoa Tây Tức còn có hà bình bọn người thân ảnh hướng bên này tức lại, hẳn là cảm ứng được Tô Đường trở về rồi, lúc này mới dám hiện thân, Tô Đường chẳng quan tâm bản giao nhắn nhủ cái gì, Dương động ma chi dục, dùng tốc độ nhanh nhất lướt trên, hướng tiểu bất điểm tối chỉ phương hướng bay đi. Số ở ngoài ngàn dặm, cái con kia đại la thần lộc thả người tại cánh rừng gặp bay vút lấy, tốc độ của nó thật nhanh, bốn vó nhẹ nhàng ngày lên, sẽ gặp giống như một đạo lưu quang thẳng tắp lướt đi hơn 10 dặm viễn, kỳ thật đại la thần lộc là có thể bay đấy, nhưng trên không trung phi hành, tốc độ của nó ngược lại sẽ giảm bất đi nhiều. Quỷ ngao theo sát tại đại la thần lộc bên cạnh thân. Nó thỉnh thoảng quay đầu phát ra tiếng gầm gừ, ý đồ đe dọa ở đối phương, nhưng kia lưỡng người tu sĩ đều là đại quân cảnh, căn bản không có đem quỷ ngao uy hiếp để vào mắt. Cái con kia tiểu thanh điểu tiểu đứng tại đại la thần lầu sừng hiệu ở bên trong, tiếng kêu không dứt, các ngươi còn chui nhà. Lao nương muốn về đến nhà sao chứng, các ngươi không nghe khuyên bảo phải hay là không? Các loại đợi ta đại ca trở về khẳng định không tha cho các ngươi. Kia lưỡng người tu sĩ coi như cái gì đều nghe không được, đuổi sát không phóng, đột nhiên cái con kia tiểu thanh điểu bắt đầu vỗ cánh, phát ra sung sướng tiếng kêu, ha ha. Các ngươi đã xong. Đại ca trở về rồi. Ở vào bên trái tu sĩ thân hình hơi hơi dừng một chút, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ linh lực chấn động chính rất nhanh tới gần, phía bên phải này lớn tuổi tu sĩ trầm giọng quát, trước bất kể mặt khác, đem cái con kia đại la thần lộc bắt giữ nói sau, vàng không đợi quận chúa tiến đến, cũng không tới phiên chúng ta rồi. Đại ca, bên này. Bên này. Cái con kia tiểu thanh điểu tiếng kêu càng ngày càng cao càng, hình thể của nó nhỏ nhất, còn không có có bộ câu đại, nhưng tiếng kêu nhưng lại kinh thiên động địa đấy, không sai biệt lắm có thể chuyển ra hơn trăm dặm bên ngoài. Đột nhiên, kia lưỡng người tu sĩ đều ngừng Bởi vì, khoảng cách càng gần, bọn hắn liền càng có thể rõ ràng cảm ứng được vẻ này linh lực chấn động tốc độ, trước một khắc, tựa hồ vẫn còn hơn 10 dặm bên ngoài, chỉ cái trong nháy mắt, khoảng cách đã chưa đủ mấy ngàn mét rồi. Kia lưỡng người tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, linh lực chấn động lực lượng sẽ ở cự ly xa trong truyền bá dần dần giật tán, bọn hắn lúc trước còn có thể bảo trì chấn định, đó là bởi vì Tô Đường phóng xuất ra khí tức chuyển ra hơn 10 dặm viễn, tiếp cận bọn hắn lúc đã còn thừa vô cùng, cho nên bọn hắn không sợ, nhưng hiện tại, bọn hắn rốt cục minh bạch chính mình muốn đối mặt một cái bao nhiêu khủng bố đối thủ. Ông Tô Đường thân ảnh đã ở phương xa xuất hiện, tựa như một đạo tiệm điện giống như, xét qua sông núi, xét qua cánh rừng, cấp tốc hướng bên này tới gần. Kia lưỡng người tu sĩ không biết nên như thế nào đem tốt, Tô Đường lại sẽ không biết vì vậy mà mềm lòng. Hắn dơ tay lên, vận chuyển linh mạch, một đạo long khi mà ra, nương tụ thành nhất điều rất sống động tự lòng, gầm thét hướng kia lưỡng người tu sĩ xoán tới. Nhất khí động sân hạ. Nay lớn tuổi tu sĩ lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó lên tiếng kêu to, "Người một nhà." Roeng. Long khí đã đánh trúng này lớn tuổi tu sĩ, sau đó ầm ầm nổ tung. Tu sĩ kia hộ thể thần niệm chỉ ở lập tức liền bị xé rách được nát bấy, cả người cũng hóa thành bắn ra huyết độn. Một cái khác tu sĩ trận mắt há hốc mồm, tuy nhiên hắn là đại quân, nhưng đại quân gian tiến cảnh cũng sẽ hình thành chênh lệnh cực lớn, hắn thần trí đã bị Tô Đường Long khí chấn nhiếp, phản ứng cũng muốn so bình thường chậm rất nhiều. Tô Đường đã rút ra ma kiếm, kiếm quang lóe lên, đãng ra một mảnh dài đến hơn 1000 thức màn sáng, chính quấn hướng kia người tu sĩ. Tu sĩ kia theo trong kinh ngạc tỉnh dậy, vừa định bất ra nhanh chóng tối lui, màn sáng đã theo hắn cái cổ gian đằng qua, một cái đầu lâu đột nhiên lăn lộn bay về phía không trung. Đúng lúc này lại một cố uy áp theo Tô Đường phía sau chuyển đến, quỷ ngao đột nhiên phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm, thân hình mềm phục ngã xuống đất, cái con kia tiểu thanh điểu linh động hai cái đồng tử chẳng biết tại sao trở nên cứng ngắc lại, sau đó cố hết sức kêu lên, "Ma ơi, quá cổ di chủng, chồng! gặp quỷ rồi." Vừa dứt lời, kia tiểu thanh điểu đã một đầu theo sừng hiếu thượng ngã xuống xung dưới, ghé vào trong đùi có bất động rồi, giống như có lẽ đã bị sợ trong mặt. Đương Tô Đường rơi vào đại la thần lộc bên cạnh thân thời điểm lần nữa phóng xuất ra pháp thân kết cùng từ xa phương lớp đến, quỷ đã là bị dọa đến tốc tốc phát run. Tiểu Thanh Điểu con mắt có chút mở ra một đường, sau đó lại lập tức khép lại, chỉ có Đại La thần lộc đột nhiên phát ra kích động tiếng kêu to, đón lấy Lắc Lư xứng hiệu, xa xa chỉ hướng kia kết cùng. Vậy thì xong việc. Kia kết cùng thu hồi pháp thân, tiểu sư đệ ngươi cái này thủ đoạn cũng quá quyết đoán đi một tí, cần phải cho Kaka lưu một cái đấy. Ồ. Đây là. Đại La thần lộc lần nữa phát ra tiếng kêu, đón lấy vung vậy sừng hiệu, tựa hồ chỉ điểm kết cùng khởi sướng công kích. Không nên náo. Tô Đường Quá. Đại La thần lộc có rất cao linh trí, thấy kia kết cùng tụi rơi vào Tô Đường bên người. Song Phương hình như là hiểu biết, cảm xúc cũng tựu không có kích động như vậy rồi, nhưng con mắt Ý Nguyên nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào kia Kiết Cùng, trong ánh mắt tràn đầy trước kia chưa bao giờ qua hung ác. Đại, Đại La thần lộc, kia Kiết Cùng miệng nửa khép nửa mở, một tia sang trong đồ vật theo khỏe miệng của hắn nhỏ. Người cũng nhận thức. Tô Đường cười cười. Chương 1080, huyết hấp dẫn. Ta đương nhiên nhận thức rồi. Kia kết Cùng cất bước hướng phía trước để sát vào. Người! chuyện gì xảy ra? Tô Đường chú ý tới kia Kiết Cùng có chút không đúng. Kia Kiết Cùng hấp trượt một tiếng. Đoàn Lôi dùng sức nuốt nước miếng một cái, cùng cười nói, "Tiểu sư đệ, đây chính là Đại La Thần Lộc A." "Ta biết đến." Tô Đường nói, sau đó hắn phát hiện kia kết cùng trong hai mắt tràn đầy tham lam, không khỏi câu mày nói, "Ngươi muốn ăn?" "Lộc thịt." "Đừng sang bậy nó là thiên sát tinh quân bà bối, ngươi nếu như dám động nó, đoán chừng tại đây tu sĩ đều đem ngươi coi là tử thú rồi, huống hổ, ta cũng sẽ không cho phép ngươi ở nơi này ổ tà." "Tiểu sư đệ, ngươi đã hiểu lầm, ta luôn luôn là thực tố đấy." Kiếp cùng đội vàng giải thích nói. "Thực tố?" Tô Đường nhịn không được lật lên Bạch Nhãn. Hắn hồi tưởng lại từng để cho Phương Dĩ chết phát điên một màn kia, một ngụm liền đem Phương Dĩ chiết tích góp từng tí một vài thập niên huyết linh hấp được lờ mờ sạch sạch, kia gọi tự tố. "Đúng vậy a, đúng vậy à. Kia kết cùng mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn dùng sức gật đầu, "Tiểu sư đệ, cái này đại la thần lộc huyết đối với chúng ta tu sĩ có lợi thật lớn, ta bị Lục thái tử công phúc giam giữ nhiều năm, tu vi bất ổn, nhu cầu cấp bách bổ dưỡng a." Người đoạt huyết đổi nhiều máu như vậy linh, còn lại không đủ." Tô đường nói, "Loại này đại bổ chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt đấy." Kia kiết cùng nói ra, "Không được, hơn nữa Ngươi không phải có chân thần chi huyết sao? Tô Đường nói. Chân thần chi huyết chỉ có một chút như vậy, dùng một giọt liền thiếu một tích, ta không nỡ á kia Kiết Cùng cầu khẩn nói. Không được, ngươi không nỡ, ta cũng không nỡ. Tô Đường nói. Bên này Tô Đường đang tìm kiếm kia lưỡng người tu sĩ trên người linh bảo, mà kia Kiết Cùng một bước một túi người, tiểu đi theo Tô Đường bên cạnh thân, dây dưa không phóng. Tô Đường thật sự là bị phiền được chịu không được, ngươi đừng hỏi ta, đã ngươi muốn máu của nó, trực tiếp hỏi nó tốt rồi, nó rất thông minh, có thể minh bạch ý của ngươi. Đây là ngươi nói kia Kiết Cùng lập tức chuyển di mục tiêu. Cười theo hướng cái con kia Đại La thần tộc gôn gắp đi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên là gì?" Đại La thần Lộc đối với kia kết cùng liền phun ra một ngụm hơi nước, kia kết cùng cũng không muốn động thủ, nháo cái thình lình, bị phun ra mặt mũi tràn đầy, chỉ là hắn lơ đễnh dùng tay háo tại sắc mặt xoa xoa, sau đó nói với Tô Đường, "Ngươi xem, nó cùng ta nhiều thân mật." "Kết cùng sư minh, ta thật sự là phục ngươi rồi." Tô Đường thở dài, nói như vậy, nếu như nó là đầu mẫu độc, ta còn có thể cùng đánh cái thương lượng, mỗi tháng khiến nó cho ngươi một ít, nhưng nó hết lần này tới lần khác. Hình như là công a, cho nên đâu rồi? Đây tuyệt đối không được, vì cái gì cũng không được, mẫu là được." Kiệu kết cùng hỏi. "Tô Đường bị triệt để hỏi khó rồi." Hắn hồi trở lại đầu nhìn từ trên xuống dưới Kiệu Kiết cùng, "Kiết cùng sư huynh, ngươi khi còn bé là ở nơi nào lớn lên hay sao?" "Là sư phụ đem ta nuôi lớn đấy." Kiệu kết cùng trả lời. "Ta vốn là cùng ngươi chỉ đùa một chút, muốn cho ngươi biết khó mà lui, ai biết ngươi như vậy chăm chú a." Tô Đường thở dài, "Ngươi đi hỏi hỏi Vương An sư huynh a, chờ ngươi hỏi do nói sau." Lúc này, cái con kia tiểu thanh điểu lần nữa mở ra nhất điều ánh mắt Phát hiện Tô Đường coi như có thể trấn trụ kia quá cổ di chủng, chồng, trong lòng bàn tính toán một cái, đột nhiên nhảy người lên, vui sướng kêu lên, "Đại ca đại ca, ngươi trở về nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực giả chết đâu rồi, như thế nào tỉnh?" Tô Đường nói, mỗi một lần đều muốn luôn năn kia tiểu thanh điểu không nên loạn gọi đại ca của mình, nhưng thủy Trung không có có hiệu quả, hắn cũng lười được tiếp tục ố năn rồi. Nào có kia tiểu thanh điểu dương động hai cánh, rơi vào đại la thần lộc trên người, "Ta là xem đến đại ca trở về, quá kích động nữa nha. Sau đó ngủ ngất đi thôi." Tróng mặt cái giấm tô đường nói, "Tốt rồi, chúng ta trở về cái này. Kết Cùng sư huynh, ta nhưng thật sự muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước rồi, ta biết rõ Đại La thần tộc huyết khả năng đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng nó là thê tử của ta từ nhỏ nuôi lớn đấy, có chút thời điểm, ta xem nàng tiểu là đem thần tộc trở thành con của mình, ngươi nếu rằng vậy, chúng ta đây sư huynh đệ duyên phận cũng chỉ tới mới thôi rồi." "Tiểu sư đệ, ngươi nói gì vậy?" Kiệt Cùng lộ ra cười khổ, "Ta là cái loại này không thèm nói đạo lý người sao? Yên tâm đi, nếu như đệ muội không cho phép, vậy đương ta cái gì cũng chưa nói qua tốt rồi chỉ là Ai, thật đáng tiếc. Ngươi nhớ ký tự ngươi nói mà nói. Tô Đường nói, sau đó đối với kia tiểu thanh điểu nói ra, còn có hay không tu sĩ khác trà trộn vào đến. Đã không có, chỉ cái hai người bọn họ. Kia tiểu thanh điểu Dương Dương đắc ý nói, ta sợ bọn họ làm bị thương người khác thì đem bọn hắn dẫn chạy. Ân, coi như ngươi lập được đại công, quay đầu lại có phần thưởng. Tô Đường nói. Đường Tô Đường mang theo Đại La thần lộc trở lại trên quảng trường thời điểm phát hiện Phương Dĩ chết bọn người chính vây quanh ở tổn hại hồi thiên tri môn trước, thấp giọng đang nói gì đó. Ngàn cấp đại quân cùng Vương An sư Vinh bọn hắn đâu này? Tu Đường hỏi: "Bọn hắn đoán bên ngoài cần phải cũng không có thiếu tu sĩ, chỉ là hồi thiền Chi môn đã hư hao, muốn vào không được rồi, cũng ra không được, cho nên bọn hắn theo truyền tống linh trận đi nha." Phương Dĩ chết nói ra, đã bọn hắn đã biết do nơi này có dấu linh vực, nói cái gì cũng không thể thả bọn họ ly khai. Kỳ thật linh vực tiểu giống người đồng dạng, có mắt có thể xem đồ đạc, có lỗ tai có thể nghe thanh âm, có huyết mạch có thể vận chuyển, như vậy mới có thể giải thịnh không suy, bây giờ trở về Tiên Chi môn đã bị triệt để hủy diệt, có thể sẽ đối với linh vực có chút ảnh hưởng." Đinh Hải Tinh nói. "Không sao." Bà khách tinh quân đột nhiên nói, "Ngàn cấp đại quân thiết hạ truyền tống linh trận, chính có thể hành động trận môn." Lúc này, kết Cùng thấp giọng thở dài một hơi, Tô Đường quay đầu lại nhìn nhìn Kiếp Cùng, sau đó theo Kiếp Cùng ánh mắt nhìn lại, chính chứng kiến kia đại la thần lộc đã tiến đến tập tiểu Như bên người, nheo lại mắt hưởng thụ lấy tập tiểu Như vất vẻ. Cái này chứng minh Tô Đường không có nói sai, tập tiểu Như thật sự đem kia đại la thần lộc trở thành con của mình, Kiếp Cùng muốn hấp đại la thần lộc hết, đó là tuyệt đối không có khả năng được rồi. "Ha Bình, Tống Tú Nhi bọn người hướng Tô Đường đi tới, sau đó cung kính âm thanh nói, "Bái kiến sư tôn." Cấp người có hay không làm bị thương?" Tô Đường chậm rãi hỏi. "Không có." Hà Bình lắc đầu, "Chúng ta dựa theo sư tôn bản giao nhắn nhủ, phát giác được khắc thưởng dạng ký tức, lập tức đều trốn đi." Tô Đường ánh mắt quét qua, rơi vào hồ ức tình trên người, nhớ tới một cách tinh quái hồ ức lộ, hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, "Ký, Ứ Tình, ngươi cũng phá quan rồi hả? Như thế nào còn không có có ngươi kia bảo bối muội muội nhanh?" Kỳ thật tiểu lộ tư chất muốn so với ta tốt nhiều lắm, hơn nữa, nàng lúc còn nhỏ hậu tựu đã nhận được cố trưởng lão thưởng thức, vận khí không biết còn mạnh hơn ta ra bao nhiêu. Ta chính là nhịn đến hơn 20 tuổi mới may mắn bái nhập sư Tôn môn hạ a." Hồ Ức Tình cười hì hì nói, "Đây cũng là năm sư Tôn Phúc, nếu như không phải sư Tôn lúc trước động thương cảm tri tâm, tỷ muội chúng ta hiện tại cho dù còn có thể sống tạo, đoán chừng cũng là lao được đi không đặng lộ rồi." Người cái này há mồm a?" Tô Đường nợ nụ cười. Chương 1081, Bế quan. Đang khi nói chuyện, Vương An thân ảnh theo truyền tống linh trong trận lướt đi ra, theo sát phía sau chính là Hạ Lan phi quỷ, tiếp theo là Bạch Trạch bọn người. Bên ngoài ra thế nào rồi?" Phương Dĩ chất hỏi đều là chân long nhất mạch tu sĩ, vừa lúc bị chúng ta chắn vừa vặn, một cái đều không có chạy thoát. Bạch Trạch Dương Dương đắc ý nói, dám đến chúng ta khu vực tìm phiền thoái, thật sự là chắn sống. Vương An vòng quanh truyền tống linh trận dạo qua một vòng, thông thả nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi linh vực trận môn đã bị hủy, nhưng đã có cái này truyền tống linh trận, chính có thể bổ túc, hơn nữa, cho người linh vực trở thành một chỗ kỳ địa a." Những cái kia tinh phủ vì cái gì không đem cửa phủ bị phá hủy đâu này? Phương Dĩ hỏi, cũng dùng truyền tống linh trận thay thế, hội sẽ tỉnh cũng rất nhiều phiền đấy. Nói đùa gì vậy? Vương An lúc đầu, kỳ thật linh vực cũng một loại linh trận, thiếu trận môn, linh trận tiểu biến thành lao lung, chỉ sợ mà ngay cả trận chủ cũng ra không được rồi. Không có phức tạp như vậy a." Phương Dĩ chết dùng nghi hoặc giọng điệu nói ra. "Cái này truyền tống linh trận lai lịch." Chập chập. Vương An vừa nói một bên tiếp tục dọc theo linh trận xoay quanh, đón lấy đột nhiên ngẩng đầu, có biết hay không là ai bố trí hay sao?" Phương Dĩ chết một người, sau đó gãi ra đầu, tựa hồ tại hồi trở lại đang suy nghĩ cái gì, hắn đương nhiên biết do truyền tống linh trận là Hạ Lan Phi Quỳnh bố trí xuống đấy, nhưng loại chuyện này quan hệ không nhỏ hắn không thể lung tung lên tiếng, phải do Hạ Lan Phi Quỳnh chính mình nói chuyện. Chúng ta tới thời điểm, cái này tòa truyền tống linh trận ngay tại rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra. Nói như thế, tại đây hẳn là một loại vị thượng cổ chân thần bế quan chi địa rồi. Vương An quay đầu quét mắt cảnh trí xung quanh, bất quá, sáng lập một tòa linh vực cũng không phải dễ dàng sự, đã xuất quan, vì cái gì không đem linh vực mang đi đâu này? Thật ra khiến người tốt sinh khó hiểu. Người nói là, cái này truyền tống linh trận được từ một vị thượng cổ chân thần truyền thừa. Kia tinh vực du thương chấn động, hắn mình lực khống chế cũng là rất về đến nhà đấy cũng không có đi xem Hạ Lan phi quỳnh, miễn cho bị người phát hiện cái gì. Đương nhiên, có thể xuyên thủng linh vực thủ đoạn, há lại thường nhân gây nên. Vương An chậm rãi nhẹ gật đầu, không chỉ là chân thần, hơn nữa, là một vị đại có lai lịch thượng cổ chân thần, cho dù cùng thượng cậu ngũ hoàng so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu rồi. Kia tinh vực du thương, còn có biết rõ chân tướng phương Dĩ chết bọn người, đều không nói, đối phương không phải người ngu, nếu như bọn hắn giả mù sa mưa thảo luận cái gì, ngược lại khả năng làm cho đối phương nhìn ra sơ hở, đúng lúc này, cần phải im lặng là vàng. Tiểu sư đệ, ngươi tới nơi này đã bao lâu?" Vương An hỏi. "Chỉ có vài năm." Tô Đường trả lời. "Kia Chu Tả Cổ Trận, cũng ngươi ở nơi này tìm được hay sao?" Vương An lại hỏi. "Không phải, Tô Đường nói, nhưng ta biết rõ, Chu Tả Cổ Trận cùng cái này tòa linh vực đại có quan hệ. Cùng Chu Tả Cổ Trận có quan hệ, kia chỉ có thể là kia hai cái đại tồn tại." Vương An nói, "Ta đến chung quanh chuyển một chuyến, có lẽ có thể phát hiện mấy thứ gì đó." Nói xong, Vương An thân hình đã lướt trên trên không trung, hướng về phương xa thổi đi. "Đợi một chút ta, ta cũng đi." Kiêu Kiệt cùng kêu một tiếng, thả người đuổi theo Vương An. Đợi đến lúc Vương An cùng kết cùng đã đi xa, Hạ Lan Phi Quỳnh núi bay, nhìn về phía Tô Đường, người cái này hai cái tiện nghi sư minh, nhãn lực ngược lại là đủ tinh đấy. Người trước kia tu hành quả thật là linh luyện pháp môn. Phương Dĩ chợt đột nhiên hỏi, "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu, "Nếu không, ta làm sao có thể luyện hóa nhiều như vậy linh khí?" Bọn hắn ngược lại là không có nói sai, vận mệnh của ngươi. Hạ Lan Phi Quỳnh thở dài, nàng có chút nói không được nữa. Hạ Lan Phi Quỳnh là Hạ Lan không tương đích nữ. Ra thế xem như trong nhân giới số 1 số 2 được rồi hơn nữa từ nhỏ bắt đầu tu tập Sơn hải quyết loại này số phận không biết sẽ để cho bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ tiến vào tu hành với bắt đầu tu tập Linh quyết còn có lấy được đệ nhất kiện Linh bảo hội sẽ đối với tu hành người bản thân phát ra nổi rất quan trọng yếu ảnh hưởng tu tập thượng Đảng Linh quyết đạt được cực phẩm Linh bảo đại biểu cho tu hành giả hội sẽ thiểu đi rất nhiều đường quanh ko xông qua lần lượt hẳn phải chết kết quả hạ Lan Phi Quỳnh cũng biết chính mình số phận nhưng cùng tô đường so sẽ mới bị bỏ rơi quá nhiều qua xa Nàng Sơn Hải quyết tại đi ra tinh không chi hậu, ngang đối lập huy lực đã trên diện rộng yếu bớt, rất nhiều tu si tu luyện linh quyết đều không thể so với nàng trinh lệnh, cho nên nàng mới căn cứ đại tiên linh trùng đặc tính, sáng lập ra thất giới quyền, dùng đến bù thiếu sót của mình, mà tô đường linh luyện pháp môn, đi vào tinh không vẫn là số một linh quyết. Còn có tam phần tiễn, lúc trước chưa của thời điểm nàng cũng không có nghĩ lại, rơi vào tay nàng chính là nàng đấy, rơi vào tô đường tay tự nhiên là tô đường đấy, nhưng chờ tới bây giờ quay đầu lại nhìn, tam phần tiễn tại tô đường trong tay đại phóng dị xác thậm chí có thể nhẹ nhàng như thường đối với tinh không chi chủ cấp đại tồn tại tạo thành trọng thương, mà nàng lấy được chân hồn cũng bị Tô Đường luyện. Đương nhiên, Tô Đường làm là như vậy vì bảo hộ nàng, cũng vì này trả giá cực lớn một cái giá lớn, lại để cho nàng lòng mang ấy nấy. Bất quá, nghĩ như thế, Tô Đường cần phải có kia một kiếp, bởi vì đi được quá thuận rồi. Thiên ma tạo hóa tốt, chúng ta cũng không kém a. Định Hải Tinh Quân cười nói, bất quá ta cũng thừa nhận, chúng ta đều dính Thiên ma quang. Trước tàn a. Ma Hành Tinh Quân đột nhiên nói, ta đều có chút đã đợi không kịp. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mắt Một nô gợi, lúc này đây lại phát bút đại tiền của Phi nghĩa, bọn hắn đều gấp khó dàn nổi muốn đi kiểm kê chiến lợi phẩm của mình rồi. Mọi người mọi nơi tản ra, Tô Đường cũng cần tìm một chỗ bế quan, Lục Thái tử công phúc đã không có nữa tác dụng, hắn muốn ép Quang Lục Thái tử công phúc sở hữu tất cả linh lực cùng tân niệm, vừa vặn cũng đem diệt yêu lục dọn ra không lại đã bị bất cứ tình huống nào, hơn nữa, hắn thấy tận mắt qua Đại thái tử Ly vẫn phong thích nhất khí động sơn hà, cho nên tại hấp thu đại thái tử Ly vẫn nhớ lại về sau, liền tự nhiên mà vậy nắm giữ nhất khí động sơn hà áo nghĩa, nhưng đối với Lục Thái tử công phu tạo hóa long quyển Lại thủy trung có một loại không thoải mái cảm giác, hắn cần cẩn thận mai hợp. Đơn giản hướng hà bình các loại đợi đệ tử khai báo mấy câu, lại nhìn đã qua tiểu bất điểm, Tô Đường tiến vào Tạ Quân Đài, trở lại cô trên đỉnh, kia khóa đen kịt cổ thụ đã lâu được rất cao, nhưng sinh cơ lại tựa hồ như càng ngày càng suy yếu, nguyên bản rất dặm dặm cảnh là không biết lúc nào chốc ra được lờ mờ sạch sạch, một cổ mơ hồ khí tức âm chầm một lần nữa nảy sinh đi ra, tại tán, cây trùng quanh xoay quấn lấy. Cái này khóa cổ thụ tựa hồ trời sinh sẽ ngưng tụ tử khí, Tô Đường trầm ngâm, xem ra là khống chế không nổi rồi. Bắt nó ở lại, ta quân đài bên trong có chút ít không ổn, nhưng lại có thể tẩy ghép đi nơi nào. Giờ đi ra bên ngoài linh vực, trời biết cho tới lúc nào lại hội, sẽ nảy sinh ra thần trí của mình, trở thành tai họa. Không bằng, Tiểu giao cho Văn Hương a có lẽ đối với Văn Hương vừa lớn công dụng. Tại đây tử khí lại để cho Tô Đường có chút không thoải mái, hắn thả người lướt đến dưới vách núi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc này đây bê quan khoảng chừng 4 tháng, Tô Đường mới có thể tĩnh định trong tỉnh dậy, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó bắn lên tại giữa không trung, hai đống chấn khởi, xa xa vung hướng phía dưới tây rừng cây dựng. Lượng đạo vô hình xung đột sóng như búa tạ giống như đánh kích trên mặt đất, vài trăm mét ở trong cây rừng bị chấn được nát bấy, hóa thành vô số vảy ra bụi mù, Tô Đường lần nữa ngẩn nằm đấm, chuẩn bị một lần nữa thử một lần, đột nhiên nghe được phương xa chuyển đến ồn ồn kêu sợ hãi. Có người tại Hụ Diệt Dực Lâm. Đi, chúng ta qua đi xem ai cuồng vọng như vậy lớn mật. Không nên qua bên kia nhất định là một vị đại tu. Nhanh chúng ta nhanh đi bẩm báo Cố trưởng lão. Tô Đường đột nhiên tỉnh ngộ, ta quân đại nội sở hữu tất cả thảm thực vật đều là hiếm thấy dược thảo, tuy nhiên đi ra tinh không sao đối với nơi này dược thảo đã có chút chướng mắt rồi. Nhưng đối với Cố Tùy Phong mà nói, chúng đều là điểm chí mạng, mệnh căn tử, gây thai họa rồi. Tô Đường vội vàng lướt lên cô phòng, quyền phong liên tiếp chấm ra, tạo hóa long quyền phong xuất ra quyền kình đều đánh kích ở đằng kia khóa cổ thủ chung quanh trên mặt đất, cổ thụ sinh trưởng ra bộ rễ cơ hồ đều bị nện đứt, cây tại trầm rãi ngã quỵ. Tô Đường lấy tay bắt lấy cổ thụ, đón lấy một ngụm ẩn chứa hỏa khí ma chi quang liền phun nổ ra, đem cây vùng hố chung quanh bùn đất đều đốt đi một lần, cổ thủ lưu lại bộ giấy lên ánh lửa. Tô Đường lại liên tiếp phụt lên ra mấy ngụm ma chi quang, đón lấy khiến cổ thủ bay lên. Trúng đại quân đài cửa ra vào vào tới. Ta quân đài bên ngoài, Phương Dĩ chết cùng định hãi tinh quân bọn người chính cao hứng bừng bừng đang nói gì đó, chứng kiến Tô Đường khiêng một gốc cây, cây khô theo trên không bay xuống, Phương Dĩ chết nhăn lại lông mày, ngươi từ nơi này tìm đến như vậy một thân cây. Tuy nhiên hắn tu hành chính là huyết bí quyết, nhưng huyết bí quyết cũng không thuộc về chết tu phạm chủ, ẩn ẩn cảm ứng được từ khí, lại để cho hắn rất không thoải mái. Nhìn thấy diễn mộng tinh quân rồi hả? Tô Đường đem kia khỏa cổ thụ ném qua một bên. Mấy ngày hôm trước nhìn thấy qua. Phương Dĩ chết nói, mấy ngày nay cũng không biết nàng chạy đi đâu. Hà Bình Tô Đường kêu lên. Xa xa Hà Bình cùng Tông Tú Nhi bọn người vội vàng hướng bên này cấp lại, "Sư tôn, có gì phân phó? Đi đem Diễn Mộng Tinh Quân đi tìm đến." Tô Đường nói, hắn ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện kia Kiết Cùng Cùng bác Khách Tinh Quân ngồi ở một bên khác, hào khí tựa hồ có chút không thoải mái, bác Khách Tinh Quân gương mặt trướng đến bỏ bừng, mà kia kết Cùng tắc thì lộ ra hùng hồ giò người. "Bên kia làm sao vậy?" Tô Đường hỏi. "Ngươi vừa đi tựu là non nửa năm, cũng không biết tại đây bị sư huynh của ngươi náo trở thành bộ dạng gì nữa." Phương Dĩ chít thở dài, "Khắp nơi gà bay chó chạy a." "A." Tô Đường cao mày hướng bên kia đi tới, Bói khách, làm sao vậy? Bói khách nhìn Tô Đường liếc, ánh mắt của hắn tràn đầy bị khuất, kia kiếp cùng gặp lại sao là Tô Đường, cười nói, không có việc gì, ta chính là lại để cho hắn dùng thần số suy diễn thoáng một phát ta trên mông đít có mấy khoản nợ rồi, muốn thuận tiện đánh bạc chút ít tăng thưởng, ha <cười> ha. Đánh cược lớn thương thân, đánh cược nhỏ di tình a. Ta cá là ngươi sao Bạc khách tinh quân vậy mà chửi ầm lên, hiển nhiên là bị bức phải ung ắc rồi, lại thấy Tô Đường đã xuất quan, đã có chỗ dựa, của ta thần số chỉ dùng đến suy diễn cái này hay sao? Con nhỏ đánh bạc gì tình Ngươi còn không bằng trực tiếp an cấp trắng trợn. Tô Đường than nhẹ một tiếng, dùng trách cứ ánh mắt nhìn hướng kia kết củng. đúng lúc này, phía trước chuyển đến tập tiểu Như thanh âm, "Ngươi đi ra." Tô Đường thấy là tập tiểu Như, hắn lộ ra vui vẻ, nhẹ gật đầu, bất quá, tập tiểu Như cười đến so với hắn càng thêm sung sướng, đón lấy mở ra hai tay, hướng hắn ôm lấy. Tô Đường có chút kinh ngạc, đừng nhìn tập tiểu Như tính tình có chút giống như nữ đàn ông, nhưng đối với loại này thân mật sự tình thật là ngại ngùng đấy, chuyện gì xảy ra? Chương 1082, đổ ức. Đúng lúc này, Tô Đường chú ý lực đều đặt ở tập tiểu Như trên người cũng không có thể lưu ý đến, kia kết cùng ánh mắt trở nên có chút lập lòe bất định. Tập tiểu Như cười ngọt ngào lấy hướng Tô Đường ôm lại, nhưng ở khoảng cách còn có 5, 6h, nàng lại đột nhiên trở mặt, giống như hung thần ác sát giống như rút ra sau lưng thiên sát đao, cuồn cuộn mà hạ thẳng chém về phía kia kết cùng. Kia kiếp cùng sớm có phòng bị, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bán hướng lên bầu trời, kỳ thật không nứt kia kiếp cùng có phòng bị, bên hung bạc khách tinh quân, phía sau phương chết bọn người, sớm nhao nhao tránh về phía hai bên, tốt giống như vậy đánh lén đã đã xuất hiện nhiều lần. Dật Minh nhất trái lại Tô Đường, bởi vì quá mức dần mình không có kịp thời làm ra phản ứng, thân hình của hắn lại bị tập tiểu Như phóng xuất ra đào kính quấn ở trong đó, may mắn phóng xuất ra hộ thể thần nhiệm, mới tính toán miễn ở bị thương. Bà cô ta cũng gọi người bà cô còn không được. Kia kết cùng ở giữa không trung tiêu lên. Người có gan đừng chạy tập tiểu Như quát, đón lấy rơi lên tiên sát đao một truy. Tô Đường vội vàng một phát bắt được tập tiểu Như cánh tay, hắn thậm chí đã quên gọi tập tiểu Như con số, tiểu Như, đã xảy ra chuyện gì? Thời gian lâu như vậy ở bên trong, tập tiểu Như đã thói quen to đường gọi nàng quân số, một tiếng Như Đỗng Nhiên lại để cho nàng nhớ tới đi qua sở hữu tất cả từng ly từng tí, trong nội tâm sát khí cũng tùy theo biến mất, nàng chậm dại thu hồi thiền sát đao, oán hận nói, hắn lừa dối ta. Nai bi bi, bà cô, nói chuyện muốn phân rõ phải trái, chúng ta trước đó đã đảm tốt rồi, nào có cái gì lừa dối không lừa dối hay sao? Tiêu kết cùng kêu lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô đừng hỏi, hắn rất ít chứng kiến tập tiểu như bị tức thành loại này bộ dáng. Hắn nói hắn có độ ách thần đàn, còn có thần nghiệm kết tinh, cái này đối với ngươi về sau có trọng dụng tập tiểu như nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên hắn cùng với ta chơi chơi đoản số, ta thắng một lần, hắn sẽ cho ta một lượng thần niệm kết tinh, nếu như thắng số lần vượt qua 10 lần, hắn sẽ đem độ oách thần đàn đưa cho ta. Hắn thắng đâu này? Tô Đường bản năng cảm giác được trong đó có quỷ. Hắn thắng một lần, ta liền từ đại la thần lộc trên người lấy một giọt huyết cho hắn. Tập tiểu như nói, ta đã cho ta có thể chiếm đại tiện nghi đấy. Nhà đầu ngốc, chiếm món lời nhỏ muốn thiệt thòi lớn, ngươi còn muốn chiếm đại tiện nghi? Tô Đường thở dài một hơi, nói cho ta biết, ngươi thắng mấy lần? Ta cùng hắn đánh bạc tốt vai một lần cũng không thắng qua tập tiểu như nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng thật sự bị chọc tức, cho nên tuy nhiên đã đi qua một tháng, nàng thủy chung không có buông tha cho qua đối giết, không chém thượng kia kết cùng mấy đau, nàng nan giải mối hận trong lòng. Nếu quả thật chính là khó có thể hóa giải cửu hận, tập tiểu như tuyệt đối sẽ không như thế thất thố, thí dụ như nói, Hồng Diệp thành chịu khổ tàn sát, nàng một giọt nước mắt đều không có lưu, chỉ cái, lựa chọn nổi điên bình thường tu hành, nhưng hiện tại bất đồng, hướng nhỏ hơn nói, tối đa tính toán một hồi vui lùa, hướng lớn rồi nói, chỉ là lại để cho nàng cảm giác mình thật là ngu đần quá. Cho nên nàng rất tức giận. Một lần cũng không thắng. Tô Đường ngẩn ngơ, hắn tập tiểu Như hai tay dùng sức nắm chặt lại, tựa hồ còn muốn đi trảo Thiên sát Đao. Tiết Cùng sư huynh, ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, hắn đương nhiên muốn vi tập tiểu Như ra khí, ngươi như thế nào cũng phải nhường nàng thắng mấy lần à? Quả thật có chút quá phận, hắc hắc. Tiêu kết Cùng cười hì hì trả lời. Nghe Tiêu kết Cùng giống như thừa nhận chính mình sai rồi, nhưng cái kia biểu lộ tiện được rất, tập tiểu Như hít sâu một hơi, rốt cục lần nữa bắt được Thiên Sắt Đao chô Như vậy đi. Chúng ta tới đánh cuộc. Tô Đường một bên bắt lấy tập tiểu như tay, vừa nói, "Ta không cùng ngươi đánh bạc." Kiêu kết cũng lập tức lắc đầu, "Vì cái gì không cùng ta đánh bạc?" Tô Đường ngạc nhiên nói, "Vương An đã từng nói qua, đừng nhìn ngươi biểu hiện ra chỉ độ đấy, nhưng ngươi nội tâm so với ai khác đều khôn khéo, lòng dạ sâu đậm, huống chi ngươi nói rõ là muốn cho lão bà ngươi tìm về chẳng diện, ta vẫn cùng ngươi đánh bạc. Ta choáng váng hay sao?" Kiêu kết cũng kêu lên, "Ngươi sợ?" Tô Đường nói, "Ta sợ rồi." Kiêu Kiệt cũng lại bày ra cái loại này thiên tài, phép khích tướng đối với ta là vô dụng đấy. Của ta còn gọi ngươi một tiếng sư minh, thật sự là. Tô Đường lắc đầu, một điểm đảm đương đều không có. Kêu kết Cùng biểu lộ biến đổi, bị sư đệ của mình nói như vậy, hắn có chút không thể chịu được kính, lại do dự một chút, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta tại đây có một quyển sách, ta xem một lần, ngươi cũng xem một lần. Tô Đường nói, cuối cùng một lần ai ghi nhớ nhiều lắm, ta thua một chữ, tiến đưa ngươi một cân thần niệm kết tinh, ta thắng một chữ, ngươi tiến ta một lượng thần niệm kết tinh là tốt rồi. So cái này. kêu Kiết Cùng đột nhiên lộ ra cười gian, "Tốt, ngươi không nên đổi ý nha." Một lời đã định, Tứ Mã Nan Truy. Tô Đường nói: "Ha ha ha, ngươi thật đúng là lấy ta làm kẻ đẩn. Tiêu Kiệt cùng rơi vào Tô Đường phụ cận, cất tiếng cười to, "So tiểu so, nhưng không thể so với sách của ngươi, sách của ngươi ngươi đã không biết xem qua bao nhiêu lần, cùng ngươi so với ta khẳng định phải thua, nếu so với tiểu so với ta." Nói xong, Tiêu Kiệt cùng xuất ra một bản tập, dương dương đắc ý nói, "Đây là Quá Cổ linh phủ, mỗi một đạo linh phủ đều có mấy ngàn hoa, thậm chí có hơn vạn hoa, chúng ta đều xem một lần, sau đó so, về phần tiền đặt cược sao? Đối ngữ như vậy quá không công bằng, theo như ta nói, Một chữ tiểu là một lượng thần niệm kết tinh, ai cũng đừng chiếm ai tiện nghi, như thế nào đây? Có dám hay không so? Sách của ngươi ngươi tự nhiên cũng xem qua. Phương Dĩ chết nhịn không được chen miệng nói, như vậy nhìn trời ma quá không công bình, cũng không phải ta nếu so với đấy, là hắn nhất định phải so. Kia kết cùng nháy mắt ra hiệu trả lời. Tô Đường trầm ngâm cũng nói, hắn biểu hiện ra tại do dự, thực tế trong nội tâm đã cười nở hoa, hắn có được tư duy cung điện, chỉ cần xem qua một lần, khắc lục tại tư duy trong cung điện là tốt rồi, hắn có thể cam đoan, kia bản tập nội sở hữu tất cả linh phù hắn đều có thể nhớ kỹ. Hiện tại giả vờ do dự, chỉ là sợ đối phương đổi ý mà thôi. Kiêu kết cùng gặp Tô Đường tựa hồ có ý sợ hãi, thần sắc càng thêm đắc ý, như thế nào đây? Đến cùng so không thể so với ạ. Ta nói tiểu sư đệ, ta linh luyện pháp môn nhất tông, cũng không có giống như ngươi như vậy kinh sợ người a. Nếu như ta ghi nhớ phủ văn quá nhiều, ngươi thần niệm kết tinh không đủ đâu này. Tô Đường chậm gì gì trả lời. Kiêu kết cùng chỉ cho là Tô Đường là sợ chính mình thua quá nhiều, vô lực tiền trả nợ bài, khí thế càng tăng lên, không đủ vậy nhờ kĩ, nợ bài chính là không thể lại vô luận như thế nào cũng muốn còn. Tô Đường khỏe mắt lườm đến Vương An hướng bên này đi tới, quay đầu kêu lên: "Vương An sư huynh, vội tới làm chứng." Vương An có chút chố mắt, sau đó bước nhanh hướng bên này đi tới, chờ hắn nghe rõ tiền căn hậu quả, sắc mặt có chút không được tự nhiên, trở tay đem Tô Đường kéo qua một bên, thấp giọng nói: "Cái loại này quá cổ linh phù cũng không phải náo cho dù ngươi dù thông minh, có thể nhớ kỹ một cái hai cái cũng cũng không tệ rồi. Sư huynh, ngươi chỉ cần làm chứng là tốt rồi." Tô Đường kiên trì. Chương 1083: Vô sỉ. Vương An chố mắt chỉ chốc lát, lại thấp giọng nói ra: "Tiểu sư đệ Đường Trạch ta không có nhắc nhở qua ngươi, kêu bản Hạo thiên phổ đã sớm rơi vào tay kết Cùng rồi, hắn ít nhất đã tu tập qua mấy ngàn năm, ngươi cùng hắn so, cơ hồ không có có hy vọng thắng lợi. Nếu như hắn không có nắm chắc mà nói như thế nào lại nguyện ý cùng ta đánh bạc đâu này?" Tô Đường nói. Vương An không nói, chỉ là nhìn xem Tô Đường xuất thần, thật lâu, hắn lộ ra vui vẻ, chuyển thân hướng về đi đến, sau đó nói: "Tốt, ta chịu cho các ngươi đem cái này chứng kiến, tử tộc tiểu nói ở phía trước, nếu ai dám chơi xấu, vậy đừng trách ta không khí." Muốn đúng là ngươi những lời này. Kiết Cùng gật đầu nói: Bất quá, chúng ta có thể hay không cũng bác cái tặng thưởng." Vương An chuyện đột nhiên một chuyến, thí dụ như nói, tại hai người các ngươi trên người đảm nhiệm chọn một mà thôi đã cược, người nào thắng, có thể cầm bắt được xong phần rồi, đương nhiên, nếu như thua, vậy cũng muốn xuất ra xong phần đã cược." Kia kết cùng dừng một chút, sau đó cất tiếng cười to, "Vương An a Vương An, thiếu, thiệt rồi, ngươi bình thường tổng ta nói, tiểu sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng, muốn đa đa cùng hắn giao hảo, ha ha. Ngươi nói được dù cho nghe, cũng giấu giếm không nổi ngươi xấu xa tâm tư, hiện tại gặp ta muốn thắng, muốn tại trên người của ta đã cược." Chẳng lẽ ngươi muốn đem tiểu sư đệ cốt tủy đều cho ép đi ra sao? Ha ha ha! Ngươi sai rồi. Vương An nhàn nhạt trả lời, ta muốn đánh bạc tiểu sư đệ thắng. Ha ha! Kêu kiết cùng vẫn còn cười, sau đó giống như nuốt cái con rồi giống như, tiếng cười im bặt mà rừng. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta cá là tiểu sư đệ thắng. Vương An lặp lại một lần. Kêu kiết cùng nhìn từ trên xuống dưới Vương An, coi như trước kia căn bản không biết đồng dạng. Thật lâu, hắn hồ nghi nói, Vương An, ngươi điên rồi phải không? Có phải nói... Ngươi đối với ta ôm lấy hắn nay chỉ ý, cho nên muốn thừa cơ đền bù thoán một phát. Lão tử đối với ngươi có một cái dám ấy nay vương an thoáng cái nổ, lão tử tại ám thị ngốc phải hào hảo đấy, ngươi cần phải lại để cho lão tử đi cửu thiên tinh xu, sư tôn bất quá là cho ngươi đi tiếp dẫn tiểu sư đệ, tiêu một chút như vậy việc nhỏ, ngươi cũng làm không được, còn liên lụy ta xuống nước, hắn nay. Ngươi còn có mặt mũi nói hắn nay? Chúng ta không nói cái này. Tiêu Kiệt cùng Minh Bạch chính mình bề ngoài sai rồi tình, vội vàng nói sang chuyện khác, "Vương An, ngươi thật sự muốn đúc kết tiền đến. Ta đối với ngươi cũng đồng dạng sẽ không lưu tình a." thiếu nợ ta bao nhiêu, đều muốn thành thành thật thật cho ta, anh em ruột cũng muốn minh tính sổ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi đấy." Vương An nói, "Như vậy, ta tại đây thần niệm kết tinh còn thừa không nhiều lắm rồi, chỉ có thể xuất ra 10 lượng, đánh bạc tiểu sư lại thắng, kết cục, ngươi thắng, cái này đều lấy đi, ngươi thua, thêm vào xuất ra 10 lượng thần niệm kết tinh là tốt rồi." Nói xong, Vương An đưa tay theo trong nạp giới lấy ra một cái hộp nhỏ, ném trên mặt đất. "Ta thích nhất tham gia náo nhiệt, coi như ta một cái." Phương chết đột nhiên nói. Đốn Lôi hắn quay đầu nói với bác Khách Tinh Quân, "Bạch Khách, cho ngươi mượn tinh bản dùng một lát." Bác Khách Tinh Quân một nụ cười, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một khung chế tác cực kỳ tinh xảo bình cái cân, phóng trên mặt đất. Bình cái cân một mặt bầy đặt phát mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, một chỗ khác chỉ có một lớn cỡ bàn tay mâm tròn, mâm tròn tuy nhiên thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng Phương Dĩ chiết một hộp một hộp thần niệm kết tinh đổ vào, lại thủy chung không có thể đem mâm tròn nhồi vào. Một lát, Phương Dĩ chiết tay, cười ha hả nói, "Ta cùng Thiên Ma từng có mệnh giao tình, có thể nói là từ nhỏ cùng một chỗ hỗn lăn lộn đi ra đấy." Hắn muốn cùng người đánh bạc đấu, ta như thế nào cũng muốn trợ trợ uy, cho nên đây này, ta cá là 30 lượng, các ngươi tùy ý. Phương Dĩ chết mặc dù nói lại để cho mọi người tùy ý, nhưng hắn mà nói còn tại đó, cùng Tô Đường từng có mệnh giao tình, mới đánh bạc 30 lượng, lời ngầm tự là, các ngươi không cần phải vượt qua ta. Ta cá là 20 lượng. Định Hải Tinh quân cười ha hả đi đến bình cái cân trước. Trong lúc nhất thời chỉ cần người ở chỗ này, cũng nhịn không được đi ra gôn góp thú vị, mà ngay cả nãy giờ không nói gì Tam Bảo Tinh quân cùng Ngạo Kiếm Tinh quân, cũng đi đến bình cái cân trước, đánh bạc chính mình 10 lượng cái tinh. Đón lấy hướng kia kết cùng chỉ chỉ vừa chỉ chỉ cái mũi của mình ý tứ rất rõ ràng đồ đạc ta lấy ra rồi một hồi thua trận chớ quên ta kia cái này lưỡng H hàng còn không nói lời nào Phương dĩ chết lộ ra có chút giờ mình không sai biệt lắm nửa năm đi à nha hơn nửa năm rồi bác khách tinh quân thở dài trước kia luôn ngại bọn hắn quá mức tiếng động lớn dầm dĩ nhưng bây giờ lại cảm thấy rất nhàm chán rồi lúc trước là bởi vì sao sự tình lại để cho bọn hắn biến thành bộ dạng như vậy rồi hả Đ Hải tinh quân hỏi Phươngĩ chết cùng bác khách tinh quân l nhau lắc đầu nói đã quên Đàng sau đứng ra gom góp thú người, xuất ra thần niệm kết tinh đều không có phương dĩ chết nhiều, có 10 lượng, có 20 lượng, đợi đến lúc tập tiểu Như đứng ra, lại một hơi xưng ra 50 lượng thần niệm kết tinh, hơn nữa, lại để cho tất cả mọi người không có không phản đối, luận quan hệ, đương nhiên là tập tiểu Như cùng Tô Đường càng thêm thân cận rồi. Hết thảy mọi người đều là đánh bạc Tô Đường thắng, lại để cho kia kết cùng cảm nhận được một loại gần như chúng bạn xa lẫm thân thiết, sắc mặt của hắn càng ngày càng luống túng, con mắt cũng là bao quanh lọ chuyện, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Bọn hắn đều lựa chọn Tô Đường thắng, chỉ là xuất phát từ cơ bản tín niệm Tô Đường không nốc, lại nói rõ muốn vi tập tiểu Như ra khí, khẳng định là tự nhiên mình nắm chắc. Một lát, yêu kết Cùng ổn định tâm thần, đột nhiên mỉm cười nói với Tô Đường, "Tiểu sư đệ, chúng ta mượn một bước nói vài lời lời nói. Miễn đi, tiếp cùng sư minh, ngươi muốn nói bất quá là muốn cho ta cô ý thua, sau đó cái này thần niệm kết tinh đây này chúng ta một người một nửa, có lẽ ta được còn nếu so với ngươi nhiều một ít." Tô Đường cười lắc đầu, "Ta là người trời sinh tính thẳng thắn, thằng muốn thắng cái bằng phẳng, thua muốn thua cái quan mình, ngươi hay vẫn là đừng nhúc nhích không chính đáng rồi." "Tiểu sư đệ, Ngươi đem ta kiết cùng trở thành cái gì?" Kia kiết cùng lộ ra khinh thường chi ý, đón lấy trở tay kia trong nạp giới lấy ra một cái túi rượu, ném cho Tô Đường, "Các ngươi đã nhất định phải cho ta tiễn đưa phần này lễ trọng, ta đây tiểu thu hạ rồi, vô cho rằng báo, điểm ấy rượu linh xem như của ta một điểm tâm y a, tiểu sư đệ, chính là sư tôn tự tay chế riêng cho rượu ngon à, nếm thử hương vị như thế nào?" Tô Đường tiếp nhận túi rượu, hắn lộ ra kinh ngạc, lập tức bắt đầu đánh bạc đấu rồi, đột nhiên hắn uống rượu là mấy cái ý tứ. Nhưng đối với phương sao cũng là sư huynh, hơn nữa, có tiếp dẫn chi tình, tuy nhiên không có thành công. Nhưng kết cùng xác thực đổi tới Cựu Thiên Tinh vực rồi. Tô Đường xuất ra rượu nhét, vừa định nếm thử, bên cạnh đột nhiên thâm qua một tay, nâng gốc túi đoạt dưới đi. Đoạt túi rượu người đúng là Vương An, hắn vuốt vuốt rượu trong tay túi, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem kêu kết cùng, sau đó nói, "Ngươi vài ngày trước khuyên can mãi rửa dẫm vào ta cầm đi một ít thận, con trai, rượu, nguyên lai tiểu là dùng để an gian hay sao?" Vương An sư minh, rượu này. Tô Đường sững con trai, rượu đối với chúng ta tu sĩ xác thực có lợi thật lớn, nhất là đang bế quan trước cầm phủ." có thể làm cho tu sĩ đích ý trí trở nên cực kỳ cứng cỏi, không lo không sợ, quyết trí tiến lên, nhưng là có tác dụng phụ, dùng để uống quá nhiều, hội sẽ lại để cho đầu óc của chúng ta biến thành toàn cơ bắp, không thể nói lý, tựa như cái kẻ ngu đồng dạng. Vương An trầm gì gì nói. Lương, Tô Đường đột nhiên cảm giác sau lưng bộ phát ra điên cuồng linh lực chấn động, quay đầu nhìn lại, gặp Tập Tiểu Như đã rút ra thiên sát đao, tình vẫn quyết cũng lập tức muốn khởi động. Tô Đường vội vàng lấy tay bắt được Tập Tiểu Như, lúc này, kia kiết cùng dị thượng giật mình nói nói, đây cũng không phải là thật, con trai, rượu, Vương An Ngươi nhìn lầm rồi à? Nói láo, đánh giám vương ăn quát, thật, con trai, rượu là từ lão tử tại đây lấy đi đấy, chẳng lẽ lão tử rượu của mình túi cũng không nhận biết rồi hả? Kết cục, đừng muốn những cái kia tâm tư không đừng đắn rồi, nếu như lão tử không có đặt cược, có lẽ sẽ ai cũng không rút xem các ngươi đánh nhau, nhưng lão tử đã đánh bạc tiểu sư lại thắng, quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đang âm thầm giận lợn. Vậy hẳn là là ta cầm nhầm kia kết cùng nói, ta kết cùng phẩm tính cho dù muốn nát, cũng sẽ không làm việc này đấy. Kết cùng sư huynh, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Tô đường thật sự là không có ngôn ngữ hay bất xà luôn đi chúng ta bắt đầu đánh bạc đâu à tốt kia kết cùng phấn chấn lên tinh thần tiểu sư đệ chúng ta muốn nói tốt xem quá cổ Linh phủ thời điểm ai cũng không được vận chuyển thân niệm chỉ dùng ánh mắt của mình nhìn do ngươi, Tô Đường nói kia kết cùng châ âm kỳ thật trong lòng của hắn càng ngày càng không chắc rồi bởi vì tô đường biểu hiện được đã tính trước nhưng bất luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra Tô đường có thể sử dụng cái gì đến thắng hắn hiện tại đã bị tức nước vỡ bờ đúng lúc này bông tha cho đánh bắt đấu hắn nhất định sẽ trở thành mọi người cho cười rốt cục, kia kết cùng Mãnh Liệt cắn răng một cái, sau đó nói, cầm lưỡng nén hương lại tiểu sư đệ, ngươi trước xem, cho ngươi một nén nhang thời gian, sau đó ta lại nhìn. Ta nơi này có. Bằng khách tinh quân theo trong nạp giới lấy ra hai cây hồng hương, đi đến Tô Đường trước người, đem hồng hương đưa cho Tô Đường thời điểm thấp giọng rất nhanh nói ra, "Thiên ma, nhất định phải tận khả năng đem linh phủ đều nhớ kỹ." Trong khi trong một căn hồng hương nhen nhóm thời điểm Tiêu kết cùng đưa tay cầm trong tay tập ném cho Tô Đường, đón lấy nhìn đăm đăm châu quan sát đến Tô Đường mỗi một cái động tác, ý đồ tìm được sơ hở. Tô Đường thật không có vận chuyển tân nhiệm, chỉ là đem thần thức rút vào não vực ở bên trong, mượn tư duy cung điện lực lượng, quan sát đến tập bên trong đích linh phủ. Mỗi một tờ chỉ có một linh phủ, kia kết cục cũng không có nói quảng, từng cái linh phủ đều có ngàn vạn hoa, đại khái quét mắt một vòng, tựa hồ lộ ra vô cùng có quy luật, nhưng chăm chú thoạt nhìn, rồi lại phát hiện thông quyển sách lộn xộn. Bất luận cái gì tánh mạng, mặc kệ có bao nhiêu thông minh, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi đem linh phủ kết cấu nguyên vẹn dưới lưng lại mà Tô Đường não vực là mượn nhờ kia cơ giới tánh mạng lực lượng hóa sinh mà thành. Loại này độ khó cao khắc lục đối với hắn mà nói như trong nháy mắt giống như nhẹ nhóm. Tô Đường từng tờ từng tờ bay qua đi, tổng cộng lật ra 36 trang, cũng nhớ kỹ 36 cái linh phủ, đương hắn ghi nhớ cuối cùng một cái linh phủ thời điểm kia căn hồng dương chỉ, cái, đốt không đến 1 phần 3. Tô Đường càng quét hương khói, đón lấy đem tập ném trả lại cho kia kết cùng, sau đó nói, tới phiên ngươi. Thiên Ma, thời gian còn có nhiều như vậy, ngươi nhiều hơn nữa xem mấy lần A Phương Dĩ chết nhịn không được kêu lên. Tuy nhiên là xem tại tình nghĩa phân thượng, hắn nguyện ý xuất ra thần kết tinh vi Tô Đường trợ uy, thua cũng không có gì. Dù sao những ngày này đi theo Tô Đường buồn bán lời rất nhiều, nhưng có thể thắng tự nhiên rất tốt. Chương 1084, Nghiên ép. Không cần, xem một lần là được rồi." Tô Đường nói. Kiêu Kiệt cùng lấy tay tiếp nhận tập, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, sau đó hỏi dò, "Tiểu sư đệ, ngươi đều nhớ kỹ trước bất kể ta?" Tô Đường nói, "nên ngươi nhìn." Nói xong, Tô Đường đã đốt lên mặt khác một căn hồng hương hương. Kiêu Kiệt cùng lộ ra tâm thần có chút không tập trung, kỳ thật hắn bây giờ nhìn cũng vô dụng, nếu như là trông cậy vào hiện tại, hắn căn bản không có khả năng cùng Tô Đường đánh bắt đầu. Tô Đường có chút nhắm mắt lại, tại chính mình náo vực trong không ngừng diễn luyện lấy khắc họa linh phủ, hắn bản năng cảm ứng được, mỗi một đạo linh phủ đều ẩn chứa một loại đặc biệt mênh mông lực lượng, chỉ là, hắn tạm thời không cách nào tìm hiểu. Việc kết cùng căn bản chính là tại hao tổn thời gian, tâm tư của hắn cũng không có đặt ở tập, thật lâu, rốt cuộc đời đến lúc hồng hứng hết, hắn hữu khí vô lực nói, "Tiểu sư đệ, đến đây đi, ta nhìn xem ngươi đến cùng nhớ kỹ vài đạo linh phủ. Tô Đường lấy tay khởi động ma kiếm, thân hình lướt hướng giữa không chung, vận chuyển thân nghiệm, sử dụng kiếm tiêm ở giữa không trung huy động linh phù. Tô Đường động tác cực nhanh, Lập tức liền hoạch xuất ra mấy trăm đạo kiếm quang, lúc này, trên mặt hắn lộ ra vẻ giận mình, bởi vì thần niệm hao tổn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí lại để cho hắn không dám xác định mình có thể không thể nguyên vẹn đem một đạo linh phù khắc họa đi ra. Phía dưới Vương An nhìn ra manh khỏe, vội vàng quát: "Tiểu sư đệ, bất quá là biểu thị mà thôi, cho dù ngươi không sử dụng thần niệm, quá cổ linh chú cũng có thể thành hình, hiện tại vung tha cho còn kịp, cắn trả lực lượng không được, ngươi chi bằng chịu đựng được chậm thêm thì không được." Tô Đường tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó liền vung tha cho Trên không trung y nguyên thành hình phụ văn đột nhiên bộc phát ra dị quang, đón lấy ầm ầm nổ tung, Tô Đường thân ảnh lập tức liền bị bắn ra loạn lưu, ba lô, bao khóa ở trong đó, bất quá hắn đã phóng xuất ra hộ thể thần nghiệm, loạn lưu không có khả năng bị thương đến hắn. Haha! Ha. tiểu sư đệ, ngươi thua nha. Kiêu kiệt cùng tiêu lên, thanh âm của hắn lộ ra hữu khí vô lực, bởi vì cần phải dựa theo lễ thưởng, Tô Đường căn bản không có khả năng ghi nhớ nhiều như vậy, vừa mới thành hình phụ văn liền có thể phóng xuất ra năng, chứng minh Đường một điểm nhớ không lầm. Một lần nữa bắt đầu đi. Vương An chẳng muốn hội, sẽ ệ cáiủ tô đường rơi trên mặt đất lúc này đây tiểu không có vận chuyển thần nhầm rồi hắn chỉ cái chỉ dùng kiếm tiêm tại trong đất bùn hoạch xuất phù văn, chỉ là ba mươi mấy tức thời gian tô đường dĩ nhiên vẽ ra một đạo nguyên vẹn linh phủ đúng lúc này Linh phủ đồ án trong trongẩnẩn còn có linh lực chấn động tại chấn động đón lấy vô số vết lốm đốm theo trong đất bùn hiện ra lại chậm dai phiêu hướng lên bầu trời vết lốm đốm trong tồn tại một loại không cách nào hình dung lực lượng cho nên Linh phủ đồ án Tuy nhiên lúc có và mèo nhưng một mực bảo chí nguyên vẹn trong trong lát Linh phủ phiêu hơn vài chục mét cao mới chầmm dai biến mất trong không khí Đạo thứ nhất linh phủ không có nhớ lầm, tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ rõ vài đạo." Vương An hỏi, "Ta đều nhớ kỹ." Tô đừng nói, "Cái gì?" Kêu kết cùng đột nhiên phát ra gặp quỷ rồi bình thường tiếng kêu sợ hãi, nói hiệu nói vượng, ta vậy mới không tin. Đã cùng ngươi đánh bạc đấu người không tin, vậy ngươi tiểu từng bước từng bước họa, vẽ, xuất hiện đi." Vương An nói, hắn hai đầu lông mày chấp động lên không thể ức chế hưng phấn, cũng không biết là vì nghĩ tới điều gì. "Tốt." Tô Đường nhàn nhạt đáp, đón lấy lần nữa bỏ qua kiếm quang. Thời gian ở thời điểm này tựa hồ trở nên chậm chạp. Tô Đường khắc họa linh phủ tốc độ lại càng lúc càng nhanh, hắn khắc họa đạo thứ nhất linh phủ, dùng đi ba mươi mấy tức thời gian, khắc họa đạo thứ hai, dùng vừa vặn 30 tức, khắc họa đạo thứ ba, chỉ dùng 20 mấy tức, bất quá, tốc độ tăng lên dần dần trở nên gian năng rồi, cuối cùng bảo trì tại 15 tức tà hữu. Một đạo lại một đạo linh phủ theo trong đất bùn phiêu trồi lên, bay lên không trung, mọi người nguyên một đám cha lấy, Tô Đường trước sau vẽ ra 36 đạo linh phủ, rõ ràng một cái đều không ít. Kia kết cùng sắc mặt không biết cho tới lúc nào trở nên tái nhợt, bất quá Đương cuối cùng một đạo linh phủ phiêu lên thiên không thời điểm hắn lại đột nhiên chuyển buồn vi hỉ, cái thứ nhất vỗ tay cười to, vi tô đường mà ủng hộ, tiểu sư đệ quả nhiên rất cao minh phần này, tài trí cũng coi là chưa từng có ai hậu vô lai giả lợi hại lợi hại thật lợi hại trước có sư tôn khai mở cơ lập nghiệp, sau có tiểu sư đệ phát dương quang đại, ta linh luyện pháp môn xứng đáng hoành tuyệt tiên ha, ha ha ha ha. Bây giờ nói cái này đến muộn. Vương An lạnh lùng nói, tiểu sư đệ trước sau vẽ ra 36 đạo linh phủ, kết cục hiện tại tới phiên ngươi. Ta làm sao dám tại tiểu sư đệ trước mặt đêu xấu? Tiêu Kiệt cùng cười khổ nói, Ta tu tập kia bản lĩnh phụ, tu tập mấy ngàn năm, cũng không quá đáng là có thể ghi nhớ 15 đạo mà thôi. 15 đạo sao? Đi họa, vẽ, a. Vương An nói. Vương An, ngươi hay vẫn là ta sư lệ sao? Kiêu kết cũng không thể làm gì nói, được rồi được rồi, ta nói thật, ta chỉ ghi nhớ 10 bạn nói. Họa, vẽ, Vương An chỉ cái, hoặc ra một chữ. Ngươi. Kêu kết cũng biến sắc, hoảng hốt nói, Vương An, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng tốt, ta trung thực nói cho các ngươi biết, ta chỉ ghi nhớ 10 đạo, như vậy cũng có thể đi à nha. Các ngươi, các ngươi đều ý thế với người, ta bất quá là muốn tiểu thua một điểm mà thôi." Hoa Vẽ, Vương An nói, "Vương An, ngươi thật muốn đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước sau. Tiêu Kiệt cùng lộ ra dị thường phi phẫn, "Đi ta nhận thua, ta nhận thua, ta chỉ ghi nhớ 8 đạo linh phủ." Hoa Vẽ, Vương An y nguyên chỉ có một chữ, "Ngươi còn có phải là người hay không?" "A, có phải không phải người hả? Tiêu Kiệt cùng cái khiếu mà nói, "Tốt, ta một mực bất hảo, không có chăm chú tu tập, tổng cộng chỉ ghi nhớ năm đạo linh phủ. Ta vốn cũng không phải là" Lúc này đây Vương An nhiều lời mấy chữ, nhưng cuối cùng lại trở lại nguyên trạng, hoạn, vẽ. Người sao? Kêu kết cùng cơ hội là muốn khóc, sau đó cầu khẩn nói, ta chỉ ghi nhớ ba đạo, không phải ta không muốn biểu thị, là ta hiện tại đã tâm thần đại loạn, miễn cưỡng mà tôi đoán chừng cũng là không thành được đấy. Ba đạo? Vậy hẳn là không sai biệt lắm. Vương An nói, sau đó nhuẩn miệng cười, kết cùng, không phải ta muốn làm có người, ta chỉ là muốn vì cái này vài thập niên gặp chắc trở ra một ngụm ác khí mà thôi, tốt rồi, hiện tại khí đã ra, trong nội tâm của ta thoải mái được rất kia 10 lượng thần niệm kết tinh, cũng không cần ngươi cho. Đây mới là sư đệ tốt của ta sao gặp Vương An Miễn đi tiền nợ đánh bạc, kia kết cùng tinh thần đại trấn, sau đó lại đẩy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Phương Dĩ Chết, huyết độ tiểu ca, ngươi là có ý gì? Ta và ngươi không có cái kia giao tình. Phương Dĩ Triết một thùng nước lạnh không chút do dự khấu trừ ở đằng kia kết cùng trên đầu, có chơi có chịu, 30 lượng thần niệm kết tinh, thiếu một lượng đều không được. Ngươi, ngươi còn phải hay là không ta huynh đệ? Kiệt cùng kêu lên. Không phải Phương chết trả lời được càng quyết đoán. Của ta là 50 lượng. Tập tiểu như quắc. Kia kết cùng lộ ra như cha mẹ chết chi sắc, ngơ ngác nhìn xem tràn ngập hưng phấn mọi người, tiểu mới đạo đặc đội thành viên, cơ hội đều đạt cực rồi, như vậy hắn nhất định phải từng cái hoàn lại. Chương 1085, xá lệnh phong linh chủ. Những ngày tiếp theo, linh vực nội sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, mọi người chỉ là tại nhàn hạ trong thời gian, mới hữu cơ hội tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, tu hành dù sao cũng là hàng đầu đấy, hơn nữa, tinh quân cảnh tu sĩ một khi bế quan, động tiểu là mấy tháng, mỗi một lần tụ hội, luôn hội sẽ thiếu rất nhiều người. Tô Đường Hạ Lan Phi Quỳnh bọn người phụ trách thay phiên xuất ngoại tìm hiểu tin tức, bất quá, có lẽ là bởi vì khuyết thiếu câu thông ký xảo, hiệu suất của bọn hắn vẫn không bằng kia tinh vực du thương, kia tinh vực du thương mỗi lần xuất ngoại đều mang đến một ít trọng đại tin tức, Tô Đường lại luôn đầy bùi đất trở về. Đương nhiên, bọn hắn tất cả không có cùng phong cách, Hạ Lan Phi Quỳnh có được huynh quốc huynh thành tướng mạo, thần thái giống như băng cốc u lan bình thường, cao thượng mà yên tĩnh, khí thế nếu như lâm yên nhạc, tầm thường tu sĩ chứng kiến Hạ Lan Quỳnh, phần lớn đều bay lên kính sợ chi tâm, không có có ai dám lung tung làm cản, nói chuyện tự nhiên cũng muốn lo liệu đúng mực. Cho nên Hạ Lan Phi Quỳnh đi ra ngoài mấy lần, chỉ là nhận thức một ít cực lực hướng nàng lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, tu sĩ lại không có thể được đến tin tức có giá trị. Tô Đường cùng Hạ Lan Phi Quỳnh vừa vận trái lại, hắn mỗi một lần đi ra ngoài, hội sẽ đều cùng người đánh đập tàn nhẫn, không phải hắn đối móc, mà là vô tình gặp được tu sĩ coi hắn là thành quả hơm mềm. Tô Đường tử phủ dĩ nhiên bị hủy, hai mắt thần quang cũng trở nên ảm đậm rồi, cho người một loại có vẻ bệnh cảm giác, huống chi hắn đã hiểu phóng xuất ra ma chi tại tinh vực trong ghé qua, bảo quang bắn ra bốn phía, phi thường dễ dàng khiến cho tu sĩ chú ý. Hiện tại thiên đạo liên minh cùng chân Long nhất mạch toàn diện khai chiến từng cái tinh vực loạn thành một 17 đã đã mất đi vốn có cho tự tô đường thân mang gì bảo rồi lại bệnh nguy kịch thấy thế nào đều là một cái hiếm có đại dê béo tại một mảnh loạn giống như trong gặp được như vậy có một cái xứng xác không động thủ là bảo thật sự có lỗi với tự mình số phận chỉ là người cảm xúc cũng rất tu hành đồng đạo cần âm dương quốc tế mà định hiếu chiến như tô đườngâm tàn như Phương di chết cũng cần có thảỏ trong lòng phòng thời điểm đội câu trắng ra mà nói bọn hắn cũng phải bông lòng nếu như nói mỗi người tu sĩ thủy Trung bảoo chỉ định phong sát ý gặp người xác nhân Gặp quỷ rồi giết quỷ, vậy hắn nhất định là bị bệnh, vậy được còn không nhẹ. Đi ra ngoài mấy lần về sau, Tô Đường cảm thấy có chút bực bội, hắn gặp được tu sĩ, chỉ là muốn gom góp đi qua tùy tiện phiếm vài câu, nhưng những tu sĩ kia không phải lập tức trở mặt, Cửu là giả ý lấy lòng, sau đó liền tìm cơ hội triển khai đánh lén, Tô Đường phiền không thán phiền, cuối cùng liền đem tìm hiểu tin tức sự tình đều giao cho kia tinh vực du thư rồi, chính mình một ý tu hành. Đạo mắt lại qua mấy tháng, Tô Đường cùng Tập Tiểu Như tụ cùng một chỗ, Tử Đế nghe lấy Tập Tiểu Như kể rõ đang bế quan bên trong đích cảm thỉnh thoảng chỉ điểm Tập Tiểu Như vài câu. Lúc này kia kết cùng thân ảnh từ không chung rơi xuống cười ha hả hướng bên này đi tới tập tiểu như ngậm miệng lại nàng đối với kia kết cùng là không có nửa điểm hào cảm đấy Các cácư nói cái gì đó kia kết cùng hỏi tập tiểu như tức giận hư một tiếng không có trả lời tô đường cảm giác tập tiểu như thần thái rất thú vị cũng không để ý đến kiểu kết cùng tiểu sưệ người kia tiểu nữ nhi thật sự đủ khó chơi kết cùng một điểm giác ngộ đều không có nếu như chỉ có nàng còn không coi vào đâu hết lần này tới lần khác nàng lại có thể khống chế chu tả cổ trận đầu mối than chốt ta mỗi một lần đi nghiên cứu trận đổ đều được lấy ý địnhọ nàng Ta nói: "Tiểu sư đệ a, ngươi có thể hay không cùng nàng nói một chút, về sau tiểu đừng làm khó ta. Ngươi đi nghiên cứu thuật tà cổ trận trận đồ, muốn làm cái gì?" Tô Đường sững sở. "Ta cũng muốn chế tác một ít cơ quan khôi lỗi, về sau chờ ta đã coi lĩnh vực, cũng tốt khiến chúng nó thay ta canh cổng." Tiết Cùng nói ra. Đúng lúc này, Phương Dĩ chết cùng định Hải Tinh quân dắt tay nhau hướng bên này bay tới, Phương Dĩ chết mỉm cười trước hướng Tô Đường lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với kia Tiết Cùng nói ra: "30 lượng, ngươi đã ở ạ?" Tiết Cùng sắc mặt lúc này suy sụp xuống dưới, quay đầu trường Phương Dĩ chết. Liếc. 20 lượng, ngươi những ngày này bị bọn cái gì đi? Một mực không có chứng kiến ngươi." Định Hải Tinh quân nói ra. Lúc trước kêu kết cùng cùng Tô Đường đánh bạc đấu, thảm bại về sau, cầm không ra bồi thường tương ứng, mọi người hẹn nhau dùng chính mình tiền đặt cực đến xưng hô kết cùng, một phương diện tự nhiên là giễu cận kia kết cùng rồi, một phương diện khác cũng là tại nhắc nhở kết cùng, chớ quên thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Kết cùng thiếu phương dĩ chết 30 lượng thần niệm kết tình, thiếu Đĩnh Hải tinh quân 20 lượng thần niệm kết tinh, cho nên bọn hắn đối với kết cùng sưng là không đồng dạng như vậy. Kia kết cùng trong nội tâm chua xót không hiểu. Hắn ngược lại là có chút hàng tồn, nhưng Tô tập tiểu như lại bồi tô đường về sau, đã là còn thừa không có mấy rồi, chỉ có thể mày dạn mặt dày yêu cầu kéo dài một đoạn thời gian, như thế bất kể là hình tượng của hắn, thậm chí địa vị cũng bắt đầu chuyển tiếp đột ngột rồi. Hai người các ngươi thiểu nói vài lời a. Tô Đường nói, dù sao cũng là linh luyện môn lão tổ thân truyền đệ tử, hắn cũng nên bang giúp đối phương đánh hòa giải, hai người các ngươi chạy đi nơi nào? Chúng ta cùng diễn mộng tinh vực đi tìm vài thứ." Phương Dĩ nói. Tô Đường vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc hơi động. Đón lấy liền tử trong nạp giới lấy ra cùng Ngô trưởng lao tín đội, Phương Dĩ chết bọn người biết do đó là Tô Đường Tư nhân bí mật, đều đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Xem chỉ chốc lát, Tô Đường sắc mặt thay đổi, sau đó nhẹ khẽ thở dài một hơi. "Chuyện gì xảy ra?" Phương Dĩ chất hỏi. "Tây Hoàng rời núi rồi." Tô Đường trầm rãi nói ra, Chân Long nhất mạch liên tiếp thua liên trận, Ngũ Thái tử Thao Thiết đã bị Tây Hoàng bắt giữ. "Đối với người mà nói, đây là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu?" Phương Dĩ chất nói. "Chân Long nhất mất đi một cái thái tử, đương nhiên là chuyện tốt, lực lượng của bọn hắn lần nữa bị suy yếu rồi." Tô Đường lắc đầu, sau đó lộ ra cười khổ, chính là, ta cần Ngũ Thái tử Thao Thiết Long Khí, hiện tại Ngũ Thái tử Thao Thiết đã rơi vào tay Hoàng trong tay, chỉ sợ không có phần của ta rồi. Đúng vậy, tiểu sư đệ ngươi có thể hấp thu Long Khí kia kết cùng đột nhiên kêu lên bắt đầu, chúng ta đây cũng đừng có quản nhiều như vậy, trực tiếp đem Ngũ Thái tử Thao Thiết đoạt lấy đến. Tô Đường từ đối với chân thần lực lượng kính sợ, căn bản không có hướng cái chỗ này muốn, chỉ là rất là tiếc chính mình đã mất đi ngưng tụ Long Khí cơ hội, mà kết cục mà nói giống như một đạo tiệm nhiên tại trong đầu của hắn nổ tung. Người nói là Chúng ta theo Tây Hoàng trong tay các người. Tô Đường lầm bầm nói, Người điên rồi phải không? Thiên đạo liên minh Tây Hoàng chính là Ngũ Hoàng một chồng, càng là thượng cổ chân thần kia kết cùng tiêu lên, từ trong tay của hắn các người. Người muốn chết, ta còn không có sống đủ, không nên liên lụy ta xuống nước. Người không phải nói trực tiếp đi đem Ngũ Thái tử thao thiết đoạt lấy đến sao?" Phương Dĩ lên nói, "Ta nói cũng không phải theo Tây Hoàng trong tay người. ngươi." kết cùng tiêu lên, chân long nhất mạch dù sao còn có 4 vị chân thần cấp đại tồn tại, Tây Hoàng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người. Kế tiếp hắn nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó chân long nhất mạch trả thủ chúng ta chỉ cái, núp trong bóng tối, tổng sẽ tìm được cơ hội. Các người đầu tiên chờ chút đã. Tô Đường vội vàng đứng người lên, hướng trong rừng đi đến. Một lát, Tô Đường tại dưới một cây đại thụ đứng vững, cầm lấy tín bội, bắt đầu vận chuyển thần nghiệm tại tín bội thượng đã viết mấy hàng chữ. Ngũ thái tử thao thiết tình huống như thế nào đây? Hắn bị giam giữ ở địa phương nào? Thật lâu, đạt được tin tức Ngô trưởng lao phát ra hỏi lại. Ta không rõ lắm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Đường bắt đầu trầm mặc. Tầm thường lý do là không có biện pháp thuyết phục nô trưởng lao đấy, cơ hội duy nhất, tựa là ăn ngay nói thật, nếu như có thể đạt được nô trưởng lao ủng hộ, cơ hội mới lớn. Của ta tử phủ đã bị hủy, duy nhất đường ra, tựa là hấp thu long khí, cải tạo chính mình tử phủ. Nô trưởng lao tựa hồ phi thường kinh ngạc, đợi thời gian rất lâu, mới trả lời một câu lời nói. Người không có hay nói giỡn. Tô Đường Minh Bạch, muốn tranh lấy nô trưởng lao ủng hộ, chỉ có thể là chết để, đem trước sau nhân quả đều nói ra. Ta sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn, huống chi ta đã thành công đã qua, diện trừ cửu thái tử tiêu độ." ta học xong vạn cổ phù신 quyết, diệt trừ đại thái tử Lý vẫn, ta học xong nhất khí động sơn hạ, diệt trừ lục thái tử công Phúc, ta học xong tạo hóa long quyền. Lúc này đây, ngô trưởng lão phản ứng thật nhanh. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tô Đường lộ ra cười khổ, có lẽ trước kia tiểu tử không cần phải gạt Ngô trưởng lão, bây giờ nói khởi cái này, đối với Ngô trưởng lão mà nói quá mức đột nhiên rồi. Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi làm sao có thể học hội Long bí quyết? Tô Đường đã trầm mặt thật lâu, tại tín bội thượng viết xuống một hàng chữ. Bởi vì ta có chân hồn Lão trưởng lão bên kia có thể là tâm tình vô cùng kích động, vậy mà viết xuống hơn 10 câu giống nhau mà nói: Ta muốn đi rồi, ta muốn đi rồi, ta thật sự muốn đi rồi. Tô Đường than nhẹ một tiếng, lần nữa vận chuyển thần niệm. Ngươi phải tin tưởng ta, đang mang trọng đại, trước kia ta không dám đối với bất kỳ người nào đề cập. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi, lúc trước tiểu là Đông Hoàng đại nhân bóc đi thượng cổ chân long chân hồn, các ngươi đã hai cái có thể trở thành Đông Hoàng đại nhân thân truyền đệ tử, chân hồn tất nhiên tại hai người các ngươi trong tay, chỉ là của ta tuyệt đối không nghĩ tới, chân hồn vậy mà cho ngươi đã có được loại này tiềm năng. Tô Đường dừng một chút, lại đang tiến bội tự viết. Ta cần phải trợ rút, nếu như ta có thể cướp đi Ngũ Thái tử Thao Thiết, tự nhiên có thể đoạt được hắn Long bí quyết cùng Long khí. Tây Hoàng đại nhân chỉ, cái, bắt Ngũ Thái tử Thao Thiết, lại không có giết chết hắn, chính là vì xá lệnh Phong Linh chủ, chỉ là, liền Tây Hoàng đại nhân cũng không có biện pháp lại để cho Ngũ Thái tử Thao Thiết khuất phục, ngươi chưa hẳn có thể làm cho Ngũ Thái tử Thao Thiết đem xá lệnh Phong Linh chủ giao ra đây. Ta cùng Tây Hoàng đại nhân không giống với, nghĩ đến đến xá lệnh Phong chú, ta phải muốn giết Ngũ Thái tử Thao Thiết. Lúc này đây, trọn vẹn qua hơn nửa giờ, Nô trưởng lão bên kia mới một lần nữa bắt đầu nói chuyện. "Ta muốn đi tìm chân rượu cho chuyện chút, ảnh ma, thẳng thắn nói đi, ta không muốn gạt ngươi, càng không là không tin ngươi, mà là không biết ngươi có thể hay không trở thành lại một cái thượng cổ chân long, hoàng thiên trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, mới diệt trừ thượng cổ chân long, nếu như ngươi thật sự tụ tập sở hữu tất cả long khí cùng long bí quyết, tâm tính cũng tại long khí ảnh hưởng hạ phát sinh cải biến, cùng lúc trước thượng cổ chân long đồng dạng, ta đây cho dù trăm chết cũng khó từ hắn tội trạng rồi." Tô đường không nói, đầu óc của hắn dị thường thanh tỉnh, lập tức đã minh bạch nô trưởng lão lo sợ. Hắn có thể hấp thu long khí, tỏ rõ chính mình cực lớn tiềm lực, như vậy tại hắn trở thành cùng thượng cổ chân không sánh vai cùng đại tồn tại về sau, lại chọn cái dạng gì trận doanh? Ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi rồi." Tô Đường chậm rãi viết ra một câu, sau đó liền thu hồi tin đuội, hiện tại đều xem Chân Diệu tinh Quân rồi, nếu như Chân Diệu Tình Quân tin tưởng hắn, nô trưởng lão tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, nếu như Chân Diệu tinh Quân không tin hắn, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Chương 1086, chuẩn bị. Cùng nô trưởng lão so sánh với, Vương An cùng Tiết cũng là tiến nhiệm Tô Đường đấy nhất là Vương An, đương hắn biết do Ngũ Thái tử Thao Thiết đã rơi vào Tây Hoàng Chi thủ sau 5 lần bảy lượt quên bảo Tô Đường, cần phải lập tức tìm kiếm Thiên đạo Liên minh động tĩnh, nhất định phải đem Ngũ Thái tử Thao Thiết đoạt lấy đến. Tô Đường suy đoán, Vương An cùng kết Cùng làm như vậy, khẳng định cùng Linh luyện môn lão tổ có quan hệ, bởi vì hắn biết rõ, Vương An cùng kết Cùng đã cùng Linh luyện môn lão tổ dùng tín phù trao đổi qua tin tức. Chỉ là, kia thuộc về người ta việc tư, hắn cũng không có chính thức bái nhập Linh luyện môn, cho nên khi tất cả nhìn không tới, Tô Đường không muốn vội vàng thủ, đầu tiên hắn còn không rõ ràng lắm ngô mục đích Nếu như Ngô trưởng lão nếu không cùng hắn liên hệ, đại biểu cho chân rượu tình quân cùng Ngô trưởng lão sẽ không phối hợp hắn làm việc, thậm chí khả năng đã bán rẻ hắn, đúng lúc này đi cấp ngũ thái tử thao thiết, tất nhiên là chui đầu vô lưới. Ngay tại lo lắng chung đẳng hơn 10 ngày, tiến bộ rốt cục sinh ra linh lực chấn động, Tô Đường vội vàng đem tiến bộ lấy ra, thấy được Ngô trưởng lão mà nói: "Chân diệu nói nàng lần đầu tiên chứng kiến ngươi, cũng cảm giác cùng ngươi hợp ý, cho nên mới hữu ý vô ý giúp ngươi một ít, nhưng ta cảm thấy có chút không ổn, loại này tiên đại sự, đều xem một trong chữ, quá mức nói Đường không biết nên nói cái gì rồi, hắn hiểu được Nếu như mình là từng chút một lướt lên, nô trưởng lao nhất định sẽ nguyện ý giúp hắn, nhưng hắn có thể hấp thu long khí, nghiêm nhiên sẽ trở thành vi lại một cái thượng cổ chân long, nô trưởng lão hội sẽ sinh ra sợ hãi, đã ở lẽ thường bên trong, trầm mặc một lát, Tô Đường trả lời một câu. Nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không trách ngươi. Chân Diệu dù sao cũng là Thái Hoàng đại nhân thân truyền đệ tử, nàng nguyện ý tin ngươi, ta giúp ngươi, cuối cùng sai rồi, ta không thẹn với lương tâm. Mặt khác, nàng nguyện ý tin ngươi, ta lại hoài nghi ngươi, sau đó cho ngươi thất hạ chứng lại, cuối cùng chứng minh ta sai rồi. Ta đây là đảm đường không nổi cái này tại hệ đấy, ban đầu ở Thái Hoàng đại nhân bên người, ta chỉ là đứa bé giữ cửa mà thôi." Tô Đường trong lòng có kinh có tin mừng, nhưng vẫn là không xác định nô trưởng lao nghĩ cách, sau đó lại viết: "Ta không biết rõ, ta nói được đã rất rõ ràng rồi, ta không còn lựa chọn nào khác." Tô Đường trường thở phào nhẹ nhõm, đây là, tín bội thượng chữ viết phát sinh biến hóa. Nhị thái tử, bốn thái tử bố Lao, thất thái tử Nhai tí cùng tám thái tử con nghe đều đã rời núi, Tây Hoàng đại nhân vì tiêu diệt từng bộ phận, đã bố trí xuống nghi trận. Hắn chuẩn bị đi đầu đem nhị Thái tử cùng cùng bốn thái tử bồ lao dẫn tới Đại Hoang tinh vực, càng làm Ngũ Thái tử Thao Thiết nhốt tại Phong Hà Trang trấn linh thắp ở trong, thất thái tử Nhai Tí cùng tám thái tử con nghe tất nhiên sẽ đến cứu, chỉ là hắn khẳng định sớm đem Ngũ Thái tử Thao Thiết dẫn đi. Tô Lường trầm ngâm một lát, nhắc nhở: "Chớ quên Tam thái tử Bệnh Ngạn, người này tâm cơ chi thâm trầm là ta bình sinh ít thấy, Tây Hoàng đại nhân bố trí có lẽ có thể lừa gạt ngược lại mấy cái thái tử, nhưng rất không có khả năng đã lừa gạt Tam thái tử Bệnh Ngạn. Ngươi muốn bắt quá là Ngũ Thái tử Thao Thiết mà thôi nhiệm bọn hắn như thế nào biến hóa?" Ta chỉ cần có thể đi theo Ngũ Thái tử thao thiết kia một bên, người dĩ nhiên là hữu cơ hội sẽ chờ tin tức của ta a." Đương Tô Đường đi trở về đi thời điểm Vương An các loại đợi tầm mắt của người đều chuyển đi qua, Phương Dĩ chết mỉm cười hỏi, "Cùng ngươi nội tuyến thông thượng lời nói rồi hả?" "Ừ." Tô Đường nhẹ gật đầu, hắn lại để cho chúng ta tin tức của hắn. Mọi người lẫn nhau đối mặt lấy, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng không muốn chạy cái này một chuyến, bởi vì quá mức nguy hiểm, hơn nữa, chưa có trở về báo, tính giá so quá kém, nhưng trước sau mấy lần hành động, lại để cho bọn hắn đã có cực lớn thu hoạch, có thể nói Bọn hắn đều thiếu nợ Tô Đường Nhân Tình, mặc kệ có nguyện ý hay không, cái này một chuyến thì không cách nào cự tuyệt đấy. Lại đợi nửa tháng, tất cả mọi người không hề đi bế quan tu hành rồi, kia căn bản chính là cố ý tranh chiến, mỗi ngày đều tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, ngược lại lộ ra phi thường náo nhiệt. Ngày hôm nay, nô trưởng lão bên kia rốt cục truyền đến tin tức, thư diện chỉ có đơn giản mấy chữ: Đi Đại Hoang Tinh vực. Tô Đường hít sâu một hơi, ánh mắt đã rơi vào kia tinh vực du thương trên người, kia tinh vực du thương cười cười, ta đã sớm chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời cùng có thể xuất phát. Và khách tinh quân, lại đến bài học ca. Định Hải Tinh quân nói: bác khách Tinh quân việc đáng làm thì phải làm đứng người lên." Theo trong nạp giới lấy ra hàng ánh chúc phiến, sau đó vận chuyển tân niệm, một lát, hắn đem sở hữu tất cả chúc phiến đều gắn sum dưới. "Như thế nào đây?" Định Hải Tinh quân vội vàng hỏi. "Đại cát." bác khách Tinh quân lẩm bẩm nói: "Ta nhớ được Định Hải Tinh quân con mắt đi lòng vòng, hầu nghi nói: "Ta nhớ được ngươi đã nói, đại cát hiện ra là trăm năm khó gặp sao? Cái này đã hơn một năm đến cho ngươi tính toán kia mới khóa, như thế nào đều là đại cát?" Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Văn khách Tinh quân lộ ra cười khổ. Ngươi thần số suy diễn phải hay là không ra chỗ sơ suất rồi hả?" Đinh Hải Tinh Quân hỏi, cũng không thể trách hắn sinh ra nghi kỵ, trước kia Bạch khách Tinh Quân luôn miệng nói, đại các hiện ra là cực kỳ hiếm thấy đấy, thực tế là lần đầu tiên hành động thời điểm Bạch khách Tinh Quân nói hắn dùng thần số suy diễn qua vô số lần, là lần đầu tính ra đại các khóa tương, hiện tại như thế nào đại các khóa tương biến thành thái độ bình thường. Mỗi một lần đều là đại cát. Kia thần số suy diễn còn có cái dám dùng. Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng không thể hoài nghi của ta thần số Bạch Hách Tinh Quân trán sụp độ khởi gần xanh, người khác đều không tin lắm. Chỉ có hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn hiểu được, nếu như không phải đi theo tứ tinh bên người, hắn thần số đem khó hơn nữa gặp đại cắt chi khóa, nhưng lại không thể minh bạch, số trời một khi bị nói toạc, tất nhiên sẽ phát sinh đại biến. Các ngươi còn tiến cái này." Tiêu Kiệt cùng cười lạnh nói, "ngoại trừ ta sư tôn bên ngoài, cái khác người dùng thần số suy diễn, phần lớn là lừa đạo. Như thế nào? Lao tổ cũng sẽ thần số." Bạch Khách Tinh quân sững sở. "Ta sư tôn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, chính là thần số, lại có gì đặc biệt hơn người đấy?" Tiêu Kiệt cùng náo nẽo nói ra. Lời này của ngươi." Mới chính thức giống như một tên lường gạt bạc Khách Tinh Quân cũng cười lạnh trả lời, "Thần số biết, tu tập được càng sâu, càng hội sẽ cảm thấy thiên ý khó dò, càng hội sẽ chú ý cẩn thận, dám nói mình không gì không biết, không chỗ nào không hiểu đấy, ngàn vạn không nên đi tín." "Ai nha." Tiêu Kiệt cùng người, nhìn từ trên xuống dưới bạc Khách Tinh Quân, ngươi coi như có chút đạo hạnh A sư Tôn lúc trước cũng đã nói nói như vậy. Nếu là đại các, chúng ta đây còn lo lắng cái gì?" Ma Ảnh Tinh Quân nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn mấy tháng trước vừa mới đột phá bình cảnh, là trong mọi người tục Tô Đường. Hạ Lan Phi Quỳnh về sau, cái thứ nhất đi vào đại quân chi cảnh đấy, trong nội tâm tràn ngập chiến ý, cần gấp dùng chiến đấu đến kiểm nghiệm chính mình. Đây là ta chuyện của mình, ta không bắt buộc các ngươi." Tô Đường nói khẽ. "Là của ngươi sự, cũng cửu là của chúng ta sự." Phương Dĩ chết đứng người lên, cười cười, nếu có ai tránh chiến, hắn nào có còn có mặt mũi ở tại chỗ này. "Đúng vậy đúng vậy." Bác khách tinh quân dùng sức gật đầu, hắn đối với Tô Đường tin tưởng là nhất kiên định đấy, từ loại nào góc độ nói thậm chí vượt qua tập tiểu Như, Văn Hương, mặc kệ phía trước có cái gì gian nan hiện trở, hắn cũng tin tưởng dùng tinh trí lực nhất định có thể đột phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Chương 1087, nhân tình trả hết nợ. Tô Đường cùng kia tinh vực dù thương đều không là lần đầu tiên đi đại hoang tinh vực rồi, phi xa tốc độ cao nhất chạy nhanh cách linh vực, chỉ dùng vài ngày, liền tiếp cận đại hoang tinh vực. Cùng những tinh vực khác so sánh với, đại hoang tinh vực tài nguyên cũng không nhiều, không có đại linh mạch, cũng không có thế lực cường hành tông môn, tinh vực bên trong đích những cái kia đại tồn tại chẳng muốn đem ánh mắt quang hướng bên này, dần dà, đại hoang tinh vực trở thành rất nhiều độc hành tinh quân bế quan ẩn tu chi địa. Lúc trước Tô Đường gây hạ 8 ngày đại họa, Khiều tinh vực Du Thương cho đề nghị của hắn tiểu là lại để cho hắn tránh sang Đại Hoang tinh vực trong lại Đại Hoang tinh vực quyết thiếu tài nguyên, theo một loại góc độ nói, là bất hạnh đấy, nhưng theo một loại khác góc độ nói, sinh hoạt ở chỗ này tu sĩ là hạnh phúc đấy, bởi vì bọn hắn có thể không tuyển chọn bảo vệ nghiêm mật trận doanh, chỉ cái an tâm tu hành, tinh vực bên trong đích Tiên đạo liên minh, chân long nhất mạch thậm chí mặt khác đại. Tông môn đều đối với Đại Hoang tinh vực không có gì hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không lung tung tay. Một đường đi tới, Đường đều đang đợi Ngô trưởng lão tin tức, nhưng bên kia trầm chậm không có động tĩnh, phía trước đã đến Đại Hoang tinh vực Tô Đường trầm ngâm một hồi, dặn dò kia tinh vực du thương ở lại phi xa ở trên gặp được sự tình, song phương dùng tín phù đến liên hệ. Tô Đường phía trước dẫn đường, tiến nhập một tòa nguyên vực, hắn đã tới một lần, nhớ lại rất rõ ràng, trong chốc lát, đã dẫn đầu mọi người tại một tòa quy mô khổng lồ thành thị phù cận rơi xuống, sau đó chậm rãi hướng trong thành bước đi. Tới nơi này làm gì? Phương Dĩ chết ở phía sau khó hiểu mà hỏi. Tới tìm mấy cái cố nhân. Tô Đường nói. Người trước kia đã tới? Phương Dĩ chết lại hỏi. Ừm, ngược lại là đã tới một lần. Tô Đường nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Phương Dĩ chết gặp Tô Đường không muốn nhiều lời, cũng củ không có tiếp tục hỏi, đợi thoáng một phát, sau đó thấp giọng cùng Định Hải Tinh quân bọn người nói chuyện với nhau lên. Bên ngoài tinh vực phần lớn là đánh cho rối loạn rồi, mà Đại Hoang tinh vực nguyên vực còn bảo trì tương đối yên tĩnh bình thản, Tô Đường đi một chút rồi ngừng, ngừng, đột nhiên đứng ở một gian quán rượu trước, xoay người nói, "Các ngươi trước trong này chờ ta à, ta đi đi trở về. Ta với ngươi cùng đi chứ?" Tập Tiểu Như nói ra, Tô Đường nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Cũng tốt." Tại thành thị tiên bên phía nam, có một mảnh không ngớt nhà cao cửa rộng, Tô đường cùng tập tiểu như vận chuyển ngự không thuật, từ trên không trung sẽ qua, kỳ thật tô đường chỉ là muốn tùy tiện đi vừa đi, gặp được rất tốt, không thấy được cũng không có gì, có lẽ thật sự cơ duyên, tầm mắt của hắn chính chứng kiến một đứa bé đang tại hồ nước liền chơi đùa, hai người thị nữ cách ăn mặc nữ hài tử ngồi ở hồ nước liền trong lương đình, các nàng hẳn là rất uốn, có lẽ bởi vì thời tiết vô cùng nóng. Bức, lộ ra buồn ngủ. Tiểu hài tử kia một mình chạy lên xuyên qua hồ nước phiến đá kiệu, hồ nước rất thanh tịnh, có thể chứng kiến con cá nhỏ tại trong hồ nước quấy hoạt du độc lấy, tiểu hài tử kia ghé vào đá trên cầu thỏ tay lung tung đi bắt. Đón lấy thân thể mất đi cần đối, vậy mà một đầu bại xuống dưới. Đúng lúc này, Tô Đường thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện tại trên cầu đá, lấy tay bắt lấy Tiểu hài Tử kia một chân, đem Tiểu hài Tử kia sách lên, Tiểu hài Tử kia lá gan thật lớn, thiếu một ít trổng vào đến trong hồ nước, lại bị người chạy đến sách bắt đầu nhưng lại một điểm không sợ, cười hì hì nhìn xem Tô Đường. Tô Đường vịn Tiểu hài Tử kia đứng tại phiến đá trên cầu, ánh mắt một chuyến, thấy được Tiểu hài Tử kia ngón giữa nạp dưới, ngay sau đó, tập Tiểu Như thân ảnh cũng từ không trung rơi xuống, nàng tự nhiên là biết hàng đấy, có chút giật mình nói nói. Như vậy Điểm Tiểu hài Tử cũng là tu sĩ, thậm chí có nạp giới. Tập tiểu như tu hành lâu như vậy, đeo lên nạp giới thời gian, tính toán cho tới hôm nay vẫn chưa tới một năm, mà kia nho nhỏ hài Tử thoạt nhìn chỉ ở HSA học nói tội tác, rõ ràng có nạp giới rồi hả? Tô Đường ngồi xổm người xuống đi, mặt mỉm cười, nhìn xem tiểu hài Tử kia, tiểu Hải Tử kia vươn tay, nắm Tô Đường cái mũi, một bên cười một bên dùng sức nhét. Người tên là gì? Tô Đường thấp giọng hỏi. Ta gọi Nha Nha. Tiểu Hải Tử kia dùng thanh thú thanh trả lời. Tiểu Hải Tử thanh đem kia hai người thị nữ đánh thức. Đột nhiên chứng kiến hồ nước phiến đá trên cầu nhiều ra hai cái người xa lạ, các nàng quá sợ hãi, đứng dậy muốn xuống lại, lúc này lại chứng kiến tập tiểu như trên lưng kia khẩu dọa sát người lại đao, thân hình lúc này ngây ra như phóng. Mang theo như vậy một thanh đại đao nữ tử, cần phải rất không có khả năng là người lương thiền đấy, các nàng hơi hơi dừng một chút, đồng thời chuyển thân hướng ra phía ngoài phóng đi. Tô Đường không để ý đến kia hai người thị nữ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vi tiểu hài tử chải vớt lấy tóc, theo rồi nói ra, kỳ thật ngươi còn có một danh tự đấy, gọi thanh tú nữ. Tiểu hài tử kia trừng mắt nhìn Nàng không biết rõ Tô Đường mà nói chỉ là trường khởi mắt to, hiếu kỳ chầm chằm vào Tô Đường. Tiểu hài tử này thật xinh đẹp, là thứ tiểu mỹ nhân bại hoại. Tập Tiểu Như nói, cùng ngươi so đương nhiên là kém xa. Tô Đường mở ra cánh tay, đem tiểu hài tử kêu ôm vào trong ngực, sau đó dọc theo phiến đá lộ đi ra ngoài. Tô Đường cùng Tập Tiểu Như vừa mới vừa đi tới hồ nước bên cạnh, ngoài viện truyền đến một hồi tiếng ồn nào, đón lấy một tên mập không kịp thở vọt lên tiến đến, một bên chạy trốn một bên gầm lấy, người nào? Chạy đến ta chu nửa thành trong nhà quấy rối. Tin hay không lão tử một câu? Có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đi theo mập mạp kia sông tới đấy, là một đám hộ vệ, bọn hắn diện mục dữ tợn, như ông vỡ tổ hướng Tô Đường bên này vây đến. Mập mạp kia liếc chứng kiến Tô Đường, lúc này dọa được trận mắt há hốc mồm, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại nhân, lao chu bái kiến đại nhân. Các ngươi đừng ẩu tạ dừng tay dừng tay cho ta. Những hộ vệ kia bị khiến cho thẳng phạm hô đồ, nhao nhao dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía mập kia. Mập mạp kia cơ hồ chỉ dùng hai đầu gối trên mặt đất bò sát, hướng Tô Đường bên này bò lại trên mặt treo tràn đầy rú cời, lão đại người Vài năm không thấy, ngài chính là một chút cũng không thấy Lao Ả nhóm, đám bọn họ còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Đều cốt ra ngoài cho ta. Những hộ vệ kia gặp mập mạp đã không núm tới cực điểm, cũng đại khái hiểu thân phận của Tô Đường, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhau nhau hướng ngoài viện tối lui. "Chu nửa thành, ngươi còn nhận thức ta?" Tô Đường cười nói. "Nhận thức, tự nhiên là nhận thức đấy." Mập mạp kia cùng cười nói. "Thân thể của ngươi cốt so với kia trận mạnh hơn nhiều, khi đó ngươi tối đa còn có 10 năm dương thọ, hiện tại sao, đoán chừng sống thêm cái sáu, 70 năm cũng không thành vấn đề." Tô Đường nói đều là kéo lao đại người phúc mập mạp kia nói sau đó hướng nhìn chung quanh một chút giảm thấp xuống thanh âm lao đại người tặng ở dưới miền sâm ta vụng trộm lưu lại một đoạn mỗi một tháng chỉ cái cắt lấy một ít phiến, sau đó dùng nước sắc thuyết phục khoan hay nói chỉ cái giữ vững được hai tháng ta taểu cảm giác thân thể của mình giống như tuổi trẻ hơn 10 tuổi đồng dạng sinh long hòa hồ chỉ là chỉ là cái này bụng tựu là giảm không đi xuống haha ha. đứa bé kia như thế nào đây tôi đường đột nhiên hỏi ngài là hỏi dương đạii thiếu hài tử mập mạp kia nói Dương đại thiếu vận khí so ta còn muốn tốt, cái đứa bé kia đã bị quốc chủ nhận làm nghĩa tử rồi, xem như một bước lên trời a. Tiểu hài tử kia đột nhiên tại Tô Đường trong ngực dễ dàng bắt đầu hơn nữa cố gắng hướng mập mạp kia rỗi ra hai tay, Tô Đường nhẹ nhàng đem tiểu hài tử phóng trên mặt đất, tiểu hài tử kia lập tức hướng mập mạp chạy tới. Tiểu Tổ Tông ai, chầm một chút, cũng đừng té mập mạp kia nóng nảy, xông về phía trước vài bước, đem tiểu hài tử bế lên. Tiểu hài tử kia khanh khách mà cười cười, sau đó dùng hai tay bưng lấy mập mạp kia đại mặt béo phì, lại lung tung tại mập mạp kia mặt lên vài cái, đó lấy Tiểu hài tử kia cười đến càng vui vẻ hơn rồi, Mập Mạp cũng lộ ra cười ngây ngô, hắn cái kia phần ân cần yêu thích chi tình, sắp thực phát ra từ đáy lòng, không, có nửa điểm hư giả. Tô Đường trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp, ném cho Mập Mạp kia, tại đây đại khái còn có hơn 10 khóa đan dược, đem một khóa đan dược phân thành hoàn toàn, mỗi một tháng sắp thuốc phục một phần, đã minh mạch Quá tạ ơn lão đại nhiều người rồi Mập Mạp kia vui mừng quá đỗi, lần thứ nhất gặp được Tô Đường thời điểm hắn căn bản không tin cái gì huyền sâm, nhưng bây giờ đã tự thể nghiệm đến huyền sâm chỗ tốt. Tự nhiên Minh Bạch Tô Đường tặng cùng hắn đấy, đều tuyệt đối không là phạm phẩm. Đây là đưa cho quốc chủ đấy. Tô Đường lại lấy ra một cái hộ, "Ta còn có việc, tự không đi thấy hắn rồi, do ngươi chuyển giao a." "Minh Bạch, Minh Bạch, Thỉnh lão đại nhân yên tâm, ta nhất định đem ngài đồ vật tự tay giao cho quốc chủ." Mập mạp kia vội vàng nói, "Đợi qua chút ít năm, bọn hắn trưởng thành, tựu lại để cho bọn hắn lập gia đình a." Tô Đường nói, "Ngươi muốn chuyển cáo quốc chủ, nếu có ai dám quấy nhiều hôn sự của bọn hắn, ta sẽ để cho tại đây trở nên không có một mọn cỏ." "Vâng." Mập mạp kia tiếng nói phong phanh Chúng ta đi thôi." Tô Đường quay đầu nói với Tập Tiểu Như. Hai người thả người lướt trên trên không trung, hướng ra phía ngoài bay đi, Tập Tiểu Như có chút nhịn không được, nhẹ dọng hỏi, "Cái kia tiểu hài tử đến cùng là người nào?" Ta nhận thức nàng kiếp trước, cũng thiếu một phần đại nhân tình." Tô Đường nói, "Hiện tại nhân tình cần phải tính toán trả hết nợ đi à nha." Kiếp trước, Tập Tiểu Như có chút hồ đồ rồi. Ân, nàng tu hành pháp quyết có chút cổ quái, có thể lưu lại một điểm tàn hồn, sau đó đoạt xá trong sinh, là ta đem bọn họ đưa đến bên này đấy." Tô Đường giải thích nói. "Còn có như vậy linh quyết?" Tập Tiểu Như ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, này bằng với có vô số cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, đương nhiên, cuối cùng phó thác muốn tìm đúng. Tinh vực to lớn, không thiếu cái lạ. Tô Đường cười cười. Trong chốc lát, Tô Đường cùng Tập Tiểu Như đều rơi vào kia con đường phụ cận, sau đó chậm rãi hướng tiền phương quán rượu đi đến, bọn hắn đột một từ không chung rơi xuống, lại để cho đám người đã dẫn phát một hồi nho nhỏ báo động, mọi người cũng tận lực tránh về phía hai bên, nhượng xuất chính giữa đường. Tô Đường cùng Tập Tiểu Như đi vào quán rượu, lại dọc theo thang lầu hướng lên đi, tìm một cái tiểu nhị hỏi, ở đằng kia tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, Bọn hắn đi đến nhất điều hành lang. Thân ý quận vương phi địa chỉ, tờ. Giạ bị dị. Bên cạnh một gian ghế lô môn là nửa mở nửa khép đấy, ở trước cửa trải qua lập tức, Tô Đường khỏe mắt lườm đến một thân ảnh, hắn lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình cũng ngừng. Làm sao vậy? Tập Tiểu Như quay đầu nhìn về phía Tô Đường. Ngươi đi trước, ta còn có chút sự. Tô Đường thấp giọng nói, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tập Tiểu Như nhăn lại lông mày, mang lên ngươi có chút bất tiện. Tô Đường khẽ đầu. Kia, được rồi. Tập Tiểu Như có chút không tình nguyện nhưng vẫn là chuyển thân đi theo kia tiểu nhị đi thẳng về phía trước. Tô Đường sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, chậm rãi đẩy ra ghế Lomon. Chương 1088, nghĩa khí. Bên trong phòng chỉ có một trung niên nhân, nhân, hắn ăn mặc màu xám trường bào, trong tay bưng một cái ly uống rượu, chén rượu trong đã không có rượu, nhưng hắn thủy trung dơ không phóng, hai mắt lập lòe bất định, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì, bởi vì quá mức tập trung tinh thần rồi, vậy mà không có thể phát giác Tô Đường mạo muội xâm nhập. Tô Đường nhẹ nhàng cầm lấy bầu rượu, đem trung niên nhân, nhân kia chén rượu rót sau đó theo bên cạnh bàn nhỏ thượng cầm lấy cái khác chén rượu. Đồng dạng giúp đẩy, đón lấy ngồi ở trung niên nhân kia đối diện. "Ngươi?" Trung niên nhân kia thần sắc dị thường dần mình, hắn ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, "Thiên Ma, rõ ràng lại là ngươi. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây?" Vân Kiếp sư minh, thoạt nhìn chúng ta thật là rất có duyên rồi. Tô Đường cười nói, "Ở loại địa phương này cũng có thể gặp được. Ngươi đến nơi đây làm cái gì?" Vân Kiếp Tinh Quân gấp giọng hỏi. "Ta chỉ là tùy tiện chuyển một chuyến." Tô Đường hàm hàm hồ hồ nói, "Ngươi thì sao?" Vân Kiếp Tinh Quân, không phải Nhạc Sơn tu hành, như thế nào đến bên này rồi hả? Ta tới gặp một người bạn. Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra cười khổ, sau đó ánh mắt lại từ từ quay lại đến Tô Đường trên người, ngươi vừa rồi nói là đi du quật, kết quả vừa đi không hồi trở lại, về sau lại có một đám tu sĩ chạy đến Thiên Nhạc Sơn quấy rối, lại còn nói là bằng hữu của ngươi, thiếu chút nữa gây ra đại phiền toái. Ta biết rõ, bọn hắn trở về cùng ta nói về rồi. Tô Đường giơ lên chén rượu, "Vân Kiếp sư minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Lại ta mời ngươi một ly nói xong, Tô Đường uống một hơi cạn sạch. Vân Kiếp Tinh Quân nhìn thật sâu Tô Đường liếc. cũng chính mình chén rượu nội diệu hết. Đón Lây giống như cười mà không phải cười nói, vì cái gì một mực không trở lại. Vậy thì làm khó ta rồi." Tô Đường thở dài, ta là nên nói thật ra đâu rồi, tốt hơn theo liền tìm chút ít lấy cớ, đem ngươi vấn kiếp sư huynh qua loa tắc trách đi qua. Thuốc đắng giá thật lợi cho bệnh, có cái gì tiểu nói cái gì a?" Vấn kiếp Tinh quân nhàn nhạt nói ra, ngươi cần phải minh bạch ta đấy, ta từ trước đến nay không muốn nghe nói dối, mặc kệ đến cỡ nào em hai. Ta không dám trở về." Tô Đường nhẹ nói nói. "Không dám trở về." Vấn kiếp Tinh quân cả người, thật lâu, hắn mỗi chữ mỗi câu nói Vì cái gì không dám trở về. Tam sư ba quá độc giác lòng dạ cũng quá sâu tô đường chậm rãi nói ra, chứng kiến hắn, ta thật sự có một loại gần vua như gần quặp cảm thụ, không rét mà run. Ở bên ngoài pha trộn, tuy nhiên thời gian gian nan một ít, nhưng cũng may tự do tự tại, nhẹ nhõm rồi danh vui cười, so tại Thiên Nhạc Sơn lồm nớp lo sợ muốn tốt hơn nhiều. Ở trước mặt ta nói sư tôn lời ông tiếng vẻ. Thiên ma, ngươi có chút quá mức ca. Vẫn kiếp tinh quân giận tái mặt, nếu như không phải chúng ta từng có mệnh giao tình, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, cho dù không cùng ngươi trở mặt thành thù, cũng có thể cùng ngươi đoạn giao rồi. Nếu như đem ngươi đặt ở vị trí của ta, ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn." Tô Đường đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, thông thả nói, "Hơn nữa, Vân Kiếp sư minh, ta cũng không tin ngươi một chút cũng phẩm không đi ra, chỉ là không dám biểu lộ a." "Ngươi đây là ý gì?" Vân Kiếp Tinh Quân trầm giọng nói. Tô Đường không có trả lời, chỉ là cầm lấy bầu rượu, lần nữa cho Vân Kiếp Tinh Quân rót đầy một chén rượu, đón lấy đem chén rượu của mình cũng đổ đầy, hắn nâng cốc chén nắm trong tay, chậm rãi vận chuyển linh mạch, rượu vậy mà hóa thành một đoàn sương mù nhàn nhạt, nhạt, theo chén rượu trong phiêu đi ra, nhưng tụ mà không tiêu tan. Hóa thành nhất điều nho nhỏ dù lòng, chậm rãi hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Nhất khí động sơn hà. Vân Kiếp Tinh Quân chấn động. Không sai, Tô Đường nhẹ gật đầu, của ta vẫn nói không sai, mấy ngày này ta lại gặp đại sư bá, cũng đã nhận được đại sư bá tín nhiệm, cho nên hắn mới có thể đem nhất khí động sơn hạ chuyện cùng ta. Người số phận, làm sao dừng lại là không sai. Vân Kiếp Tinh Quân lầm bầm nói, đại sư ba nói cho ta biết rất nhiều bí mật. Tô Đường nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đón lấy vút vút chén rượu. Bí mật gì? Vân Kiếp Tinh Quân ánh mắt bắt đầu trở nên lóe lên. Ta sư tôn trốn ở Thăng Vân phủ trong tu hành, vốn là tuyệt đại bí mật, chính là mấy cái thiên đạo liên minh tập chủng, vậy mà có thể thám tính đạo bí mật này, ngươi chẳng lẽ không có không thể tưởng tượng nổi cảm thủ sao?" Tô Đường chậm rì gì, gì nói, càng ly kỳ chính là, bọn hắn rõ ràng đắc thủ Đường Đường cựu Thiên Tinh Xu, trở thành bài trí. Vân Kiếp Tinh Quân không nói, dùng kinh ngạc trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy Tô Đường. "Ha ha, hiện tại hồi tưởng lại, ta thật là đồ đồ đẫn." Tô Đường nói, "Ta vậy mà không biết, nguyên lai thượng cổ chân long đã sớm chiếm đóng sư tôn tự phủ." Vân Kiếp Tinh Quân cúi đầu xuống. Nhìn xem chén rượu của mình xuất thần. "Vấn Kiếp sư huynh, ngươi một điểm không có kinh ngạc bộ dạng, xem ra ngươi cũng là sớm biết như vậy rồi." Tô Đường thở dài, "Vì cái gì một mực không có cùng ta nói? Ta nếu như nói rồi, ngươi đã sớm chết rồi." Vấn Kiếp Tinh Quân nhàn nhạt nói ra, Sư Tôn nhất tự ý nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi hơi chút có một điểm không đúng, liền không thể gạt được Sư Tôn. Tô Đường trầm ngâm thật lâu, gật đầu nói, "Là đạo lý này, ngươi còn biết mấy thứ gì đó?" Vấn Kiếp Tinh Quân hỏi. "Rất nhiều." Tô Đường lần nữa cho hai người chén rượu đổ đầy rượu, Tam sư bá đi dung hòa luyện ngục. Vì được cũng không phải ngươi vấn kiếp sư huynh, mà là Thiên đạo liên minh chân diệu tinh quân, cứu ta và ngươi, bất quá là thuận tay mà thôi." Nói đến đây, Tô Đường hơi hơi dừng một chút, sau đó thổi phù một tiếng nợ nụ cười, xem ra ta lại sai rồi. "Ngươi như thế nào sai rồi?" Vận kiếp Tinh Quân hỏi. "Ta vốn nghĩ đến rất đơn giản." Tô Đường nói, liều đến bị ngươi quá lớn, tức giận mắng, thậm chí là toàn lực hướng ta ra tay, ta cũng phải đem cái này nói được rõ ràng, bởi vì ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta cũng bắt ngươi làm bằng hữu, mặc kệ ngươi tin hay không." Ta cuối cùng muốn kết thúc bằng hưu chi nghĩa, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể như vậy bình tĩnh, là ngươi rất có thể nhận đâu rồi, hay vẫn là đã sớm xem đã minh bạch cái này. Bằng hưu chi nghĩa sao? Vẫn kiếp Tinh Quân lẩm bẩm nói, sau đó chuyển di chủ đề, ta lúc này đây chạy tới Đại Hoang tinh vực, tìm một vị bạn cũ, cũng là vì kết thúc bằng hưu của ta chi nghĩa. A, Đại Hoang tinh vực xứng đáng đại biến, nhất là hắn ẩn cư cái chỗ kia, 89 phần 10 hội, sẽ trở nên xanh linh đồ thánh, cho nên ta muốn tìm hắn, muốn khuyên hắn ly khai Đại Hoang tinh vực, chỉ tiếp. Vẫn Kiếp Tinh Quân đã trầm mặt một lát, thở dài, hắn căn bản là không muốn gặp ta, đúng vậy à? Chúng ta đã không giống với lúc trước, hắn là đại quân đỉnh phong, của ta tu hành lại muốn lại tới qua, hắn có cần gì phải cùng ta như vậy một cái phế vật kết giao đâu này. Hắn cũng quá không coi ai ra gì đi à nha. Tô đừng nói, bất kể thế nào nói, Vẫn Kiếp sư huynh ngươi dù sao cũng là Tam sư bá thân truyền đệ tử a. Đại khái là hắn không tin ta còn có cơ hội đi à nha. Vấn Kiếp Tinh Quân nói, sâu hơn dày ấn sủng, trung quy phải có hao hết thời điểm, nếu như tự chính mình không được, chỉ dựa vào lấy sư tôn chống nó ta lại có thể trèo chống bao lâu. Trước 1089, cái bẫy. Vân Kiếp sư huynh, ngươi vậy mà có thể nghĩ tới những thứ này. Tô Đường thần sắc trở nên có chút kinh ngạc, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Thiên Ma, ngươi đi vào tinh không thời gian còn chưa đủ dài. Vân Kiếp tinh quân lắc đầu, ánh mắt lộ ra hoảng hốt bắt đầu, nhất là tại dung hỏa luyện ngục trong chịu đựng dày vò thời điểm, ta cuối cùng sẽ nhớ rất nhiều loạn thất bắt ao, sự tình, nhưng có chút không có biện pháp đi nghiệm chứng thật giả, trừ phi ta chán sống, còn có chút ta không muốn đi tiếp cực, đối với ta như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi đến tìm vị bằng hữu kia, vậy là cái gì ngươi? Tô Đường tò mò hỏi, tìm hắn đến cùng có chuyện gì? Ta chỉ là xuất phát từ có ý tốt, cảnh cáo hắn đại hoang tinh vực muốn phát sinh kịch biến. Vân Kiếp Tinh Quân khỏe miệng lộ ra một vòng tràn ngập nghĩa mai vui vẻ, nhưng hắn nếu không muốn gặp ta, vậy không có biện pháp rồi, không phải ta thấy chết mà không cứu được, là hắn số phận phải nên như thế. Đại hoang tinh vực sẽ có cái gì kịch biến? Tô Đường vội vàng truy vấn. Ngươi như thế nào sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Vân Kiếp Tinh Quân nói, ta mấy ngày này hối hả xuôi, đã dẩy vào được tâm lực lao lực quá độ rồi. Thẩm nghĩ tìm được địa phương nghỉ ngơi một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần. Tô Đường nói: "Cho nên ta mới mang theo mấy người bằng hưu chạy tới Đại Hoang tinh vực, nếu như tại đây sẽ có cái biến, sợ là chúng ta là tới lộ chỗ." Ngươi xác thực đến lộ chỗ. Vân Kiếp Tinh Quân cầm bầu rượu lên, lúc này đây đến phiên hắn cho Tô Đường rót rượu rồi, sau đó hắn bưng chén rượu lên, hướng Tô Đường ra hiệu thoáng một phát, "Nhanh lên đi thôi, chầm thêm cái ba, năm ngày, ngươi muốn đi đi không hết rồi." Vân Kiếp sư huynh, nếu như ngươi tin được ta, sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết tốt rồi." Tô Đường cười khổ nói: Thật vất vả đã có cái không sai nghỉ chân địa phương, ta có thể đi, nhưng dù sao cũng phải cho ta xem đến nguyên do a. Ta nhắc nhở qua ngươi rồi, có đi hay không là của ngươi sự." Vân Kiếp Tinh quân nhàn nhạt nói ra. Vấn Kiếp sư minh, ngươi có thể vì một cái lâu không gặp mặt bằng hữu, không ngại cực khổ chạy đến Đại Hoang tinh vực lại như thế nào đối với ta cứ như vậy tích chữ như vàng." Tô Đường thở dài, "Hẳn là ta không là bằng hữu của ngươi. Loại người như ngươi phép khinh tướng, đừng nói ta, liền tiểu hài tử đều lừa gạt không nổi." Vân Kiếp Tinh quân nói, sau đó mắt một chuyến, "Ngươi muốn nghe lời nói thật?" Như vậy cũng muốn nói cho ta lời nói thật, người đến lớn hoang tinh vực đến cùng là vì cái gì? Chỉ là vì nghỉ chân. Haha, ha. Tinh vực lớn như vậy, đến địa phương nào không được, nhất định phải tới cái này đại hoang tinh vực sao? Tô Đường trầm ngâm, hắn ngược lại là muốn lung tung lập cái lý do, đem cửa ải này tiết hồ lượm qua, nhưng vấn kiếp tinh quân tâm cơ thâm trầm, tầm thường lấy cơ chỉ có thể biến khéo thành vụ, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy hoàn mỹ lý do, không biết nên nói cái gì cho phải. Người không muốn nói? Vấn kiếp tinh quân chậm nói ra. Vấn kiếp sư huynh, thật sự là xin lỗi. Tôi đường không thể làm gì nói, ta bị người nhờ vả, nếu như đều nói cho ngươi, không khỏi xin lỗi khách hàng, nếu như lung tung tìm người do, lại xin lỗi ngươi, cho nên ngươi ngược lại là Cơ Linh vấn kiếp tình Quân ha ha nở nụ cười, không muốn nói cho ta biết, cái này không có gì, mọi người có khó khăn có nói, nếu như ta hối trao không lứt truy vấn, trái lại của ta không đúng, nhưng nếu như ngươi phải rõ rành lừa gạt ta, tựu làm mặt khác một sự việc rồi. Vấn tiếp sư minh, ngươi có thể minh bạch nổi khổ tâm riêng của ta, tự nhiên là tốt nhất, nếu như ngươi cảm thấy ta đừng có tâm tư, ta đây cũng không, có những biện pháp khác. Tôi đừng nói, ngươi mấy ngày này thường xuyên tại tinh vực trong đi đi lại lại, nên biết thiên đạo liên minh Tây Hoàng đã rời núi đi à nha." Vân Kiếp Tinh Quân phong thả nói ra. "Tự nhiên là nghe nói qua đấy." Tôi đừng nói, phương nào ta đều không thể chơi vào, cho nên cũng ý định tốt rồi, làm xong lúc này đây mua bán, chúng ta lập tức tìm cái địa phương hữu ẩn, miễn cho gặp va lây. Phương nào đều không thể chơi vào." Vân Kiếp Tinh Quân nhăn lại lông mày, ngươi đã được Long khí, lại tu tập vạn cổ phù sinh quyết cùng nhất khí động sân hà, loại này thời điểm, ngươi cần phải động thân mà khởi vi ta chân long nhất xuất chiến. Ta hay vẫn là bo bo giữ mình a. Tô Đường lắc đầu nói, nếu như thiên Đạo Liên Minh thắng, tình cảnh của ta hội sẽ trở nên rất không ổn, Tam sư bá bên này thắng, ta cũng chưa chắc sống khá giả. Người đối với sư tôn lòng đệ phòng thật sự có như vậy sâu sao? Vẫn kiếp Tinh Quân nhìn chăm chú nhìn xem Tô Đường. Ta lúc trước đã nói qua, gần vỗ như gần cột mà Tô Đường nói, Vẫn kiếp sư huynh, người nguyên muốn là theo thiên Nhạc Sơn bên trong đi ra đến đấy, đối với Tam sư bá lòng dạ, cảm xúc cần phải so với ta càng sâu mới đúng. Ta và ngươi không giống với. Vẫn Tiếp Tinh Quân nói, cự sư bá đã vẫn là giọng nhỏ hơn nói, người đã không tiếp tục lo lắng, hướng lớn rồi nói, ngươi tiểu là chân long nhất mạch đệ chính tông tông chủ, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ai cũng không có tư cách của ngươi, nhưng ta, ngoại trừ thiên nhạc sơn, lại có thể đi chỗ nào? Tinh vực tuy lớn, nhưng nơi nào sẽ có ta đất cắm rủi? Tô Đường không nói, hắn tuyệt không khả năng đem vấn Kiếp Tinh Quân nhận được linh vực trong đi, tuy nhiên Vân Kiếp Tinh Quân đã đối với Tam Thái Tử bệ nạn sinh ra nghi kỵ, nhưng nội tâm hay vẫn là lo liệu lấy nhất định được trung thành, đến lúc đó, Vân Kiếp Tinh Quân sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt gì, chỉ có nguy hại. Tây Hoàng bắt được Ngũ sư Thúc Thao Thiết, chuyện này ngươi biết không?" Vấn Tiếp Tinh Quân lại đem thoại để vòng vo trở về. Nghe nói qua, Tô Đường nhẹ gật đầu. Dùng không được bao lâu, Tây Hoàng sẽ phái người đem Ngũ sư thuốc Thao Thiết áp giải đến Lớn Hoang Tinh Quốc đến. Ngươi cần phải không biết, Ngũ sư Thúc thân phận có chút đặc biệt, bởi vì hắn tu tập chính là Xá Lệnh Phong Linh chú Vấn Tiếp Tinh Quân nói ra, Tây Hoàng dù sao cũng là thượng cổ chân thần, thực lực nếu so với mấy cái sư thuốc sư bá mạnh hơn nhiều, muốn đánh bại Tây Hoàng, phải do mấy vị sư thúc sư bá liên thủ, chỉ có điều, chỉ cần đánh bại là vô dụng đấy, dùng không được bao lâu Tây hoàng lại hội, sẽ ngóc đầu trở lại, muốn giải quyết sở hữu tất cả phiền thoái, nhất định phải mượn Ngũ sư Thúc xá lệnh Phong linh chủ. Xá lệnh Phong linh chủ có lợi hại như vậy. Tô Đường Vội vàng hỏi, trong lòng hắn, sớm đã đem xá lệnh Phong linh chủ trở thành chính mình kế tiếp muốn tu tập linh quyết, xá lệnh Phong linh chú uy lực càng cường, hắn tự nhiên càng vui vẻ. Nếu như Ngũ sư Thúc đã tấn vị Phong thần, kia Tây hoàng căn bản không có bất luận cái gì phân thắng, chính là, hắn tiến cảnh chỉ ở Tinh chủ phong, như vậy Tây hoàng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Vân Kiếp Tinh Quân nói, cho nên Tây hoàng muốn dùng Ngũ sư Thúc vi lại để cho mấy vị sư thúc cùng sư bá được cái này mất cái khác, chỉ phải chia nhau làm việc, như vậy hắn thì có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. A, Tô Đường trầm Âm Sư tôn tại Thiên Đạo Liên Minh có nội ứng, Tây Hoàng sở hữu tất cả động tác đều không thể gạt được sư tôn. Vân Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói ra, đợi ngũ sư thúc bị áp giải đến Lớn Hoang Tinh vực, sau đó tất sư thúc nhai tí cùng bát sư thúc con nghe đều chạy tới, tại đây, muốn buộc phát một hồi chân thần cuộc chiến a. Cái gì? Tô Đường cả kinh, hẳn là Tam thái tử bệ ngạn đã sớm đã nhận được tin tức. Hắn chố mắt chỉ chốc lát, đột nhiên nói Vấn Kiếp sư minh, không đúng, đã Tam sư bá đã hiểu Tây Hoàng quỷ kế, vì như thế nào sẽ để cho Thất sư thúc ngay tí cùng Bát sư thúc con nghe đi vào bẫy dập đầu này. Người cùng ta lúc trước đồng dạng, chỉ biết một mà không biết hai. Vấn Kiếp Tinh Quân lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy, nếu như Tây Hoàng sớm đã biết Thiên đạo liên minh tám tòa nguyên láo bên trong có ta chân long nhất mạch nội ứng, cho nên cô ý thả ra tiếng gió, Thất sư thúc cùng Bát sư thúc sẽ tới hay không? Cái này, Tô Lường đã trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Hội. Vì cái gì?" Vấn Kiếp Tinh Quân hỏi. Không đến mà nói Tam sư bá người cần phải chịu gặp nguy hiểm rồi, có thể trở thành thiên đạo liên minh nguyên lão, có lẽ Tam sư bá tại trên người hắn chuốt xuống vô số tâm huyết, tuyệt sẽ không ngồi xem hắn gặp nạn đấy. Tô Đường nói, huống chi dùng Tất sư thúc cùng Bát sư thúc uy năng, chưa hẳn sợ hắn Tây Hoàng. Nếu như, cái này đã ở Tây Hoàng tính toán ở trong đâu này? Vân Kiếp Tinh Quân lại hỏi, "Cái gì? Tô Đường bằng người, ta có chút không rõ." Ta nói là, Tây Hoàng sớm dự liệu được sư tôn sẽ không dễ dàng hy sinh nội ứng, cho nên chắc chắn lại để cho sư thúc cùng Bát sư thúc chạy tới, cho hắn Tây Hoàng một cái cơ hội. Vấn Kiếp Tinh Quân nói ra: Tô đường những mày, khẩn trương suy tư về, ta đổi một loại mạch suy nghĩ, ngươi sẽ hiểu." Vấn Kiếp Tinh Quân nói, tầng thứ nhất, Sư Tôn cái gì cũng không biết, chỉ biết là Ngũ Sư Thúc sẽ bị áp giải đến Lớn Hoang Tinh vực lại một trận chiến này, dĩ nhiên là không thể tránh né rồi. Tầng thứ hai, Sư Tôn đạt được nội ứng tin tức, minh bạch đây đều là Tây Hoàng cái bẫy, vì bảo hộ nội ứng, một trận chiến này còn là không cách nào tránh khỏi. Tầng thứ ba, Sư Tôn giải Tây Hoàng sở hữu tất cả kế hoạch, nhưng vì tê liệt Tây Hoàng, hắn ý nguyên chọn trò Tây Hoàng một điểm nhỏ ngón nõn. Như vậy mới có thể để cho Tây Hoàng buông lòng cảnh giác. Cũng có thể nói, vô luận như thế nào, Sư Tôn đều muốn tiếp được Tây Hoàng một chiêu này đấy. Vân Kiếp Tinh Quân lộ ra vui vẻ, dù sao chỉ là động thủ luận bàn mà thôi, Tây Hoàng không có tất thắng năm chắc, thật sư thúc cùng bát sư thúc càng không dám nói mình có thể lại để cho một vị thượng cổ chân thần vớ lạc, bọn hắn đều không cần phải hại sợ cái gì. Tô Đường lộ ra vẻ trần chờ, Vân Kiếp Tinh Quân kia lời nói trong con con cuốn nhiều lắm, lại để cho hắn có chút hồ đồ, suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ thông suốt trong đó có hiếu. Tây Hoàng cũng không có ý định một trận chiến định thắng bại. Hắn chỉ là tùy ý sự xuất một chiều, ngồi lợi chân long nhất mạch phản ứng, sau đó lại tập hợp tin tức, đối với chân long nhất mạch làm ra tương ứng phản đoán. Nói cách khác, song phương đều tin tưởng, đây là một hồi đánh lâu dài, bởi vì song phương đều không thể tại trong thời gian ngắn triệt để giải quyết đối phương. Sư Tôn đã từng nói qua, Tây Hoàng là hắn bình sinh vẹn vẹn gặp sức lực địch. Vân Kiếp Tinh Quân chậm rãi nói, trong mắt của hắn mang theo vui vẻ, nhìn từ trên xuống dưới Tô Đường, không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ, kỳ thật ta bây giờ còn có chút ít hồ đồ đâu rồi, dù sao Cái này tranh vào vũng nước đục không phải ta và người có thể trôi đấy, càng xa càng tốt là tốt rồi. Kia! Ngũ sư thúc đến cùng có ở đấy không đại hoang tinh vực. Tô Đường lầm bầm nói, nếu như không tại, lại sẽ đi thì sao? Loại chuyện này ngươi càng đừng suy nghĩ. vẫn kiếp tinh quân cười to, không chỉ nói ngươi, mà ngay cả sư tôn đều không thể cân nhắc Tây Hoàng Tâm Tư. Bất quá, hắn là chuẩn bị cùng nhị sư bá cùng một chỗ đến Phong Hà Trang đi chuyển một chuyến. Như vậy a Tô Đường lộ ra cười khổ, hẳn là bọn hắn đi một chuyến Bất kể là Tây Hoàng hay vẫn là Sư Tôn, tâm tư của bọn hắn cũng không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán đấy." Vẫn Kiếp Tinh Quân nói, "Chúng ta chỉ cần trốn ở phía xa xem náo nhiệt, các loại đợi trận này tranh đấu triệt để chung kết, chúng ta trở ra chỉ để bọn hắn được mất, bình luận bọn hắn lưu huyết, vậy thì thôi." Nói xong, Vẫn Kiếp Tinh Quân chậm rãi đứng người lên, lại nói, "Thiên Ma, ta phải đi, ngươi là cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Nhạc Sơn đâu rồi, còn là mình tìm cái nơi đi." "Ta chịu không đi Thiên Nhạc Sơn rồi." Tô Đường thấp giọng nói, "Hay vẫn là bên ngoài tự do tự tại." như vậy tùy ngươi. Vấn Kiếp Tinh Quân nói, "Sớm đi đi thôi, còn có, về sau hữu cơ hội sẽ hồi trở lại Thiên Nhạc Sơn nhìn xem ta." Ha ha. Không phải ta ra vẻ thương cảm, hiện tại ta thật sự không có mấy người bằng hữu rồi. Đó lấy, Vấn Kiếp Tinh Quân theo trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bội, ném cho Tô Đường, "Nếu như ngươi bất tiện dùng chính mình quân số, vậy hôn lăn lộn vào đi, dùng cái này khối tín bội, không có ai sẽ ngăn trở ngươi đấy." Đã biết. Tô Đường tiếp nhận ngọc bội, "Vấn Kiếp sư huynh, nói không chúng nghe mà nói cho dù ngươi cùng Tam sư đi được hôn lại gần." cũng không nhiều lắm tác dụng, tam sư bá trời sinh tính lương bạc. Ngươi đừng nóng giận, đây không phải ta nói, là đại sư bá nói. Vừa rồi ta đã nói rồi, không hồi trở lại Thiên Nhạc Sơn, ta lại có thể đi nơi nào? Vân Kiếp Tinh của nói, về sau cũng không nên lại cùng ta nói những thứ này, hai vách mạch rừng, vạn nhất có ai nghe được, có lẽ ngươi hội, sẽ, không có việc gì, nhưng ta lại có khả năng bị thanh lý đi ra ngoài hộ, vốn chính là một cái phế vật, rõ ràng còn sẽ đối với sư tôn lòng mang hoán nghiệp, muốn ta làm gì dùm? Được rồi, ta đã biết. Tô Đường Lộ ra cười khổ. Vân Kiếp Tinh Quân hướng Tô Đường nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, Tô Đường đưa mắt nhìn Vân Kiếp Tinh Quân đi xa, trầm ngâm thật lâu, chuyển thân hướng Hạ Lan Phi quỳnh bọn người ghế lô đi đến. Đi vào ghế lô, Phương Dĩ Chiết bọn người nguyên bản trò chuyện được rất náo nhiệt, chứng kiến Tô Đường xuất hiện, hào khí xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, sau đó Phương Dĩ Chiết hỏi: "Thiên Ma, ngươi nhìn thấy gì người?" Sắc mặt, giống như có chút không đúng à? Cái này một chuyến chúng ta hẳn là chạy không rồi." Tô Đường nói khẽ: "Đi, chúng ta lập tức rời đi." Phương Dĩ chết bọn người đuổi tới rất kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Nhưng thấy Tô Đường sắc mặt trầm trọng, biết không phải là bắn tên không đích, nhau nhau đứng lên, theo Tô Đường nối đuôi nhau đi ra ghế lô. Ra quán rượu, đạt được tín hiệu tinh vực du thương đã điều khiển Phi Sa, đi tới thành trợ trên không, Phi Sa phát tán ra vạn trượng hào quang, đưa tới những người đi đường chú ý, bọn hắn một bên đang trông xem thế nào lấy Phi Sa, một bên lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào lên. Tô Đường bọn người đã phải đi rồi, tự nhiên cũng cũng chưa có cố kỵ, mọi người nhau nhau vận chuyển linh mạch, lướt trên đến không trùng, đón lấy chui vào đến Phi Sa nội. Các ngươi làm sao vậy? Kia tinh vực du thương khó hiểu mà hỏi. Đi cho ta Trên đường muốn cùng các người nói, Tô Đường nói, sau đó hắn đi đến trong góc, xuất ra Ngô trưởng lao tín bộ, vận chuyển tần nhiệm. Tùy tiện tìm cái lý do, lập tức rời đi chỗ đó. Đợi thật lâu, Ngô trưởng lão bên kia rốt cuộc đã có tiếng động. Đã xảy ra chuyện gì? Các người áp giải không phải ngũ thái tử thao thiết, mấy câu nói không rõ, quay đầu lại ta sẽ giải thích cho người. Đó lấy, Tô Đường thu hồi tín bộ, đi trở về, tầm mắt của mọi người đều đã rơi vào Tô Đường trên người. Thiên ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta như ong vỡ tổ đến rồi, lại không hiểu thấu như ong vỡ tổ trở về. Định Hải Tinh Quân nói ra: "Cái này vốn chính là Tây Hoàng cái bẫy. Tô Đường một năm một 1000 đem đại khái trải qua giảng thuật một lần." Phương Dĩ chết bọn người hai mặt nhìn nhau, kỳ thật Tô Đường nói được có chút hối loạn, nhưng mà kia có rất nhiều hắn theo vấn kiếp tinh quân trong miệng nghe tới đấy, có chút là suy đoán của mình, bất quá, Phương Dĩ chết bọn người nghe rõ một cái ý tứ, Đại Hoang Tinh vực sắp thành Vi Thiên Đạo liên minh Tây Hoàng cùng chân long nhất mạch chư vị thái tử sa trường. lưu lại, đoán chừng chết đều không biết mình là chết như thế nào. Chúng ta đây cái gì đều không có đem. Cứ như vậy trở về." Ma Ảnh Tinh Quân nói ra: Chúng ta không ngại đi Cửu thiên Tinh vực a." Một mực không ra tiếng Khương Hổ Quyền đột nhiên nói ra. "Đi Cửu thiên Tinh vực làm cái gì?" Phương Dĩ chất hỏi. "Ta ở nơi nào tàng một ít gì đó." Khương Hổ Quỳ nói. Tô Đường tinh thần chấn động, thời gian càng lâu, hắn liền càng có thể cảm nhận được thần tấn lực lượng, tầm thường đan dược phát ra nổi hiệu quả về sau, đan dược tự nhiên sẽ chậm rãi nhạt nhòa, nhưng thần tấn lại thủy trung tồn tại, hơn nữa đều tụ tập đến hắn nào vực trong. "Từ loại nào góc độ nói, thần tấn tiểu là một loại tin, hắn toàn lực vận chuyển tân nghiệm, thần tấn lực lượng hội sẽ triệt để phát ra tới." Nhưng chờ hắn lúc nghỉ ngơi, thần đấn uy năng nhưng có thể tự phát chậm rãi khôi phục. Việc này không có thể tìm được ngũ thái tử thao thiết, lại để cho hắn không có cam lòng, nhưng có thể được đến càng nhiều nữa thần đấn, nghĩ đến cũng đúng một loại cực lớn thu hoạch. Đi vòng, chúng ta đi cựu Thiên tinh vực." Tô Đường trầm giọng nói. Tô Đường cũng không có tranh thủ mọi người ý kiến, kia tinh vực du thương sững sờ, quét mắt một vòng, thấy không có người nói chuyện, chỉ phải điều khiển phi xa cải biến phương hướng. Một đường không nói chuyện, đảo mắt đã qua hơn 10 ngày, tinh vực xa theo nhất điều tinh lộ trong xuyên ra, phía trước xuất hiện một tòa cao ngất vô cùng đại môn chung quanh có hơn 10 đạo luồng khí xoáy hình dáng vòng xoáy vân, chính vây quanh đại môn chậm rãi chuyển động. Nơi này chính là Thăng Vân phủ rồi, sau đó như thế nào đi? Kia Tinh vực Du Thương nói ra. Tô Đường, Hạ Lan Phi Quỳnh, Phương Dĩ Chết, Khương Hồ Quyền, kể cả Ma Ảnh Tinh Quân, đều lộ ra thổn thức chi sắc, yên lặng nhìn về phía trước cửa phủ. Thăng Vân phủ, là bọn hắn đi ra Tinh Không Chi hậu trạm thứ nhất, thấy được Thăng Vân phủ, tiêu Phảng phất giống như thấy được quá khứ của mình, có trùng trùng điệp điệp khổ sở, cũng có đủ loại phân trần, vô số hỉ nộ ai ố nổi lên trong lòng của bọn hắn mà ngay cả Vương An cùng kia kết cùng cũng đang thở dài không thôi, tựa là ở chỗ này, bọn hắn bị Lục Thái tử Công Phúc ngăn ở Thăng Vân phủ nội nhiệm bằng bọn hắn mọi cách dãy rủa, xử suất tất cả vô liếng, rốt cục không có thể tránh được Phô Thiên cái địa vây giết, song song bị bắt. Đúng lúc này, Thăng Vân phủ cửa phủ tản mát ra mãnh liệt linh lực chấn động, sau một khắc, cửa phủ mở ra một đường nhỏ, vạn trượng hào quang theo trong khe hở lộ ra lại ngưng tụ thành một đạo hình thành trong như gương màn sáng, chỉ cái quét về phía phương xa. Đó lấy, một thân ảnh theo Thăng Vân phủ trong cửa phủ nhẹ nhàng đi ra. Hắn thấy được lơ lửng ở giữa không trung phi xa, chỉ là ngẩn người, sau đó xoay người, hướng phương sang ngắm nhìn, tuy nhiên là bên mặt, nhưng là có thể chứng kiến trên mặt hắn tràn đầy lo nghĩa vẻ bất an. "Tiên kia, chúng ta giống như bài kiến a." Đĩnh Hải Tinh quân đột nhiên kêu lên. "Ta cũng cảm giác rất quen thuộc." Phương Dĩ chết trầm trồ nói nói, "Hắn làm sao tới tại đây?" Tô Đường chấn động. "Ngươi nhận thức?" Phương Dĩ chết nhìn về phía Tô Đường. "Các ngươi cũng có thể nhận thức đấy." Tô Đường nói khẽ, hắn hiểu là đại thái tử Ly vẫn tọa hạ thân truyền đệ tử. Uy Linh đại quân A lần trước chúng ta tại Nhật Nguyệt Nguyên ở bên trong, đã từng cùng hắn đã từng quen bên đấy. Trước 1091, được đến toàn bộ không ngừng phí công phu. Uy Linh đại quân. Hạ Lan Phi Quỳnh nói ra, lần trước bọn hắn không phải đều tại Phong Hà Trang ở bên trong sao? Chúng ta trốn sau khi đi ra, đoán chừng bọn hắn cũng trốn đi nha. Tô Đường dừng một chút, không biết kêu côn bằng chi chủ có hay không cùng với bọn họ. Người nói ai? Kêu kết Cùng đột nhiên kêu lên, tóc của hắn vậy mà giống như một sợi cương châm bình thường bị dựng lên, hai mắt trợn lên. Vương An Sư Minh không cùng ngươi nhắc tới qua sao? là côn bằng chi chủ. Tô Đường nói: "Ngươi cùng hắn nói chuyện này để làm gì?" Vương An nhịn không được thở dài. Côn bằng chi chủ đến rồi Thăng Vân phủ. Kiếp Cùng tiêu lên, đón lấy thả người bay ra phi xa, thân hình lóe lên, liền hướng về Thăng Vân phủ lao đi. Kiếp Cùng thân hình cực nhanh, cảm ứng được kết Cùng linh lực chấn động, Uy Linh đại quân bị lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người, ngáy mắt cũng không nháy mắt chầm chằm vào Kiếp Cùng, chỉ là kết Cùng muốn tìm cũng không phải hắn, mà là Côn bằng chi chủ, hắn không để ý đến Uy Linh đại quân, thẳng tắp xẹt qua đi, loạt vào đến Thăng Vân phủ bên trong. Kiếp Cùng động tác quá là nhanh. Tất cả mọi người không có làm ra phản ứng, cũng không kịp ngăn cản hắn, trong chớp mắt, kết Cùng đã biến mất tại Thăng Vân phủ nội. Hắn đây là làm sao vậy?" Phương Dĩ lên nói. "Hắn và Côn Bằng chi chủ có đại thủ, biết rõ Côn Bằng chi chủ ngay ở chỗ này, tự nhiên là không chế không nổi chính mình rồi." Vương An lắc đầu nói, kết Cùng có đôi khi rất ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt đấy, nhất là lần đó bị Côn Bằng chi chủ làm cho rất thảm, ai. Thật sự là phiền toái. Côn Bằng chi chủ bất kể thế nào nói cũng là tinh chủ cấp đại tồn tại, hắn còn muốn đi báo thủ." Ma Ảnh Tinh nói, "Nếu như chỉ có chính hắn Hắn chắc có lẽ không như vậy xúc động, nhưng không phải còn các ngươi nữa sao?" Vương Hắn nói, "Nhất là ngươi, Thiên Ma, hắn biết rõ ngươi đã từng trọng thương qua côn bằng chi chủ, có ngươi chỗ dựa, lá gan của hắn tự nhiên muốn lớn hơn rất nhiều rồi. Chúng ta đây không bằng trước ly khai tại đây, kiếp cùng phát hiện chúng ta chưa cùng ở trên có lẽ có thể tỉnh táo lại, phản hồi đầu tìm chúng ta rồi." Phương Dĩ trước nói, "Hắn có đôi khi tiểu giống như tiểu hài từ đồng dạng, nếu như chúng ta đi rồi, hắn chỉ biết cho là chúng ta căn bản không có co coi hắn là thành bằng hữu, cho nên từ bỏ hắn, vậy hắn nhất định sẽ đi tìm côn bằng chi chủ chết chiến đấu tới cùng đấy." Vương An nói: "Được rồi, chúng ta phân thành hai đường." Tô Đường Bất Đắc Dĩ nói: "Sau đó nhìn về phía Khương Hổ Quyền, đồ đạc của người dấu ở nơi nào?" "Đang ở đó đầu tinh lộ bên trong." Khương Hổ Quyền dùng tay hướng một đạo vòng xoáy vân chỉ chỉ. "Nga tước, diễn mộng còn có bạc khách ba người các người, đi theo luân hồi đi chỗ đó đầu tinh lộ." Tô Đường nói: "Những người khác cùng ta rời đi, Tứ Hải, người đem Phi xa ngừng ở chỗ này, các loại đợi tin tức của chúng ta." Tốt. Kia tinh vực du thương nhẹ gật đầu. Tô Đường nhảy ra Phi xa, hướng về uy linh đại quân lao đi, "Vương An, Phương Dĩ chết bọn người cùng sau lưng Tô Đường, mà Hạ Lan Phi quỉnh tắc thì mang theo văn hương bọn hắn bay về phía Tinh Lộ. Tại phía trước, Uy Linh đại quân ánh mắt chuyển đi qua, liếc chứng kiến Tô Đường, hắn lúc này lộ ra kinh hỉ nảy ra chi sắc, lớn tiếng kêu lên: "Thiên Ma sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Thật sự là đúng dịp, Uy Linh sư huynh, lang tạ sư huynh đâu này?" Tô Đường nói. Hắn, Uy Linh đại quân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ trần chờ, sau đó nói: "Hắn có một số việc đi ra ngoài rồi, dựa theo ước định, cần phải tại trước đó 2 ngày phản hồi đến đấy, nhưng một mực không có có tin tức." Chỉ sợ, chỉ sợ là có chút không ổn. Côn Bằng Chi chủ cùng với các ngươi. Tô Đường lại hỏi, "Ân?" Uy Linh đại quân nhẹ gật đầu, ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua, "Phương Dĩ chết bọn người, hắn là nhận thức đấy, dù sao tại Nhật Nguyệt Nguyên ở bên trong bài kiến." Côn Bằng Chi chủ đâu này?" Tô Đường nói. Uy Linh đại quân lần nữa lộ ra vẻ trần trở, sau đó thấp giọng nói, "Thiên Ma sư đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện." "Tốt." Tô Đường đáp, sau đó đi theo Uy Linh đại quân đi qua một bên. Vương An thấp giọng nói vài câu cái gì, chỉ có Phương Dĩ chết để lại. Những người khác hướng về Thăng Vân phủ lao đi. Các người tới Thăng Vân phủ làm cái gì? Uy Linh đại quân gặp đã đi xa, những người khác rất khó nghe đến bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau rồi, liền chậm rãi dừng bước. Ta có người bằng hữu tại vùng này ẩn giấu vài thứ, hiện tại muốn mang thứ đó tìm khắp trở về. Tô Đường nói. Tại Thăng Vân phủ ở bên trong, Uy Linh đại quân nói: "Ta không rõ lắm, không phải ở bên trong tiểu là ở bên ngoài tinh lộ trong." Tô Đường nói. Uy Linh đại quân lộ ra vẻ do dự, nếu như chỉ cần là Tô Đường một người, hắn còn thì nguyện ý tin tưởng Tô Đường đấy. Dù sao Tô Đường đã nhận được đại thái tử Ly vẫn chuyên thừa, cùng hắn là người một nhà, đương nhiên, người với người không giống với, lúc trước Huyền Mục đại quân biết được Tô Đường đã nhận được Long khí, ngược lại coi Tô Đường là trở thành thu khấu, dục trừ chi cho thông khoái, đó là tâm tư đấu kỵ tại quái phá, mà Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân tâm tính đều rất bình hàn. Cũng có thể nói, huy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân sở hữu tất cả các cạnh đều bị đại thái tử Ly vẫn mài bình rồi, bọn hắn khuyết thiếu gia tâm, thầm nghĩ bình an dưới tu hành đi, không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn đơn giản cùng con người làm ra địch. Uy Linh sư huynh Các ngươi là như thế nào theo Phong Hà Trang ở bên trong trốn tới hay sao?" Tô Đường nói, một lời khó nói hết. Uy Linh đại quân phát ra thở dài âm thanh, Thiên đạo liên minh những cái kia tạm trùng đánh đến tận cửa thời điểm, chúng ta coi như có thể bảo trì trấn định, có côn bằng chi chủ tại, chúng ta chỉ là phải đi, cần phải không có vấn đề, nhưng mà ai biết? Nói đến đây, Uy Linh đại quân nói không được nữa, hai cái đồng tử trong lộ ra vẻ sợ hãi. "Như thế nào?" Tô Đường vội vàng truy vấn. "Chúng ta đến muộn một bước, chờ chúng ta phải đi thời điểm Phong Hà Trang đã bị vây được chặt như nêm tối, hơn nữa Thiên đạo liên minh vậy mà xuất động hơn 10 vị tinh chủ cấp đại tồn tại, cái này cũng chưa tính cái gì, Côn Bằng Chi chủ lúc ấy cũng gấp đỏ mắt, hợp lực hướng ra phía ngoài sùng phong liều chết, nhưng ngay tại chúng ta đổi tới quan khẩu thời điểm, Uy Linh đại quân không tự chủ được dừng một chút, chúng ta rõ ràng gặp một vị chân thần hơn nữa, là thượng cổ chân thần. Uy Linh tinh quân, ngươi không có nói đùa sao? Tô Đường lây mận cả người. Như thế nào hội? Sẽ, hay nói giỡn? Không phải thượng cổ chân thần, không có khả năng có được như vậy bàng bạc mờ chi khí Uy Linh đại quân nói, chỉ là một chiêu, Côn Bằng Chi chủ liền bị đánh thành trọng thương. Thiếu một ít muốn thân vẫn đạo tiêu tan, may mắn, vừa rồi bị thương thế của ngươi đến về sau, hắn cố ý tìm đến rồi một kiện linh bảo, chuyên có thể phá ngươi tam phần tiễn, hắn liều mạng linh bảo tam vỡ, mới tính toán đã kiếm được một cái mạng, sau đó lại dẫn chúng ta trở về trốn. Chuyên có thể phá của ta tam phần tiễn. Tô Đường trần chờ một chút, đó là cái gì linh bảo? Loại chuyện này, hắn đương nhiên muốn hỏi cái tính tưởng, lưu lạc đến nay, tam phần tiễn chỉ cần ra tay, tất thấy hiệu quả, trên đời còn có linh bảo có thể khắc chế tam phần tiễn sao? Bán thần khôi lỗi, Uy linh đại quân đánh giá Tô Đường thần sắc, Sau đó nói, ngươi chưa nghe nói qua, bán thần khôi lỗi có thể huyễn hóa ra một phân thân, hơn nữa, khí tức nếu so với bản thể cường hành nhiều lắm, chiến lực cũng đồng dạng, nhưng tiếp tục thời gian cũng không dài. Uy Linh đại quân nói, bất quá, dùng để đối phó ngươi tam phần tiến là vậy là đủ rồi, ngươi tam phần tiến chỉ biết tập trung, khóa chặt bán thần khối lỗi, bỏ qua hắn bản thể. Vừa rồi, Lang Tà đại quân không có cùng ta đề cập qua. Tô Đường chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng côn bằng chi chủ là người ngu. Uy Linh đại quân nói, hắn biết rõ chúng ta cùng ngươi rất thân cận, cùng với hắn thời điểm Chúng ta suy nghĩ các loại phương pháp, ý đồ tiêu giảm hắn hoán nghiệm, lại để cho bọn hắn nắm tay giảng hòa, chỉ có điều, hắn đối với ngươi hận ý đã sâu tận xương thủy, chúng ta khích lệ bất động hắn, bán thần khôi lỗi là hắn tìm để đối phó ngươi đòn sát thủ, loại chuyện này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng chúng ta nhắc tới đấy. Nha. Tô Đường nhẹ gật đầu, loại này giải thích ngược lại là tại hợp tình lý. Lang tả đại quân tại Phong Hà trang chứng kiến ngươi, hắn căn bản không dám nói cho Côn Bằng chi chủ, chính là sợ dẫn suất phiền toái, Diệp Bích sư huynh đối với ngươi cũng có che chở chi ý, nếu như hắn bỏ qua an nguy của ngươi, Tiềm Côn bằng chi chủ tòa trấn, như thế nào lại bị kia Không Minh chi chủ làm hại? Uy Linh đại quân nói, Uy Linh đại quân cùng Lang Tả đại quân đối với Tô Đường là tin tưởng không nghi ngờ đấy, Tô Đường nói Diệp Bi chết ở Không Minh chi chủ trong tay, bọn hắn không chút do dự đã tin tưởng. Nghe được Uy Linh đại quân nhắc tới Diệp Bị, Tô Đường đã chầm mặc thoáng một phát, trên thực tế Diệp Bị không có tìm côn bằng chi chủ, chỉ là vì độc chiến hắn lợi, cùng hắn Tô Đường là không có nửa điểm quan hệ đấy. Lang Tả sư minh đi nơi nào? Tô đường chuyển ghi chủ đề. Vậy thì muốn nhắc tới trấn Linh Tháp rồi. Uy Linh đại quân nói, chúng ta đến bước đường cùng chỉ có thể chạy đến trấn linh tháp, may mắn chúng ta thường xuyên cùng Diệp Bị sư Vinh đến chấn linh tháp trong tuần tra, đối với trấn linh tháp phi thường quen thuộc, mà thiên đạo liên minh vị kia thượng cổ chân thần cũng không muốn hủy cái này vực cấp linh chủng, chúng ta tại trấn linh tháp trong trốn đông trốn tây, ngược lại là tránh khỏi lần lượn nguy cơ. Sau đó thì sao? Tô đừng hỏi. Không biết đã qua bao lâu, trấn linh tháp trong đột nhiên nhiều ra một cái bị trấn áp tu sĩ. "Thiên ma, ngươi tuyệt đối đoán không được vậy là ai uy linh đại quân chậm rãi nói ra. Uy linh sư huynh, ngươi thật sự là muốn gặp chết người, đã biết rõ ta đoán không được, minh bạch nói ra tốt rồi Tô Đường nói. Lăng Ngũ Sư Thúc Uy Linh đại quân đem thanh âm bỏ vào thấp nhất. Ngũ Sư Thúc, Tô Đường sững sở, Ngũ thái tử thao thiết tại trấn linh tháp nội. Tim đập của hắn không khỏi nhanh hơn, phải hay là không cần phải mã di chuyển đến, lại đi một lần phong hà trang. Ngũ Sư Thúc đã bị giam cầm, chúng ta không có biện pháp cứu hắn, cứu ra cũng là vô dụng, bên ngoài còn có một vị thượng cổ chân thần tọa chấn, đến lúc đó chúng ta đều chết. Uy Linh đại quân nói, cho nên, chúng ta chỉ là tại Ngũ Sư Thúc trên người động điểm tay chân, tinh chờ cơ hội. Cơ hội gì? Tô Đường hỏi. Uy Linh đại quân ngẩng cổ, Trần Phong Dĩ chiếc bên kia nhìn quanh vài cái, sau đó gần sát Tô Đường, đã qua không lâu, Thiên Đạo Liên Minh, cái vị kia thượng cổ chân thần đã đi ra Phong Hà Tràng, mà Ngũ Sư Thúc cũng bị Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ dẫn theo đi ra ngoài, chúng ta ba cái thừa dịp hỗn loạn, ly khai Phong Hà Tràng, một đường truy đến nơi này. Người nói là, Ngũ Sư Thúc ở chỗ này, Tô Đường cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, vốn tưởng rằng hấp thu long khí nguyện vọng đã vô pháp thực hiện, hắn không muốn đi không một chuyến, mới mang theo Khương Hổ quyển chạy về Cửu Thiên Tinh vực, tìm kiếm trước kia dấu kín thần thẫn. Ai biết Ngũ Thái tử thao thiết vậy mà cũng bị Thiên đạo Liên minh tu sĩ áp giải đã tới. Không sai. Uy Linh đại quân nói, "Thiên ma, chúng ta nếu như có thể cứu ra Ngũ Sư thúc, đây chính là một kiện đại hảo sự." Trước 1092, nhập bọn. "Như thế nào cứu?" Tô Đường cũng giảm thấp xuống thanh âm, "Côn Bằng chi chủ cùng Lang Tà sư mình đã đuổi đi qua. Bọn hắn chỉ là đi tìm kiếm thoáng một phát." Uy Linh đại quân nói, "Phụ trách áp giải Ngũ Sư thúc Thiên đạo Liên minh tu sĩ đều rất lợi hại, nhất là một cái trong đó quái nhân, có lẽ đã đến Tinh chủ đỉnh phong chi cảnh." Vô luận như thế nào cũng muốn tìm kiếm minh mạch, còn muốn ra nhất điều sách lược và toàn, nếu như tùy tiện động thủ, sợ là chúng ta đều muốn rơi vào phân thân toái quốc rồi." Tô Đường tại nhíu mày trầm ngâm, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút không thoải mái. "Thiên Ma, người nói như thế nào? Có giúp ta hay không đóm, đám bọn họ." Uy Linh đại quân quan sát đến Tô Đường thần sắc, hiện tại Thiên Đạo Liên Minh thực lực ngày càng mạnh mẽ, chúng ta chân long nhất mạch tình cảnh đã có chút không ổn rồi, nếu như có thể cứu Ngũ Sư Túc, chúng ta cũng tựu có một chỗ tỷ nạn chi địa, lúc này đây Ngũ Sư Túc hội sẽ thất thủ bị bắt chỉ là bởi vì hắn rời xa linh vực, đối thủ lại là một vị thượng cổ chân thần, hắn vô lực đối kháng chờ chúng ta cứu Ngũ Sư Thúc, trở lại Ngũ Sư Thúc lĩnh vực, cho dù Thiên Đạo Liên Minh lại đến một vị thượng cổ chân thần, đoán chừng cũng là cầm Ngũ Sư Thúc không có biện pháp đấy, chớ quên, Ngũ Sư Thúc tu tập chính là Xá Lệnh Phong Linh Chu a. Chúng ta cùng là nhất mạch huynh đệ, tự nhiên muốn bang, giúp. Tô đừng nói, "Tốt Thiên Ma, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Uy Linh Đại Quân thần sắc trở nên phấn chấn lên. Ngũ Sư Thúc bị quan ở địa phương nào rồi hả?" Tô Đường hỏi, Cái này Thăng Vân phủ trấn thủ chính là một tòa thượng cổ nguyên vực, nguyên vực trung phân nhân yêu ma tam giới. Uy Linh đại quân nói ra, ngũ sư thuốc bị đưa vào yêu giới trong. Yêu giới sao? Tô Đường thị thảo nói ra, hắn tiểu là từ nơi này đi tới đấy, nhân giới ma giới đều được chứng kiến đến rồi, duy chỉ có yêu giới, chỉ nghe kỳ danh, không thấy hình cảnh. Bất quá, Uy Linh đại quân niết niết miệng, đợi quân bằng chi chủ trở về, người trước tiên lui lại để cho thoáng một phát, ta cùng lang tạ giúp các người nói vun vào nói vun vào, ngay tại lúc này, chúng ta ngàn vạn không nên muốn nội chiến đến rồi. Ta ngược lại là không có vấn đề. Nhưng các ngươi chỉ sợ là thuyết phục hắn không được đấy." Tô Đường cười cười, "Nếu như hắn quyết ý không nghe khuyên bảo, chúng ta đây chỉ có thể xin lỗi hắn rồi uy linh đại quân hai cái đồng tử trong hiện lên một đám sắc ý, tuy nhiên bọn hắn cùng côn bằng chi chủ đã nhận thức rất nhiều năm, nhưng về sau côn bằng chi chủ thân phận đã bị Tô Đường vạch trần, bọn hắn cũng đã minh mạch, sư tôn bế quan sở dĩ hội sẽ thất bại, cũng là bởi vì côn bằng chi chủ đang âm thầm quái phá, chỉ là bởi vì côn bằng chi chủ theo thiên đạo liên minh vây giết trong đem bọn họ cứu được đi. Ra ngoài, Tôn cùng là lưu lạc người tầm tính, mới cùng côn bằng chi chủ đi tới cùng một chỗ. So sánh với mà nói, bọn hắn càng tin đảm nhiệm Tô Đường, nếu như côn bằng chi chủ một lòng cùng với Tô Đường gây khó dễ, lại để cho bọn hắn phải làm ra lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể đứng tại Tô Đường bên này. Bất quá, ta đoán chừng hắn hội sẽ, thức thời đấy. Uy Linh đại quân lại nói, thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, dùng để đối phó ngươi linh bảo lại bị hủy diệt, hắn còn dám làm cái gì? Đón thêm ngươi tàm phần tiền sao? Đương nhiên, chúng ta phải để phòng hắn đang âm thầm ra lận. Đúng lúc này, một đạo vòng xoáy trong mây truyền ra kịch liệt linh lực chấn động, Tô Đường cùng Uy Linh đại quân ánh mắt đồng thời chuyển tới. Sau một khắc, Lang tà đại quân thân hình theo vòng xoáy vân xoáy xuyên lên ra, hướng bên này bay vút mà đến. "Đi, đi mau." Lang tà đại quân tròn mắt muốt nước, phát ra tiếng giống giận dữ. "Lang tà, ngươi như thế nào?" Uy linh đại quân không rõ ràng cho lắm, "Người, đi mau a." Lang tà tinh quân còn đang gào thét lấy. "Oeng." Một đạo hỏa quang theo vòng xoáy trong mây phún dũng mà ra, ngưng tụ thành nhất điều chừng mấy ngàn thức còn dài ngọn lửa, đón lấy một điểm hàn quang theo ngọn lửa trong lướt đi, ngưng tụ thành bóng người. Một cổ cường hành vô cùng linh lực chấn động hướng bốn phương tám hướng bay tới. Uy Linh Tinh Quân sắc mặt không khỏi đại biến, xa xa Phương Dĩ chết cũng ngây ngẩn cả người. Dầm dầm, ngọn lửa chấn động lấy, tan ra lấy, cuối cùng ngưng tụ thành vô số điểm hàn quang, đón lấy hàn quang như vạn điểu quang lâm giống như hương kia cái bóng người tụ đi. "Chúng ta đi." Uy Linh đại quân xoay người, gặp Tô Đường bất động, gấp giọng kêu lên. "Dùng tốc độ của hắn, chúng ta là đi không được." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt trả lời, "Tinh chủ đỉnh phong lực lượng, nếu như đổi thành mấy năm trước, tại loại lực lượng này áp bách dưới, hắn bất quá là một cái con sâu cái kiến, nhưng hiện tại sớm bất đồng dĩ vãng, đến gần vô hạn tinh chủ thực lực, lại để cho hắn tam phần tiền đã nhận được khủng bố tăng lên, thật sự muốn đánh, hắn cũng không sợ. Huống chi, dùng kia cái bóng người tốc độ, Lang Tà Đại Quân căn bản không thể nào chống tới, chỉ có thể nói, tia cái bóng người cũng không nghĩ giết chết Lang Tà Đại Quân, hoặc là nói, Lang Tà Đại Quân cùng tia cái bóng người là cùng một nhóm, đến cho bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, còn phải đi một bước xem một bước. Lúc này, không trung bóng người bỗng nhiên xoay người, ngón tay hướng tinh lộ về tới, hắn tìm hai cái, tại vòng xoáy vân thượng xuất hiện hai cái cực lớn ngọn lửa, giao nhau lấy đem tinh lộ khóa chết. Kia cái bóng người tựa hồ không rảnh để ý tới Lang Tà Đại Quân, đưa tay véo động linh quyết, một đoàn hồng quang đem hắn bên hông ngập bộ, ba lô, bao khóa tại trong đó. Các người, Lang Tà Đại Quân tròn mắt muốn nước nhìn về phía Tô Đường Cùng Y Linh Đại Quân, hắn đã cấp ra cảnh bậy ra, nhưng Tô Đường Cùng Y Linh Đại Quân căn bản không có chạy trốn ý tứ, tựa như hai cái xem náo nhiệt nhàn nhân, hai chân cũng giống mọc rễ giống như, không nhúc nhích. Kia cái bóng người lộ ra vui vẻ, đón lấy phóng ra một bước, thân hình của hắn bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất. Các loại đợi tái xuất hiện thời điểm khoảng cách Tô Đường Cùng Y Linh Đại Quân đã chưa đủ 10m rồi, hơn nữa Vừa vận ngăn ở Lang Tà Đại Quân phía trước, từ xa phương xem, Lang Tà Đại Quân tựa hồ chính hướng đối phương đánh tới. Lang Tà Đại Quân gương mặt đã trở nên bơ méo, hắn hợp lực vận chuyển linh mạch, mới miễn cưỡng xoay người lại, tránh về phía bên kia. Hẳn không phải là cùng một nhóm, bằng không tiểu là Lang Tà Đại Quân diễn được quá giống, Tô Đường bất động thanh sắc nhìn về phía kia cái bóng người. Chỉ bằng ngươi cái này mấy lần, cũng muốn đi cứu thao thiết. Bóng người kia lộ ra cười lạnh. Lang Tà Đại Quân đây là mới dừng lại thân hình, bộ lực của hắn tại kịch liệt tập lấy, cái che kín mồ hôi, hiển nhiên đoạn đường này trốn về đến, hắn thoát được cũng không phải mãi. Bọn hắn nhưng so với ngươi thông minh nhiều lắm rồi, biết rõ chạy không thoát. Bóng người kia quay đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Đường cùng Y Linh đại quân, "Tiểu tử, bọn hắn cũng là của ngươi đồng loa sao?" Trên báo các ngươi quân số, "Vãn buổi thiên ma." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Vãn buổi Uy Linh." Uy Linh đại quân cũng nói, hắn hoàn toàn là nhận lấy Tô Đường lây, mới khiến cho chính mình trở nên chấn định lại. "Các ngươi có can đảm biết khó khăn mà bảo, tâm địa ngược lại là không tệ, bất quá, có chút ngu xuẩn rồi." Bóng người kia nói, "Nếu như không phải đụng phải ta, các ngươi chết đều không biết mình là chết như thế nào." Xin hỏi tiền bối quân số." Tô đừng nói, "Các ngươi không cần phải biết rõ." Bóng người kia khoát tay áo, "Uy Linh, ngươi là Ly Vân đệ tử?" "Không sai." Uy Linh đại quân vội vàng nói, "Tiền bối nhận thức sư tôn." Trước 1093, Hập Nhu. "Không quen biết ta như thế nào sẽ biết lai lịch của ngươi?" Cái kia cái bóng người từ Tô nói, Nhật Nguyệt Nguyên bị chiếm đóng lâu như vậy, cũng không thấy hắn hiện thân, hắn hẳn là đã gặp bất trắc chứ? Thiên đạo minh bên trong đúng là từng chiếm được tin tức, nói hắn đã xuống chết, là như vậy sao? Sư tôn bị người ám hại, người bị thương lạc Hiện tại chính đang một chỗ linh vực dưỡng thương. Uy linh đại quân vội vàng nói: "Ồ." Cái kia cái bóng người lộ ra vẻ trần chờ, sau đó cười nói: "Hiện tại mỗi cái tinh vực thế cục quá loạn, các loại tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp, căn bản không có cách nào nhận biết thật giả, giới tu hành đã, đã biến thành một vợ kịch lớn này, mặc kệ là dạng gì rất rủi, tìm tới cơ hội thì sẽ xông lên đại khiêu mấy lần, giống vài tiếng, ha ha. Ha ha." Nói xong lời cuối cùng, cái kia cái bóng người giọng của đã tràn đầy châm biếm. Đến vào lúc này, cái kia lang tà đại quân mới phát hiện thế cục có chút quái dị. Đối diện thiên đạo minh đại tồn tại tựa hồ không có ý muốn thương tổn bọn họ, dĩ nhiên chủ động tán gâu lên một ít hoàn toàn không liên hệ đề tài. Tiếp theo dưới, lang tà đại quân do dự một chút, lấy dũng khí nói rằng, không biết côn bằng chi chủ hiện tại thế nào rồi? Không cần cho hắn, hắn hẳn là không về được. Cái kia cái bóng người lắc lắc đầu, lần này tây hoàng lệnh chúng ta đem thao thiết mang tới cựu Thiên tinh vực, trong bóng tối từ lâu làm xong bố trí, ta bất quá là cái danh nghĩa mà thôi, chân chính sát chiêu ở yêu giới tế thiên thành, cái kia côn bằng chi chủ mặc dù là thái cổ dị chủng, nhưng hắn hy lý hồ đổ sông vào tế thiên thành. Ha ha, thuần Túy là tự tìm đường chết. Tế Thiên Thành. Vi Linh Đại Quân cùng Tô Đường nhìn nhau một chút, bọn họ đều chưa từng nghe nói nơi này. Tế Thiên Thành có Hạo Thiên Ngũ Quỷ, coi như hắn bay nhanh hơn nữa, cũng trốn không ra ngoài. Cái kia cái bóng người nói rằng, huống hồ hắn là người ngoài, có hắn ở, ta không thể tín nhiệm hắn, cũng sẽ không khả năng tín nhiệm ngươi môn. Côn Bằng chi chủ cũng là ta chân long nhất mạch tu sĩ, huống hồ hắn thực lực mạnh mẽ, nhiều hắn một, chúng ta. Uy Linh Đại Quân lẩm bẩm nói. Uy Linh sư huynh, ngươi là hồ đồ. Tô Đường chậm rãi nói rằng, này vị ý của tiền bối là đã không có côn bằng chi chủ, tiền bối tự nhiên sẽ giúp chúng ta. Cái gì? Uy linh đại quân giật nảy cả mình. Một bên Lang Tà đại quân căn bản nói không ra lời, đã là trận mắt ngoắt ngoòm, mặc dù hắn phát giác đối phương tựa hồ không có đi ý, nhưng bây giờ chuyển biến vẫn là quá mức đột nhiên. Tiểu tử này hẳn là trong các người thông minh nhất. Cái kia cái bóng người mỉm cười nói, có điều, ngươi nói xem, ta tại sao phải giúp các ngươi? Lấy tiền bối tốc độ, nếu như muốn đuổi theo Lang Tà sư huynh, chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, Lang Tà sư huynh có thể thoát đi tinh lộ, toàn bộ bởi vì tiền bối trong bóng tối chống nó. Tô Đường nói: "Nếu như không có tiền bối, Thiên Đạo mình những tu sĩ khác đại khái đã sớm đuổi theo tới. Ta chỉ là muốn tìm ra các người dư đảng." Cái kia cái bóng người nói rằng: "Lấy tiền bối uy năng, hơn nữa Thiên Đạo Minh Tây Hoàng bố trí, muốn tới nơi này từ lâu trở nên như thùng sắt, trừ phi là mấy vị sư thuốc ra tay, bằng không không người nào có thể đem ngũ sư thuốc thao thiết cứu đi, có hay không dư đảng, hoặc là có bao nhiêu dư đảng, đối với tiền bối mà nói thật sự rất trọng yếu sao?" Tô Đường nói: người cũng là Ly Hôn đệ tử." Cái kia cái bóng người dùng rất hứng thú ánh mắt đánh giá Tô Đường. "Đúng thế." Tô đừng nói. Có thể vào lúc này chậm rãi mà nói, lòng can đảm của ngươi. Đã tính cả trên chi trọ. Cái kia cái bóng người nói, ly hôn vẫn còn có chút ánh mắt. Tiền bối quá khen rồi. tôi đừng nói. Việc đã đến nước này, cũng không cần gạt các ngươi. Người kia cái bóng người nói rằng, ta vốn là chân long nhất mạch tu sĩ, sau đó bị người nhờ vả, mới lẫn vào thiên đạo mình, ngược lại cũng có chút thành kiểu. Chỉ tiếc năm gần đây mọi việc không thuận, hiện tại đã có bắt đầu từ số không ý nghĩ, có điều, còn cần mấy người các ngươi hỗ trợ. Lấy tiền bối vi năng, mấy người chúng ta có thể giúp đỡ cái gì Uy Linh đại quân trở nên phấn trương. Con đường tu hành từ tinh quân cảnh bắt đầu, mỗi một tầng tiến cảnh đều tồn tại khác biệt một trời một vực, đột phá trở nên cực kỳ không dễ. Côn Bằng Chi chủ tuy rằng cũng là tinh chủ cấp đại tồn tại, nhưng ở trước mặt đối phương, chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản vô lực phản kháng, thoát được nhanh còn có thể kéo dài hơi tản, hơi chậm một chút liền muốn tan xương nát thịt. Uy Linh đại quân làm sao cũng nghĩ không thông, lấy loại này thực lực mạnh mẽ, còn cần bọn họ hối trợ đây. Coi như cần, phòng trường cũng là đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Cái kia cái bóng người chờ mặc, qua một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Ngũ thái tử thao thiết tử phủ đã bị Tây hoàng cấm cố, thần thức tản tán, hiện tại đã thành một bộ con dối, liền coi như chúng ta có thể đem ngũ thái tử thao thiết cứu ra ngoài, cũng là không làm nên chuyện gì, trừ phi các ngươi chắc chắn phá giải Tây hoàng phong cấm. Lang Tà đại quân cùng Y Linh đại quân hai mặt nhìn nhau, đây căn bản không thể, nhìn dáng dấp đối phương cũng không có cách nào phá giải Tây hoàng phong cấm, đội thành bọn họ càng là không thể. Thiên đạo minh Tây hoàng đã xuống núi, chân long một mạch cũng có bốn vị chân thần, thiên hạch bên trong thái cổ di chủng thật giống cũng bắt đầu xuẩn xuẩn động, sau này không biết sẽ biến thành hình gì. Cái kia cái bóng người nói rằng, kế trước mắt, phòng trừng chỉ có Thao Thiết Vô Tận Hải là an toàn, vì lẽ đó Thao Thiết tuyệt không thể chết được, chúng ta muốn đem hắn mang tới Vô Tận Hải đi, mượn dùng hắn long khí, tỉnh lại Vô Tận Hải lệnh khắp quyết trận. Sau đó thì sao? Tô đừng hỏi. Sau đó? Sau đó liền muốn làm con rùa đen rút đầu, để bên ngoài quyết đấu sinh tử đi, không liên quan gì đến chúng ta. Cái kia cái bóng người nói rằng, trốn trước ngàn năm và năm, hay là tinh vực lại sẽ biến thành mặt khác một phiên phí tượng, chúng ta cũng có thể có thể sớm bị người quên mất. Ý của Tiền Bối là, chúng ta chỉ đi Không hề làm gì sao?" Uy Linh đại quân nói rằng. "Ngươi còn muốn làm cái gì?" Cái kia cái bóng người cười lạnh nói, "Lấy tu vi của ta, còn cảm thấy tiền đồ mê ngông, tâm sợ mặt run, ngươi có thể làm cái gì?" Tiền Bối hiểu lầm. Uy Linh đại quân nói rằng, "Ta là nói, chúng ta đến rồi vô tận hải sau khi, còn có cái gì công dụng? Ngươi là sợ ta qua cầu rút ván?" Cái kia cái bóng người nợ nụ cười, "Yên tâm, ta linh căn đang bị vô tận hải khắc chế, do xét kết trận, xử lý tạm vụ chờ chút, đều cần ngươi môn huynh đệ mấy cái xuất lực, ta chân chính mong muốn, là bế quan tính tu." Đột phá chân thần hẳn, rào, nơi nào có dối danh quản những này về vật. Ngũ sư thúc Vô tận Hải còn có đệ tử của hắn trông coi cửa, cần phải chúng ta sao?" Uy Linh đại quân nói rằng, "Nếu như Thao Thiết các đệ tử vẫn còn, ta đã sớm nghĩ biện pháp đem Thao Thiết mang đi." Cái kia cái bóng người nói rằng, "Chính là bởi vì ta không vào được Vô tận Hải, mới lựa chọn chờ đợi. Ta biết, Thao Thiết lệnh khắc phong linh nguyên dược là thật long nhất mạch hộ sơn kỳ bảo, trứng mắt, còn nghe bọn họ nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thao Thiết cứu ra ngoài." Tô Đường cùng Uy Linh đại quân chờ người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thành ý của đối phương không nên có giả. Nói cách khác, căn bản không cần thiết lừa bọn họ, đại khai sát giới chính là tiền bối, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút." Uy Linh đại quân thấp giọng nói. Cái kia cái bóng người nhún vai một cái, gật đầu nói, "Tùy các ngươi đi." Tô Đường đám ba người đi tới một bên, Uy Linh đại quân giành nói trước, "Thiên Ma, ngươi cảm thấy việc này có thể không đi đến thông." Chúng ta nhặt nguyệt nguyên từ lâu lẫm vào, mỗi ngày như vậy hối hả ngửa xuôi, khi nào là một đầu? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần một chỗ an ổn tĩnh tu nơi." Tô Đường nói, "Đây là đưa tới cửa chuyện tốt Uy Linh sư huynh, Lang tà sư huynh" cả người quyết định phải cứu ra Ngũ Sư Thúc, lúc đó chẳng phải đánh cái ý niệm này sao? Bằng không cần gì phải dám mạo hiểm kỳ hiểm. Nếu như là Ngũ Sư Thúc, chúng ta theo đi dĩ nhiên là vô sự, nhưng người này, ta không dám tin, chí ít không dám tin hoàn toàn." Vì Linh đại quân nói rằng, "Không sao, tôi đừng nói, hắn vừa nãy cũng nói, hắn linh căn bị vô tận hải khắc chế, đến rồi vô tận hải vẫn còn cần ta muôn xuất lực, càng địa phương trọng yếu ở chỗ, không có hắn hỗ trợ, chúng ta khả năng đem Ngũ Sư Thúc cứu ra sao?" Đạo lý là đạo lý này, nhưng ta luôn cảm giác Uy Linh đại quân lẩm bẩm nói, hắn tự trước đến giờ cẩn thận, không thể như vậy dễ dàng liền tín nhiệm người nào, đương nhiên, Tô Đường thuộc về ngoại lệ, bởi vì một mạch động sơn hạt thì không cách nào chất vấn chứng minh. Thiên ma có đạo lý. Lang Tà đại quân thấp giọng nói, Uy Linh, ngươi đã quên chúng ta nương nhờ vào thiên nhạc sơn lúc, cái kia Viễn Lang tinh quân sắc mặt sao? Chúng ta chỉ là chó mất chủ a. Các ngươi còn đi tới tiên nhạc sơn, trước làm sao không cùng ta nói về? Tô Đường sững sở. Bực này mất mặt sự tình cùng ngươi nói cái gì? Uy Linh đại quân lộ ra cười khổ, lúc đó tam sư thuốc đệ tử ở trong chỉ có Huyền Lang Tình quân cùng hỏi cấp Tinh quân ở, hỏi cấp Tinh quân cũng còn tốt, đối với chúng ta rất khách khí, có thể cái kêu Huyền Lang Tình quân căn bản là coi chúng ta là thành ăn mày, chúng ta tức không nhịn nổi, mới giận dữ chớ đi, đi tới phòng Hà Trang. Vì lẽ đó à, nếu có một cơ hội có thể làm cho chúng ta đứng lại một chỗ linh mạch, lại tu luyện, vậy ta đồng ý trả bất cứ giá nào làm Tà Đại quân hận hận nói rằng. Các người đã hai cái đều nói như vậy. Vì Linh Đại quân chợt cắn răng một cái, "Được, ta cũng hiểu mạng." Tô Đường ba người đã bắt lập kế hoạch, quay đầu hướng về cái kia cái bóng người đi đến. Nghi Thông Suất Cái kia cái bóng người thấy Tô Đường đám người tâm tình có vẻ rất nghiêm nghị, ánh mắt lấp loé mơ hồ toát ra hưng phấn, vẻ chờ mong, liền đã hiểu. Huynh đệ chúng ta ba người nguyện ý nghe từ Tiền Bối dặn dò. Uy Linh đại quân nói rằng, "Tiên Tâm, nếu như sau đó ta có ích lợi gì, kiên quyết không quên được ba người các ngươi." Cái kia cái bóng người mỉm cười nói, "Không biết Tiền Bối nên xưng hôi như thế nào." Tô Đường hỏi, liền gọi ta tiên tỉnh được rồi." Cái kia cái bóng người nói, "Tiền Bối, chúng ta lại nên làm gì làm việc?" Uy Linh đại quân nói rằng, cái kia cái bóng người cau mày suy tư một lúc lâu. Nếu như các người nguyện ra lực lượng lớn nhất, việc này ngược lại cũng dễ dàng, ta tới đối phó hạo thiên ngũ quỷ, các người phụ trách đối phó những tu sĩ khác, sau đó cứu ra thao thiết, động thủ không cần lưu tình. tiền bối, ta còn có chút bằng hữu Tô đừng nói, ta đi trước cùng bọn họ bàn giao một tiếng, nói lời chào, sau đó liền đi. Không ngại mang tới bọn họ đồng thời đi. Cái kia cái bóng người nói rằng, vô tận hải là ta chân long nhất mạnh phúc phận, làm sao có thể dung người ngoài chia sẻ. Tô đừng nói, chứ 1094, thật thật giả giả. Uy Linh đại quân cùng Lang tà đại quân nghe được vị tiền bối này mời bạn của Tô Đường Môn nhập bọn, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ muốn chiếm, là thuộc về chân long nhất mạch tông địa, chiếm dưới sau khi, vị tiền bối này là muốn bế quan tu hành, một lòng đột phá chân thần hàng rào, như vậy vô tận hải chuyện tình, đều phải do ba người bọn hắn làm chủ, gần như là ba phần thiên hạ, nếu như Tô Đường đem những bằng hữu kia môn đều mang đi, lại toán là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đáy mắt, nghe được Tô Đường kiên quyết từ chối, hơn nữa, rõ rõ ràng rằng đem bọn họ xem đến rất nặng, không muốn để các bằng hữu đến phân chiếm chỗ tốt. Nội tâm thay đổi đến mức dị thường vui mừng, nhìn về phía Tô Đường ánh mắt cũng có vẻ rất nhu hòa, sư tôn quả nhiên thật tin tưởng, nhận như vậy một tư chất kỳ dai, trọng tình trọng nghĩa sư phụ đệ. Tiếp đó, Tô Đường thả người hướng về phương Dĩ chết phương hướng lao đi, Phương Dĩ chết sớm thấy được cái kia cái bóng người, cũng cảm ứng được kinh khủng sóng linh lực, nhưng hắn tức không dám đi, cũng không dám tới gần, chỉ được ngơ ngác chờ ở bên kia. Thấy Tô Đường bay lượn mà đến, ánh mắt của hắn xuất hiện còn sóng, chưa kịp Tô Đường mở miệng, liền giành nói trước, đó là cái gì người? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy câu nói nói không rõ, ra đi trước. Sau này hãy nói, Tô Đường nhỏ giọng nói rằng, các ngươi tìm được rồi thần tận sau khi, lập tức trở về lĩnh vực, không có chuyện gì tuyệt đối không nên lung tung đi ra đi lại. Làm sao? Phương Dĩ chết nói. Liên vị kia tinh chủ cấp đại tồn tại đều cảm thấy không ổn, muốn tìm một chỗ trốn đi, các ngươi lại rượi vào cái gì đi loạn. Tô Đường lộ ra cười khổ. Ngươi muốn đi nơi nào? Phương Dĩ chết có chút cúi lên, ngươi cứ như vậy đi, đến thời điểm ta nên làm sao hướng về bọn họ bàn giao? Ngươi khác còn nói được, ngươi bà lao kia tính khí gấp như vậy, nhất định phải tìm ta nháo, lại nên làm gì? Ta cùng bọn họ đi cứu Ngũ Thái tử Thao Thiết. Tô đừng nói, làm cho nàng yên tâm, nếu như mang theo các người, sẽ chỉ làm ta bất tiện sự tình, ta một người ngược lại sẽ linh sống dễ dàng nhiều lắm. Ngũ Thái tử Thao Thiết ở đây. Phương Dĩ chết trận mắt ngất mấy ngày nay chúng ta không có chuyện gì mượn bạc khách tinh quân bỏ rỡn, nói hắn thần số thôi diễn căn bản không chuẩn, làm sao? Làm sao Ngũ Thái tử Thao Thiết liền đưa tới cửa? Bọn họ ra trước khi tới, Bạch khách tinh quân dụng thần mấy thôi diễn quá một lần, nói chuyến này lại khác, kết quả chạy đến Đại Hoang tinh vực, lại phát hiện đó chỉ là tiên đạo minh bày ra cái trọng. Bạc khách tinh quân thần số dĩ nhiên là sai rồi, bọn họ cũng không ít bẩn thỉu bạc khách tinh quân, ai có thể nghĩ tới, bọn họ vốn là chuyển đạo đến Cửu Thiên tinh vực tìm kiếm dấu vật, đồ vật còn không tìm được, lại phát hiện Ngũ Thái tử thao thiết tâm tích, loại này số phận thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không nói nhiều, người đi tìm bọn họ. Tô Đường nói, ta chỗ này còn có Tứ Hải tinh quân tín phủ, nếu có khẩn cấp sự, ta sẽ tìm hắn. Nói xong, Tô Đường xoay người, hướng về Uy Linh đại quân chờ người tung bay đi. Ngươi người bạn kia tu hành linh quyết có chút quái lạ. Cái kia cái bóng người đột nhiên nói rằng Sách khí quá nặng, nếu như sớm một ít năm, bắt kịp ngũ hoàng đang đính, hắn sẽ bị hoàng thiên xếp vào tà tu loại hình. Quản hắn tà tu chính tu, chỉ cần có thể đến ngộ đại đạo, chính là giải ra. Tô Đường Bất Động Thanh em nói rằng, quả nhiên là chân long nhất mạch đệ tử thân truyền. Cái kia cái bóng người cười cận, được, theo ta đến đây đi, xem ta ánh mắt làm việc. Tiếp đó, cái kia cái bóng người vẫy vẫy tay, Niêm Phong lại tinh lộ ngọn lửa đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăng hơi, sau đó hắn giành trước lấp vào đến tinh lỗ bên trong. Tô Đường cùng Uy Linh đại quân, Lang tà đại quân trước sau xuyên qua vòng xoáy vân. Cái kia cái bóng người đưa tay vô vào bên hông mình, tin bộ trên, tin bộ trên hỏa diễm cũng biến mất, sau đó hướng về Tô Đường chờ người liếc mắt ra hiệu, mạn tiếng nói: "Ta để cho các ngươi đi tìm Lục Thái tử công phúc tâm tích, làm sao đi tới lâu như vậy?" Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Tô Đường phản ứng nhanh nhất, hắn cung kính nói: "Đại nhân, chúng ta nhận được tin tức chạy tới thời điểm, Lục Thái tử công phúc sớm rồi rời đi, sau đó chúng ta khổ tìm một lúc lâu, không chỉ phát hiện Lục Thái tử công phu, còn thấy được một cái khác." "Các ngươi thấy được hay?" "Cái kia cái bóng người ngẩn người." "Đại thái tử Li vẫn" Tô Đường nói: "Ly vẫn không phải đã biến mất sao?" Cái kia cái bóng người giọng của trở nên hơi cố hết sức, hắn muốn là muốn cùng Tô Đường tùy tiện tán gẫu vài câu, để bên kia Thiên đạo mình tu sĩ không hề làm phòng bị, cũng không định đến, Tô Đường liên tiếp tuân ra chủ liêu. Hắn không có chết đi." Tô Đường nói: "Làm sao có khả năng?" Cái kia cái bóng người đã không biết nên làm sao tiếp theo, ta rõ ràng nhìn thấy tin bộ trên, cũng không trách tin tức xuất hiện chỗ sơ xuất. Tô Đường nói: "Bởi vì đại thái tử Ly vẫn lựa chọn quá bất ngờ." "Ồ, đại thái tử Ly vẫn làm xảy ra điều gì lựa chọn?" Cái kia cái bóng người vội vàng hỏi, "Đại thái tử Ly vẫn tìm được rồi một cái linh bảo, gọi Minh Ngục Tam Nguyên, hắn đã dựa vào Minh Ngục Tam Nguyên sức mạnh, chuyển thành tử tu." Tô Đường nói, "Tử tu?" "Đúng là tử tu." Cái kia cái bóng người phát sinh khẩn trương tiếng kêu, vào giờ phút này, hắn thật sự muốn đem mình tin bội một lần nữa phong cấm lên, sau đó để hỏi cho rõ, rốt cuộc là chuyện thật vẫn là đang nói đùa, bởi vì liền hắn đều không nhận rõ. "Chính là tử tu." Tô Đường nói, liền hắn nhất khí động sơn hà long khí cũng chuyển hóa thành tử khí. "Nhất khí động sơn hà?" Hắn đang cùng người tranh đấu. Là ai? Cái kia cái bóng người hỏi. Hẳn là Thượng cổ Chân Long. Tô Đường nói: "Đều nói lời nói dối cảnh giới tối cao, nói là trên 99 câu nói thật, bên trong chỉ xảm trên một câu cực kỳ trọng yếu lời nói dối, có thể Tô Đường nói tới toàn bộ là thật, không ngừng cái kia tự xưng Thiên Tỉnh đại tổ tại, liền Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cũng hôn mê đầu, không biết nên tin không nên tin." Thượng cổ Chân Long lại còn sống sót. Cái kia cái bóng người kêu lên: "Hắn làm sao sẽ cùng Đại Thái tử Ly vẫn chiến đấu?" Thượng cổ Chân Long đích thực hồn đã vẫn, đường ra duy nhất chính là một lần nữa ngưng tụ Long khí. Tô Đường nói: Hơn nữa, Đại thái tử Ly vẫn bế quan thất bại, chính là thượng cổ chân long trong bóng tối phá rối. Cái kia cái bóng người không nói, hắn cần thời gian để tiêu hóa Tô Đường để lộ ra tin tức, mà Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cũng đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn Tô Đường, bọn họ thật sự muốn biết sư tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào thật sự chuyển thành tử tu. Nhưng vào lúc này, lại một mực không thể hỏi. Tô Đường nhìn về phía vi Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân, mỉm cười lắc lắc đầu, Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân thở dài một hơi, bọn họ hiểu, vừa nãy những kia đều là dối. Cái kia cái bóng người cũng nhìn thấy Tô Đường động tác. Ánh mắt trở nên hơi quái dị, hắn bản hy vọng Tô Đường phối hợp hắn tùy tiện nói cái gì, cũng không định đến, Tô Đường có thể đem lời nói dối nói tới như vậy chi thật bởi vì đại thái tử Ly vẫn chuyển thành tử tu chuyện này quá mức ly kỳ, vẹn vẹn rượi vào biên là rất khó biên đi ra ngoài. Được rồi, chúng ta trở về rồi hay nói. Cái kia cái bóng người nói rằng, hắn có chút sợ Tô Đường. Chương 1095, Câu tâm đấu giác. Dọc theo tinh lộ thẳng tiến phía trước, tình cảnh trước mắt đột nhiên xuất hiện vật mèo, ngay sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh lơ lửng trên không trung rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm cây cối cũng không có lá cây mà bộ rễ muốn so với tán cây càng phát đạt, mặt như mạng nhện rễ cây liền thành một vùng không gian quỷ dị, từng sợi từng sợi lạnh lẽo khí tức đang không ngừng du dãng. Mấy người trước sau xuyên qua rừng rậm, phía dưới là một mảnh rộng lớn đất địa, Tô Đường là lần thứ nhất tiến vào yêu giới, hắn nhíu mày lại, quan sát tỉ mỉ cảnh trí xung quanh. Hắn từng trải qua nhân giới cùng ma giới phong quang, khác biệt cũng không lớn, nhưng yêu giới nhưng đầy rẫy một loại cổ quái khí tức, bất kể là sinh trưởng gia thảm thực vật, vẫn là tẩu thú phi chủng, đều cùng nhân giới, ma giới tuyệt nhiên không giống. Nơi này tất cả lều tụi hổ bị một loại nào đó sức mạnh to lớn cải tạo quá. Bên này đi. Cái kia cái bóng người bắt chuyện một tiếng, thay đổi phương hướng. Tô Đường mấy người cũng đổi vàng đi theo chuyển hướng, gần như qua hơn nửa canh giờ, một mảnh nhàn nhà xương mù màu xám ra bọn hắn bây giờ phía trước, ở trong sương mù mơ hồ có một tòa khổng lồ thành thị, tòa thành thị này giống núi lửa giống như vậy, có đồng nạc xương khói từ trung tâm thành phố dâng lên, lên ra, xông thẳng lên mấy ngàn mét trên không, hóa thành ra thiên cái điệu màu đen biển mây. Nơi này tia sáng phi thường lờ mờ, lấy Tô Đường nhãn lực, xem đồ vật cũng biến thành mơ mơ hồ hồ. Còn Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân, kém xa Tô Đường, bọn họ theo bản năng chậm lại tốc độ. Phía trước chính là Tế Thiên thành. Cái kia cái bóng người nói, "Không cần nói lỡ miệng, tới đó gọi ta Thiên Tỉnh đại nhân là tốt rồi, nhớ kỹ, chỉ cần ta phát sinh tiếng cười, đó chính là động thủ tín hiệu." Lấy tiền bối vi năng, một người đủ để, chúng ta có thể có ích lợi gì?" Uy Linh đại quân cười khổ nói. "Các người ít nhất phải bảo vệ thao thiết, không nên để cho bọn họ động cơ quan." Bóng người kia nói rằng. Khoảng cách Tế Thiên thành càng ngày càng gần, một tòa quỷ dị kiến trúc gia hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tòa kia kiến trúc là thẳng tắp, gần như có mấy trăm mét cao, cách nhìn xa đi, giống như là một cái đỉnh trong thiên địa cư trụ. Cự trụ đỉnh có một mảnh bình trảng, mặt trên thật giống có mấy cái bóng người đang lay động, tuy rằng khoảng cách đã không đủ trăm mét, nhưng bọn họ căn bản vẫn là thấy không rõ lắm. Bầu trời cái kia mảnh phô thiên cái địa màu đen biển mây, chính là từ cự trụ bên trong cách sinh ra. Sau một khắc, thiên tình chi chủ cái thứ nhất rơi vào bình trên sân, Tô Đường đứng vững thân hình, trước tiên quét mắt một vòng, chu vi có mười mấy tu sĩ, bình giữa sân có một tòa lao tụ, lao tụ bên trong có một người quỳ trên mặt đất. Hắn trên giới quanh người đều treo đầy một loại ngân thứ màu trắng, để hắn thoạt nhìn giống một tòa pho tượng, liền con mắt cùng miệng cũng bị hồ lên. Tô Đường trong lòng run lên, nếu như cái kia lao tủ bên trong người chính là Ngũ Thái Tử Thao Thiết, nhưng hắn tại sao không cảm ứng được bất kỳ long khí? Hơn nữa, Ngũ Thái Tử Thao Thiết tựa hồ từ lâu đình chỉ hô hấp, huyết thống cũng không lại lưu động, căn bản không giống là sinh vật. Thiên Tỉnh, mấy người bọn hắn là ai? Có một tóc thai bù sù ông lão chậm rãi từ trong đám người đi ra, ta làm sao nay chưa từng thấy? Úi, thủy, lẽ nào ta Tiên Đạo Minh mỗi một cái tu sĩ Ngươi đều có thể nhớ tới. Thiên Tỉnh chi chủ trên mặt lộ ra vẻ không vui, Côn Bằng chi chủ đây, ngươi để cho hắn chạy thoát, muốn từ trước mặt của ta đào tẩu, hắn chí ít thiếu nợ mấy vạn năm tu hành. Cái kia tóc hai bù xù ông lão cười lạnh nói, tiếp theo lấy tay một điểm, bình giữa trường đột nhiên sáng lên vô số đạo linh phủ sau đó một đoàn trắng toát gì đó thăng tới. Tóc hai bù xù ông lão đi tới, đoàn kia đổ vật hình như là do vô số cây tơ nhện tạo thành, hắn đưa tay gỡ bỏ một mảnh nhện, bên trong lộ ra mặt, chính là Côn Bằng chi chủ. Thời khắc này Côn Bằng chi chủ đã là hấp hối Tản ra sóng linh lực cũng biến thành dị thường yếu đất, hắn nhìn thấy thiên quang, lại liều mạng vùng vây một hồi, nhưng không có hiệu quả chút nào, hắn miễn cưỡng đem hai mắt mở ra một cái khe, khi thấy lang tà đại quân, tiếp theo lại thấy được Tô Đường, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, hai mắt của hắn đong nhiên mở to. Có thể bắt côn bằng chi chủ, cũng coi như là một việc không nhỏ công lao. Thiên Tỉnh chi chủ chậm rãi nói rằng, Tây Hoàng đại nhân sẽ rất hài lòng, số người cũng may. Muốn xem cùng ai so với, cùng ngươi so với, ta đương nhiên là không tệ. Cái kia tóc hai bù xù ông lão lộ ra ý cười. Úy tùy Ngươi đây là ý gì?" Thiên Tỉnh chi chủ dừng một chút. "Được rồi, Thiên Tỉnh, hiện tại đã không phải lúc trước, ngươi còn muốn ra vẻ ta đây. Cái kia tóc hai bù sù ông lão hoàn toàn không để ý lắm, ngươi nhất ý mang theo ta mình tu sĩ đột kích Thiên Nhạc Sơn, lại bị Tam thái tử bẫy nạn giết đến tè ra quần, 3000 tu sĩ, ngươi mang tới vẫn chưa tới 300, Tây Hoàng đại nhân lòng dạ rộng lượng, xem ở ngươi qua công lao trên, không có khó khăn ngươi, có thể ngươi cũng có thể có chút tự biết rõ, còn coi chính mình là tám tòa nguyên lao đây." Thiên tỉnh chi chủ trầm một lúc lâu, nhẹ giọng nói, "Ưu thủy, Ngươi thật là một tiểu nhân. Ta có phải là tiểu nhân đều không quan trọng, ngược lại ta không mang theo mình bên trong tu sĩ đi chịu chết cái kia tóc thai bù sù ông lão lạnh lùng trả lời, Tây Hoàng đại nhân thân khiến, chuyến này mọi việc đều do ta làm chủ, không cần ngươi khắp nơi quơ tay một chân. Tô Đường vẫn im lặng không lên tiếng, có điều, nhìn thấy lần này miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, hắn toàn bộ hiểu, Thiên Tỉnh chi chủ đúng là Tam Thái tử bệ ngạn phái tới được gian tế, nhưng lẫn vào Thiên Đạo mình, cao cấp gian tế tổng cộng có hai cái, Tam Thái tử bệ ngạn lựa chọn một người trong đó làm vật hy sinh, đổi lấy khắc một tên gian tế bốc thẳng lên trở thành tám tòa nguyên lão bên trong thủ lĩnh, nếu như Tây Hoàng không có xuống núi, phòng trường bây giờ Thiên đạo Minh đã thành tam. Thái tử bệ ngạn vật trong túi. Vì lẽ đó, vị kia Thiên Tỉnh chi chủ mới quyết định tách ra trận này xung đột, hắn biết ở Thiên đạo mình đã không sống được nữa, rồi hướng Tam thái tử bệ ngạn lựa chọn cảm thấy phẫn nộ. Nói cách khác, hắn không hẳn biết ở tại hắn tám tòa nguyên lão bên trong cũng có đồng bạn của chính mình, bằng không làm sao cũng có thể có chút đề phòng. Thú vị. Thiên Tỉnh chi chủ cười cợt, mấy năm trước, tại sao không dám đối với ta nói chuyện như vậy? Mấy năm trước ngươi còn chưa từng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ta không sao trêu chọc ngươi có ý gì?" Cái kia tóc hai bù xù ông lão đáp lên nói, "Biết chưa, lần này ở Tiên Nhạc Sơn, Tam thái tử Bội Ngạn đã từng cho ta một cơ hội." Thiên Tỉnh chi chủ chậm dai nói, hắn vừa nói một bên túi người, dùng đầu ngón tay vướt ve côn bằng chi chủ mặt của, côn bằng chi chủ cảm thấy rất ma mang, cực lực tránh né, nhưng thân thể bị vô số đạo tơ nhẹn quấn lấy quá gốc, không cách nào né tránh này Thiên Tỉnh chi chủ tay của, nếu như ta nguyện ý, ta hiện tại nên ở Thiên Nhạc Sơn bên trong xây dựng mình phủ lẽ đây. Bội Ngạn để hắn nương nhờ vào Tiên Nhạc Sơn. Cái kia tóc hai bù xù ông lộ ra giật mình vẻ Sau đó nhìn chằm chằm lại Thiên Tỉnh chi chủ có má, "Ngươi tại sao không đáp ứng? Này đối với ngươi mà nói hẳn là một cái tốt đường lui." "Ha, ta hiểu được, ngươi cũng biết Tây Hoàng đại nhân xuống núi, chân long một mạch số mệnh đã hết chứ." "Tây Hoàng đại nhân?" "Này Thiên Tỉnh chi chủ tha thở, ngươi cho rằng ta phạm vào loại này sai lầm lớn, Tây Hoàng đại nhân làm sao có khả năng không xử phạt ta? Bởi vì chính là ta đánh bạc chân thần máu, đem Tây Hoàng đại nhân tỉnh lại a." "Cái? Cái gì?" "Cái kia tóc hai bù sù ông lão ngây ngẩn cả người. Hắn dám bán đi ta?" Ta đương nhiên phải hắn đẹp đẽ này, Thiên Tỉnh chi chủ sắc mặt của trở nên cổ quái, lấy vì thiên hạ tu sĩ đều muốn trở thành hắn đá kê chân sao? Phi chó má, bán đi ngươi. Ai bán đứng ngươi rồi? Cái kia tóc hai bù xù ông lão càng khó hiểu. Tô Đường nhưng là cảm thấy từng trận kinh tâm động phách, tin tức về hắn khởi nguồn đến từ mấy cái phương diện, tập hợp phân tích, không khó suy đoán ra trong đó trải qua. Nay Thiên Tỉnh chi chủ ở Thiên Đạo Minh bên trong kinh doanh nhiều năm, giã tâm sớm bắt đầu chậm rãi bệnh chứng, cuối cùng là trở lại Nhạc Sơn, đành phải ở tam thái tử bệnh ngạn rưỡi chứng, vẫn là khống chế Đạo Minh thành là chúa tể một phương, từ này hai cái lựa chọn bên trong hoàn toàn có thể thấy được thiên tính của con người. Dã tâm mạnh sẽ việc đáng làm thì phải làm lựa chọn người trước, bảo thủ 89 phần 10 sẽ chọn người sau. Thiên tình chi chủ không muốn đành phải ở Tam Thái tử bệnh ngạn bên dưới, hắn muốn ở lại Thiên Đạo Minh, trưởng không lấy cái này đủ để cùng Chân Long một mạch đối kháng tu hành đại tông, sáng lập mình bá nghiệp. Đáng tiếc, Tam Thái tử bệnh ngạn thấy rõ đến rồi thiên Tỉnh chi chủ tâm thái biến hóa, vì lẽ đó hắn quyết định để thiên tình chi chủ thất bại. Nếu như không đoán sai, Cùng ngay tỉnh chi chủ mang theo vô số thiên đạo minh tu sĩ đánh về phía Thiên Nhạc Sơn thời điểm, trước đó khẳng định cùng Tam Thái tử Bảy Ngạn liên lạc qua, Tam Thái tử Bảy Ngạn cho hắn mịt mở bảo đảm, hắn cho rằng đem giá tâm của mình nhận dấu rất khá, từ sự thái phát triển bên trong, cũng có thể thấy được Tam Thái tử Bảy Ngạn cũng không muốn triệt để tiêu diệt Thiên Đạo Minh, hơn nữa, là muốn trở thành hậu trường chủ thể. Kết quả, Thiên Tỉnh chi chủ đoạn đường này bị chân long nhất mạch đón đầu tấn kích, thương vong hầu như không còn, Tam Thái tử Bảy Ngạn cho Tỉnh chi chủ một cơ hội, hy vọng Thiên Tỉnh chủ có thể ở lại Thiên Nhạc Sơn, tiếp tục vì hắn hiệu lực. Nhưng giấc mơ phá diệt, đầy ngập bi phân thiên thị chủ nên kiên quyết cự tuyệt Tam thái tử bệnh ngạn, lựa chọn trở về Thiên Đạm Minh. Vì trả thù, Thiên Tỉnh Chi Chủ không tiếc đánh đổi tỉnh lại trong ngủ mê tây hoàng, cử động của hắn, triệt để làm rối loạn Tam thái tử bệnh nạn hết thể kế hoạch, sau đó mới có những này tranh đấu. Những này đại tồn tại câu tâm đấu rất lên, thật sự một so với một lợi hại, Tô Đường ánh mắt của đang lóe lên. Hắn có lợi nhất địa phương, chính là người đó cũng không có nhìn ra bộ mặt thật của hắn, như vậy, hắn có thể chậm rãi học tập, chậm rãi trưởng thành. Bán đi ta, đương nhiên là Tam thái tử bệnh ngạn. Nại Thiên Tỉnh chi chủ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hiện tại, hắn cũng sắp đến đến rồi. Ha ha. Đang lúc này, một đạo manh liệt long khí từ phương xa chuyển đến, cái kia tóc hai bù xù ông lão kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, Thiên Tỉnh chi chủ song quyền đột nhiên vung ra, liên tiếp đụng vào cái kia tóc hai bù xù ông lão sau lưng. Dầm dầm. Cái kia tóc hai bù xù ông lão sau lưng đột nhiên phóng ra vạn đạo kim quang, hắn phóng thích ra hộ thể thần niệm tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn phá giải Thiên Tỉnh chi chủ quân trong miệng lên ra máu tươi, thân hình không tự chủ được về phía trước đụng phải đi ra ngoài. Thiên Tỉnh chi chủ thả người lướt trên, hai tay một sải, trong tay đã nhiều hơn hai thanh linh kiếm, linh kiếm thả ra sắc bén từng rít, tiếp tục truy chém ông lão kia bóng lưng. Chương 1096, Đã thủ. Đang lúc này, Nguyên Bản không thể động đậy một chút nào, Côn Bằng chi chủ đột nhiên từ mạng nhện bên trong thoát thân ra, hắn tựa hồ do dự một chút, khỏe mắt đảo qua Tô Đường, tiếp theo thân hình hướng về nhanh như tia chấp lao đi, hướng về cái kia tóc hai buộc sủ ông lão cắt đi. Côn Bằng chi chủ tốc độ cực nhanh, tuy rằng hắn trong đoạn thời gian này liên tiếp bị thương, bây giờ linh lực đã trở nên phi thường yếu ớt. Nhưng dù sao cũng là tình không chi chủ cấp đại tồn tại, vì là này Tiên Tỉnh chi chủ trợ chiến, vẫn là rất nhiều dư lực. Tô Đường cung Uy Linh đại quân, Lang tà đại quân cũng đồng thời ra tay, Thiên đạo minh tu sĩ thấy hai cái thủ lĩnh đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau, lại nhìn thấy Quân bằng chi chủ không hiểu ra sao thoát vây, sợ đến tay chân luống cuống, mà sau một khắc, Tô Đường cấp ở vị trí đầu não, như hổ lang giống như lao tới. Chỉ có một Thiên đạo minh tu sĩ đúng lúc làm ra phản ứng, hắn rút ra một thanh chiến đao, xoay người hướng về lao tù nhỏ tới, tiếp theo nâng đao chém về phía lão tổ. Đó là toái kim trận, cẩn thận Vị linh đại quân cùng Lang tà đại quân liệu mạng hướng về Tu sĩ si kia phóng đi. Tô Đường cũng không biết thoái kim trận đại diện cho cái gì, có điều xem vị linh đại quân cùng Lang tà đại quân thần thái, nếu để cho chuôi này chiến đao chém chúng lao tổ, phòng trừng Ngũ thái tử thao thiết liền muốn giữ nhiều lành ít. Tô Đường lập tức khởi động ma chi dịch, lúc này Tu sĩ si kia trong tay chiến đao khoảng cách lao tổ đã không đủ một mét, Tô Đường thân ảnh của tựa hồ từ biến mất tại chỗ, chờ hắn lại xuất hiện lúc đã gần trước đến gần rồi lao tổ, tiếp theo chính đánh vào lão tổ trên. Lão tổ bị đánh bay ra xa mấy chục mét, lăn lộn hướng phía dưới mới tà rơi. Ta đi cứu Ngũ sư đỗ. Các người chống đỡ bọn họ. Tô Đường Lệ quát một tiếng, thả người hướng về lao tủ nhỏ tới. Tô Đường dương ra ma chi dịch, hắn cố ý hãm lại tốc độ, đợi được lao tủ rơi vào sương khói bên trong, nhìn lên, đã không thấy rõ phía trên chính cuộc, hắn mới gấp lược mà xuống, tham tay nắm lấy lao tù. Đang lúc này, từ sương khói bên trong lại đập ra mấy cái thiên đạo mình tu sĩ, từng cái một khuôn mặt hiện ra đến mức dị thường dữ tợn, liều lĩnh hướng về Tô Đường đập tới. Tô Đường thực lực đã đạt tới đại quân đỉnh cao cảnh, dựa vào ma chàng, ba đốt tiến trở chút nguyên phách gia trì. Sức chiến đấu của hắn đã vượt xa cùng cấp đại quân coi như không có phóng thích ba đốt Tiễ hắn cũng có thể chấp đoán giết hết trong đó bất luận là một tu sĩ nào chỉ là hắn hiện tại Hoàn Mỹ cùng những tu sĩ kia độc thủ vạn nhất gợi ra lao tủ bên trong cơ quan làm cho ngũ thái tử thao thiết bỏ mình mất đi rút lấy long khí cơ hội vậy hắn sẽ hối hận không kịp. tô đường liên tục dương ra mà triực thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh dẫn phát rồi sức gió lao tù bên trong minh khắc Linh phủ thì sẽ mơ hồ tỏa ra ánh sáng tự hồ đã sắp bị khởi động hắn chỉ có thể đem tốc độ của chính mình trong lại Đạm Thời không cách nào vùng thoát khỏi những tu sĩ kia. Trong chớp mắt, phía giới đã đến gần hoàn toàn yên tĩnh hồ lớn, bầu trời che tầng tầng sương ngủ, không chỉ chặn lại rồi tầm nhìn, thậm chí ngay cả sóng linh lực cũng bị che đậy, này thiên tình chi chủ tản ra sóng linh lực chuyện tới đây, đã là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tô Đường dơ tay đem lao tù ném ra ngoài, tiếp theo thân hình đột nhiên hướng lên trên khoảng không lấp trên, ma kiếm tùy theo vẽ ra một màn ánh sáng, trước mặt lướt tới hai cái tu sĩ con nằm mơ cũng chẳng ngờ Tô Đường ra tay biết cái này giống như mao lệnh, chỉ là miễn cưỡng nâng từ bản thân linh bảo, nhưng màn ánh sáng đã từ trong thân thể của bọn họ lẻ qua. Tô Đường thân hình tiếp tục hướng lên trên lao đi, ánh kiếm liên tiếp lấp lóe, như bổ dưa thái rau giống như đem cái kia mấy cái đối sắt không buông tu sĩ từng cái đánh cụp. Còn lại dưới cái cuối cùng tu sĩ thấy tình thế không ổn, bước ra phải đi, Tô Đường mở miệng, một đạo ma ánh sáng ra, chính đánh vào tu sĩ kia sau lưng. Tu sĩ kia phóng thích ra hộ thể thần nghiệm bị từng mảng từng mảng chốc ra, hắn chỉ bay ra hơn 10 mét xa, hộ thể thần nghiệm đã tiêu hao hết, tiếp theo cốt lục liền bị ma ánh sáng bị bỏng thành than gốc, hắn lại không cách nào phóng thích ngự không thuận, têo thảm rơi xuống từ trên không. Tô Đường cấp tốc xoay chuyển thân hình rững vẻ rơi xuống lao tủ nhào tới, lao tù lập tức liền muốn ngã vào trong hồ nước trong ngáy mắt, Tô Đường đã gần lúc chạy tới, lần thứ hai tham tay nắm lấy lao tù. Tô Đường hít một hơi dài, ngay sau đó, những kẻ bị hắn từng cái chém giết tu sĩ trước sau rơi xuống như trong hồ nước, hồ nước đột nhiên hướng về sôi trào giống như vậy, Tô Đường có thể nhìn thấy vô số điều để hắn quen thuộc làm kim tuyết cá hướng về những thi thể này bơi đi, tiếp theo liền bắt đầu miệng lớn cắn xé. Chỉ ngăn ngắn hai hơi thở thời gian, những thi thể này đã bị cắn đến chỉ còn lại có khung xương. Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đánh giá Ngũ Thái tử Thao Thiết. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ngũ Thái tử Thao Thiết vẫn như cũ không phản ứng chút nào, hô hấp cũng không có khôi phục, thấy thế nào đều giống cái người chết. Này lao tù hắn là không có cách nào mở ra, nếu như muốn phá hoại, sẽ trực tiếp giết chết Ngũ Thái tử Thao Thiết, Tô Đường do dự một chút, sau đó lấy ra Diệt Yêu Lục, chậm rãi vận chuyển thần niệm. Hắn ở một chút tăng mạnh mình thần niệm, bởi vì không dám để cho Diệt Yêu Lục khí tức phóng thích đến quá mức bách liệt, vạn nhất để phía trên thiên tỉnh chi chủ nhận ra được, vậy sẽ phải không xong. Diệt Yêu Lục phóng thích ra màn ánh sáng bao phủ lại Ngũ Thái tử Thao Thiết màu bạc pho tượng, chốc lát Tô Đường lộ ra vẻ vui mừng, Diệt Yêu Lục Quy năng lại không bị cái kia lao tổ khống chế. Tô Đường lần thứ hai vận chuyển thân nghiệm, Ngũ Thái Tử Thao Thiết màu bạc pho tượng dĩ nhiên chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm tấu ra, những kia tạo thành lao tổ dây sắt, tựa hồ căn bản không tồn tại như thế. Gần như có 7, 8 hơi thở thời gian, Ngũ Thái Tử Thao Thiết bị hắn phong ấn tại Diệt Yêu Lục bên trong. Tô Đường chỉ là trần chờ một chút, sau đó đột nhiên cắn răng, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này liền liều mạng. Ngay sau đó, Đường lại một lần vận chuyển thân niệm, Diệt Yêu Lục tản ra khí tức bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dần. Hắn muốn ngay ở đây luyện hóa Ngũ Thái Tử Thao Thiết. Ở Diệt Yêu Lục Trang Sách bên trong, vẫn không hề nhúc nhích Ngũ Thái Tử Thao Thiết đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co, Diệt Yêu Lục uy năng hầu như hoàn toàn phá hủy Tây Hoàng lưu Lại cấm chế, cũng làm cho Ngũ Thái Tử Thao Thiết khôi phục một ít bản năng. Chỉ có điều, Ngũ Thái Tử Thao Thiết đã bị phong ấn, hắn khôi phục bản năng không cách nào vì chính mình tránh kiếp sau cơ, hơn nữa, linh lực của hắn đã bị Tây Hoàng Hủy đến gần đủ rồi, giải rủa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô đường đã là vận lên toàn lực, nếu như có thể đúng lúc luyện hóa Ngũ Thái Tử Thao Thiết, hắn còn có cơ hội đến Vô Tận Hải đi một chuyến. Hoặc là sẽ có thu hoạch lớn, nếu như không có cách nào đúng lúc luyện hóa, hắn dựa vào ma chi trữ, lẽ ra có thể chạy mất dép, cái kia côn bằng chi chủ lũ bị thương nặng, không thể đổi trên hắn, huống chi hắn còn có 3 đốt tiến hộ thân, côn bằng chi chủ nào dám thật sự truy. Nếu như là trạng thái nằm ở tột cùng chân long thái tử, không có mấy tháng bế quan, diệt yêu lục là không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, nhưng Tây hoàng từ lâu đau nhức dưới thủ đoạn áp độc, chỉ cho ngũ thái tử thao thiết để lại một chút hy vọng sống, như vậy coi như kế hoạch của hắn xuất hiện sai lầm, ngũ thái tử thao thiết cũng không có thể trở thành gieo vạc. mấy hơi thở thời gian Ngũ thái tử thao thiết thân ảnh của cũng biến thành mơ mơ hồ hồ, Tô Đường đột nhiên cảm ứng được một trận sóng linh lực từ bầu trời lớp tới, vội vàng mở hai mắt ra, tiếp theo vung lên ma kiếm, bổ vào lao tổ trên, lao tổ đột nhiên thả ra vạn đạo hào quang. Chương 1097, lửa gạt chi đại thần thông. Lao tổ tản ra ánh sáng đảo mắt liền đem Tô Đường quyện ở trong đó, chỉ là Tô Đường từ lâu vận chuyển hộ thể thân nghiệm, chặn lại rồi ánh sáng tập kích, tiếp theo hắn lật ra diện yêu lũ, đem sắp sửa muốn triệt để luyện hóa ngũ thái tử thao thiết thả ra. Ngũ thái tử thao thiết từ lão tổ trong vết nứt chộp tới, chính rơi vào lão tổ bên trong. Hắn giờ phút này đã là đèn cạn dầu, coi như Tô Đường không ra tay thương hắn, phòng trường hắn cũng sống không được bao lâu, có điều, hắn vẫn còn tồn tại một đường thần chí, dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận chết nhìn chằm trọc Tô Đường. Như vậy là không gạt được Y Linh đại quân đám người, Tô Đường trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên, một đường linh cơ nổi lên đầu góc của hắn, tiếp theo hắn không chút do dự đem lao tù ném vào trong hồ nước. Ầm ào. Hồ nước lại một lần trở nên sôi trào, vô số điều làm kim tuyết cá từ bốn phương tám hướng vây tới, chúng nó bơi vào lao tù bên trong, điên cuồng tấn xé ngũ thái tử tháo tiết thân thể. Vẫn chưa tới nửa hơi thời gian, ngũ thái tử thao thiết bắp đùi liền chỉ còn lại có hai cái đầu lâu, xương bả vai, xương sườn cũng đều bại lộ ở bên ngoài, lao tù chung quanh hồ nước đã bị nhuộm thành màu đỏ. Đường Đường tinh chủ đỉnh cao, chỉ vì một bước đi nhầm, trước tiên vì là kẻ thú bắt, tu vi hầu như toàn bộ bị hủy, tiếp theo bị người áp đến áp đi, lại thưởng thức diệt yêu lục tư vị, cuối cùng táng thân bụng cá. Thấy người tới đã áp sát, Tô Đường phát sinh tiếng giống giận dữ, vô liêm sỉ tiếp theo hắn giận dữ ra một chiêu kiếm, thảm tay nắm lấy lao tụ, đột nhiên đem lao tụ tốn cách hồ nước. Từ phía trên lược đến Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân chính nhìn thấy màn này, ánh kiếm chém ra hồ nước, Tô Đường đem Lao tủ từ hồ nước bị cấp ra, Ngũ Thái tử Thao Thiết chỉ còn lại có một đống tàn phá cốt độ, mặt trên còn có mấy chục điều làm Kim Tuyết Cá vẫn như cũ không nơ thảm miệng, vẫn như cu gắt gao cắn ở Ngũ Thái tử Thao Thiết hại cốt trên. Ngũ sư thúc Uy Linh đại quân kinh hô một tiếng, cấp tốc vụ xuống, dò ra tay biến mất cắn ở Ngũ Thái tử Thao Thiết trên đầu làm Kim Tuyết Cá, phát hiện Ngũ Thái tử Thao Thiết mặt của đã bị triệt để cắn hư thối, hắn chố mắt chốc lát, vẻ mặt thay đổi đến mức dị thường Ngũ thái tử thao thiết quan hệ đến vận mệnh của bọn họ, này là một khối át không thể thiếu nước cơ đầu, đã không có Ngũ thái tử thao thiết, bọn họ dựa vào cái gì tiến vào vô tận hải, lại làm sao có khả năng điều khiển trận chiến. Đang lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo cường quang, cường quang ngưng tụ thành của sáng, ngăn trở mông lung sương mù, thẳng nổ vào trong hồ nước, hóa thành vạn ngàn đạo quan ban, dọc theo sóng nước hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Đòn đánh này xem lên không có uy lực gì, liền bắn lên bọn nước đều rất ít, nhưng chỉ qua mấy hơi thở thời gian, xanh thảm hồ nước dĩ nhiên từ từ đã biến thành màu trắng bởi vì đến ngàn vạn kế lam kim tuyết cá chậm rãi nổi lên mặt nước, lật ra ngân bạch sắc. Liền tô đường cũng không khỏi kinh hãi, đòn đánh này dĩ nhiên giết chết phụ cận hơn 10 dặm bên trong tất cả bầy cá, hắn thậm chí có thể mơ hồ người được đôn cá mùi vị. Sau một khắc, lại một điều cổ sáng gấp rơi mà xuống, ở tô đường mấy người trước người im mà đi, sau đó cổ sáng ngưng tụ thành một bóng người, chính là này Thiên tình chi chủ. Thiên tình chi chủ tầm mắt rơi vào Ngũ Thái tử thao thiết trên thân thể, sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt, đó lấy, côn bằng chi chủ thân hình cũng từ bầu trời lướt tới, nhìn thấy Ngũ Thái tử thao thiết thi thể, hắn lộ ra cười gằn. Cậu ngươi làm sao liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được." Thiên Tỉnh chi chủ rộng của có vẻ phi thường âm trầm. "Cùng Y Linh sư huynh, Lang Ca sư huynh không quan hệ, đều tại ta." Tô Đường đứng vậy, có mấy người Thiên Đạo Minh tu sĩ đuổi ta không tha, bọn họ liều mạng công kích lao tủ, ta thực sự không có cách nào bảo vệ Ngũ sư thúc, cuối cùng không thể không thả ra lao tổ, chờ ta đem cái kia mấy cái tu sĩ chém giết sau khi, Ngũ sư thuốc đã." Nói xong lời cuối cùng, Tô Đường nói không được nữa, trên mặt hắn tràn ngập bi ai, u uất, nhưng trong lòng đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, hơi có gì bất bình thường hắn sẽ lập tức thả ra ba đút tiễn, khóa chặt côn bằng chi chủ, sau đó chính mình lại lợi dụng ma chi rực tốc độ lao cậu. Thôi, Thiên Tỉnh chi chủ thở dài một hơi, đây là mệnh số a. Tiên bối, hiện tại chúng ta nên làm gì? Uy Linh đại quân nói rằng. Côn bằng, ngươi là có ý gì? Thiên Tỉnh chi chủ không để ý đến Uy Linh đại quân, ngẩng đầu nhìn về phía Côn bằng chi chủ. Nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn cứu ta? Côn bằng chi chủ chậm rãi hỏi. Con dùng hỏi tại sao không? Thiên tỉnh chi chủ thản nhiên nói, ta vốn là chân long nhất mạch tu sĩ, vẫn chịu lục không ngoài là phải hoàn thành một hứa với tôi. Sau đó các ngươi muốn đi nơi nào? Côn Bằng chi chủ lại hỏi. Hiện tại sự đã không thể làm, chỉ có thể đến Vô Tận Hải bên kia đi một vòng. Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, ta còn có vài sợi long khí, hay là có thể tìm tới những khác cơ hội. Côn Bằng chi chủ tầm mắt từ vi Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân trên người đã qua, bọn họ khẽ gật đầu, đó lấy, Côn Bằng chi chủ tầm mắt rơi vào tô đường trên người, hắn do dự một chút, được rồi, ta và các ngươi đi. Đây là lựa chọn sáng suốt. Thiên Tỉnh chi chủ lộ ra rất miễn cưỡng ý cười, sau đó lại nói: Nếu phải đi, chúng ta liền mau một chút, Tây Hoàng hay là được cái kia u tụy truyện báo, chỉ cần Đại Hoang tinh vực bên kia tranh đấu hạ màn kết thúc, hắn lập tức liền sẽ chạy tới. Tiếp đó, Thiên Tỉnh chi chủ thả người hướng lên trên lao đi, huy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cũng dương ra thân hình, chỉ có Tô Đường không núc đích, ở lại tại Trô Đở ra. "Thiên Ma, ngươi làm sao không đi?" Nhận ra được Tô Đường không núc đích, huy Linh đại quân kêu lên. "Ta đang suy nghĩ." Ngũ sư thúc cuối cùng nói cái kia vài chữ là có ý gì? Tô Đường lẩm bẩm nói. Phía trước không khí một trận vận mèo. Tiếp theo này Thiên Tỉnh chi chủ cực kỳ đột một trong không khí đi ra, "Thiêu Thiết cùng ngươi nói cái gì? Hắn làm sao có khả năng khôi phục thần chí? Ta cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, kỳ thực ta lúc đó coi chính mình cũng chết chắc rồi, Ngũ sư thúc bại vòng, chắc chắn thả ra Thiên Đô phá, văng vào ta tiến cảnh, căn bản không có cách nào sống quá Thiên Đô phá công kích." Tô Đường nói. "Đúng vậy, Ngũ sư thúc ở thời khắc cuối cùng, làm sao không thể thả ra Thiên Đô phá?" Uy Linh đại quân sững sở. "Ngươi câm miệng cho ta Thiên Tỉnh chi chủ ngẩng đầu quát lên, tiếp theo vừa nhìn về phía Đường, Ngươi đem thao thiết mọi cử động cho ta nói rõ ràng, hắn đến cùng nói cái gì? Làm cái gì? Ta đang cố gắng phong chặn những tu sĩ kia công kích, kết quả ngũ sư thuốc đột nhiên rọ ra tay, đặt ở trên cổ tay của ta, sau đó nói hai chữ, hình như là Thiên Hạch. Tô Đường khổ sở nhớ lại. Ngươi mới vừa nói, lấy của ngươi tiến cảnh, căn bản không có cách nào sống quá Thiên Đô phá công kích sao? Côn Bằng chi chủ lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi từng trải qua Thiên Đô phá? Thiên Tỉnh chi chủ vẻ mặt đột nhiên thay đổi, tiếp theo ngưng thần nhìn chằm Tô Đường, trả lời vấn đề của hắn. Ta đương nhiên là từng trải qua." Tô Đường không để ý trả lời. "Vậy thì có ý tứ. Côn Bằng chi chủ tự cho là bắt được Tô Đường cái hở, ngươi đã gặp ở nơi nào thiên độ phá?" "Ở sư Tôn ta chết đi thời điểm, ta kiến thức quá một lần, may là ta đúng lúc tỉnh ngủ, chạy tới linh vực ngoại, bằng không." Tô Đường giải thích. "Sư Tôn, Thiên Ma, ngươi không phải nói sư Tôn đang lúc bế con sao?" Vì Linh đại quân sửng sở, chợt quát lên. "Ta nói là ta cái thứ nhất sư Tôn." Tô Đường nói. "Ngươi còn có những khác sư Tôn?" Lăng tạ đại quân sắc mặt của trở nên bất thiện, vậy là ai? Ta không dám nhắc tới sư tôn tục danh. Tô đừng nói, sư tôn bài danh thứ 9, một mực thăng vân phụ lần cư. Ngươi nói ngươi là cựu thái tử Tiêu Đồ đệ tử. Côn Bằng chi chủ cười to, "Thiên ma a thiên ma, ngươi rốt cục lộ ra sơ sót chân long nhất mạch tu sĩ cái nào không biết. Cựu thái tử Tiêu Đồ tu hành chính là vạn cổ phụ du quyết, căn bản không khả năng chuyện cùng người khác, thu ngươi làm đệ tử." Thu ngươi có tác dụng chó gì? lai, like. ngươi là thiên đạo minh danh thế. Thiên Tỉnh chi chủ lộ ra sắc cơ, Tô Đường dùng ánh mắt thương hại nhìn Côn Bằng Chi Chủ, "Ta trước đây biết ngươi rất ngu, nhưng không nghĩ tới ngươi đã dại dột như vậy, hết có thuốc chữa ta là từ thằng Vân phủ đi ra, chuyện này không ngừng đại sư bá biết, bà sư bá cũng biết." Đại sư bá chính là bởi vì biết rồi lai lịch của ta, mới đặt cách thu ta nhập môn Côn Bằng Chi Chủ, ngươi cho rằng chuyện như vậy cũng có thể làm được à? Tô Đường nhắc lên Tam thái tử bệnh ngạn, không đến Côn Bằng Chi Chủ ngây mẩn cả người, này thiên tính chi chủ cũng hiện ra đến mức dị thường kinh ngạc, một lúc lâu, hắn đột nhiên nở cười, dùng vị ánh mắt nhìn Tô Đường, "Ngươi nói Tam thái tử bệnh nặng nhận ra ngươi?" Đương nhiên nhận ra, Tô Đường nói như đinh chém sắt. "Như vậy chờ một chút, cũng không nên bị dọa nước tiểu nha thiên tỉnh chi chủ xa xôi nói rằng, tiếp theo lấy tay từ trong nạp giới lấy ra một mặt gương đồng, tiếp theo dùng ngón tay chọ ở gương đồng trên nhẹ nhàng gõ mấy lần. Gương đồng tỏa ra ánh sáng lấp lẫy, chốc lát, tam thái tử bệnh ngạn thân ảnh của xuất hiện ở trong gương đồng, hắn đầu tiên là khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: "Thiên tỉnh, ngươi đây là hạ thất, lại là tội gì?" Bệnh ngạn: "Trước tiên không từ mà biệt, ta chỗ này có một mình ngươi người, người quân đây." Thiên tỉnh chi chủ nói rằng, tiếp theo hắn đem gương đồng chuyển hướng Đường. Thiên tỉnh chi chủ vốn cho là, tô đường tất nhiên sẽ sợ đến cả người run lên, còn có thể lập tức đào tẩu, hắn đã chuẩn bị kỹ cảng, một bên khác côn bằng chi chủ cũng lặng yên không tiếng động vòng tới tô đường phía sau, chặn lại rồi tô đường đường. Chỉ tiếc, bọn họ đều đã đoan sai, tô đường hiện ra đến mức dị thường thẳng nhiên, hắn trực diện gương đồng, tiếp theo không người thi lễ, xin chào tam sư thúc. Người, thiên ma, trong gương đồng tam thái tử bệ ngạn lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói, người đứa nhỏ này, chạy đi nơi nào. Vừa đi chính là những năm này Một chút tâm hơi cũng không có trong lòng người có còn hay không người tam sư thúc. Tam sư thúc thứ lỗi, ta thật sự là thân bất do kỷ. Tô Đường cười khổ nói, ta vốn chỉ là nghĩ đến muốn quật đi đi một vòng, kết quả gặp ngay phải đại sư bá, đại sư bá nhìn ra lai lịch của ta, hỏi do một ít chuyện sau, thu ta nhập môn, không ngừng tặng cùng ta Long khí, còn đem nhất khí động sơn hà cũng chuyển cho ta, ta những năm này một mực bế quan khổ tu linh quyết, đi không được a. Vô Liêm thị trong gương đồng tam thái tử bệ nạn lộ ra nao ý. Tam sư thúc, Tô Đường lộ ra giống hải tử vậy sợ hãi thái độ. Ta không phải là không muốn trở lại xem ngài, sư tôn có mệnh, không tu thành nhất khí động sân hạ, sẽ không cho phép ta đi à. Chương 1098, tín nhiệm. Ta tức giận không phải ngươi trong gương đồng tam thái tử bệ ngạn than thở, tư chất của ngươi kỳ giai, vừa xa ta cái kia mấy cái lừa đồ, kỳ thực ta cũng sớm muốn đem ngươi thu vào bên trong, nhưng nhớ lão cửu chỉ có ngươi này một đệ tử, ta không muốn để cho hắn bị đứt đoạn truyền thừa, mới chần chờ bất quyết, không nghĩ tới á không nghĩ tới, lại bị ly vẫn đoạt trước tiên. Thiên ma có tại cái gì, có thể làm cho tam sư thúc thưởng thức. Tô Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, Lúc này, trong gương đồng Tam thái tử bệ ngạn tựa hầu nghĩ tới điều gì, hơi nhướng mày, đề tài cũng đột nhiên thay đổi, "Thiên ma, ngươi phải cẩn thận." "Ai? Vậy cũng là là của ngươi một việc khó, chỉ mong ngươi có thể ngao qua được đi." Thay ta chuyển cáo thiên tỉnh một tiếng, làm người nên lưu một đường, ngày sau mới tốt gặp lại. Vừa dứt lời, Tam thái tử bệ ngạn thân ảnh của đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tô đường một mặt mở mịt, "Cẩn thận." "Tam sư bá để ta cẩn thận cái gì?" Thiên đình chi chủ, Côn bằng chi chủ, còn có Uy linh đại quân cùng Lang tà đại quân vẻ mặt, toàn bộ cũng thay đổi. Tam thái tử Bảy Ngạn cùng Tô Đường cho chuyện, cũng coi là bằng chứng như núi, sau này nếu như còn có người nghi vấn Tô Đường lai lịch, vậy hắn nhất định là đứng ốc. Thiên Tỉnh chi chủ cùng Côn Bằng chi chủ là vì Tô Đường lai lịch mà giận mình, Huy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân trên mặt của thì lại tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, Tô Đường hóa ra là cựu thái tử đệ tử, sau đó lại bị đại thái tử Ly vẫn thu vào môn tưởng, cái này cũng chưa tính, liền Tam thái tử Bảy Ngạn cũng vẫn muốn đem Tô Đường thu làm đệ tử, đây là cái gì dạng phúc duyên? Giản làm cho người ta đấu kỵ đến phát rồ. Côn Bằng chi chủ trong lòng sự thù hận tuy rằng không giảm, Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải đối với Tô Đường hạ sát thủ, nhưng hắn cũng không có lý do gì hoài nghi thân phận của Tô Đường. Vậy ngạn là cho ngươi cẩn thận ta a? Thiên Tỉnh chi chủ lộ ra ý cười, ngươi là thật không hiểu đâu hay là giả không hiểu? Tiên bối, ngài, ngài cũng là đối địch với Thiên Đạo Minh a. Tô Đường sững sở. ta có một câu nói, mặc kệ ngươi bây giờ có tin hay không, đều phải nhớ ở trong lòng, đối với ngươi sau đó mới có lợi. Thiên Tỉnh chi chủ xa xôi nói rằng, ở mảnh này mênh mông trong tinh vực, nếu như ngươi đồng ý, có thể đi tin tưởng bất luận người nào, có câu nói chân thành sở trí. Kiên định, một lại vô liêm sỉ, hung ác hơn nữa, lại người vô liêm sỉ cũng sẽ có bị cảm động thời điểm, nhưng Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn không nên tin Tam thái tử bậy nạn nhớ kỹ, là Vĩnh Viễn. Tô Đường ngơ ngác nhìn Thiên Tỉnh chi chủ, thật giống không biết nên nói cái gì. Được rồi, nếu lai lịch của ngươi đã không thể nghi ngờ, đừng nói là những thứ này." Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, ở thời khắc sống còn, Ngũ thái tử thao thiết chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, ngươi lại hồi tưởng một chút, có hay không sai lầm cái gì?" Tô Đường tao mày đăm chiêu một lúc lâu, không nghĩ ra, đầu óc của ta loạn cực kỳ đều là có rất nhiều kỳ quái phù văn bay tới bay lui. Ngũ thái tử thao thiết truyền cho ngươi lệnh khắc phong linh quyển rùa. Thiên Tỉnh chi chủ đỗng nhiên mở to hai mắt. Cái gì? Tiền bối nói cái gì? Uy linh đại quân cùng lang tà đại quân đều trợn lên trợn mắt quát mồm. Ta... Tô Đường dừng một chút, lông mày của hắn nhăn lại, tiếp theo dùng hai tay nâng lên đầu, đầu của ta đau quá. Đau quá. Không nên kinh hoàng Thiên Tỉnh chi chủ vội vàng thân tay nắm lấy Tô Đường bay, tiếp theo nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên cắn một cái, "Thôi, ngày hôm nay liền mạo hiểm một lần, đi, ta mang ngươi tìm cái bối quan." Sau một khắc, Thiên Tỉnh chi chủ mang theo Tô Đường hướng về phương xa đầu đi, quân bằng chi chủ cùng Y Linh đại quân, Lang Tà đại quân đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, cũng thả người lớp trên, hóa thành một tiết điện, mang theo Y Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân, hướng về Thiên Tỉnh chi chủ đuổi theo. Xa xa xuất hiện một mảnh bãi cát, bãi cát dưới tựa hồ hỗn độn linh mạch, ở chỗ xa vô cùng liền có thể nhìn thấy như xương trạng linh khí chậm rãi bốc hơi, trên bờ cát tụ tập đến hàng mấy chục ngàn con cua, theo lý thuyết con ốc là sẽ không nói chuyện, nhưng có một con to lớn con nằm ở trên đám ẩm, huở ở tay múa chân rít lên, nó múa rít một trận. Phía dưới tụ kết con của môn thì sẽ hơi đáp lời thành. Thiên Tỉnh chi chủ từ phương xa lượn gần, những tia con cua cảm ứng được kinh khủng sóng linh lực, liền đầu cũng không nhắc, như ong vỡ tổ hướng về trong biển rộng bỏ chạy, vừa nãy vậy không thể làm gì khác hơn là như đang diễn giảng to lớn con cua leo nhanh nhất, chỉ mấy hơi thở thời gian, liền biến mất ở dưới mặt biển. Thiên Tỉnh chi chủ đem Tô Đường vứt tại trên bờ cát, gấp gáp hỏi, mau mau điều tức nhập định, thời gian của chúng ta không nhiều. Ký thực Tô Đường trăm phương ngàn kế cho mình sáng tạo cơ hội này, chính là sợ Ngũ Thái tử thao ký ức mảnh vỡ xuất hiện hư hao, dù sao Ngũ thái tử thao thiết không có chết ở diện yêu lục bên trong, mà là bị làm kim tuyết cá cắn chết. Tô Đường bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, Thiên Tỉnh chi chủ khoảng chừng trái phải quan sát chốc lát, sau đó lặng lẽ hướng ra phía ngoài than đi đến, sau một khắc, côn bằng chi chủ mang theo Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cũng chạy tới, bọn họ nhìn thấy Tô Đường bắt đầu bế quan, cũng không có để sát vào, rơi vào ở ngoài than trên. Lấy tốc độ của ngươi, không nên tới chậm như vậy a." Thiên Tỉnh chi chủ từ Tô nói, không phải là muốn tìm Ngũ thái tử thao thiết gì bảo chứ? Chớ vọng tưởng. Tây Hoàng đã đem ngũ thái tử thao thiết thần niệm hút ra đi ra, tất cả linh bảo cũng rơi vào Tây Hoàng trong tay, các ngươi chính là liền một hạt thần niệm kết tinh cũng không tìm tới. Chúng ta chỉ là ở trên đường tán gấu một chút nói mà thôi." Côn Bằng chi chủ không mặn không lạt nói rằng, song phương nhận thức đến thời gian quá ngắn, tuy rằng đều là chân long nhất mạch tu sĩ, nhưng không thể liền dễ dàng như vậy đạt thành tín niệm. Thiên Tỉnh chi chủ thái độ vẫn có vẻ hùng hồ do người, tựa hồ mọi chuyện đều nên do hắn làm chủ, Côn Bằng không muốn huyên náo quá cường, một mặt nhân gia dù sao đối với hắn có ơn cứu mạng, mặt khác cũng là bởi vì mình thương thế quá nặng đàm luận bằng đối với hắn một điểm chỗ tốt cũng không có. Ngũ thái tử thao thiết hẳn là thứ hai chết đi đích thực Long thái tử. Thiên đình chi chủ chậm rãi nói rằng, trận này náo hạ xuống, cũng không biết còn có thể sống dưới bao nhiêu người. Côn bằng chi chủ vẻ mặt có chút âm u, bởi vì dấu hiệu quá không may mắn, từ cựu thái tử tiêu đồ chết đi bắt đầu, chân Long nhất mạch số phận thật giống đã đi qua đỉnh cao, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Sau đó, tin tức xấu một tiếp theo một, hắn quận chúa thượng cổ chân Long thất thủ sau vẫn không xuất hiện, cũng không biết trốn đến nơi nào, Lục thái tử công phúc không rõ sống chết, có người nói đại thái tử Ly vẫn còn chưa chết. Nhưng tình thế không cho phép lạc quan, hiện tại Ngũ Thái tử thao thiết cũng biến mất, như vậy đón lấy chết đi thì là ai? Côn Bằng Chi chủ rất rõ ràng bây giờ các cục, các vị chân thần đều là đỉnh cao sức chiến đấu, bọn họ không ra tay, chỉ nhìn người phía dưới tranh đấu, thế cục còn có phòng đoán, đoán chỗ trống, đợi được đỉnh cao sức chiến đấu triển khai quyết đấu, như vậy bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Chân thần hệ thống sức mạnh rất vi diệu, cùng tầm thường tu sĩ tuyệt nhiên không giống, không có bất luận cái nào chân thần dám nói mình có niềm tin tất thắng, trận này thắng rồi, nếu như thời gian đảo ngược, lại tới một lần nữa. Người thắng liền chưa chắc là hắn." Trước 1099, nói vút bảo, "Tô Đường đem hết toàn lực nhanh chóng hấp thu Ngũ Thái tử Thao Thiết Di lưu lại ký ức mảnh vỡ, nếu như từ trước mặt tiền lời thượng hắn, Ngũ Thái tử Thao Thiết cho hắn chỗ tốt phi thường ít đòi, cùng trước kia đại thái tử Ly vẫn cùng Lục thái tử Công Phúc không có cách nào so với. Đại thái tử Ly vẫn coi như là tự nhiên tử vong, có hết thể đều tự nhiên để lại, bị Tô Đường cùng Văn Hương chia cắt, hơn nữa, còn ngưng ra vô số thần nghiệm kết tinh. Lục thái tử Công Phúc càng không cần phải nói, hắn một thân tu vi đều bị diệt yêu lục luyện hóa, chính thành tiểu Tô Đường Tô đường tư chất xác thực xứng đáng kỳ dai hai chữ nhưng vừa lên cấp đại quân liền đạt tới đại quân đỉnh cao khoảng cách tinh chủ chỉ kém một đường loại này kinh khủng tiến cảnh cùng tư chất của hắn không quan hệ là bởi vì Khương hổ quyền hầu như lấy ra tất cả thần tấn là bởi vì mỗi một ngày sáng sớm tô đường đều có thể từ diệt yêu lục bên trong lấy ra lượng lớn linh lực cùng thận nghiệm, ở trong tà quân đài bế quan thời kỳ hầu như mỗi ngày như thế hơn nữa tô đường thân thể cũng không sợ loại này nổi cho vị tan thức do vào coi như rút lấy sức mạnh mạnh mẽ đến đâu gấp mấy chục lần dựa vào chân hồn năng lực hắn vẫn là có thể toàn bộ hấ thu Này Ngũ Thái Tử Thao Thiết, lưu cho hắn chỗ tốt nhưng là thật là ít đòi, hầu như không có linh lực cùng thân nghiệm, chỉ có vài sợi long khí, còn có lượng lớn hỗn loạn hỗn loạn ký ức. Có điều, như vậy dù sao cũng hơn không thu hoạch được gì mạnh hơn nhiều, Tô Đường đem mình rút lấy đến hết thể ký ức mảnh vỡ đều gửi ở trong não vực, cắt tỉa trong đó ăn khớp mảnh lạc. Mấy năm gần đây, mỗi một lần vận dụng não vực, Tô Đường đều sẽ cảm thấy giật mình, bởi vì não vực có một loại khác không thể tưởng tượng nổi, đồng thời tựa hồ là không có trường mực sức mạnh. Ngũ Thái Tử Thao Thiết lưu lại ký ức mảnh vỡ là không kế kỳ sổ. Mà hắn náo vực nhưng có thể đem từng cái từng cái chớp mắt tụ tập cùng nhau, biến thành một lại một cái đoạn ngắn, đoạn ngắn đã ở hướng về đồng thời ngưng tụ, cuối cùng để hắn thấy được Ngũ Thái tử Thao Thiết khi còn sống. Hết thể những này, là ở mười mấy hơi thở thời điểm hoàn thành, hắn náo vực ở mỗi một giây bên trong, cũng có thể làm xong hàng ngàn, hàng vạn lần phán đoán cùng phân tích, thậm chí nhiều hơn. Chân hồn lương tụ cự long ở vui sướng du động, Ngũ Thái tử Thao Thiết Long khí, rõ ràng để chân hồn tăng thêm mấy phần sức sống. Cho đến bây giờ, hắn đã chiếm được Đại Thái tử Ly Vân, Lục Thái tử Công Phúc cùng Ngũ Thái tử Thao Thiết Long khí. Nếu như đây là hắn con đường duy nhất, vậy hắn đã đi rồi nhận gần một nửa, duy nhất không xác định là cựu thái tử tiêu độ long khí, hắn có thể không trở ngại chút nào tu tập vạn cổ phù du quyết, thật giống cái kia thượng cổ tà quân đã đem long khí ngưng nhập ma trang bên trong, vì lẽ đó hắn chiếm được ma trang, cũng thì có tu tập vạn cổ phù du quyết tư cách, nhưng hắn vẫn không có tìm được chứng minh. Một lúc lâu, Tô Đường chậm rãi mở hai mắt ra, thiên tỉnh chi chủ trước sau đều ở đây chú ý quan sát Tô Đường, thấy Tô Đường từ bế quan bên trong tỉnh dậy, lập tức bay xuống ở Tô Đường trước mặt, trầm giọng hỏi, làm sao Nguyên Lai Ngũ sư thúc giao cho ta, chính là Sá lệnh Phong Linh Nguyên Dụ. Tô Đường lậm bẩm nói, đó là tự nhiên, Thao Thiết biết rõ chính mình đoạn không có may mắn, không cam lòng chuyển thừa của chính mình đột tuyệt, lại thấy ngươi vì là cứu hắn mà tự chiến, cho nên liền đem xá lệnh Phong Linh Nguyên Dụ quyết dẫn đánh vào của ngươi thần niệm bên trong, cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, "Chô ngấu chốt ở chỗ, ngươi là có hay không đã không chế linh quyết, có thể hay không mang chúng ta tiến vào Vô Tận Hải?" "Không thành vấn đề." Tô nói. "Tại sao khẳng định như vậy?" Thiên Tỉnh chi chủ sững sờ, Ta cũng không nói ra được tại sao, nhưng ta chính là biết mình có thể vào. Tô đừng nói, tiền bối yên tâm, ta kiên quyết sẽ không nắm tính mạng của chính mình hồ giỡn. Thiên Tỉnh chi chủ trầm mặc chốc lát, gật đầu thật, được, vậy chúng ta bây giờ phải đi Vô tận Hải. Một bên khác Côn Bằng chi chủ, còn có Uy Linh đại quân cùng làng Tà đại quân đều đi tới, Côn Bằng chi chủ đối với Tô Đường vẫn như cũ ôm áp án niệm, trừng mắt lạnh leo, Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân đều lộ ra ý cười, bọn họ là không để ý tới do xa lánh Tô Đường, thay cái góc độ nói, Tô Đường có nhất khí động Sơn hà, hiện tại lại được ngũ thái tử thao thiết truyền thừa. Tiền đồ không thể đo lường, kẻ ngu si mới có thể cùng Tô Đường không qua được. Côn Bằng, tốc độ của ngươi nhanh nhất, liền do ngươi dẫn chúng ta đi thôi." Thiên Tỉnh chi chủ nhìn về phía Côn Bằng chi chủ. Côn Bằng chi chủ không do dự, yên lặng gật gật đầu, sau đó thả ra mình phát thân. Đó là một con hai cánh triển khai đạt đến mấy ngàn mét chim khổng lồ, quái gì là, chim khổng lồ trên người của không có lông chim, chỉ che lấp vô số bóng loáng vậy, cái đuôi của nó có chút giống chim én, có thể tế nhìn thật kỹ, nhưng có thể nhìn ra cái kia nguyên chính là một cái đôi cá. đến đây đi." Thiên Tỉnh chi chủ thứ tung người một cái lướt trên rơi vào con kia chim khổng lồ trên người của. Làm Tô Đường mấy người cũng rơi đi tới sau khi, côn bằng chi chủ dương ra hai cánh, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng, cảnh vật bốn phía đã ở đồng thời trở nên mơ hồ. Tô Đường trong lòng cảnh nhiên, không trách người ta nói côn bằng chi chủ tốc độ là số một số 2, tất cả trong trời đất đều ở xung quanh hóa thành bay lượn bạch tuyến, lấy nhãn lực của hắn, cũng không thấy do phụ cận phong cảnh, chỉ có mấy hơi thở thời gian, trước mắt đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên phát hiện thăng vân phủ cao to cửa phủ chính xuất hiện ở phía trước, tiếp theo lại là lóe lên, cửa phủ đã hóa thành vũ trụ mêng mang. Côn Bằng chi chủ toàn lực phi hành, tính được tổng cộng chỉ có mấy tiếng, phía trước đã nhìn thấy một tòa vòng xoáy khổng lồ vân. Tô Đường là nhận ra Vô Tận Hải, Ngũ Thái tử thao thiết ký ức đã hoàn toàn biến thành của hắn ký ức, trong lòng không khỏi cảm thán lên, thật nhanh. Quá đến không này Côn Bằng chi chủ có thể mang theo Huy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân nhiều lần đột phá thiên đạo minh vòng đây, trừ phi là chân thần ra tay, tầm thường tinh chủ cấp đại tồn tại căn bản không khả năng ngăn được Côn Bằng. Lúc này, Côn Bằng chi chủ tốc độ đột nhiên giảm bớt, ngay sau đó trong tinh không vang lên to rõ của, "Thiên Ma, ngươi thật sự có năng." Vô Tận Hải không phải là đùa giỡn, nếu như không may xuất hiện thì đừng trách ta không để ý tới các ngươi. Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân tầm mắt cũng rơi vào Tô Đường trên người, Tô Đường cười cợt, không có vấn đề, đi thôi. Côn Bằng chi chủ không có hỏi lại cái gì, thẳng tắp hướng về vòng xoáy vân đầu đi, trong chốc lát, mọi người đã tiến vào tầng mây dày đặc bên trong. Tô Đường liên tục bắt linh quyết, xá lệnh phong linh nguyên dược tuy rằng rất rườm rà, nhưng hắn chỉ là muốn thông qua Vô Tận Hải, cũng không phải khống chế xá lệnh tuyệt trận, độ khó cực thấp. Côn Bằng chi chủ mấy người không biết xá lệnh tuyệt trận, Vì lẽ đó trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thấp phẩm bất an, dù sao Sá Lệnh Tuyệt Trận là thời đại thái cổ tử chân thần tuyệt kỹ, nếu như bị Sá Lệnh Tuyệt Trận nhốt lại, e sợ liền chân thần cũng sẽ bó tay toàn tập. Một đường ở biển mây bên trong ngang qua, chuyện gì chưa từng phát sinh, Thiên Tỉnh chi chủ thấy Tô Đường không ngừng mà bắt linh quyết, thần niệm ung dung thoải mái, trong lòng thở phào một hơi. Gần như có nửa giờ, côn bằng chi chủ rốt cục xuyên ra biển mây, một mảnh xanh dưới, dài, quả nhiên là Lấy bằng chủ tốc độ cực hạn, Dĩ nhiên cũng phải phi nửa giờ mới có thể xuyên qua Vô Tận Hải, như vậy Vô Tận Hải tích, e sợ so với được với tầm thường hơn một nửa cái tinh vực. Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân nhìn nhau một chút, như không có chuyện gì xảy ra đi tới Tô đường bên người. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Thiên Tỉnh chi chủ ở Thiên Đạo Minh bên trong ẩn nốt vạn nhiều năm, trải qua vô số mưa gió, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua một chút, liền nhìn thấu vi Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân ý nghĩ, chúng ta có thể đi vào Vô Tận Hải chỉ là bước thứ nhất, muốn giữ được mọi người bình an, muốn hết dựa vào Thiên Ma khống chế xá lệnh trận, giam giữ người ngoại lai đột kích. Ta làm sao có khả năng làm chuyện hồ đồ. Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân có vẻ hơi lung túng. Uy Linh đại quân lầm bẩm nói, "Tiền bối ngài hiểu lầm. Vào lúc này, chúng ta nhất định phải đoàn kết." Thiên Tỉnh chi chủ nói, "Hùng Chi, ta căn bản không cần cùng các ngươi tranh đoạt cái gì, này vô tận hải bên trong hết thảy, chính các ngươi phân, ta chỉ muốn một một chỗ yên tĩnh bế quan mà thôi, vì lẽ đó a." Cùng với nhìn ta chằm chằm, còn không bằng nhìn chằm chằm Côn Bằng, nếu như nơi này sẽ náo sai lầm, vậy khẳng định cùng hắn có quan hệ. Côn Bằng chi chủ đột nhiên thu hồi pháp tướng, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nói rằng, Thiên Tỉnh, ngươi đây là ý gì? Ngươi và Thiên Ma có thủ cũ, hiện tại hẳn là nói rõ lúc. Thiên Tỉnh chi chủ xa Xôi nói rằng, bằng không như vậy ngờ vượt xuống, sau đó nhất định sẽ có chuyện. Quân bằng chi chủ cùng Tô Đường đều không nói gì, Lang Tà đại quân cùng Y Linh đại quân vẻ mặt có vẻ rất phức tạp, bọn họ là biết nội tình. Như vậy đi, để ta làm một người trung gian, thay hai người các ngươi vừa nói hợp nói vun vào. Thiên Tỉnh chi chủ nói, có điều, các ngươi tổng phải nói cho ta biết đã xảy ra cái gì chứ? Bằng không ta cũng không thể nào nói tới a. Hắn được thượng cổ chân long chi mệnh, hải sư tôn ta Tô Đường chậm rãi nói rằng: người cái nào sư tôn? Cựu thái tử Tiêu đồ vẫn là đại thái tử Lý Vân." Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng: "Tiêu Độ chuyện tình ta ngược lại thật ra biết một ít, nên không có quan hệ gì với hắn chứ. Đó chính là Lý Vân." Tô Đường gật gật đầu. "Kita, thượng cổ chân long cùng mấy vị kia thái tử đều không phải là vật gì tốt, ta biết các ngươi không thích nghe, nhưng ta thực sự nói thật." Thiên Tỉnh chi chủ cười cận, "Hung chi, đó là nhân gia phụ tử chuyện tình, chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy, trước kia là các vị đó chủ, hiện tại cũng nên buông xuống." Tô Đường mày lại, hắn có chút chần chờ. Nếu như liền từ bỏ như vậy, có phải là có vẻ hắn đối với đại thái tử Ly vẫn một điểm cảm tình cũng không có. Thượng cổ chân long không chỉ là chân long nhất mạch trí cao của chúa, cũng là mấy vị thái tử cha, từ luân lý trên nói, hắn muốn đoạt đi đại thái tử Ly vẫn tu vi, cũng không coi vào đâu, không có thượng cổ chân long, bọn họ nơi nào có hôm nay vinh quang. Vì lẽ đó vì là thượng cổ chân long hiệu lực, cũng không sai. Thiên tỉnh chi chủ lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng không sai, nghe nói thiên ma đã từng trọng thường quá côn bằng. Thiên ma là ở báo ân, côn bằng cũng không cần canh cánh trong lòng Nếu như Thiên Ma biết sư tôn là bị ngươi làm hại, rồi lại hết sức cùng ngươi thân cận, vậy hắn là một người nào? Ngươi có thể coi trọng hắn. Côn bằng chi chủ vẻ mặt hơi đổi một chút, không nói gì, đúng là đạo lý này. Nếu tất cả mọi người không có sai, cần gì phải xoắn xuýt xuống đây? Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng. Trước 1100, Hại hòa. Tô Đường vẻ mặt có điều băn lòng, huy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân không khỏi thở dài, nếu như từ đạo lý lớn góc độ nói, thượng cổ chân long muốn cho đại thái tử Ly vẫn đi chết, bọn họ là tuyệt không nên nên giúp đỡ đại thái tử Ly vẫn phản kháng. Chân Long một mạch chỉ có một hạt nhân, đó chính là Thượng Cổ Trân Long, từ thân phận, địa vị còn có nhân quả góc độ phán đoán, Thượng Cổ Chân Long là pháp lý trên duy nhất chúa tể. Nhưng là, còn có mình Tiểu Đạo để ý, bọn họ có thể có tu vi hôm nay, cùng Thượng Cổ Chân Long không hề có một chút quan hệ, là Đại Thái Tử Ly vẫn thu bọn họ nhập môn, chỉ điểm bọn họ trưởng thành, vì lẽ đó, bọn họ lại nên vì là Đại Thái Tử Ly vẫn xuất lực. Là vâng theo đạo lý lớn, vẫn là phục tùng Tiểu Đạo để ý, Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân vẫn do dự không quyết định, vâng theo đạo lý lớn, bọn họ phản bội sư tôn của chính mình. Phục Tùng tiểu đạo để ý, Ly vẫn là bị thượng cổ chân long hại chết, như vậy bọn họ liền muốn đối với toàn bộ chân long một mạch triển khai mình báo thủ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể cùng côn bằng chi chủ tiến tới với nhau, cũng không chỉ là bởi vì côn bằng chi chủ đã cứu bọn họ, cùng côn bằng chi chủ hợp tác, là một loại thái độ, bọn họ đối với chân long một mạch pháp lý trên chúa tể tối cao là Phục Tùng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể làm như vậy, những chuyện khác, đợi được đại thái tử Ly vẫn xuống núi sau khi lại nói. Đặc biệt là ngươi, côn bằng. Thiên tỉnh chi chủ lại nói chúng ta muốn tại đây vô tận hải bên trong kéo dài hơi tản xuống, nhất định phải dựa vào thiên ma điều khiển xá lệnh kết trận, nếu như ngươi cố chấp không lẫm, thật sự bạo phát xung đột, ta nhất định phải giúp đỡ thiên ma. Tu vi của ngươi đã liên tiếp bị thường, muốn ở chỗ này tu hành, cần thiên ma giúp đỡ, huống hồ ngươi căn bản không có cách nào dựa vào chính mình chạy đi, phải đi con đường nào, ngươi còn không quyết định chắc chắn được sao?" Côn Bằng Chi chủ trầm mặt chốc lát, thở thật dài một cái, sau đó thoáng hướng về Tô Đường không người một cái, "Thiên Ma đại quân, lúc trước đúng là ta ở ly vẫn đại nhân độ trách thần đàn trên động tay động chân, Nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Ô, Tô Đường vẻ mặt càng thêm hòa hoãn, dù sao Côn Bằng là tinh chủ cấp đại tồn tại, đối với hắn như vậy thoái nhượng, hắn cũng không tiện hùng hổ giò người. Hung Chi, hiện tại lo liệu dạng gì thái độ, ý nghĩa không lớn, nếu như Vô Tận Hải xá lệnh tuyệt trận sát thực lợi hại, hắn sẽ đem lĩnh vực còn có Tạ quân đại đều chuyển trở tới đây, khi đó, hắn tuyệt không cho phép Côn Bằng chi chủ cùng Thiên Tỉnh chi chủ ở đây tu hành, nếu như Vô Tận Hải xá lệnh tuyệt trận cũng không có trong ký ức cường đại như vậy, hắn cũng là bán một cái nhân tình. Đem nơi này cướp sạch một lần mới là mục tiêu của hắn. Quận chúa bị tam hoàng trọng thương, tu vi hủy diệt sạch, nhưng là, những kia thân làm con xúc sinh dĩ nhiên đối với quận chúa tao nội chẳng quan tâm côn bằng chi chủ chậm rãi nói rằng, lấy quận chúa tâm tính, phàm là có một chút hy vọng sống, cũng chắc chắn sẽ không xuống tay với bọn họ, thực sự là bởi vì bọn họ hành động, để quận chúa triệt để bồ lòng. Uy Linh đại quân ho nhẹ một tiếng, đại thái tử ly vẫn cũng là một cái trong số đó, bị mắng là xúc sinh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì côn bằng chi chủ nói tới cũng không sai. Quận chúa muốn ta xuất lực Ta kiên quyết không có cự tuyệt đạo lý." Côn Bằng chi chủ nói rằng, kỳ thực vừa nãy Thiên Tỉnh Câu nói kia nói rất đúng, các vị đó chúa ơi. "Thiên Ma, ngươi cũng nên nói mấy câu." Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, chúng ta có thể không bảo vệ Vô Tận Hải, vẫn cần đại gia chân thành hợp tác, thẳng thắn nói cho các ngươi đi, nếu như Thiên Đạo mình chiếm cư thượng phòng, kiên quyết sẽ không để cho chúng ta Vô Tận Hải tiêu giao sự ở ngoài, nếu như mấy vị kia thái tử bên trong có người đã thế, như thế sớm muộn sẽ đến Vô Tận Hải, bởi vì bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, trấn một mạch khoảng thời gian này sợ dĩ nhiều lần chịu thiệt chính là bởi vì các tông tự mình việc, không cách nào nhất thống, chỉ cần đánh bại Thiên Đạo mình bọn họ tất nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau, chỉ là không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Cũng được, côn bằng tiền bối, vậy chúng ta cũng không cần soán suất chuyện cũ." Tô Đường chậm rãi nói rằng, tiền bối có thể né qua cái kia một kiếp là của ngài tạo hóa, cũng là của ngài vận số. Côn bằng chi chủ Mỹ mắt xúc nhúc nhích một chút, hắn biết Tô Đường ý tứ, Ba Đốt Tiễn uy năng cực kỳ bá đạo, tài năng ở Ba Đốt Tiễn giới thương mà không chết, toàn bộ bởi vì hắn là thái cổ dị chủng. Mà Tô Đường tiến cảnh lại còn lâu mới có được ngày hôm nay mạnh mẽ như vậy, mới may mắn thoát nạn. Tô Đường nói này là vận mệnh của hắn, ngược lại cũng không phải sai, chỉ có điều, để hắn có một loại cảm giác đột nhã. Tình tình hình khó khăn, Thiên tình chi chủ nói tới rất rõ ràng, muốn lưu ở Vô Tận Hải bên trong, cái kia nhất định phải ủy lại Tô Đường, hướng hồ hắn đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó khăn, vạn nhất Tô Đường mang theo ác ý, khi hắn lúc rời đi khởi động Vô Tận Hải ra lệnh tuyệt trợn, khi đó liền muốn rơi vào tuyệt cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại phải cùng Tô Đường giữ gìn mối quan hệ, còn thù cũ, tạm thời bưng ra chỉ cần có thể bảo vệ này tàn mệnh, sau đó muốn làm cái gì, tự nhiên lại có cơ hội bị hủy diệt sinh cơ, nga xuống đạo tiêu, như vậy hết thể đều mất đi ý nghĩa. Đem sự tình nói ra là tốt rồi sao?" Thiên Tỉnh chi chủ cười híp mắt nói rằng, tiếp theo vung một cái ống tay áo, "Đi, để chúng ta mở mang, này Vô Tận Hải bên trong còn có cái gì người tài ba?" Thiên Tỉnh chi chủ tuy rằng từ chưa từng tới Vô Tận Hải, nhưng loại này lĩnh vực, linh căn khẳng định ở linh khí nồng nặc nhất địa phương, mà ngũ thái tử thao thiết chỗ tu hành, cũng tất nhiên ở linh căn bên trên, vì lẽ đó căn bản sẽ không lạc lối vị. Nơi nào linh khí nồng đậm nhất, liền đi hướng nào, tuyệt đối sẽ không sai. Nơi này địa giới cùng phía ngoài vô tận hải so với, tự nhiên thì nhỏ hơn nhiều, có điều, mọi người gần như bay vút gần một canh giờ, mới coi như tìm tới linh căn. Thật là lớn linh vực. Nhìn về phía trước tầng tầng lớp lớp cung điện, thiên tỉnh chi chủ không nhịn được thở dài, coi như là cùng chí hoàng thần vực so với, cũng là gần đủ rồi. Tiên bối, nghe nói chí hoàng thần vực đã bị công án quá, liền ngay cả chí hoàng cũng bị bắt đi. Tô đừng hỏi, vậy bây giờ, chí hoàng rơi vào trong tay ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia bệnh ngạng. Thiên Tỉnh chi chủ hai con người lập loè hết sạch. Thật giống, Chí Hoàng thiên tính rất quái lạ, có lúc tuyệt đỉnh thông minh, có lúc vừa nát yếu mệnh, còn có người như vậy sao? Tô Đường dò hỏi. Ta chưa từng thấy Chí Hoàng. Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, nói hắn tuyệt đỉnh thông minh, đúng là không sai, trong tay ta linh bảo, hầu như có một nửa là xuất từ trí Hoàng tay, hắn lấy một người liền chống lên toàn bộ thiên đạo minh tu hành cần thiết, thực sự không đơn giản. Nói hắn buồn yếu mệnh, cũng là không sai, hắn hạ đạt hoàng mệnh thường thường khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thiên đạo minh chỉ một tay hoàng, liền có thể để ta chân long một mạch bó tay bó chân, Chí hoàng làm sao như vậy dễ dàng đã bị người bắt đi?" Tô Đường nói. "Chí hoàng là cấp thân gen đúc đại sư, cấp thần linh phủ đại sư, cấp thần nguyên rủa trận đại sư, cấp thần con rối đại sư, cấp thần. "Ha ha, nói chung, hắn thật giống không gì không làm được." Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, nhưng chỉ có như thế không được, hắn đánh nhau không lợi hại. Chương 1101, trận nhãn. Chí hoàng thực lực cũng có thể ở chân thần cảnh chứ? Làm sao có khả năng? Tô Đường cảm thấy có chút không rõ. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy chi hoàng, tự nhiên liền hiểu. Thiên Tỉnh chi chủ ánh mắt của lấp lóe không yên, ta nghĩ, sẽ có một ngày như vậy. Tiền bối, ý của ngài là? Tô Đường sững sở, Ta và bệ ngạn là quen thuộc nhất. Thiên Tỉnh chi chủ xa xôi nói rằng, ta có thể thấy, hắn rất quan tâm ngươi, ha ha. Quan tâm không phải là quan tâm nha, điều này đại biểu ngươi đáng giá hắn tiêu tốn một ít tinh lực, như vậy mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hắn cũng có sáng tạo cơ hội cho ngươi trở về Thiên Nhạc Sơn. Ta vẫn là không hiểu. Tô Đường nói, nói thật Ngươi có hiểu hay không, không có quan hệ gì với ta. Thiên Tỉnh chi chủ lộ ra ý cười nếu như có một việc đối với ta có đại có ích, nhưng sẽ đối với ngươi tạo thành nguy hại, ta sẽ không chút do dự để chuyện này phát sinh, mặc khác, ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn, không muốn phủ nhận, ta mới không tin ngươi có thể đối với ta hạ thủ lưu tình. Thiên Ma, ta là mơ hồ cảm giác được ngươi có mấy phần đáng làm tài năng, cho nên mới cùng ngươi nói điều này, nếu như ngươi nhất định phải biểu hiện như vậy thuần hậu lương thiện, vậy ngươi liền rơi xuống tiểu thừa, ta cũng chỉ đánh đến đây là hết lời. Tô Đường hướng về phía sau liếc mắt một cái, Thấy Uy Linh đại quân trở người khoảng cách nơi này khá xa, không nghe được đối thoại của bọn họ, than nhẹ một tiếng, chí ít trong đoạn thời gian này, ta là hy vọng tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực, muốn chân chính lĩnh ngộ xá lệnh phong linh huyền rủa, dự động xá lệnh tuyệt trận, không thể vung lên mà liền, có tiền muối ở, tự nhiên có thể uy hiếp vô tận hải bên trong tu sĩ, nếu có ngoại địch xâm lớn, vậy càng muốn dựa vào tiền bối sức. Chiến đấu. người có thể rõ ràng là tốt rồi." Thiên Tỉnh chi chủ nói, "Ta yêu thích chân tiểu nhân, nói chuyện như vậy muốn dễ dàng nhiều, đối với bệnh nạn loại kia ngụy quân tử, ta là xin miễn thứ cho kẻ bất tài." Ha ha, cũng bởi vì ta sắp thực đấu không lại hắn. Có điều, còn xin tiền bối nói rõ. Tô Đường nói, ta tại sao muốn trở về Thiên Nhạc Sơn? Không phải ngươi phải đi về, là bệnh ngạn hy vọng ngươi trở lại." Thiên Tỉnh chi chủ nói, bệnh ngạn cực thiện bố cục, tâm cơ của hắn. Coi là thật cũng coi là theo gió lẹn vào dạng, nhân vật tế không hề có một tiếng động, ngươi căn bản không có cách nào phát hiện, thì sẽ không rõ bị hắn quấn trừng, trái phải. "Tô Tô Đường không tin, mặc kệ bệnh ngạn lợi hại đến mức nào, chỉ cần hắn quyết định chú ý không tiếp cận Thiên Nhạc Sơn, bệnh ngạn bắt hắn thì có biện pháp gì?" Nhớ kỹ, khi ngươi một ngày ngươi gặp phải các loại các dạng nguyên do, vô luận như thế nào cũng phải về Thiên Nhạc Sơn, hơn nữa, những kia nguyên do cùng bệ nạn không có bất cứ quan hệ gì." Thiên Tỉnh chi chủ nói, "Cho đến lúc này, ngươi nếu muốn lên ta lời ngày hôm nay." Vãn Bối nhớ rồi. Tô Đường chậm rãi nói rằng, "Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta nghĩ nhìn thấy hắn không thoải mái." Thiên Tỉnh chi chủ nói, "Không chỉ là ngươi, đổi thành người khác ta cũng giống vậy sẽ giúp, ngươi không cần đem phần nhân tình này để ở trong lòng." Đang lúc này, mấy chục tu sĩ bóng người từ phía trước trong cung điện lướt ra khỏi. Tuấn bên này nên đón, cầm đầu tu sĩ phẫn nộ quát, người nào dám đến ta Long cung ngang ngược. Thiên Tỉnh chi chủ phát sinh thiết giải thành, sóng linh lực cũng thích bỏ vào cực hạ, ba đạo cùng bố, để đối diện nên đón các tu sĩ xuất hiện ngắn ngủi đứng đờ, sắc mặt càng là tràn ngập sợ hãi. Thiên Tỉnh chi chủ cũng không muốn thương tổn người, hoàn toàn không thấy những tu sĩ kia, trong chớp mắt đã từ những tu sĩ kia môn bầu trời sẽ qua, ngay sau đó lao thẳng tới vào trong cung điện. Tô Đường thân hình ngừng lại, hắn nhìn quét một vòng, mạn tiếng nói, nơi này bây giờ là ai làm chủ? Quân chúa xuất ngoại không về, các hạ là ai? Cái kia cơ thủ tu sĩ vội vàng đáp, "Tô đường chết quay đầu." Lúc này Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân đều hướng bên này lướt tới, bọn họ hai bên trái phải liệt ở tô đường hai bên. Bọn họ cùng cái kia chết đi huyền mục đại quân không giống nhau, xưa nay liền không nghĩ tới muốn cùng tô đường tranh cái gì, khuyết thiếu lòng kiên trì, cũng thiếu hụt dã tâm, quen thuộc tùy ngộ nhi ăn, không có ý chí chiến đấu, hay là khó có thể nắm cơ duyên lớn, nhưng là có mình chỗ tốt, chính là mỗi đến thời khắc mấu chốt, bọn họ đều sẽ lấy vô hại thân phận xuất hiện, nếu vô hại, cũng sẽ không có ai hết sức nhằm vào bọn họ. Bọn hắn bây giờ lần thứ hai làm ra lựa chọn sáng suốt, lấy Tô Đường lòng dạ đoạt gác, đợi được lộ ra kế hoạch thời khắc, cũng kiên quyết sẽ không làm thương Tuệ Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân tính mạng, trừ phi bọn họ thái độ khác thường, chọc giận tới Tô Đường. Tuệ Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân đều đổi lại từ Long bảo, đối diện các tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cầm đầu tu sĩ dò hỏi, không biết hai vị là ai người môn hạ. Chúng ta là Nhật Nguyệt Nguyên đệ tử." Tuệ Linh đại quân nói rằng, "Các ngươi không nên cùng hoảng, mọi người đều là người mình." Hóa ra là Nhật Cái kia cầm đầu tu sĩ dừng một chút, Xin mời mấy vị sư huynh vào điện tạm nghỉ, chúng ta không biết ngoài sự, có đường đột chố lệ Tạ thần mấy vị sư huynh sở chấp nhặt với chúng ta, chờ quận chúa trở về Vô tận Hải, tự nhiên sẽ tận tâm chiêu đái mấy vị sư huynh. Các người không cần chờ. Uy Linh đại quân lắc lắc đầu, Ngũ sư thúc không về được. Đối diện các tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, chợt hai mặt nhìn nhau, nghe thế cái kinh thiên tin dữ, vẻ mặt bọn họ cũng không có quá mức kích động, dường như từ lâu liệu đến. Xem ra Ngũ sư thúc chết đi sau khi Vô tận Hải đã xuất hiện dấu hiệu. Lang Tà đại quân nói, ta không đoán sai chứ? Đối diện tu sĩ ngập ngừng nói, không có ai làm ra đáp lại. Ngũ sư thúc chết đi trước, từng đem xá lệnh Phong Linh Nguyên rủa chuyển cho Thiên Ma sư đệ, bắt đầu từ hôm nay, liền muốn do Thiên Ma sư đệ điều khiển tuyệt trận, mấy vị, mang chúng ta đi trong điện đi một chuyến đi." Uy Linh đại quân nói rằng. Lời ấy thật chứ? Đối diện cầm đầu tu sĩ ngây ngẩn cả người. Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân đều nhìn về Tô Đường, Tô Đường dừng một chút, chợt vận chuyển thần niệm, ở trên cung điện khoảng không đồng bền mây khói đột nhiên phát sinh ra biến hóa, mơ hồ phát sinh tiếng gió. Xin chào quận chúa, cái kia cầm đầu tu sĩ vui mừng khôn xiết, lập tức không chút do dự quỷ gối, chỉ là thân hình của hắn còn lơ lửng ở giữa không trung, nói bái liên bái, động tác cực kỳ thành thạo, xem ra trước kia là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện. Xin chào quận chúa, gặp quận chúa. Những tu sĩ khác cũng theo quỳ gối. Trước mắt tình thế cấp bách có chút quái gì, biết được Ngũ Thái tử thao thiết chết đi tin dữ, những tu sĩ này lại có vẻ thờ ơ không động lòng, không, có bi thương vẻ, nhìn thấy Tô Đường có thể điều khiển Vô Tận hại, bọn họ đảo mắt trở nên đặc biệt động, tiếng hô liền thành một vùng. Nơi này có từng đã xảy ra cái gì? Cậu ngươi làm sao người người đều mang thương?" Tô Đường chậm rãi hỏi. "Quân chúa, một lời khó nói hết." Cái kia cầm đầu tu sĩ lộ ra khổ sở vẻ, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin quận chúa đến trận nhãn nơi đi tới, cũng tốt động viên lòng người." Nói xong, cái kia cầm đầu tu sĩ thả người lướt về phía trong điện, những tu sĩ khác thì lại để hướng về hai bên, có vẻ phi thường an mãn. Tô Đường rơi ở trong điện, tại nơi cầm đầu tu sĩ dẫn dắt đi, bước nhanh đi về phía trước, vi Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cùng sau lưng Tô Đường, vừa đi vừa nhiều hứng thú đánh giá ở bốn phía, nơi này sau này sẽ là bọn họ lĩnh vực cũng coi như một lần nữa ăn mở ra. Quân chúa chết đi sau khi, Phi Phi, cái tiêu cầm đầu tu sĩ biết mình phạm vào kiên kỵ, có vẻ hơi kinh hoàng, còn nhìn lén quan sát đến Tô Đường vẻ mặt. "Không sao," người nói tiếp, Tô Đường nói, "Trận nhãn đã đình chỉ vận chuyển, chúng ta biết đại sự không ổn, cũng từng nghĩ tới khống chế tin tức, có thể cuối cùng vẫn là bị người tiết lộ ra ngoài." Cái tiêu cầm đầu tu sĩ nói rằng, "Long cung ở ngoài các tu sĩ biết được tin tức, liền sinh ra nhị tâm, mấy ngày qua, bọn họ đã đột kích qua vài lần, tuy rằng đều bị đánh đuổi, nhưng thương vong của chúng ta rất lớn." Trở lại mấy lần, phòng trường chúng ta khó hơn nữa giữ được. Nhất định là có thiên đạo minh giác rưới trong bóng tối quái phá, bằng không bằng bọn họ cũng không lớn như vậy can đảm. Một cái khác tu sĩ sen mồm tiêu lên. Bọn họ đột kích Long cung làm cái gì? Uy Linh đại quân nói rằng, cái kia cầm đầu tu sĩ ngần người, sau đó cười khổ nói, ngược lại tất cả mọi người không ra được, chúng phi phải tìm một số chuyện làm, huống hồ trong Long cung còn có quận chúa linh bảo cũng đang lưỡng, quận chúa chết đi, mấy vị đại nhân cũng không trở về nữa, những này đều được vật vô chủ, tự nhiên là có người có tài cụ. Nhìn dáng dấp chúng ta tới đúng lúc. Lăng Tả Đại Quân nói rằng, tinh thần của hắn có chút phân trần, hiện tại đúng là bọn họ lập vì thời điểm tốt, dù sao bọn họ thuộc về người ngoại lai, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như là tu hú chiếm tổ chim khách, muốn lấy được vô tận hải chân long một mạch các tu sĩ ủng hộ, đương nhiên muốn làm chút đại sự. Đúng đấy, nếu như quận chúa hiện tại không đến, vài ngày nữa, chúng ta liền có thể có thể bị đuổi ra long cung. Cái kia cầm đầu tu sĩ nói rằng, hơn nữa, chúng ta nơi này cũng là làm theo điều mình cho là đúng, ai cũng không quản được ai, ta ở bên ngoài khổ sở bảo vệ long cung an nguy, nhưng có người vọng tưởng tìm hiểu trận nhãn hàng nghĩa. Trận nhãn ở trong cung sao?" Uy Linh đại quân hỏi. "Làm sao? Quân chúa chưa nói tới quá. Cái kia cầm đầu tu sĩ dừng một chút. Trận nhãn thì ở phía trước." Tô Đường Từ tố nói, hắn có thể cảm ứng được trận nhãn khí tức. Cái kia cầm đầu tu sĩ vừa nãy cảm thấy có chút ngờ vực, nghe được Tô Đường câu nói này, hắn xem như là triệt để yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói, "Quân chúa nói tới không kém, trận nhãn thì ở phía trước, có điều tính xin quận chúa làm chút chuẩn bị, nhưng kia bọn đạo trích chắc là sẽ không để quận chúa tiếp cận trận nhãn." "Ồ, bọn họ như vậy cản trở?" Uy Linh đại quân mày lại, không chỉ là bọn họ. Cái kia cầm đầu tu sĩ cười khổ nói, còn có chút người trăm phương ngàn kế muốn đánh mở quận chúa kho cáo, may là kho cáo cùng trận nhãn một mạch liền cảnh, trận nhãn uy năng không có suy yếu, kho báo là không có cách nào mạnh mẽ mở ra. Nói như vậy, nên để cho bọn họ nếm chút khổ sở. Tô Đường nói, giết gà cần gì dùng tệ nhu lao, đại nhân an tọa chính là những kẻ hạng người bất chính liền giao cho ta. Vẫn không nói gì, Côn Bằng Chi chủ đột nhiên suy nói, Côn Bằng Chi chủ là ở công khai hướng về Tô Đường lấy lòng, hắn có thể từ trước đến nay Tô Đường duy trì kiêu thị, chỉ khi nào bắt đầu lùi bước có một số việc liền không đáng tiếp tục kiên trì. Vậy làm phiền tiền bối." Tô Đường lộ ra mỉm cười, hắn cũng không vì côn bằng chi chủ lấy lòng mà trở nên nư ngạnh, trái lại có vẻ rất có lễ phép, Tôn Sưng côn bằng chi chủ vì là tiền bối. "Nơi nào nói, đại nhân khách khí, đây là ta ứng với làm." Côn bằng chi chủ trong lòng bùng lòng, vội vàng trả lời. Chương 1102: Vào trận. Cái kia cầm đầu tu sĩ quay đầu lại nhìn côn bằng chi chủ một chút, lấy tu vi của hắn, căn bản không nhìn ra côn bằng chi chủ sâu cạn, có điều côn bằng chi chủ biểu hiện như vậy nghĩ đến có bản lĩnh của chính mình. Cái kia cầm đầu tu sĩ hít một hơi dài, trong mắt hiện hiện ra phân trấn vẻ. Đi về phía trước không bao xa, mà khác một đám ăn mặc không sai biệt lắm tu sĩ từ hai bên buôn đi ra, chắn hành lang ở giữa, tiếp theo một tóc trắng xóa tu sĩ vượt ra khỏi mọi người, nhìn chằm chằm bên này cầm đầu tu sĩ, chậm rãi nói rằng: "Đại vũ, chúng ta từ lâu nói xong rồi, nơi này về ta, từ chính tâm điện đi phía trước, tất cả thuộc về người, hiện tại mang người chạy đến ta chỗ này, lại là có ý gì? Trước đây ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng ngươi lá mặt lá trái, hiện tại quận chúa tự thân tới, ngươi còn dám làm cản hay sao?" Hiện tại chính ra, thượng hạ truyện cũ sẽ bỏ qua cái kia cầm đầu tu sĩ có chỗ dựa, ngựa khí có vẻ rất kiên định, lại cố chấp không lầm, liền cho có trách ta vứt bỏ ngày xưa tình cảm. Người cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi cái kia tóc trắng xóa ông lão lộ ra vẻ giận dữ. Thật can đảm. Cái kia cầm đầu tu sĩ đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Thủ loạn người đang chém, từ ác người chịu tội lại bàn tô đường đột nhiên lạnh lùng nói rằng, có côn bằng chi chủ như vậy tinh chủ cấp tay chân, tự nhiên là phải nhiều dụng. Tuân mệnh. Côn bằng chi chủ rất nghệ tình, lập tức lên tiếng trả lời, sau một khắc Thân hình của hắn đã tựa như tia chấp về phía trước lớp trên. Côn Bằng Chi chủ tốc độ có thể nói thiên hạ vô song, cho dù là chân thần cấp đại tồn tại, cũng phải nhìn vẫn may, xem hoàn cảnh mới có cơ hội cản đến dưới hắn. Giờ khác này toàn lực phát động, đối diện các tu sĩ căn bản không có phản ứng. Đợi được bọn họ thấy rõ côn bằng chi chủ thân ảnh của lúc, côn bằng chi chủ đã đứng ở ông lão kia phía sau, hắn chậm rãi dơ tay lên, đầu ngón tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Ông lão kia cổ họng phát sinh khan khách thanh âm của, thân hình quơ, sau đó cụ hướng về phía trước ngã trồng Đối diện các tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ thậm chí không thấy do thủ lĩnh của mình là chết như thế nào, đây là mang tính áp đảo sức mạnh, để cho bọn họ ý chí chiến đấu trong nháy mắt hàng mất. Có tu sĩ đứng ngây ra bất động, có tu sĩ lặng lẽ hướng về hai bên tối lui, bên này cầm đầu đại vũ tinh quân lớn tiếng quát lên, "Con chúa có mệnh, từ ác người chịu tội lại bàn, các ngươi còn dám làm cản. Lẽ nào thật sự muốn tự tìm đường chết sao?" Đối diện các tu sĩ kinh hồn táng đảm đứng ở tại chỗ, mấy cái muốn trộm thâu đào tẩu cũng không dám lộ sổ. Tô Đường chậm đi về phía trước, phía trước cao to trên cửa điện để lại loang lổ vết rách. Còn có thể nhìn thấy vô số tàn phá phù văn, hiển nhiên những tu sĩ kia môn một mực phá giải nơi này linh trận. Tô Đường dơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa điện, cửa điện phát sinh một trận trầm muộn nổ văn thanh, tiếp theo chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Tuy rằng sớm dự nhìn thấy tình cảnh này, nhưng này đại vũ tinh quân còn có thuộc hạ của hắn môn vẫn là nhìn trận mắt hốt muội, nơi này là vô tận hải trấn nhãn, bình thường thời kỳ chỉ có ngũ thái tử thao thiết mới có thể tự do ra vào, những người khác đừng nói đi vào, liền tới gần đều là xúc phạm pháp lệnh, coi như ngũ thái tử thao thiết mấy vị đệ tử thân truyền, cũng phải làm tránh. Trong cửa điện không có thứ gì, chỉ có một mảnh sương mù nhàn nhạt, sương mù ngưng tụ thành một đại vòng xoáy, chính ở xoay trầm chậm. Trước mắt vòng xoáy chính là bên ngoài Vô Tận Hải thu nhỏ lại hay, nơi này vòng xoáy xảy ra thay đổi, cũng sẽ ảnh hưởng đi ra bên ngoài Vô Tận Hải. Vô Tận Hải các tu sĩ đa số chưa từng thấy trong điện cảnh tượng, đều rỗi dài cổ nhìn quanh, có lộ ra vẻ may mắn, có có vẻ rất thất vọng, bọn họ ở đây hao phí hồi lâu, nếu như biết bên trong không có linh bảo, hay là sớm liền từ bỏ. Tô Đường chậm rãi đi tới vòng xoáy trung tâm, thân hình của hắn tựa hồ đã biến thành bóng mờ cùng đạo kia vòng xoáy lẫn nhau không có cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đang lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên áo. Tô Đường không khỏi dừng bước lại, hướng về nhìn ra ngoài. Quân chúa, là những tên phản loạn tu sĩ lại tới quấy rối cái kia đại vũ tinh quân vội vàng kêu lên. Đại nhân, ta đi xem một chút đi." Côn Bằng chi chủ nói rằng. "Được." Tô Đường dừng một chút, sau đó lại bổ sung, tiền bối không muốn quá nặng giết chóc, lưu những người này mạch sau đó hay là còn có tác dụng nơi. "Tuân mệnh." Côn Bằng chi chủ thoáng khom người một cái. Tô Đường giọng của thần thái rất giống chân chính kẻ bề trên. Mà côn bằng chi chủ biểu hiện phi thường nghe lời, chỉ là loại quan hệ này đến cùng có thể duy trì bao lâu đây? Không cần nói người ngoài, liền chính bọn hắn cũng nói không chừng chuẩn. Cái kia đại vũ tinh quân cùng thuộc hạ của hắn môn tự nhiên không biết Tô Đường cùng côn bằng chi chủ đã qua của, uy linh đại quân cùng làng tà đại quân vẻ mặt có chút quái lạ, bọn họ không phải đứng đốc, nếu như côn bằng chi chủ từ đầu tới cuối duy trì lạnh lùng, trái lại chiêu hiện ra nhất định thẳng thắn, như vậy trước cứ sau đó cùng, chính lại diện cho côn bằng chi chủ nghi ngờ không có cách nào hóa giải khúc mắc. Tô Đường ứng đối cũng là không thể soi mói, vấn đề ở chỗ thật sự sẽ tin tưởng cô bằng chi chủ sao tuyệt đối không thể nào tuy rằng bọn họ cùng tô đường tiếp xúc cũng không nhiều nhưng cũng biết tô đường không phải hạ người lương thiện đặc biệt là phong hà trang lần đó tô đường đề cập lá bi còn có huyền một lúc vẻ mặt rất điềm đạm từ hồ cũng không có đem lá bi cùng huyền mục chết đi để ở trong lòng hơn nữa huyền mục ở trong lúc lơ đáng toát ra đối với tô đường các loại chử tới, bất mãn cùng đố kỵ để cho bọn họ rõ ràng trong đó tất có tin tức. chỉ là bọn họ không dám hướng về nơi sâu sang nghĩống hổ coi như đoán ra cái gì cũng là chuyện vô bổ còn không bằng an vui hiện trạng tiếp thu tô đường lời giải thích Xem ra, liền coi như bọn họ chiếm cứ vô tận hải sau khi, có thể duy trì một quãng thời gian hòa bình, cũng là tạm thời. Tô Đường nhìn Côn Bằng Chi chủ thả người cấp đi, vận chuyển tân nhiệm, cửa điện chậm dài khép lại, đem những người khác đều lưu tại ngoài cửa. Uy Linh đại quân cùng Lang Tà đại quân cũng không có nghĩ mình có thể đi vào, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều lộ ra cười khổ. Côn Bằng Chi chủ giấu giếm tâm cơ, còn thiên ma sư đệ. Tâm tư của hắn ta xem không cho phép. Uy Linh đại quân khẽ thở dài, chúng ta lại nên làm gì? Đi một bước xem một bước đi. Lăng Tà Đại Quân dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng, tuy rằng Côn Bằng Chi chủ đối với chúng ta có ơn cứu mạng, nhưng chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế hóa giải hắn cùng với Thiên Ma Sư đệ thủ hận, cũng coi như trả lại ân tình của hắn. Uy Linh Đại Quân lông mày nhíu lên, lang Tà Đại Quân xem ra hình như là duy trì trung lập, nhưng đã hàm xúc biểu đạt ra lập trường của chính mình, không nợ Côn Bằng Chi chủ ơn tình, tự nhiên là sẽ không giúp Côn Bằng Chi chủ, lựa chọn chỉ còn lại có một. Không biết sư tôn lúc nào có thể xuất quan. Vì Linh Đại Quân lại thở dài một hơi. Thiên Ma Sư đệ cơ đã ổn, coi như sư tôn đi ra, cũng không thể khỏi trưởng trái phải thiên ma sư đệ. Lang Tả đại quân nói: Sư tôn đối với hắn có tái tạo tri ân, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để sư tôn làm khó dễ chứ. Uy Linh đại quân nói: "Hả?" Lang Tả đại quân nợ nụ cười, chân Long một mạch ngoại trừ hai chúng ta không tiền đồ ra hỏa, ngươi xem có ai là trọng tình trọng nghĩa?" Chương 1103, Thái cổ linh vực. Trong điện, Tô Đường ngưng thần quan sát đến mây khói vận chuyển, theo lý thuyết hắn hiện tại nên đi đóng kín Long cùng cao đáo, miễn cho kho đáo gặp người khác cấp sạch, nhưng thật sự là không để ý tới, bởi vì hắn từ ngũ thái tử thao thiết trong ký ức Biết rồi một bí mật động trời, so sánh cùng nhau, Long cung kho đáo đã một điểm không trọng yếu. Đang hiện lên vòng xoáy chạm mây khói bên trong, có một nho nhỏ quang điểm, Tô Đường tầm mắt liền rơi vào cái kia quang điểm trên, một lúc lâu, hắn chậm rãi vận chuyển thần niệm, hướng về cái kia quang điểm dò xét quá khứ. Cái kia quang điểm tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng mạnh mẽ hấp khí, cảm ứng được Tô Đường thần niệm sau khi, quang điểm sức mạnh liền bị phát động, xoay tròn mây khói đột nhiên trở nên mơ hồ, mà Tô Đường thân hình cũng vặn vẹo. Nếu như trong điện còn có những người khác, sẽ rõ ràng nhìn thấy, Tô Đường thân hình vặn vẹo thành một cái tuyến chẳng hướng về vòng xoáy bên trong điểm sáng thấu đi. Sau một khắc, Tô Đường thân hình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tam hơi, tựa hồ xưa nay sẽ không từng xuất hiện. Và anh, Tô Đường chỉ cảm giác thân hình của chính mình chịu đến kịch liệt rung động, không khỏi phát sinh rên lên một tiếng, ngay sau đó, hai chân của hắn dẫm rơi vào mềm mại trên mặt đất, lảo đảo một hồi, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Đường phát hiện hai mắt của chính mình đập ở một bạc trắng trên bờ cát, phía trước là một mảnh kỳ lạ biển rộng, không có chập trùng, không có bọn nước, như nước động giống như vậy, nhưng trong biển rộng vừa tựa hồ ẩn dục vô cùng sinh cơ bốc hơi lên linh khí ở giữa không trung ngưng tụ thành cây bông trạng xương mù dày, chậm rãi nổi lơ lửng. Tô Đường đi tới cạnh biển, dùng đầu ngón tay ở trong nước biển thăm dò, cao mày nói, "Thái nhất trọng thủy." Thái nhất trọng thủy đối với gen đúc đại sư tới nói, có có tác dụng, nhưng đối với hắn nhưng không có ý nghĩa gì, Tô Đường thả người lướt trên, sau đó hướng về bốn phía quan sát, dưới chân hắn hẳn là một tòa đảo, có điều đảo tích cực lớn, căn bản không nhìn thấy bờ. Tô Đường hướng về đảo trung tâm lao đi, đầy đủ bay gần nửa giờ, vẫn như cũ không thể nhìn thấy đảo một bên khác. Trên đảo chỉ có thảm thực vật, nhưng không có chim bay cá nhảy. Càng không nhìn thấy bóng người, dọc theo đường đi trải qua vô số to to nhỏ nhỏ hồ nước, đều là do thuần túy nhất linh khí hóa lỏng ngưng tụ thành. Thật là cao minh tay của Đoạn. Tô Đường xa xôi thở dài, hắn rút lấy Ngũ Thái tử Thao Thiết ký ức, tự nhiên biết cái không gian này nguyên do. Ngũ Thái tử Thao Thiết cực am hiểu bố trí linh trận, sở chúng nhất, uy lực cũng mạnh nhất chính là vô tận hải xá lệnh tuyệt trận. Có điều, Ngũ Thái tử Thao Thiết trong lòng trước sau có cảm giác nguy hiểm, bởi vì kẻ thù của hắn không chỉ là Thiên Minh, còn có bị chư vị thái tử vứt bỏ thượng cổ chân long, cùng Thiên Đạo Minh so với, thượng cổ chân long càng khủng bố muốn dựa vào xá lệnh tuyệt trận đem kẻ địch che ở vô tận hải ở ngoài là không thể nào, Thượng cổ chân long cũng nắm giữ sát lệnh phong linh nguyên rủa, Ngũ thái tử Thao Thiết không có niềm tin tất thắng. Vì lẽ đó, Ngũ thái tử Thao Thiết hao phí mấy ngàn năm thời gian, ở vô tận hải trận nhãn bên trong, sáng lập ra đặc biệt, chỉ thuộc về hắn không gian, nếu như nói bên ngoài là đại vô tận hải, nơi này chính là tiểu vô tận hải. Coi như Thượng cổ chân long cấp đoạt xá lệnh tuyệt trận quyền khống chế, vẫn đánh tới cung trong mắt trận, cũng là nắm Ngũ thái tử Thao Thiết không có cách nào muốn tiến vào tiểu vô hải. Nhất định phải nắm giữ Ngũ Thái Tử Thao Thiết một mình sáng tác linh quyết. huống hồ, hồ, xá Lệnh Tuyệt Trận trận Nhãn tồn tại ở trong hư vô, Thượng Cổ Chân Long đối với xá Lệnh Tuyệt Trận Chẩn chính hẳn nghĩa chỉ là kiến thức nửa đời, mà xá Lệnh Tuyệt Trận người sáng lập Thái Cổ Tử từ, từ lâu chết đi, không cần nói Thượng Cổ Chân Long coi như thiên hạch bên trong thái cổ di chủng liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào hủy diệt trận nhãn, như vậy Ngũ Thái Tử Thao Thiết sáng lập ra linh vực tự nhiên là an toàn. Ngũ Thái Tử Thao Thiết ý nghĩ rất tốt, một khi gặp nguy hiểm, hắn thì sẽ trốn tiểu vô tận hải bên trong, dựa vào ngày xưa tích góp lại tài nguyên, một mình bề quan Không tấn vị phong thần tuyệt không ra mặt, cho dù phong thần sau khi, hắn cũng có thể tiếp tục ở lại chỗ này tính tu, trừ phi có thể xác định bên ngoài trở nên an toàn. Phối hợp mấy vị huynh đệ đi tiến công chí hoàng thần vực, cũng là vì làm hết sức thu thập tài nguyên, có thể vạn vạn không nghĩ tới, thiên đạo minh tây hoàng đột nhiên xuất quan, mà hắn lại cực kỳ bất hạnh cái thứ nhất đứng ở tây hoàng đối diện, kết quả bị tây hoàng bắt, các loại tính toán cũng toàn bộ hóa thành một nước. Ngũ thái tử thao thiết lưu lại tất cả, tự nhiên đều làm lợi Tô Đường. Tô Đường lĩnh vực, cùng này tiểu vô tận hải hoàn toàn không thể so sánh. Lúc trước Ngũ Thái tử Thao Thiết vì mở ra tiểu Vô tận Hải không gian, từ Thiên Hạch bên trong ăn cấp ra một cái dị bảo, lại mạnh mẽ đem mười mấy vực cấp linh trùng hợp lại là một, tiểu Vô tận Hải đã vượt qua vực cấp, giới cấp, cấp thần thẩm chí thượng cổ cấp, là trừ Thiên Hạch ở ngoài, trong tinh vực độc nhất vô nhị thái cổ cấp linh vực. Nếu như Ngũ Thái tử Thao Thiết quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, phòng trứng ai cũng không làm gì được hắn, nhưng vấn đề ở chỗ, con đường tu hành thì không cách nào làm dự toán, tài nguyên càng nhiều càng tốt. Vi tích góp nhiều tư nguyên hơn, Ngũ Thái tử Thao Thiết là thật long nhất mạch bên trong nổi danh cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, có bao nhiêu nuốt vào bao nhiêu, vô tận hải bên trong tu sĩ, liền đại quân đều là hiếm như lá mùa thu, này cũng có thể chứng minh Ngũ Thái tử Thao Thiết tham lam đến rồi mức độ cỡ nào. Chân Long một mạch bên trong những khác chân Long thái tử, đạt được chỗ tốt, ít nhiều gì chúng quy phải phân cho phía dưới một ít, các tu sĩ thực lực lên cấp, tổng thể sức chiến đấu tự nhiên cũng là mạnh, nhưng Ngũ Thái tử Thao Thiết căn bản không cần những khác sức chiến đấu, chỉ cần một như thùng sát tận cư nơi, còn có đầy đủ hắn tiêu hao ngàn vạn năm tài nguyên. Chỉ tiếc, hắn lao lực tiên tân vạn khổ sáng lập ra tiểu vô hải, chính mình cũng không phúc hưởng thụ. Trái lại thành toàn Tô Đường. Tô Đường ở thưởng thức tiểu vô tận hải cảnh sát, bên ngoài côn bằng chi chủ chính chúng quanh truy sát những kia phản loạn tu sĩ. Vô tận hải tu sĩ cũ bị ngũ thái tử thao thiết bốc lộ, tiến cảnh cũng không cao, chỉ là côn bằng chi chủ người bị thương nặng, thực lực so với trước kia toàn thỉnh kỳ tự nhiên là mất giá rất nhiều, bắt đầu còn khá là thuận lợi, sau đó gặp một vị cổ quái đại quân cấp tu sĩ, tu sĩ kia am hiểu vận chuyển linh hỏa, không chỉ chặn lại rồi côn bằng chi chủ thế tiến công, còn khởi sướng phản công. Ở Long cung một bên khác, Thiên đình chi chủ cục đã chọn một tòa u tĩnh tri viện, hắn chậm đi vào. Mấy cái ăn mặc hoa chi chiêu chiển hầu gái trước mặt va vào hắn, đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Cảm ứng được Thiên Tỉnh chi chủ sóng linh lực, một lồng ngực đại hán từ hậu viện bên trong nhanh chân đi ra đến, vừa đi vừa phát sinh gạc thét, người nào dám sông vào ta phủ. Thiên Tỉnh chi chủ hơi hợt chỉ tay một cái, đại hán kia đầu lâu trong nháy mắt liền nổ tung, vỡ toan huyết nhục hóa thành vô số cháy hừng hực lửa điểm, tiên hướng về bốn phương tám hướng, để những thị nữ kia đồng thời rít gào lên thanh. Sau một khắc, Tỉnh chi chủ hốt có cảm giác, ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại, khi thấy một con to lớn chim lửa hướng về trên không bốc lên, ngay sau đó Một luồng mạnh mẽ chí cực sóng linh lực đổi mà lên, cây đuốc điều xoắn đến mắt tan. Ồ, oh. Thiên Tỉnh chi chủ lộ ra chỗ mắt vẻ, tiếp theo xoay người, hơi lửa điều đuốc lên phương vị gấp vút đi. Long cung lấy nam hơn trăm mét có hơn vùng rừng núi bên trong, Côn Bằng chi chủ chính lạnh lùng nhìn về phía trước cách đó không xa tu sĩ, tu sĩ kia có vẻ rất chật vật, trước ngực lưu lại tiên vết máu màu đỏ, thân hình lào đảo, và vai đứng một con vô tinh đả thải hỏa nha, mà Côn Bằng chi chủ dáng vẻ cũng khó coi, trong râu gần một nửa đều bị cháy rủi, mặc trường bào cũng đã biến thành áo đuôi ngắn, dây không còn, đánh đi chân trần trên người hắc một khối hôi một khối, dường như mới vừa tự khảo. Lộ bên trong khôn ra. Vốn là ta còn có mấy phần lòng yêu người tại, người đã như vậy không biết hối cải, vậy thì chớ có trách ta." Côn Bằng Chi chủ lạnh lùng nói, hắn cũng không dám đem Tô Đường xem là gió bên hai, vì lẽ đó ra tay đều để lại mấy phần tình, chỉ là đem những kia phản loạn tu sĩ vánh đi, cũng không có đại khai sát giới, mà trước mắt tu sĩ kia không chỉ dám phấn khởi phản kháng, còn suýt nữa trọng thương hắn, để hắn thẹn quá thành giận. Ít nói nhảm, hôm nay là ta tại nghệ không bằng người. Muốn đánh muốn giết theo người đối diện tu sĩ kia liền đứng cũng không vững, nhưng ngựa khí nhưng rất vững mạnh. Côn Bằng chi chủ cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên, đang lúc này, xa xa nguyên lai dài lâu thanh em của thủ hạ lưu người. Côn Bằng chi chủ sững sở, hắn nghe được người tới là ai, do dự một chút, chậm rãi lấy tay buông xuống. Một viên hỏa cầu thật lớn từ phương xa mà đến, mang theo trầm mụn nổ vang thanh, đợi đến phụ cận, quả cầu lửa đột nhiên xoay tròn mấy vòng, một thân ảnh từ quả cầu lửa bên trong đồng bề hạ xuống. Ngươi? Đối diện tu sĩ lộ ra kinh ngạc vẻ, ngơ ngác nhìn Thiên Tỉnh chi chủ rơi xuống. Côn Bằng, người này liền giao cho ta đi, ngươi đi làm việc của ngươi." Thiên Tỉnh chi chủ từ tốn nói. Côn Bằng chi chủ không nói gì, chỉ là yên lặng xoay người, hướng về phương xa lao đi, coi như khi hắn thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc là Thiên Tỉnh chi chủ đối thủ, khuôn mặt này vô luận như thế nào cũng phải cần cho. Đối diện Tu sĩ kia thấy Côn Bằng chi chủ bay xa, sắc mặt trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Đúng là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta làm sao không thể ở đây?" Thiên Tỉnh chi chủ cười tủm tỉm nói rằng, thân xác của hắn ít có như vậy lưu hỏa, người này xoa điệu, lại có thể sống tới ngày nay. Thực sự là không dễ dàng. Kha kha. Các nhân tự có thiên tương tu sĩ kia đồng dạng cười đến rất vui vẻ, hắn lại đi tới, vỗ vỗ thiên tỉnh chi chủ vai, không muốn từ trong khe cửa nhìn người, thành thật nói cho ngươi biết, ta những năm này từng làm không ít đại sự đâu. Ta biết. Thiên tỉnh chi chủ nhẹ giọng nói, ngươi biết cái đếch gì tu sĩ kia đạo, sau đó nhớ ra cái gì đó, vừa nãy tên kia rất lợi hại, làm sao sẽ nghe lời ngươi? Các ngươi con nhau. Hắn dám không nghe ta thiên tỉnh chi chủ cười nói. Ngươi a. Cố làm ra vẻ bản lĩnh đúng là vũ nội nhất tu sĩ si kia nói. Nếu như nói ta cố làm ra vẻ bản Lĩnh Vũ Nội số 1, vậy ngươi gây rắc rối khả năng của được cho thiên hạ vô song." Thiên Tỉnh chi chủ xa Xôi nói rằng, "Ngươi hại Cửu Thái tử Tiêu Đồ, còn lại dám chạy đến Vô Tận Hải đến, chẳng lẽ ngươi điên rồi phải không?" "Cái? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Tu sĩ kia lúc này trở nên trợn mắt ngất ngưởng, "Ta xưa nay không đi qua thằng Vân Phụ a. Vì lẽ đó ta nói ngươi này xỏa điệu có thể sống tới ngày nay thật không dễ dàng." Thiên Tỉnh chi chủ thở, "Ngươi lại làm sao biết Cửu Thái tử Tiêu Đồ trốn ở Thăng Vân phủ bên trong tu hành?" Tu sĩ có vẻ rất kinh hoàng không tự chủ được hướng về nhìn bốn phía. Chương 1104, bạn cũ. Yên tâm, nơi này không có người khác." Thiên Tỉnh chi chủ tự tiểu phi tiểu nói rằng, Người thực sự là." Suýt chút nữa hủ chết ta tu sĩ kia sắc mặt của đã trở nên trắng bệnh, sau đó hắn hổ nghi ngắm Thiên Tỉnh chi chủ, "Làm sao ngươi biết ta đi quá Thang Vân phủ?" Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên Tỉnh chi chủ dừng một chút, "Ngươi nhận ra chân Diệu Tinh quân?" Chân Diệu Tinh quân. Tu sĩ kia ánh mắt của lóe lên một cái, "Không nhận ra." "Không nhận ra?" "Vậy ngươi có thể nhận ra Kim Nha Tinh quân?" Thiên Tỉnh chi chủ trầm dãi nói rằng: "Không, không nhận ra." Tu sĩ kia lại lắc đầu trả lời: "Có lúc ta thật muốn đánh ngươi một trận." Thiên Tỉnh chi chủ không thể làm gì nói: "Nếu như vậy, vậy chúng ta không có gì đáng nói, ngươi đi của ngươi dương quân đạo, ta quá ta cầu được một, chuyện ngày hôm nay, toán ta còn ân tình của ngươi, sau đó lại gặp gỡ, ngươi ta liền là người xa lạ." Nói xong Thiên Tỉnh chi chủ xoay người phải đi, tu sĩ kia vội vã tiến lên nắm lấy Thiên Tỉnh chi chủ cánh tay, cười bồi nói: "Lao ca, coi như ta phục ngươi có được hay không?" Nói chuyện không muốn chỉ nói một nửa chân rượu tinh quân. Ta thật giống nghe nói qua cái này Quân Hạo, đó là cái gì ngươi? Ngươi nhận ra? Hòa Điểu a, Hòa Điểu, cũng chính là ngươi đi, dù sao ngươi khi đó đã cứu ta một lần, ta không có cách nào cùng ngươi chăm chú tính toán. Thiên Tỉnh Chi chủ lộ ra cười khổ, đổi thành người khác cùng ta đây giống như giả vờ ngây ngốc, ta đã sớm đem hắn đốt thành than gốc. Ta đúng là thật giống nghe nói qua cái này Quân Hạo, nhưng có chút không nghĩ ra. Tu sĩ kia nói, ta hảo đoan đoan lửa ngươi làm cái gì? Hơn nữa, chúng ta là cái gì giao tình? Có chuyện gì, gà hai cũng không có thể giấu ngươi a. Tính toán một chút co như ta sợ ngươi." Thiên Tỉnh chi chủ lắc đầu nói, "Thân ta vì là Thiên Đạo mình Tám tọa Nguyên lão, cùng chân rượu tinh Quân vẫn còn có chút gặp nhau, lúc trước." "Xì sì, xì." Sì. Tu sĩ kia nhịn không được bật cười. "Ngươi cười cái gì?" Thiên Tỉnh chi chủ nhữ mày lại. "Lúc trước ngươi nói ngươi là Thiên Đạo Minh trưởng lão, nhiều năm không gặp, lại biến thành Nguyên lão." Tu sĩ kia nói, "Đừng xẻ, lão ca, ngươi cho rằng ta không biết Thiên Đạo Minh tin tức, muốn trở thành trưởng lão, làm sao cũng phải là đại quân cấp tu vi chứ." lão, cái tiêu lợi hại hơn, không lên cấp tinh không chi chủ." Nơi nào có tư cách làm ở vị trí này trên? Còn Tám tòa Nguyên lão, lão ca, ngươi là thật sự coi ta kẻ ngu si? Thiên Tỉnh chi chủ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Làm sao? Ngươi còn tức rồi? Tu sĩ kia dừng một chút, bất đắc dĩ trả lời, được rồi được rồi, ta thừa nhận ngươi là Tám tòa Nguyên lão còn không được. Ta, bạn, đến, liền, là. Thiên Tỉnh chi chủ từng chữ từng câu nói, ngươi là ngươi là, ta thừa nhận tu sĩ kia nói, không nói cái này, ngươi nói một chút cùng chân rượu tình quân là thế nào nhận thức? Sớm muộn có một ngày như vậy, khi ngươi thấy rõ ta thời điểm, sẽ lộ ra dạng gì vẻ mặt đây. Thật chờ mong a." Thiên Tỉnh chi chủ chậm rãi nói rằng, "Nhưng càng là chờ mong càng là không nỡ lòng bỏ nhanh như vậy liền để ngươi thấy chân tướng." "Được rồi, lão ca, nói thật, ngươi biết chân rượu Tinh Quân. Tu sĩ kia đối với đường đề tài đều không có hứng thú, chỉ lo lắng vậy thật hay Tinh Quân." Chân rượu Tinh Quân từ thang Vân phủ sau khi trở về, hướng về Nguyên lão đường đã thông báo chuyện đã xảy ra. Thiên Tỉnh chi chủ chậm rãi nói rằng, "Chỉ là nàng đối với các ngươi rất có che chở tâm ý, không có tiết lộ các ngươi quân hảo." Ta là từ chỗ khác nghe nói. Như vậy a? Tu sĩ kia túi đầu trầm âm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tỉnh chi chủ, vừa nãy lúc ngươi tới khí thế kinh người, e sợ đã đột phá đại quân bình cảnh chứ. Của ngươi Thái cổ lửa mặc dù là hỏa linh chi tổ, nhưng là có chỗ yếu của mình. Thiên Tỉnh chi chủ lại trở nên mặt không hề cảm xúc, ngươi mồi lửa tính linh lực cảm ứng quá chi độn, ta mỗi lần thật sự nổi giận, ngươi đều sẽ cảm thấy sợ sệt, liền từ không nghĩ tới tại sao. Lão ca, đừng nói ta nghe không hiểu. Tu sĩ kia nói, đến cùng có phải thế không? Được rồi. Thiên tỉnh chi chủ nói, Ta sắp thực đột phá đại quân bình cảnh. Hiện tại ta có đại sự, muốn ngươi giúp ta một chút sức lực tu sĩ kia trầm giọng nói. Lúc trước nếu như không phải ngươi bỏ ra một nửa thái cổ hòa linh, chỉ sợ ta sớm biến thành một nắm hoang đất." Thiên Tỉnh chi chủ từt nói, "Ngươi nói, ta làm." Trong Long cung giấu có một việc hỏa tính linh bảo, gọi thái ớt huyền đăng, đối với ta có cực tốt tác dụng." Tu sĩ kia nói, "Nếu như Ngũ Thái tử Thao Thiết vẫn còn, ta kiên quyết sẽ không buộc ngươi theo ta mạo hiểm, có điều nghe nói Ngũ Thái tử Thao Thiết đã biến mất, hắn cái kia mấy cái đệ tử phòng trừng cũng gặp vận Long cung phi thường trầm vắng. Kỳ thực vừa nãy ta đã sắp đắc thủ, đều là ngươi bằng hữu kia mạnh mẽ ra mặt, chúng ta mới không thể không lui ra lòng cung Lão ca, cùng ngươi bằng hữu kia nói một tiếng, không muốn giúp đỡ chân Long nhất mạch rất rươi, quá tới giúp ta đi, chỉ cần, việc này có thể thành, ta tất có thâm ta. Việc nhỏ một việc, chỉ cần ta một câu nói, Long cung tự nhiên sẽ đem Thái ất huyền đăng giao ra đây. Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, "Lão ca, ta nói chính sự đâu, tu sĩ kia cởi khổ nói, ngươi này phàm ăn tuổi phá thiên tật xấu làm sao tới hôm nay cũng không sửa." Thiên Tỉnh chủ khẽ mắt có quắc một hồi, sau đó tự mình nói rằng, Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi, trước tiên cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi." Tu sĩ kia nói rằng, "Cửu thái tử tiêu đồ chết đi thời khắc, ngươi có phải là ở Thăng Vân phủ?" Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, "Không có a, ta xưa nay không đi qua Thăng Vân phủ." Tu sĩ kia nói. Khuất dẫn ba quân thiếu cùng ta nói bậy Thiên Tỉnh chi chủ qua lên, ta biết việc này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó ngươi không dám hướng về ta thổ lộ thật tình, nhưng ta nhất định phải để hỏi cho rõ bởi vì chuyện này chẳng những có thể quyết định ta tiền đồ, cũng có thể quyết định sự sống chết của ngươi." Tu sĩ kia bị làm sợ hãi. Hắn chần chừ một lúc lâu, cười khổ gật gù, "Nếu như ngươi phải ra khỏi bàn ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nhận, tự trách mình mắt bị mù được rồi, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Ta cũng biết là ngươi hòa điệu." Kim Nha, "Xem tên liền là cùng một người, ngươi có thể hay không có chút những khác sáng tạo?" Thiên Tỉnh chi chủ nói rằng, "Ta mới bắt đầu quân hào khiếu thiên hỏa." Tu sĩ Kiêu ngập ngừng nói nói rằng, "Ngươi ở đây Thăng Vân phủ bên trong có nhìn thấy hay không quá cựu thái tử Tiêu Đồ đệ tử?" Thiên tỉnh chi chủ nói rằng, "Cựu thái tử Tiêu Đồ, bên người không có tu sĩ khác." Chẳng lẽ ngươi nói là Bảo Quang Tinh Quân? Tu sĩ kia nói rằng, không phải Bảo Quang Tinh Quân, Thiên Tỉnh Chi Chủ nói rằng. Vậy khẳng định không có người khác. Tu sĩ kia lắc đầu nói, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiên Tỉnh Chi Chủ chíu khởi lông mày. Tu sĩ kia trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ở Cửu Thái Tử tiêu đồ chết đi lúc, có một gia hỏa ló đầu ra, bất quá hắn đạo mắt đã bị chân rượu tinh quân phong thích ra khí linh đánh tan, ngươi nói người chẳng lẽ là hắn? Ngươi có thể còn nhớ hắn? Thiên Tỉnh Chi Chủ không trả lời mà hỏi lại, vẫn tính có chút ấn tượng. Tù sĩ kia nói. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thiên tỉnh chi chủ nói rằng.